Chương 422, thực lực tăng nhiều, xông ra bảo tháp. Vạn chữ, Thiên yêu Vương còn muốn tiếp tục động thủ sao? Ở chỗ này vận dụng lực lượng càng lớn, nhận luyện hóa liền càng lớn, hẳn là Thiên yêu Vương thật trăn sống. Dương phóng ngữ khí lạnh lùng, xa xa nhìn xem Thiên yêu Vương. Đỉnh đầu Lục Đạo Luân Hồi còn tại xoay tròn. Đột nhiên, trong lòng của hắn có chút giận mình. Lục Đạo Luân Hồi ở chỗ này thế mà cũng có thể định trụ không gian. Tại Lục Sắc vòng xoáy hiện hiện sát na, đệ tử xương mù xám luyện hóa chi lực thế mà lập tức giảm bất rất nhiều lần, thậm chí loại này Lục Sắc xoắn xoáy còn có thể trái lại hấp thu xương mù xám chi lực. Cái này triệt để vượt qua dữ liệu của hắn. Phải biết trước đó hắn lấy hắc ám vòng xoáy thôn vệ những này sương mù xám thời điểm, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có, nhưng bây giờ lục sắc vòng xoáy xuất hiện, có thể từ sương mù xám bên trong cướp lại lực lượng. Đây tuyệt đối là một cái làm cho người ngạc nhiên phát hiện. Người ba tốt tiểu tử, thật sự là tốt tiểu tử. Thiên yêu vương thối lui đến nơi xa, không những không giận mà còn cười, chăm chú nhìn Dương Phóng, nhưng cũng biết rõ Dương Phong nói đúng. Mị ảnh này quỷ dị địa phương, luyện hóa hết thảy ngoại lai chỉ lực. Ở chỗ này vận dụng lực lượng càng mạnh, bị tốc độ luyện hóa liền càng nhanh. Mà lại, tu vi càng mạnh người bị tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh. Hắn tử khi sau khi đi vào, vẫn nghĩ như thế nào chạy ra nơi đây, không chỉ một lần hành kích mặt đất, dẫn đến thân thể của hắn lực lượng sói mòn nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể lại tiếp tục xuất thủ. Nếu là lại tiếp tục xuất thủ, kết cục của hắn tất nhiên vô cùng thê thảm. "Tiểu tử, ngươi là cái gì thời điểm tiến đến? Đừng lại tiếp tục hành kích mặt đất." Thiết yêu vương gầm thét. "Ta là vừa tới không lâu, vì cái gì không thể hành kích mặt đất?" Dương phóng mở miệng. "Đáng chết, mảnh này khu vực cực kỳ cổ quái, càng lại hành mặt đất, chu vi xương mù xám liền càng làn ẩm ướt." Trước đó Dương Mù Sám còn không có mạnh như vậy, đều là ngươi tại lung tung hành kích duyên cơ." Thiệt Diêu Vương gầm thét. Hắn cũng là trước đây không lâu mới vừa vẫn phát hiện, Sương Mù Sám cùng mặt đất tương quan, cho nên nghe được có người hành kích mặt đất, trước tiên liền cấp tốc chạy tới. "Cái gì? Hành kích mặt đất? Sương Mù Sám sẽ tăng đậm." Dương Phóng lộ ra kinh nghi. "Đúng vậy, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải thành thành thật thật nghe ta chỉ huy." Thiệt Diêu Vương tức giận mở miệng. Dương Phóng mày nhăn lại, càng thêm lạnh nhiên. "Tòa tháp này coi là thật dị thường của quái. Đúng rồi, ngươi có thấy hay không Thần Tôn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có những người khác?" Dương Phong hỏi thăm: "Không có gặp, tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Ngươi bây giờ lập tức nghe ta chỉ huy, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chạy ra nơi này." Thiệt Diêu Vương quát: "Ngươi trong tay cái này hoàn chỉnh tần khí, cực kỳ hiếm thấy, tại ngươi trong tay căn bản không phát huy được quy lực, chỉ có giao cho ta, ta mới có thể mang ngươi phá cấm rời đi." "Nói đùa cái gì? Ngươi biết rõ làm sao rời đi?" Dương Phóng lắc đầu. "Làm càn, bản tọa tự nhiên biết rõ." Thiệt Diêu Vương gầm thét: nói cần làm thế nào mới có thể rời đi?" Dương Phong hỏi thăm. Liên quan tới điểm này, bản tọa không thể trả lời. Chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi như tín nhiệm ta, liền đem thần khí cho ta, mọi người cùng nhau hợp tác, bản tọa tuyệt đối có thể mang ngươi rời đi." Thiết Yêu Vương âm trầm nói. "Vậy quên đi, ta không có chút nào tín nhiệm ngươi, cáo tử." Dương phóng quay người liền đi, hướng về nơi xa sương mù sáng bên trong đi đến. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Thiết Yêu Vương biến sắc, tự thân lĩnh vực lại một lần nữa quét sạch mà đi. "Oeng." Lúc đạo luân hồi quét sạch, vạn pháp bất xâm, khiến cho Thiên Yêu Vương dị tượng xuất hiện lần nữa lỗ thủng. Sau đó, Dương Phong ánh mắt lạnh lẽo, lại làm mấy đạo lục sắc quang cấp tốc quét sạch ra ngoài. Tiên yêu vương di động như điện, đồng thời huy động ma quang, nhanh chóng hướng về kia chút sáu đạo hào quang xé rách mà đi. Người nghĩ hao tổn, ta liền đổi người hao tổn đến cùng, nhìn xem ai chết." Dương phóng hét lớn. Một đạo lại một đạo lục sắc hào quang không ngừng hướng về thiên yêu vương bao phủ tới. Dù sao hắn lục đạo luân hồi có thể từ xương mù sám bên trong cấp lại lực lượng, tương đương với không có nỗi lo về sau. Sao lại cần e ngại cái gì thiên yêu vương? Soát, soát, soát. Liên tục bảy tám đạo lục sắc hào quang quân qua, khiến cho Tiên yêu vương thần biến, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về nơi xa xương mù sám bên trong cực tốc bỏ chạy. Dương Phong lục đạo luân hồi mặc dù không có gì không soát, bất quả nếu là đối phương tốc độ quá nhanh, hắn đồng dạng không có bất luận cái gì biện pháp. Mắt nhìn xem Thiên yêu vương biến mất ở chỗ này, hắn phát ra hử lạnh, cũng không truy kích, mà là đỉnh đầu lục sắc vòng xoáy, hành tàu tại mảnh này khu vực, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lên lại trưởng lão, nhị trưởng lão và người. Đáng chết. Nơi xa, Thiên yêu vương dị thường chật vật, thở hổn hển, trên người lực lượng tiêu hao nhanh hơn. Liên tục 7, đạo chân khí bình đều bị sương mù sáng trực tiếp Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn biến mất một 5 chân khí. Tiếp tục như vậy nữa, hắn tuyệt đối một con đường chết. Cái này ra hỏa thần thông làm sao lại cổ quá như vậy rõ ràng tu vi nhỏ yếu như vậy lại có thể thôn phẽ ta dị tượng để cho ta chân khí cũng rất khó phát huy tác dụng thiên yêu vương mắng hắn rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục hành tàu ở chỗ này tìm kiếm những phương pháp khác ra ngoài cứ như vậy thời gian vượt qua lại qua không biết rõ bao lâu thì yêu vương lực lượng tiêu hao nhanh hơn lại là đại lượng chân khí bị xương mù sáng thôn vệ sạch sẽ cái này khiến hắn triệt để kinh hoàng sau lưng mồi hôi lạnh củaộ cứ theo đàn này dù là hắn là chuẩn quốc giả cũng sống không được bao lâu trong giới chỉ đang dược đều không đủ bổ sung Tuần Tiên Thánh Chủ, người ở đâu? Mọi người có việc dễ thương lượng, mau thả ta ra ngoài." Thiên Yêu Vương không khỏi kêu to lên, mà đổi thành một cái phương hướng. Dũng phóng lại trở nên càng thêm cường đại, hành đầu ở chỗ này, như cùng ngăn thập toàn đại bộ hoàn, đỉnh đầu lục sắc vòng xoáy tại liên tục không ngừng hấp thu người xương mù xám bên trong cường đại lực lượng. Từng lớp từng lớp lực lượng không ngừng phản hồi tới, khiến cho hắn có loại không bỏ được rời đi cảm giác. Đồng nhiên, hắn nghe được Thiên Yêu Vương thanh âm, mày, cẩn thận phân biệt, sau đó thân thể cấp tốc vọt tới, không nói một lời, luân động lên đá, trực tiếp hướng về Yêu Vương nơi đó hung hăng bổ tới. Thiết Diêu Vương sắc mặt đại biến, phản ứng cực nhanh, vội vàng đánh ra một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về Dương Phóng hung hăng bắt tới. Ầm ầm. Thanh âm to lớn, tiên huyết bắn tung tóe. Thiết Diêu Vương sắc mặt tức giận, con mắt trừng lên. "Là ngươi, tiểu tử, ngươi còn chưa có chết?" "Thiết yêu Vương, ngươi còn chưa có chết, ta như thế nào lại chết?" Dương Phóng cầm trong tay vừa đá, hướng về sau rút lui, mở miệng quát lạnh. "Đủ rồi, mọi người không nên ở chỗ này tiếp tục bên trong thao tổn, bằng không khẳng định đều là một con đường chết, chúng ta cũng không phải có cái gì không thể hóa giải kiêu hận, cùng một chỗ nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới là vương đạo." Thiết Diêu Vương quát Làm sao? Tiết Diêu Vương trước đó không phải đã tìm tới biện pháp sao? Dương Phóng hỏi thăm. Người hừ. Tiết Diêu Vương hử lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, bản tọa phát hiện phương pháp này cũng không đáng tin, cần tìm kiếm một cái mới biện pháp, chúng ta cùng một chỗ hợp lực tìm kiếm, nắm chắc lớn hơn. Dương Phong mày nhăn lại. Cái này ra hỏa trước đó quả nhiên là đang gạt chính mình. Bất quá, để trong lòng của hắn lo lắng là, đại trưởng lão, nhị trưởng Lao đến bây giờ cũng không thể tìm tới. Mà cái này khu vực quá mức mênh mông, chung quanh sương mù xám vô biên vô hạn, giống như là vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng, rất nhiều địa phương hắn đều đã đi nhiều lần. Như vậy đi, người trước giúp ta tìm tới Thần thôn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nhiều người, nói không chừng càng tìm thật kỹ hơn tìm ra đường." Dương phóng mở miệng. "Tốt." Thiết Yêu Vương gật đầu, đã không có bất luận cái gì tính tình. Sau đó, bọn hắn lần nữa tại Sương Mù Xám bên trong tìm kiếm. Nhưng bọn hắn mặc dù ngắn ngủi lên thủ, lẫn nhau ở giữa đề phòng nhưng lại chưa giảm xuống. Hai người đều là chống lên chân khí phòng hộ, thời khắc phòng bị đối phương. Lại qua một đoạn thời gian, chu vi vô biên vô tận Sương Mù Xám giống như là rốt cục đi đến cuối con đường. Phía trước hoàn cảnh đột nhiên tối sầm lại, trở nên âm trầm kiềm chế, đen sì một mảnh. Lộ ra nồng đầm sắc khí, Dương Phong cùng Thiên Yêu Vương đều là bước chân dừng lại, đối mặt, hai mặt nhìn nhau. Mị Ảnh này bảo tháp thế giới, chẳng lẽ còn có nhiều tầng không gian? Trước mắt Hắc Ám cùng bên cạnh Sương Mù Xám, giới hạn rõ ràng, giống như là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới đồng dạng. Đương nhiên, Dương Phóng lông mày khẽ động, mở miệng nói nhỏ, phía trước có người, mà lại không ít, có người đang đào đồ vật. Hắn phong luật đã dọc theo đi, rõ ràng nghe được phía trước ngoài mấy chục giọng động Yêu Vương không khỏi trong lòng lấy làm kỳ, nhìn về phía Dương Phong. Mị này không gian quỷ dị áp chế hết thảy. Lấy chính mình thính giác đều không cách nào nghe được phía trước quá xa động tính, cái này tiểu gia hỏa làm sao nghe được? Cái thằng này trên thân còn có bí mật." Thiệt Yêu Vương trong lòng thầm nghĩ, theo bản năng nhìn một chút Dương phóng đỉnh đầu lục sắc văng xoáy. Hai người hướng về phía trước hắc ám cấp tốc lướt tới. Trong lúc đó Dương phóng không kết luận vị, không ngừng nghiêng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy thanh âm càng ngày càng gần. Ánh mắt hắn lóe lên, nghe được nhị trưởng lao thanh âm, là thân thôn cao thủ. Hô. Dương phóng trực tiếp tăng thêm tốc độ và tới. Tiểu tử cái nào chạy?" Thiệt Yêu Vương giận dữ, tại sao lưng cấp tốc theo đuổi? Đảo mắt, bọn hắn bọn tới phía trước thanh âm vang lên địa phương chỉ gặp đen như một cẩm ức cự đại không gian bên trong, giờ phút này, đang có một nhóm người lớn đang ra sức cuỗ thổ, một bên đã chất đống cao cao như là núi nhỏ đồng dạng màu đỏ sẫm thổ nhũn. Thổ nhưỡng bên cạnh, còn có một đám người phụ trách chuyên môn vận đất, lại có một đám người phụ trách cảnh giới. Mà tại cái này chồng chất thổ nhưỡng không xa, thình lình còn có một cái to lớn hang động, bên trong chuyển đến xa xa xa quật thổ thanh âm, tựa hồ còn có không ít người ngay tại ổ móc. Dương phóng cùng Tiên Yêu Vương trong lòng kinh dị. Nơi này tầng đất có thể bị phá ra. Người nào? Vê đút vê đút nhiên, kinh tiếng quát vang lên. Từ bóng kia màu đỏ sẫm thổ nhướng ở bên, lập tức xông ra bảy tám đạo ra bọc xương bóng người, áo choàng phát ra, hướng về Dương phóng hai người nhìn lại. Thử! Thiên yêu vương phát ra hừ lạnh, thân thể cao lớn, rất là lạnh lùng, hướng về đám người nhìn lại. Người là bà Thiên yêu vương?" Đám người này tất cả đều dọa đến lông tơ dựng lên, cấp tốc rút lui. "Lão tổ, là lao tổ đại nhân." Đột nhiên, một cái trung niên nam tử kích động mở miệng, cấp tốc lên đón, hắn sớm đã gợi như là Khâu Lâu, trên người tinh khí tổn thất nghiêm trọng, nhìn người không ra người, ủy không vị. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Thiên yêu vương vị kia không may đời sau. Trước đây không lâu bị bảo tháp thu vào, Tiết yêu Vương chính là vì cứu hắn mới không tiếp đại náo vương thành, đồng dạng bị bảo tháp chối trấn áp. Phế vật đồ vật, nếu không phải vì cứu người, lão tổ ta như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Tiết yêu Vương sắc mặt rất là khó coi, cắn răng mắng. "Vâng, lão tổ nói đúng lắm." Trung niên nam tử sắc mặt rất trắng, kinh sợ, sau đó lập tức nói với thiên. Yêu Vương lên phát hiện của bọn họ." Mà tại lúc này, thần thôn nhị trưởng lão cũng đã phát hiện dương phóng, cấp tốc đi tới. "Tiêu huynh đệ, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ?" Nghị trưởng lão vội vàng hỏi thăm. "Ta không sao, những người khác đâu?" Đại trưởng lão đã tìm được chưa?" Dương Phóng mở miệng. "Đều tại đây địa, bất quá trạng thái đều không tốt, đại trưởng lão ngay tại phía dưới đào hang, chúng ta phát hiện mảnh này khu vực cùng kia phiên xương mù sám khu vực có chỗ khác biệt, nơi này thổ nhượng có thể bị đào mở, có lẽ đào được tự hạ, có thể đánh xuyên qua nơi này." Nhị trưởng lão nói. "Ồ." Dương Phong lộ ra ngạc nhiên, nhìn về phía chỗ kia cửa hàng lớn. "Đi, ta mang ngươi tới nhìn xem." Nhị trưởng lão hách thanh nói. Hai người trực tiếp hướng về kia chỗ đào mở cửa hang đi đến. Tiết Diêu Vương cũng tại trung niên nam tử dẫn đầu dưới, cấp tốc tiếp cận đi qua. Bọn hắn dọc theo móc ra địa huyệt trực tiếp nhảy xuống. Toàn bộ cửa hàng đã đảo cực kỳ tinh mịch, hướng xuống xâm nhập vài trăm mét hoàn trường, chờ đến dương phóng bọn hắn nhảy xuống thời điểm, thình lình phát hiện cửa động địa phương càng thêm âm trầm, càng thêm ẩm ướt. Trong lớp đất tràn ngập một loại nồng đậm huyết tinh. Nơi này thổ nhũa giống như là bị tiên huyết nhuộm thành đồng dạng. Thiêu huynh đệ, ngươi cũng tới. Đại trưởng lão buông xuống động tắt trong tay, cất bước đi tới, mở miệng nói ra. Đại trưởng lão? Dương phóng chủ động hành lễ. Cái này chiến bảo vô cùng cổ quái, bên trong chia làm nhiều tầng cung gian, đến cùng có thể hay không từ nơi này đào ra đi, ta cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Đại trưởng lao vô danh mày nhăn lại, nhưng trọng đáp lại, bất quá đây cũng là chúng ta duy nhất biện pháp, ở lại đây thời gian càng dài, trên thân tỉnh khí bị hấp thu liền càng nhanh, sớm nhất người là 4 tháng trước bị thu vào tới, hiện tại đã hóa thành hài cốt, triệt để bụi về với bụi, đất về với đất. Đáng sợ như vậy. Một bên thiên yêu Vương dẫn đầu biến sắc. Dù là hắn là Chuẩn Vương, giờ phút này cũng kinh ngạc. Đồng dạng bất diệt cảnh cao thủ chỉ có thể tiếp nhận 4 tháng, chuẩn như vậy vương cấp cao thủ, đoán chừng cũng chính là mấy năm liền sẽ chết thảm. Đoán đó, bạn tọa cùng ngươi cùng một chỗ đảo. Tiết Diêu Vương trực tiếp đi đi qua. Tiết Diêu Vương không nên động. Nơi này tầng đất rất có thể tồn tại cấm chế, coi như có thể đào ra đi, ở giữa cũng tất nhiên sẽ có cả bẫy, chúng ta nhất định phải mười phần cảnh giác, cần sớm dùng chân khí thăm dò, chờ đến xác nhận phía dưới không có có vấn đề mới có thể tiếp tục hạ đào. Đại trưởng lão mở miệng. Biết rõ, ít nói lời vô ích, nhanh lên nào. Tiết Diêu Vương mắng một tiếng, đầu tiên là từ chân khí hướng về lòng đất chậm chạp thăm dò. Bất quá hắn chân khí ở chỗ này lại nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể thăm dò ra xa 3m, vượt qua 3m liền không cách nào tiếp tục thăm dò. Cho nên hắn chỉ có thể 3m, 3m hướng xuống đào. Phúc phúc. Phúc phúc. Một đám người tiếp tục làm việc lục. Duy chỉ có Dương Phong đứng ở chỗ này, không lúc nick tiếp tục trải nghiệm lấy lục đạo luân hồi. Đình đầu lục sắc xoắn xoáy như cũ tại không ngừng một chuyện, từ vô tận trong hư không hấp thụ ra một tia lực lượng. Nơi này lực lượng so sương mù xám khu vực muốn ít rất nhiều. Dương Phong như mày, chẳng lẽ nơi này lực lượng đều giấu ở những này màu đỏ sẫm thổ nhuễ bên trong. Hắn chụp một khối thổ nhưỡng, cẩn thận cảm thụ, sau đó ném vào lục sắc vòng xoáy. Quả nhiên, lục sắc vòng xoáy tại thôn khối này thổ nhuễng về sau, lập tức từ khối này thổ nhuễng bên trong hấp thụ đến một tia lực lượng. Trong lòng hắn ngưng lại, nhìn về phía chu vi tầm mắt. Những này trong lớp đất sẽ không thật tồn tại cái gì cấm chế a. Tiểu tử, ngươi làm sao không đảo? Tiết yêu Vương đột nhiên ngẩng đầu, kinh sợ nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Ngươi còn tại chống đỡ cái kia lục sắc vòng xoáy còn làm cái gì? Không sợ chân khí bị hút khô hầu như không còn?" Tiết yêu Vương, đại trưởng lão, những này thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa lực lượng, vạn nhất trọc giận tới cái gì cấm chế, rất có thể sẽ đem chúng ta toàn bộ mai táng." Dương Phóng nói ra chính mình lo lắng. Điểm này ta cũng phát hiện, cho nên mới để phần lớn người ra ngoài trông coi." Đại trưởng lão vô danh gật đầu nói: "Hắn chính là lo lắng sẽ bị chôn sống." mới không có làm cho tất cả mọi người gia nhập đảm móc, hắn là chuẩn vương cấp chiến lực, coi như bị chôn sống, hẳn là cũng có thể leo ra. A, đây là cái gì? Máu loãng, phía dưới đào ra máu đến rồi. Đồng nhiên, một cái áo choàng phát ra, da bọc xương bóng người hét lên kinh ngạc. Đám người tất cả đều đem con mắt nhìn đi qua, chỉ gặp nguyên bản đen như mực cỡ mất thổ nhượn phía dưới, giờ phút này ngay tại liên tục không ngừng hướng mặt ngoài toát ra máu loãng, từng tô cung cục rung động, dị thường giống như là màu máu suối phun đồng A, một vị da bọc xương bóng người vô bị máu loãng nhiễm Lập tức phát ra kêu thế lượng thẳng thiết, suy suy bốc khói, như là gặp cái gì cực kỳ đáng sợ cường toan, thân thể cấp tốc hòa tan. Lùi. Đại trưởng lão kinh thanh hét lớn, cấp tốc bảo vệ đám người, trực tiếp hướng về phía trên phóng đi. Xên sét xe huyết thủy giống như là có được ý thức, vọt thẳng trời mà lên, rầm rầm rung động, tinh hồn điêu dị, hướng về đám người hung hăng kích xạ mà đi. Phá. Tiết yêu Vương quát trói thai một tiếng, dị tượng quét sạch, trực tiếp hướng về kia phiên sền máu lại. Phốc phốc phốc phốc. Căn bản từng mảnh từng mảnh tinh hồn giật máu cấp tốc đánh dị tượng, để hắn dị tượng vì đó vằm mèo. Màng lớn huyết thủy tiếp tục hướng về thân thể của Hàn Phủ Đế. Trong lòng hắn giận mình, như thiểm điện biến ảo thân pháp, dẫn theo hậu nhân, trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp từ trong lòng đất vọt tới. Roeng, màng lớn huyết quang dọc theo hắc ám địa cột nhanh chóng đi lên sân trảo. Tất cả mọi người dọa đến chật vật chạy trốn, cấp tốc né tránh. Dù vậy, từng mảnh từng mảnh lung tung bắn ra huyết châu, ý nguyên vậy vào không ít trên thân người. A, màng lớn mảng lớn tiếng kêu thảm thiết không ngừng lên. Phạm là bị huyết châu tung phải đến, tất cả đều suy suy bốc khói, che lấy thân thể, đau đến không muốn sống. Dương Phong cấp tốc rơi vào nơi xa, mắt nhìn xem một mảnh tình hình. Giọt máu kích xạ mà đến, theo bản năng vận dụng lục sắc vòng xoáy trong nháy mắt nằm ngang ở trước mặt. Phốc phốc. Tình hung giọt máu tại chỗ bị hắn lục đạo luân hồi thôn phệ, liền một cái sóng hoa đô không có tóe lên đến, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn thầm run, cẩn thận trải nghiệm lấy lục đạo luân hồi mang cho hắn phản hồi. Thôn phệ giọt này tinh hồng huyết châu về sau, từng mảnh từng mảnh khó tà âm lãnh lực lượng lập tức hướng về thân thể của hắn mạnh vào qua, hắn lập tức vận chuyển ngũ thể quyết, này lực cấp tốc luyện ra. Thật quỷ châu. Dương Phong nhìn về phía phía trước, chỉ gặp vừa mới phun ra ngoài huyết thủy, cũng không tiếp tục quá lâu. Tất cả máu loãng đều giống như có ý thức, rất nhanh lần nữa rút về tới. Và anh, từng mảnh từng mảnh huyết quang lần nữa không có hướng vừa mới địa quật, cùng cuộn bánh trướng, mùi tanh cay mũi, trong nháy mắt lần nữa biến mất không thấy. Toàn bộ khu vực lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ còn lại có một cái to lớn địa quật. Nơi xa, tất cả mọi người một mặt chấn kinh, chăm chú nhìn xem đây hết thảy. Liền biết rõ sẽ có cấm chế. Vô danh nói nhỏ. Bên người không ít người đều đang đau khổ đến thảm. Bọn hắn đều là vừa mới bị giọt máu tung tóe đến người, dù là may mắn sống tiết được, cũng là thụ thương nghiêm trọng, thân thể bị đánh xuyên có người càng là ngay cả cánh tay cũng đã biến mất. Đáng chết đồ vật, bản tọa không tin không thể rời đi nơi này." Thiệt Diêu Vương cắn răng mở miệng. "Đại trưởng lão, những này máu loãng ta cũng có biện pháp có thể lấy đi bọn chúng, nếu là đưa chúng nó thu sẽ đi, có lẽ còn có thể tiếp tục đào sâu." Dương Phóng con mắt chớp động, đột nhiên mở miệng. Người có thể lấy đi những này máu loãng?" Đại trưởng lão nhìn về phía Dương Phóng. "Đúng vậy, bất quá có thể thu lấy bao nhiêu, ta hiện tại cũng không rõ ràng, cần cẩn thận nếm thử." Dương Phóng nói. "Đây có lẽ là một cái tăng lên chính mình tuyệt hảo cơ hội. Bỏ lỡ lần này, coi như rất khó lại tìm đến." Vậy liền thử một lần nữa. Đại trưởng lão gật đầu. "Tiểu tử, người cái này lục sắc vòng xoáy có thể thôn vẽ máu loãng." Tiết Diêu Vương cũng sắc mặt giật mình, nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng cũng không để ý tới hắn, mà là cùng đại trưởng lão lần nữa hướng về phía trước địa quật đi tới. Tiết Diêu Vương thân thể lóe lên, cấp tốc đi theo. Toàn bộ đen như mực địa quật phía dưới, lần nữa khôi phục trước đó tình huống, thật giống như vừa mới huyết thủy chỉ là đám người ảo giác, bàn chân đạm xuống đi, mềm mại mà ấm lãnh. Bất quá theo Thiên yêu Vương một móng đuột đánh xuống đi. Vừa mới biến mất thủy lần nữa từ lòng đất thẩm thấu mà ra, tiếp theo dâng trào mà lên, xông lên phía trên đi. Đại trưởng lão, Thiệt Diêu Vương tất cả đều trong nháy mắt phóng lên tận trời. Dương phóng tại xông ra đồng thời, trước tiên lấy Lục Đạo Luân hồi ngăn tại trước người. Oen, mạng lớn mạng lớn huyết thủy hướng về lục sắc vòng xoáy dữ mãnh lao tới, dầm dầm rung động, như là rót vào một cái vô cùng thần bí trong hố sâu, không thấy bất kỳ tung tích nào. Một màn như thế, để đại trưởng lão, Thiệt yêu Vương đều là tối an dận mình. Dương phóng lần nữa toàn lực vận chuyển lên ngũ lôi luyện thể quyết, đối cố lực lượng hành hóa, thực sự không luyện hóa được, thì tản vào kinh mạch, chuẩn bị đằng sau lại lấy lôi âm hô hấp pháp tiến hành luyện hóa. Cứ như vậy, màu đỏ tươi huyết thủy liên tục không ngừng phun ra liên tục không ngừng hướng về dương phóng lục sắc vòng xoáy bên trong dũng mãnh lao tới, kiên trì trường hơn nửa canh giờ còn chừng. Đến cuối cùng những này máu loang tựa hồ ý thức được lục sắc vòng xoáy của quái, còn lại huyết thủy rốt cục không còn tiếp tục phương ra, sau đó lần nữa sẽ rơi xuống mặt đất, dọc theo mặt đất cấp tốc thẩm thấu, biến mất nơi đây. Dương phóng thân thể lắc lư, roi vào bên ngoài, lập tức thường thường tung khẩu khí. Cường đại. Chương 423, thực lực tăng nhiều. Xông ra tháp. Và chữ. Hắn hiện tại có loại dị thường cảm giác cường đại. Nhục thân lực lượng bị thật tỏ tăng cường. Thự thân tu vi cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn trong mắt trực tiếp lộ ra nồng đậm tinh quang, lần nữa nhìn về phía trước mắt địa quận. Máu loang này hạ xuống, có thể tiếp tục đào. Đi. Đại trưởng Lao dẫn đầu hướng về lòng đất vọt tới. Thiết Diêu Vương sắc mặt biến đổi, theo sát ở phía sau. anh. Theo Thiên yêu Vương một chảo này ném ra, lòng đất phát ra nặng nề vang minh, bị phá ra hơn 2 mét sâu tầng đất, lần này cũng rốt cuộc không có bất luận cái gì máu loang chạy ra. Thật giống như vừa mới bị dương phóng hút quá nhiều, còn lại huyết thủy không còn dám tiếp tục lao ra ngoài đồng dạng. Có hy vọng, nhanh đào." Thiết Diêu Đại trưởng lao huyên hóa ra một ngụm tử sắc quan trực tiếp hướng về lòng đất không ngừng bổ tới, ầm ầm rung động. Nhi trưởng lao thì trực tiếp chào hỏi đám người, bắt đầu tiếp tục vận chuyển thổ nhũng. Cứ như vậy, mọi người phân công rõ ràng, tiếp tục làm việc lục lục. mắt lại đi xuống đảo vài trăm mét còn trừng. Vừa mới biến mất huyết thủy, lại một lần nữa từ lòng đất thẩm thấu mà ra, tiếp theo đi lên dân trào. Dương Phóng sớm đã có kinh nghiệm, trước tiên lấy lục đạo luận hồi cấp tốc đưa ngang trước người, lần nữa hấp thu mảng lớn huyết thủy, còn lại thủy lại một lần nhanh chóng hạ xuống, rót vào lòng đất. Một người lần nữa công việc lu đủ lên. Cứ như vậy, tới tới lui lui, lặp đi lập lại. Máu loang không ngừng xông ra công lực bị hấp thu. Đại khái kéo dài 5 lần phong trừng, đám người sớm đã đảo hơn 3000 mét sâu. Dương Phong đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng, ngũ lôi luyện thể quyết bị hắn nhất cử đẩy lên đệ lục trọng, 62700000 cảnh giới. Tu vi thì trực tiếp tiến vào bất diệt, 398001000. Đoạn trường hắn nhục thân sắp tiếp cận chuẩn vỡ giả. Phía dưới có cấm chế. Đại trưởng lão Đông Nhân mở miệng, phá vỡ hắn. Thiên yêu vươn quát, một cái ma quang trực tiếp tới. Ngay một tiếng, lòng đất lư. Phía dưới mông lung chế lại không lúc đích, không có chút nào tổn thương. Đại trưởng lão cũng theo sát lấy xuất thủ. Huyễn hóa ra tự sắc quang kiếm cấp tốc biến lớn, mang theo thao thiên thần uy, trực tiếp hướng về phía dưới hung hăng bổ xuống. Đông, thanh âm vang minh, năng lượng cuồn cuộn. Cương đại cấm chế ngoại trừ rất nhỏ lung lay, cũng không có bất luận cái gì bị phá ra dáng vẻ. Ta có thần khí, để cho ta tới." Dương phóng mở miệng, thôi động lên trong tay bố đá, xoay tròn lên, trực tiếp hung hăng đánh xuống. Rang rắc. Thanh âm càng thêm to lớn, như là lôi đỉnh, quanh quẩn trong lòng đất chỗ sâu, chu vi tầng đất đều đang chuyển, phía trên đám người tất cả đều có thể rõ ràng cảm giác. Nhưng mà hắn tạo thành hiệu quả cùng đại trưởng lão cơ hồ đồng dạng. Trong lòng hắn kinh nghi. Đại trưởng lão, ngươi đến thôi động thần khí, không tin không phá nổi nơi này." Dương Phóng đem búa đá đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão tu vi còn mạnh hơn Thiên yêu vương một phần, có hắn thôi động thần khí, uy lực khẳng định viễn siêu chính mình. "Tốt." Đại trưởng lão gật đầu, tiếp nhận đũa đá, toàn lực thôi động, tiếp tục hướng về phía dưới bộ tới. "Rang rắc." Uy lực kinh khủng, quang mang mơ hồ. Cương đại cấm chế đang run lên bẩn bật, mặt ngoài một tầng lực lượng cấp tốc tiêu tán. "Hữu dụng, nhanh, thêm tốc độ." Thiết yêu vương mở rỡ. "Rang Đại trưởng lão từng chiêu một không ngừng hướng phía dưới bộ tới, quang mang kinh khủng, một mảnh chói lỏi. lực lượng cường đại không thể tưởng tượng. Phải biết đại trưởng lão vốn là chuẩn vương đỉnh phong, hiện tại có hoàn chỉnh thần khí phối hợp, tuyệt đối có thể phát huy ra chân chính vương giả chỉ lực. Cũng không biết rõ bổ bao nhiêu hạ. Phía dưới cấm chế rốt cục bị hung hăng đánh ra một lỗ hổng. Thiết Diêu vương vội vàng liền muốn chui xuống dưới, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng, ánh mắt phát lệnh, phất tay từ phía trên cuốn xuống một vị áo phát ra, so như quỷ đó đồng dạng nam tử. Ngươi vào xem. Hắn không nói lời gì, trực tiếp đem nam tử này hướng về lòng đất lỗ hổng hung lấp đi qua. Thiên Diêu Vương tha mạng a. Người kia hoảng sợ kêu to, bị cưỡng ép theo nhập trong đó. Người thấy được cái gì? Thiên Diêu Vương hét lớn, hướng về phía dưới truyền âm. Hai cốt, vô biên vô tận hải cốt ba. Nam tử kia thanh âm từ phía dưới lỗ hổng chuyển đến. Nguy hiểm hay không? Còn không biết rõ, chu vi âm trầm một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Trung niên nam tử tiếp tục gọi hô. Dương phóng, đại trưởng lão, Thiên Diêu Vương đều là những mày. Sau đó trực tiếp lựa chọn chui đi qua. Vừa mới xuyên qua chỗ này lỗ hổng, bọn hắn liền có loại thân thể vô hạn hạ xuống cảm giác, rất muốn lại hướng một chỗ đen như mực thăm thuyên rơi đi. Từng đợt tâm chằm băng lãnh khí tức liên tục không ngừng từ phía dưới chuyển đến. Qua đi tới thật lâu, bọn hắn mới lần nữa có loại cước đạp thực địa cảm giác. Vừa mới rơi xuống đất, phía dưới liền chuyển đến răng rắc răng, răng, răng thanh âm, đưa mắt thấy, chỉ gặp xung quanh bốn phương tám hướng lít nha lít nhít đang nằm không biết rõ bao nhiêu hài cốt. Rất nhiều hài cốt đã che kín vết dạ, giống như là bị rút khô tinh khí. Bàn chân giẫm mạnh, trực tiếp biến thành của xương. Không chỉ có như thế, một cố càng thêm cường đại luyện hóa chỉ lực trực tiếp từ xung quanh bốn phương tám hướng truyền ra, đệ thiên yêu vương, đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thể nội tinh huyết dận mất nhanh hơn. Ngươi không phải nói không có nguy hiểm không? ngươi dám bầm ta." Thiết Diêu Vương giận dữ, vồ một cái về phía vừa mới cái kia ra bọc xương bóng người. Cái kia đạo bóng người kinh thanh tiêu to, vội vàng cấp tốc cầu xin tha thứ. "Tốt tiên Diêu Vương, tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, vẫn là tiết kiệm một chút lực lượng đi." Đại trưởng lão mày nhăn lại, Càng La độc thủ, thể nội lực lượng tiêu tán liền càng nhanh." "Hừ." Thiết Diêu Vương hận căm giận, cuối cùng lần nữa ném ra đối phương. "Đại trưởng lão, những này hài cốt ba chỉ sợ đều là trải qua thời gian dài, bị tuần thủ giả bắt lấy, ném vào tới củng già." Dương Phong mặt kinh nghi, "Rất có thể cổ tự giả cái này chiến bảo tại mấy ngàn năm liền bắt đầu lựa chế, qua nhiều năm như vậy, khẳng định không chỉ một lần thí nghiệm qua, những này hài cốt rất có thể đều là thí nghiệm qua trình bên trong chết thảm nơi đây. Đại trưởng lão Ngưng âm thanh mở miệng. Ba người tập hợp một chỗ bàn bạc, cuối cùng lần nữa đi ra, quyết định tìm một chút mảnh này khu vực. Trong lúc đó Dương Phóng huy động lên trong tay búa đá, lần nữa hướng về mặt đất hung hăng bổ tới. Ầm ầm. Thanh âm vang minh, kịch liệt rung chuyển. Toàn bộ mặt đất không hề động một chút nào, lần nữa trở nên cùng trước đó Dương mù sáng khu vực một cái đồng dạng. Bổ bất động. Sắc mặt của hắn rất là ngưng trọng. Bốn người hướng về phía trước vô tận hắc ám đi tới. Liên miên liên miên hải cốt bị bọn hắn dẫm qua. Càng đi về trước đi, loại kia quỷ dị luyện hóa chi lực liền càng là đáng sợ, tụi hồ đang không ngừng tiếp cận với mảnh này khu vực huyễn tâm. Truy hành tại bên cạnh bọn họ vị nam tử kia, rốt cuộc tiếp nhận không được ở, sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, "Vô danh trưởng lão, Thiên Diêu Vương, ta tiếp nhận không được ở, ta không thể càng đi về phía trước, càng đi về phía trước, ta sẽ chết, ta chịu không được." "Tốt, ngươi liền lưu tại nơi này, hoặc là trở về cũng được, chúng ta tiếp tục tiến lên." Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa, quyết tâm muốn làm đến cùng. Dưỡng Phóng, Thiên Diêu Vương đều là quyết định cái chủ ý này. Bất chi bất giác, lại qua một đoạn thời gian, tối thiểu xâm nhập mấy và mét. Dưỡng Phóng ba người tất cả đều không khỏi bước chân dừng lại, lộ ra kinh nghi. Phía trước con đường bị ngăn cách, xuất hiện mảng lớn hắc vụ, tràn ngập cường đại nguy cơ, tại kia hắc vụ chỗ sâu tựa hồ có gì có thể sợ ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn, lộ ra âm lánh khí tức. Ba người tất cả đều cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Đương nhiên, ẩm ẩm, một cú cực kỳ khủng bố khí tức trực tiếp từ phía trước khu vực phun ra ngoài, mênh mông đông đượm, bay đá chạy, trực tiếp hướng về đám người bao phủ mà tới. Giương phóng ba người tất cả đều biến sắc, trước tiên cấp tốc rút lui. Phương nào tiểu bồi dám nhiễu ta nghỉ ngơi? Một trận băng lãnh hùng vĩ thanh âm theo sát lấy vang lên, mênh mông đông đượm, đỉnh hãy nhức óc, mang theo cực kỳ mãnh liệt ba động. Người là ai? Thiên Diêu Vương quát. Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai, ta là ai ba? Cái kia đạo băng lãnh hùng vĩ thanh âm dần, dần dần lộ ra nghi hoặc, trong miệng không ngừng lặp lại lên câu nói này, tựa hồ triệt để mất phương hướng đồng dạng. Một lát sau, hắn nhiên phát ra kinh khủng Ta là mảnh thế giới này chúa anh, Toàn bộ không gian đều đang chuyển, khí tức kinh khủng, vụ lan lột. Khí tức so vừa mới mãnh liệt hơn 10 lần, Dương phóng 3 người lần nữa trong lòng chấn động, cho dù cách nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được ra thịt nói nóáy. Vương giả, đây tuyệt đối là có vương giả chiến lực. Nhưng mà, âm thanh kia vang lên về sau, rất nhanh lại bắt đầu lần nữa bình tĩnh, liên nói lây sóng lớn lăn lộn khí tức cũng bắt đầu cấp tốc bình tĩnh. Thật giống như vừa mới không có cái gì phát sinh đồng dạng. Đại trưởng lao sắc mặt biến đổi, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Ta biết rõ, là hắn, cái này hơn phân nửa chính là tuần thủ giả muốn phục sinh lão tổ, ý thức của đối phương còn chưa triệt để khôi phục, ở vào trong hỗn loạn Cái gì? Dương Phóng, Thiên Diêu Vương đều là ăn nhiều giận mình. Tuần thủ giả muốn phục sinh lão tổ, còn chưa phục sinh, liền có vương giả chiến lực, nếu là phục sinh thì còn đến đâu? Khó trách tuần thủ giả vẫn muốn phục sinh đối phương. Phía trước Hắc vụ đang nhanh chóng tản ra, tựa hồ bị đối phương vừa mới cái kia đạo tiếng gầm gừ chói chợn át. Đối phương không có triệt để khôi phục, đây chính là chúng ta cơ hội, có lẽ phía trước thật tồn tại lối ra, đi. Thiên yêu Vương nhếch răng cười một tiếng, dẫn đầu lướt tới. Dương Phóng cùng đại trưởng lão cũng đều không có nhiều lợi, theo sát lấy vào tới. Rất nhanh, bọn hắn thần sắc biến đổi chỉ gặp phía trước thiên địa, lít nha lít nhít, xuất hiện hơn 10 cố cổ lao thi thể, đều không ngoại lệ, đều là treo ở trên không bên trong, lóe ra tinh hồng qua mang, hai mắt nhắm nghiền, một cỗ nồng đậm tinh khí từ những thi thể này bên trong không ngừng ra bên ngoài phát ra. Sau đó tất cả tinh khí đều tại hướng về ở giữa nhất một nguồn máu sắc cổ quan hội tụ mà đi. Tiếng nguồn máu sắc cổ quan vô cùng to lớn, trưng dài 17, 18m, phía trên lít nha lít nhít, khắp đầy màu máu phù văn, chảy xuôi tinh hồng huyết quang, có một loại chấn nhiếp lòng người uy năng. Giờ phút này, từ kia trong quan tải máu còn tại liên tục không ngừng truyền đến nhị non thanh âm. Ta là ai? Ta là ai, ta là A. thần linh thi thể, còn có viễn cổ đại năng thi thế. Thiên yêu vương sắc mặt rung động, không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt treo hơn 10 cố cổ thi, mỗi một bộ đều lai lịch to lớn. Có thuộc về xa xôi thần linh. Có thi là tiếng tăm lừng lấy đại năng. Tuân thủ giả thủ đoạn kinh thiên, đem những thi thể này lấy được, bố thành đại trận, lấy thi nuôi thì dùng tỉnh khí của bọn hắn đến tầm bổ ở giữa quan tài máu. Thậm chí trên mặt đất đã nằm hơn 10 bộ xương khô. Hẳn là đã sớm bị hút khô thi thể. Đông nhiên, Dương phóng ánh mắt giận mình, tại đông đảo treo trên bầu trời cổ thi bên trong phát hiện một cái chỉ có nửa đoạn dưới thi thể, mật sinh lông đen, vô cùng to lớn, lơ lửng giữa không trung. Chỉ bất quá đại trận đối với nó tổn khệ, lại vô cùng yếu đất. Cái khác thi thể đều tại bị liên tục không ngừng ra bên ngoài rút ra tinh khí, duy chỉ có nó nơi đó, không lúc đích, giống như là miễn dịch hết thể lực lượng. Dương phóng sắc mặt biến hóa, đột nhiên cảm giác được lục sắc vòng xoáy run run một hồi. Tiếp lấy, xoạt, một ngụm to lớn quan tài đồng cổ trực tiếp từ lục sắc vòng xoáy bên trong hung hăng vào ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xông về kia nửa đoạn dưới thi thể. Nửa đoạn dưới thi thể tựa hồ cảm ứng được cái gì, cũng đồng nhiên chấn động kịch liệt, lóe một tiếng, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Quan tài đồng theo cổ nắp quan tài bỗng nhiên mở ra, bên trong vô số huyết vụ phun ra ngoài, mênh mông đông đưa, hướng về kia nửa đoạn dưới thi thể bao phủ đi qua. Giống như là gây nên phản ứng dây chuyển Cách đó không xa màu máu quan tài cũng đột nhiên chấn động, bên trong phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Làm cản, ẩm ẩm một cái màu máu đại thủ liên hóa mà ra, trực tiếp hướng về quan tài đồng bắt tới. Dương phóng trong lòng giận mình, kia nửa đoạn dưới thi thể thuộc về Lôi Tôn, hắn đơn giản không dám tin. Tuân thủ giả thế mà không biết từ chỗ nào đảo ra lôi tôn một nửa thi thể đem nó treo ở nơi đó hấp thu tinh khí lôi tôn đại trưởng lão cũng trong lòng giờ mình giống nửa đoạn dưới thi thể cùng quan tài đồng bên trong tàn thi tương hợp lập tức buộc phát ra càng thêm đáng sợ ba động trực tiếp phát ra to rõ chói thai thanh âm mà lớn kinh khủng hắc khí nổi lên cuộn bành trướng, tạo thành kinh khủng bàn tay lớn màu đen hướng về màu máu đại thủ cho tới mạnh này khu vực trong nháy mắt phát sinh đạirung chuyển trời sập địaệt nhậ hai cái đại thủ đồng thời tiêu tán Sau đó màu máu quan tài nơi đó lần nữa phát ra chói hai ma thiếu. Một cái vô cùng to lớn màu máu ma ảnh từ quan tài trên hiện lộ ra, mang theo kinh thiên động địa kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng về quan tài đồng bắt tới. Quan tài đồng bên trong cũng truyền tới vô cùng thanh âm đáng sợ, theo sát lấy hiện lên đồng dạng to lớn hắc sắc ma ảnh, gào thét một tiếng, cấp tốc nên đón. Đồng. Thanh âm điên hãi. Tại dạng này đáng sợ ba độc dưới, cho dù là Thiên Yêu Vương, đại trưởng lao cái này cấp bậc đều cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Thái cổ tôn, thủ giả lão tổ, đây là thời kỳ viễn cổ liền lấy tiếng tăm lừng lẫy tại. Có thể truy tố đến thần linh thời kỳ. Liên Thần Linh cũng không nguyện ý đối mặt bọn hắn. Hiện tại cho dù đều chỉ là thân thể tàn phế, tàn hồn, nhưng cũng dị thường đáng sợ. Răng rắc răng rắc. Xung quanh bốn phương tám hướng đại trận trong nháy mắt bị xé nước, phát ra kinh khủng thanh âm, xuất hiện vết nứt không gian. Tất cả thần linh thi thể, đại năng thi thể đều bị hất bay ra ngoài. Dương phóng, đại trưởng lão, thiên yêu vương vội vàng lần nữa rút lui, toàn thân trên dưới lông tơ đứng vững, toàn thân để phòng. Kinh khủng giao thủ đang kéo dài bộc phát, rung động ầm địa liệt, diện không thể tưởng tượng, từng mảnh từng mảnh loãng, sát khí khắp nơi sạch. Toàn bộ khu vực một mảnh hỗn độn, vô cùng thế thảm. Thật giống như hai cái siêu cấp cự nhân tại giao chiến. Bất quá, vô luận là Lôi Tôn, vẫn là tuần thủ giả lão tổ, dù sao đều không phải là hoàn chỉnh trạng thái. Đang điên cuồng chém giết mấy trăm chiêu về sau, cả hai đồng thời phát ra điếc thai gào thét, lần nữa cấp tốc tách ra. Một cái trốn đến màu máu quan tài bên trong, lần nữa trở nên mờ mịt, không ngừng lặp lại lấy ta là ai, ta là ai như vậy lời nói. Một cái khác thì rút vào quan tài lớn bằng đồng tao bên trong, không lúc nhích. Cả hai khí tức cấp tốc bình tĩnh xuống dưới. Toàn bộ khu vực bị phá hư mô. Đây đất đều là thần linh cùng đại năng thi thể. Dương phóng, đại trưởng lão Thiết Diêu Vương thở sâu, vội vàng nhanh chóng hướng về ra ngoài, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng nắm lên những thi thể này, hướng về trong giới chỉ thu lấy. Thần linh thi thể cùng đại năng thi thể, dị thường hiếm thấy. Trong ngày thường muốn gặp đến một tôn đều cực kỳ khó khăn. Nơi đây có nhiều như vậy, nếu có thể để luyện ra chân huyết, đối với rèn luyện thân thể có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Hơn 10 bộ thi thể rất nhanh bị chia cắt xong xuôi. Chu vi luyện hóa chỉ lực tiêu tán. Đại trưởng lao thanh âm trầm xuống, dẫn đầu phát hiện dị thường. Thật tiêu tán, nói không chừng có thể dậy đi, nhanh nào. Thiết Vương dỡ. Dương Phong cũng cảm giác được điểm này, luân động lên đúa đá lần nữa hướng về mặt đất hung hang bổ tới. Rang rắc. Cái này một bổ, nguyên bản cường đại cứng cỏi mặt đất quả nhiên bị hắn bổ ra một cái to lớn lỗ dài khe hở. Có hy vọng. Hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng phía dưới bổ tới. Đại trưởng lão lập tức hướng về phía trên truyền âm, để nhị trưởng lão bọn người tới. Một đám người vùi đầu nhanh đảo lên. Trên bầu trời hai cái quan tài đều là không lúc nhích. Rất nhanh nhị trưởng lão bọn người chạy tới, cũng gia nhập vào đảo móc bên trong. Cứ như vậy, tại bọn hắn không ngừng đào móc bên trong, địa động càng đánh càng sâu, đến cuối cùng lần nữa chạm đến một tầng bình chứng, tại bọn hắn vừa mới phá vỡ tầng bình chứng này, lập tức cảm nhận được nồng đậm ngoại giới khí tức. Đi. Một đám người trong lòng mừng rỡ, vội vàng dọc theo khe hở, nhanh chóng hướng về ra ngoài. Vạn chữ đại trương. cầu nguyện phiếu. Chương 424, lại trở về càn trì bản khối. Đạo đồ mạnh vỡ. Vạn chữ. Tại Dương phóng bọn người vừa mới xông ra tòa kia cự hình báo tháp, đại trưởng lão liền dị tượng mở ra, bao phủ lại tất cả mọi người, sau đó lập tức lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ, sát na rời xa. Thiết yêu vương cũng là cũng giống như thế. Mà liên tại bọn hắn vừa đi không xa, to lớn bảo tháp đột nhiên biến sáng tối chập chờn, phía trên quang mang lấp loé không ngừng. Cường đại uy năng đang nhanh chóng tiêu tán. Một man quỷ dị, rất nhanh đưa tới cái khác tuần thủ giả chú ý. Tiếp lấy Tuần Thiên thành thành chủ cùng một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lao tất cả đều vào ra. Bọn hắn sắc mặt dần mình. Không đúng, chiến bảo uy năng tại tiêu tán. Một vị trưởng lão nghẹn ngào mở miệng. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, không có dấu hiệu nào. Một ngụm dài hơn 20 mét quan tài lớn bằng đồng tao lập tức từ bảo tháp bên trong vận ra, chấn vỡ ngọn tháp, trong nháy mắt phá không mà qua, vang một tiếng, biến mất ở phía xa. Một đám người tất cả đều đột nhiên biến sắc. Cái gì đồ vật? Bảo tháp bị hủy. Đây không có khả năng. Owen, Tuần Tiên thành thành chủ dẫn đầu phóng lên tận trời, tay áo quét qua, dị tượng mãnh liệt mà ra, lực lượng mạnh trướng, vận va vặn mẹo, hướng về kia tòa to lớn bạo tháp bao phủ xuống dưới. Hắn dị tượng vô không bất nhập, hóa thành vô tận thủy triều, như là mênh mông biển xanh, mỗi một phiến sóng hoa đô tương đương với ý thức của hắn giáng Lâm, đem toàn bộ bạo tháp bao trùm, từ đầu kiểm trách đến đuôi. Rất nhanh, sắc mặt của hắn triệt để chìm xuống dưới. Bạo tháp phía dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ khe hở, là bị người từ nội bộ đánh ra tới, đánh tan bên trong trận văn, khiến cho bạo tháp uy năng tổn hao nhiều thậm chí bọn hắn tuần thủ giả tân tân khổ khổ vô số năm đào móc ma đến thần linh thi thể, đại năng thi thể, cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Vô danh, Tuần Thiên thành thành chủ đông nhiên giống giận, khí tức kinh khủng, trong con ngươi hận trướng ngập trời lửa giận. "Roanh" một tiếng, bên người biển xanh la lột, mên mông đung đưa, phóng lên tận trời. Sau lưng theo hiếm có một tôn vô cùng to lớn ma ảnh, tại ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là bản thể của hắn cái bóng, tại cực độ phẫn nộ phía dưới, kinh khủng bản thể triển lộ ra cái bóng, trừng cao mầy trăm thước, đen ngịt như là tiểu sơn Thành chủ, Vô danh bọn hắn đào thoát. Một vị thái thượng trưởng lão kinh sợ mở miệng. "Vô danh, trốn liền trốn, dám xấu ta cơ bảo, còn có thiên yêu vương, các người đáng chết." Tuần Tiên thành chủ phần nộ quát. "Thành chủ, muốn hay không báo cáo vương giả, để vương giả xuất quan?" Vị kia thái thượng trưởng lao cắn răng mở miệng. "Không, vương giả ở vào bế quan bên trong, tuyệt đối không thể quấy nhiễu, mở ra đại trận, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ truy kích vô danh." Tuần Tiên thành chủ giận dữ hết "Oan!" Vương thành nội bộ một chỗ cổ lao trận đài bị kích hoạt, lên sáng chói mà ánh sáng chói mắt. Tuần thành thành chủ lấy dị tượng bao phủ lại đám người trực tiếp đạp ở trận đại bên trên, quang mang lóe lên, thuần gian chuyển tống mà ra. Một phương hướng khác. Đại trưởng lão vô danh, thân thể hóa thành mông lung từ quang, sát mặt đất, dung nhập vô tận hắc ám, một đường hướng về nơi xa cực tốc lao đi, ngắn ngủi mấy cái giờ, xông ra không biết rõ bao xa. Đồng nhiên, hắn đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay đầu. Sau lưng chuyển đến cực kỳ khủng bố khí tức, một mảng lớn nồng đậm bích sắc thủy triều, trực tiếp từ trong hư không đánh sâu vào ra, vang một tiếng, khiến cho bay múa đầy trời nục cùng lông tóc tất cả đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu cấp tốc văn mèo, tán loạn. Trong đó một đạo cao tới vài trăm mét kinh khủng ma ảnh, đang phát ra phẫn nộ gào thét, hướng về Vô Danh bên này cấp tốc đánh thẳng tới. Vô Danh, thủy ta chiến bảo, còn muốn rời đi? Lưu lại cho ta." Tuần Tiên Thánh Chủ hiện lộ ra kinh khủng bản thể, nỗi giận gầm lên một tiếng, đinh hai nhíu óc, toàn thân trên dưới chiếm hết lị nha lị nhít màu đen lông tóc, giữ tợn kinh khủng, gân xanh cuồn cuộn, giống như là một mảnh màu đen ma nhạc, một móng vuốt hướng về Vô Danh bên này vô tới. "Đại trưởng lão, dùng thần khí, tốc chiến tốc thắng." Dương phóng mở miệng, đem trong tay búa đá đưa cho Vô Danh. Vô Danh bị bảo tháp luyện hóa rất thời gian dài, tự thân tư vi khẳng định đã không phải là trạng thái đỉnh phong. Vô Danh cũng không cử tuyệt, một thanh tiếp nhận đũa đá, ầm vượt thế phối hợp bắt nguồn từ thân dị tượng, xoay tròn lên, đem thần khí uy lực phát huy đến cực hạn, một đũa bổ xuống. Đông! Thanh âm kinh khủng, long trời lở đất. Thân thể thon gầy, như là con kiến đồng dạng vô danh, lại đánh ra kinh thiên động địa cái thế một kích, kinh khủng phủ quang đem Tuần Thiên Thánh Chủ đại thủ đánh cho máu me đồng địa, lông tóc dựng đứng, phát ra gầm thét, thân thể khổng l cấp tốc hướng về phía sau lùi ra ngoài, ầm ầm thần khí, tốt, tốt, tốt, một cái vô danh a. Tuần thành Chủ kinh khủng, chứa giận. Hắn thân đã so bị hắn luyện được dị thường đáng sợ. Thế gian này đại bộ phận hoàn chỉnh thần khí đều đã không cách nào tổn thương đến hắn nhục thân. Dựa theo hiện tại chiến lược phân chia, Chuẩn Vương giả thì tương đương với đồng dạng viễn cổ chúng thần, cho nên muốn dùng thần khí đem hắn nhục thân kết thương, là gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ lại chân thực phát sinh. Chỉ có thể nói rõ vô danh trong tay thần khí, đẳng cấp cao hơn, uy năng viễn siêu bình thường thần khí. Tuần Thiên Thánh Chủ, không muốn quá phản bức bách, thần thôn chưa chắc liền sợ các ngươi, nếu là thật sự cá chết lưới rách, chỉ sợ các ngươi vất vả tụ tập hồn, cũng sẽ bị như vậy đi. Vô ngữ khí băng lãnh, con ngươi rất là lệ, đứng tại trong hư không, nhìn Thiên Thánh Chủ. Tuần Thiên Thành chủ trong mắt co rúm lại, trong lòng kinh sợ dị thường. Nhưng hắn cũng biết rõ vô danh là thật. Vô danh hiện tại dựa vào cái này, miệng hiếm thấy thái cổ thần khí, hắn tuyệt đối lưu không được vô danh. Nếu là bởi vậy chọc giận thần tôn tôn trưởng, đem thần tôn tôn trưởng từ bế quan bên trong gây ra, Tuần Thiên Thành tất nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn. "Tốt, vô danh, sau này chờ xem." Tuần Thiên Thành chủ phát ra kinh khủng ma khíếu, quanh thân khí tức lan loạn như là thủy triều, lực lượng kinh khủng bao phủ lại phía sau một đám trưởng lão, thái trưởng lão cấp tốc rời xa, hướng về Thiên Yêu Vương cùng những người khác phương hướng truy kích mà đi. Đi! Vô Danh quay đầu nói một câu, "Dị tượng bao phủ lại đám người, lần nữa tùy xa." Trong lúc đó hắn đem búa đá trả lại Dương Phóng, quanh thân khí tức hối loạn, khỏe miệng đều tràn ra máu loãng. Hiển nhiên, cùng Tuần Tiên thành chủ một kích, hắn cũng chưa chiếm được bao lớn tiện nghỉ. Dù sao lúc trước hắn bị luyện hóa quá nhiều lực lượng, căn bản không tại đỉnh phong. "Đại trưởng lão, ngươi thế nào?" Dương Phóng hỏi thăm. "Không sao, tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục." Vô Danh mở miệng, "Đại trưởng lão, cái gọi là viễn cổ đại năng cùng viễn cổ thần linh, đến cùng có liên hệ gì?" Ven đường bên trong, Dương Phóng hỏi trong lòng hoặc thần linh cùng những sinh vật khác khác biệt, chính là trời sinh mà thành, hậu thế cường giả bất kể thế nào tu luyện, cũng không thể gọi thần linh, chỉ có thể gọi là làm đại năng, dù là cấp thấp nhất thần linh đều có chuẩn vương giả chiến lược, nói chung, những sinh vật khác chỉ cần tu luyện tới chuẩn vương giả cảnh giới, liền có thể bị trở thành đại năng, nhưng đại năng lại là một cái không rõ ràng khái niệm, chuẩn vương giả, vương giả, siêu thoát, đều có thể được xưng là đại năng. Vô danh giới thiệu nói, thì ra là thế. Dương phóng gật đầu, đột nhiên Hồ Nghi nói, bất quá ta nghe nói thần khư đại lục còn ẩn nút một chút kéo dài hơi tàn đại năng. Bọn hắn đã từng bị một chút đệ Tam Thiên Thế Định Phong người liền cho liều chết, nhìn như vậy đến, thương thế của bọn hắn tựa hồ quá nghiêm trọng. Địa phủ Sở Giang Vương chính là vô ý đã quấy dậy một vị trong ngủ mê đại năng, bị vị kia đại năng liều mạng cái đồng quy vu tận. Kỳ thật tình huống không có đơn giản như vậy. Vô Danh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chốn ở thần khư đại lục bên ngoài thần linh cũng tốt, đại năng cũng tốt, bọn hắn hiện tại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi thấy hết, sẽ chết, không liên quan tới thực lực bản thân. Thấy hết sẽ chết. Dương phóng hỏi thăm. Đúng vậy, bọn hắn một mặt là bản thân bị trọng thương, một phương diện khác cũng là bởi vì giữa tiên địa quá nặng đi. Càng là cường giả, nhận nguyên rủa càng đáng sợ, bọn hắn một mực tại bên ngoài ngủ say, là không có việc gì, phàm là có can đảm tỉnh lại, đều sẽ tại chỗ chết thảm, cho nên liền xuất hiện viễn cổ đại năng bị thánh linh cấp cao thủ liều chết kết cục, kỳ thật thánh linh cấp cao thủ căn bản tính không được cái gì, rất có thể một chiêu liền bị đối phương miêu sát, nhưng giết chết đối phương, vị kia viễn cổ chính đại năng cũng sẽ tại chỗ tử vong, phong đều không phong được. Đại trưởng lão mở miệng, còn có loại sự tình này? Dương phóng ngạc nhiên, khó trách ngoại giới một mực chưa nghe nói qua, cái nào viễn cổ đại năng dám nhảy ra? Lại có loại này thúc? cũng có trách phạm là có người quay nhiều đến bọn hắn, bọn hắn đều sẽ liều lĩnh đại khai sát giới. Quay nhiều đến bọn hắn, liền giống như là muốn mạng của bọn hắn. Không đại khai sát giới mới là lạ. Nếu là có khả năng, bọn hắn chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ bản khối cho cùng. Mấy ngày sau, một đoàn người mới rốt cục trở về thần thôn. Thần thôn bên trong một đám lưu thủ người tất cả đều mừng ra đón. Đại trưởng lão, các ngươi trở về. Thiếu huynh đệ, các ngươi không có sao chứ? Ba. Đại ca, thật sự là làm ta sợ muốn chết, xem lại các ngươi bị bảo tháp lấy đi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Thần Thiên Lý vô ngữ. Hồi hộp mà miệng. Tại Dương Phóng bọn người được thu vào trở ra, mấy người bọn họ tại Vương thành bên ngoài bồi hồi thật lâu, cuối cùng vẫn không có có can đảm tiếp cận, đành phải hốt hoảng trốn về. Nhưng nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều ngày, Dương Phóng bọn người vậy mà chính mình bỏ ra. Lần này cựu tử nhất sinh, kém một chút liền chôn vùi tại Tuần Thiên thành bên trong. Vô Danh thâm nhẹ nói, may mắn mà có Tiêu huynh đệ, nếu không phải là hắn, chỉ sợ chúng ta không có dễ dàng như vậy thoát khốn. Vô luận là bảo tháp bên trong quỷ dị huyết dịch, vẫn là bảo tháp bên trong màu máu quan tài, tất cả đều là bởi vì Dương Phóng mới được giải quyết. Không có Dương Phóng, bọn hắn xác thực không có khả năng chạy ra. Sau đó, đám người bắt đầu thu xếp đồ ăn, chúc mừng đại trưởng lão đám người trở về. Sau khi cơm nước xong, Dương Phóng cũng không chờ lâu, trước tiên quay ngược về phòng. Hắn lật bàn tay một cái, đem tia mặt thần kính lấy ra, đầu tiên là không kịp chờ đợi đem tỉnh thần lực tràn vào cảnh nội, tiến về Lam tỉnh nhìn một chút. Dù sao hắn bị vây ở bảo tháp bên trong, cũng không biết rõ bị vây bao lâu. Lam Tĩnh bản thể, thời khắc để trong lòng của hắn lo lắng, sợ xảy ra vấn đề. Bất quá rất nhanh, Dương Phóng lần nữa tiến lòng. Bản thể của hắn y nguyên thành thành thật thật nằm tại trong tủ chén, hô hấp đều đều, nhịp tim hữu lực, mặc trên người hoàn hảo quần áo. Hắn nhập chủ thân thể của mình về sau, lần nữa cẩn thận cảm thụ một cái, sờ lên trên người các lớn linh tuyến, xác nhận không có vấn đề gì. Xem ra lần trước về sau, Diệp Huyền không tiếp tục tiếp tục nghiên cứu ta. Dương Phóng tự nói, trong lòng của hắn đột nhiên suy tư, không biết có thể hay không nghĩ cái biện pháp, đem chính mình bản thể cũng vận chuyển đến dị giới. Nếu như đem chính mình bản thể vận chuyển đến dị giới, sẽ là kết cục gì? Đáng tiếc, hắn bây giờ tại trong mặt gương kéo ra khe hở vẫn là quá nhỏ, chỉ có thể cho phép một sợi tinh thần thông qua, có lẽ chính các loại lại lớn mạnh một chút, liền có thể đem bản thể cũng chuyển vào đến dị giới. Dưỡng Phong khống chế thân thể, một lần nữa nằm lại trong tủ chén, sau đó tỉnh thần lực nhẹ nhàng nhoáng một cái, xuất hiện ở Diệp Huyền thân thể phụ cận. Diệp Huyền vẫn không có trở về, nằm ở trên giường, lâm vào ngủ say. Dưỡng Phong trong lòng hơi động, tinh thần lực trực tiếp tràn vào đến Diệp Huyền thể nội, khống chế lên Diệp Huyền thân thể, chỉ cảm thấy cực kỳ tùy tiện, thật giống như cổ thân thể này biến thành chính mình đồng dạng. Duy nhất không cân đối chính là, cổ thân thể này quá yếu. Diệp Huyền hiện tại có lẽ còn là siêu phẩm cửa thứ 3, ba, chưa nhập linh. Dưỡng Phong một cái liền phán đoán ra, thân thể lần nữa nằm trở về, sau đó không còn tiếp tục chờ lâu. Tinh thần lực lần nữa dọc theo vô hình chuỗi nhân quả, hướng lên cấp tốc bay ra ngoài. Bất quá, lần này vừa mới bay ra, Dương Phóng liền sắc mặt biến hóa. Trong trời cao, chẳng biết lúc nào đứng một vị mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò lao giả, rím châm gái tóc, mặc một thân màu trắng áo tun, màu đỏ lớn quần gọc, ngay tại hướng về chính mình, cái này sợi tinh thần lực nhìn tới. Có ý tứ, ta còn tưởng rằng là cái nào đó bố cục gia hỏa lặng lẽ trở về, nguyên lai là cái tiểu gia hỏa, a, không đúng, trên người của ngươi, thật là nhiều ân tiểu tử, trên người ngươi có cái gì bí mật, làm sao lại bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn trúng? Hắn trong miệng ngạc nhiên. Dương Phong trong đầu cấp tốc lát lộn, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra cái này lao giả. Tiền Bối có thể nhìn thấy trên người của ta tồn tại đa trọng ấn ký. Dương Phong hỏi thăm, "Đúng vậy, kiếm ma, cổ Phật, còn có một cái ma quân, cái này ba cái ra hỏa đều không phải cái gì hạng đơn giản, ngươi làm sao lại bị ba người đồng thời để mắt tới? Thật là có chút ý tứ, những người khác trên thân chỉ tồn tại một cái ấn ký thôi, đến ngươi nơi này, thế mà chọn vẹn ba cái." Lao giả cười nói, Tiền Bối nhưng có dạy ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Câu Tiên Bối chỉ điểm sai lầm. Dương Phong đội vàng mở miệng, thật vất vả gặp được một cái hư hư thực thực biết rõ nội tình người, Dương Phóng cũng không tiếp tục nghi chàng, trực tiếp liều lĩnh tiến hành cầu cứu. Hắc hắc, ta cũng không dám tùy tiện cứu người, ta vụng trộm xuống tới, bọn hắn sẽ không theo ta liều mạng, lo xa nhất bên trong không vui mà thôi, nhưng ta nếu dám xuất thủ xấu chuyện tốt của bọn hắn, bọn hắn sau này khẳng định cùng ta liều mạng, bất quá ba. Lão giả cười ha ha, nói, mấy cái này ra hỏa năm đó cũng tính kê qua ta, ta lão nhân ra lại không nghĩ nhìn xem bọn hắn thuận lợi như vậy. Hắn nhãn châu xoay động, cười nói: Nói thật cho ngươi biết, kỳ thật ngươi cũng không phải liền không có hy vọng, bởi vì mấy cái kia ra hóa hiện tại cũng tại trọng thương bên trong, có thậm chí bị người phong ấn, có thể vận dụng lực lượng cực kỳ có hạn, ta cũng có thể cho ngươi chỉ một cái đường sáng, có thể hay không tự cứu liền nhìn chính ngươi, ngươi biết rõ thần quốc sao? Ngươi nghĩ biện pháp tiên vào thần quốc, tại thần quốc bên trong có một chỗ rơi xuống thánh điện, ngươi tiên nhập thánh điện, đến thời điểm khẳng định sẽ có không tưởng tượng được sự tình phát sinh, ha ha. Rơi xuống thánh điện. Dương lại. Sau đó hắn cái này sợi tinh thần lực lần nữa tao ngộ Bạch Sích, bị Lam Tỉnh lực lượng cấp tốc chen ra ngoài. Soát trong giây mắt biến mất ở chỗ này. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Thần bí lao giả lộ ra tiểu dung, nhẹ nhàng lắc đầu, quay trở về kinh sư bên trong. Thần tôn chỗ. Dương phóng cái này sợi tinh thần lực lần nữa trở về, thủ trưởng cẩn thận vuốt vuốt mi tâm. Thần quốc 3 ba rơi xuống thánh điện ba. Hắn mày nhăn lại, một loại không nói ra được áp lực bao phủ tại nội tâm. Dĩ Vang chỉ là hoài nghi làm Tinh người xuyên qua cô âm u, nhưng hiện tại trải qua kia lời nói của ông lão, hắn có thể 100% kết luận, tuyệt đối là âm u. Đương nhiên, hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt thần kính, trực tiếp vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng một bước Lần nữa tiến vào thần kính. Lần này lại là tiến vào thần khu đại lục. Từ lần trước trở về, đã là không biết rõ đi qua bao lâu. Hắn rất muốn bước thiết đi qua nhìn xem xét, có lẽ thần quốc mở ra đã đến. Xuất. Đảo mắt. Dương Phong thân thể xuất hiện lần nữa tại Đại Nguyên hoàng cung bên trong, bởi vì lần trước là từ nơi này rời đi, cho nên lần này xuất hiện cũng là tại mảnh này khu vực. Hắn ánh mắt vẫn quét, thân thể trực tiếp tại trong hoàng cung đi lại. Không bao lâu, hắn thấy được một vị hoàng tử, phát ra hừ lạnh, sau lưng theo 7 8 vị siêu phẩm cường giả, còn có hai vị chân chính thánh linh. Hoàn linh cái này tiểu tiện nhân Dám nhiều lần bác bỏ ta mặt mũi, ta năm đó nên đưa nàng chết chìm tại hố nước bên trong, cũng sẽ không, có hôm nay một màn này, thật sự là nuôi hổ gây họa, hiện tại còn dám cùng ta tranh đoạt lên hoàng vị. Vị này hoàng tử nghiêm răng nghe lợi, sắc mặt tái xanh. Nhị hoàng tử nói cẩn thận, cô chừng bị hoàng thượng nghe được. Bên cạnh một vị lão giả nói nhỏ. Sợ cái gì, phụ hoàng cũng là giả nên hồ đồ rồi, thế mà dựng lên hoàn linh cái này tiểu tiện nhân là thái tử, sau này là muốn đem hoàng vị chuyển cho nàng sao? Ta cái nào điểm so không lên tiện nhân kia. Vị này hoàng tử căm hận mở miệng. Nghe nói Hoàn Linh quận chúa cùng năm đó vị kia Lam Tiễn Bối có Thiên Ti vạn lũ liên hệ, Hoàng thượng lập Hoàn Linh quận chúa là thái tử, đoán chừng cũng là có vị kia tiền bối quan hệ. Bên cạnh vị kia lão giả nói nhỏ. Vị này hoàng tử lập tức sắc mặt biến hóa. Lam tiền Bối? Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn lần nữa trở nên âm trầm, lạnh giọng nói, vị kia Lam tiền Bối đã lần nữa biến mất hơn một năm, ai biết rõ hắn là sống lấy vẫn phải chết, phụ hoàng vì một cái hư vô mở miệng người, liền sẽ ta Lam ra Giang Sơn chuyển cho nữ tử, thật sự là trò cười. Nghị hoàng tử không thể nhiều lời. Bên cạnh lão giả trong lòng giận mình, vội vàng mở miệng, vị kia tiền bối là cái kỵ. Danh tự tuyệt đối không thể nhắc lên, một khi nhắc lên sẽ có đại họa giáng lâm. Một năm trước, vô tận Hải một màn, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lại hướng phía trước đẩy, còn có diệt Tả Minh tổng bộ sự tình. Hiện tại là người đều biết rõ, vị kia tên của tiền bối trở thành cấm kỵ, không thể tùy tiện xúc phạm, bằng không rất có thể đem hắn lần nữa dẫn xuất. Hơn một năm, thế nhân đối với vị kia làm tiền bối cơ bản đều là e ngại. Rốt cuộc không người dám tại chính diện chửi bói cùng xúc phạm. Đại họa giáng lâm. Vị kia hoàng tử lộ ra cười lạnh, nói, ta nhìn không thấy à, hắn còn có thể hay không xuất hiện, vẫn là hai chuyện đây, ta được đến tin tức Ma môn đã liên hệ địa phủ để địa phủ cao thủ đối người kia tiến hành ám sát cái này làm trưởng lao hơn một năm không xuất hiện rất có thể sớm đã chết tại địa phủ chỉ thủ địa phủ bên người lãoo giả sắc mặt lại biên cách đó không xa dương phóng cũng khen như mày địa phủ người ám sát qua chính mình hắn làm sao không biết rõ. bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng chính mình đoạn này thời gian một nửa là tại thần thôn bế quan bên trong một nửa khác là bị nhốt vào báo tháp địa phủ người coi như muốn tìm chính mình cũng không có khả năng tìm tới lui một lúc nóiám mai như thế lớn bọn hắn lại thế nào khả năng biết mình ở nơi nào Xem ra cái này ma môn không có cam lòng a 3 Dương Phóng tự nói, "Mà lại, địa phủ riêng Quân quả nhiên có khác thân phận. Thần cư đại lục riêng Quân cùng mình đế, hẳn là đều chỉ là hóa thân ba." Nghĩ đến chỗ này địa, Dương Phong trong lòng hơi động, lần nữa vận dụng lên thần trùng chỉ lực. Lộp bộp, giữa thiên địa, màu đỏ thiểm điện hiện hiện, không có dấu hiệu nào, cuồn phong được khởi, o o chói tai. Trên bầu trời từng mảnh từng mảnh màu đỏ tươi tầng mây nhanh chóng tụ tập. Tại vô tận màu thiểm điện bên trong, Dương Phong thân thể huyền diệt không chừng, lần nữa hiện lộ ra, đỉnh đầu một chỗ lục sắc xuấy, ô ô xoay tròn, hóa giải trời màu máu thiểm điện. Hắn một thân áo bào xanh, thân thể cao lớn, sắc mặt lạnh lùng mà đạm mạc, một đôi ánh mắt như là sâu thẳm hải dương, sâu không thể gặp, tóc đen đầy đầu dối tung, tràn ngập vô thượng khó tả khí tức. Ngay tại hành lang bên trong, đầy bụng lời oán giận vị kia hoàng tử, cập thân bên cạnh một đám lao giả trong nháy mắt sinh ra cảm ứng, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức chứng mắt, đơn giản không thể tin được. Lam Lam Ba làm tiền bối, vị kia lão giả dẫn đầu hoàng sợ tột to, lập tức quỳ rạp xuống đất, phanh phanh dập đầu, Lam tiền bối tha à, vẫn bối cái gì đều không biết rõ, vận bối không hề nói gì, đều là nhị hoàng tử a. Những người khác cũng liền bận bịu cấp tốc quỷ rạp xuống đất, vô cùng hoảng sợ, đi theo dập đầu. Lam tiền Bối tha mạng a. Trong lòng bọn họ đơn giản cùng như thấy quỷ đồng dạng. Trước một khắc còn tại đàm luận Lam tiền Bối, sau một khắc, đối phương liền thật xuất hiện. Chẳng lẽ thật trứng câu nói kia, tên của đối phương tuyệt đối không thể nhắc lên. Một khi nhắc lên, tất có đại họa. Nhị hoàng tử dọa đến hồn phi phách tán, giống như là nằm mơ, bị một cái quỷ rạp xuống đất, liều mạng giật đầu. Tha mạng, Tiên Bối tha mạng, ta là ăn heo làm tâm trí mê muội, tuyệt đối không phải ta lúc đầu ý tứ, Tiên Bối, mạng a. Hắn sợ hãi dị thường. Vô luận cũng không nghĩ tới cũng không nghĩ tới, thế mà thật quỷ quái như thế. Dương Phong mày nhăn lại, ngẩng đầu lên, hướng về đỉnh đầu càng tụ càng nhiều kinh khủng huyết vân nhìn sang. Quả nhiên, theo tu vi càng ngày càng mạnh, mỗi lần xuất hiện tiếp nhận thiên địa nguyện dược cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lần này thiểm điện so với lúc trước mạnh mấy lần còn chừng. Mà lại, xung quanh bốn phương tám hướng, cuồn cuộn đánh tới hắc ám âm mai cũng càng ngày càng nhiều, có loại khó mà ngăn cản cảm giác. Lam Vô kỳ già gặp ta. Dương Phong thanh chỗ sâu, ngay tại trí trong tay đại sự Lam Vô kỳ, đã sớm sinh ra cảm ứng. Liêu Linh cấp tốc vào ra, thần Sắc kinh hỷ, mới vừa đến đến, liền cấp tốc quỷ giảm xuống đất. Bài kiến hoàn thúc, gần nhất có hay không thần quốc tin tức truyền ra? Dương Phong thanh âm vang lên, quanh quần nơi đây. Có, đại khái 3 tháng trước, tin tức liên quan tới thần quốc càng ngày càng nhiều, mà lại một năm nay, thần quốc lệnh bài cũng càng ra càng nhiều, thẳng đến nửa tháng trước, có tin tức chuyển đến, nói thần quốc cổng vào sẽ tại Nam Cương khu vực mở ra. Lam Vô Kỳ vội vàng mở miệng, hiện tại rất nhiều người cũng đã chạy tới Nam Cương chỗ. Nam Cương 3. Dương Phong lập lại, cái khác bạn khối đây này. Tứ đại bạn mỗi một cái bạn khối đều có đơn độc thần quốc vào. Hiện tại cái khác bạn khối cũng đều cùng chúng ta cản chi bản khối, lưu truyền ra thần quốc tin tức. Lam Vô Kỷ cấp tốc đáp lại. Dư Phong cảm thụ được đỉnh đầu lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, mấy nhân lại, không còn dám tiếp tục chờ lâu, cấp tốc thu hồi thần trùng lực lượng, thân thể lần nữa chậm rãi quy về hư vô. Lam Vô Kỷ, người vị này hoàng tử tựa hồ cấu kết ma môn, rất có ý nghi ba. Cuối cùng một thanh âm truyền ra, Dư Phong thân thể hoàn toàn biến mất không thấy. Đầy trời điện ra. Khôi sủa trong. Vị kia nhị hoàng tử thân thể đúng, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồ hôi lạnh như mưa. Sợ hãi dị thường Cha ba phụ hoàng, ta ta không phải cố tình ba. Hắn vội vàng kêu dên lên. Lam vô kỳ sầm mặt lại, trong lòng băng hàn đã sọ, vươn người đứng dậy, nói, người tới, đem nhị hoàng tử dẫn đi, chờ đợi sự trí. Xoát. Bóng người nhoáng một cái, mây vị lao giả xuất hiện ở đây, diện mụ câm trầm, cầm lên sủi lơ trên mặt đất nhị hoàng tử. Dương phóng điểm nhiên như không có việc gì, bước đi bước chân, hướng về nơi xa đi đến. Tốt ta. Hắn chính là một cái lòng dạ hẹp hỏi người. Xuất hiện lần nữa tại Càn Chi Dư Phong có một loại dị thường cảm giác thân thiết, hành tẩu trên đường phố, cảm thụ được đường đi bên trong người Liêu Phồn Hoa cùng rồng gian xe, Vương Tỉnh có loại cách một thế hệ đồng dạng cảm giác. Hắc Ám Âm Mai bên trong hoàn cảnh, liên miên bất tận. Không có thời gian khái niệm, cũng không có bất luận cái gì hồng trần phi tức, duy chỉ có đi ở chỗ này, hắn mới có thể cảm giác được chính mình lần nữa còn sống. Nếu là có khả năng, hắn quả nhiên là không muốn lại trở về quay về Hắc Ám Âm Mai. Một đường đi qua, Dư Phong hướng về Nam Cương khu vực không ngừng tiếp cận mà đi. Dọc theo đường, lần nữa gặp được đại lượng giang hồ nhân sĩ, cùng Lam Vô Kỳ nói đồng dạng. Đoạn này thời gian Thiên Long vực bên trong cơ hồ khắp nơi đều tại lưu truyền có quan hệ thần quốc khí thức, từng cái cỡ trung tiểu thế lực tất cả đều tại dao động. Thời gian qua đi hơn một năm, Thiên Long vực bên trong giang hồ biến ảo khó lường, lần nữa hiện ra không ít thành danh nhân vật. Viêm Long Minh đám kia ra hỏa, quả nhiên không kém mà, nhất là cầm đầu cái kia Diệp Huyền, siêu phẩm cửa thứ ba thực lực, sau lưng còn có Thánh Linh cấp cường giả vì đó hộ đạo, đoạn này thời gian, nâng lên đại lượng phong vân. Cái kia Diệp Huyền, trước đó là Thiên Diệp gia người, trong những năm gần đây, cũng không biết được cái gì cơ duyên, trở thành Viêm Long Minh trưởng lão. Nghe nói Viêm Long Minh sau Lưng còn có chuyển luân tự cao tăng tọa chấn, cũng không biết là thật là giả. Đây coi là cái gì? Cái kia Diệp Huyền nghe nói còn được đến qua làm Trưởng lao truyền thừa. Không thể nào? Làm Trưởng lão truyền thừa. Nam Cương bên ngoài một chỗ bên trong tòa thành cổ, rất nhiều người ăn nhiều dần mình. Hơn một năm thời gian bên trong, một đám thanh văn người xuyên việt chỗ khai sáng Viêm Long Minh, sớm đã thông qua đủ loại con đường, từ Hỏa Long Ngực Lưu chuyển tới, bị từng cái thế lực biết được. Nhất là bọn hắn lưng tự truyền tự sự tình, gần như không có khả năng giấu giếm. Trong những năm gần đây, thánh linh cấp cao thủ càng ngày càng ít. Bất kỳ một cái nào thánh linh xuất hiện đều sẽ gây nên các lộ thế lực chú ý, muốn giấu giếm đều không đạt được. Mà cùng Viêm Long Minh đem đối ứng thế lực, còn có một cái, chính là Diệt Tà Minh. Lấy nước mỹ, Đồng Quốc cầm đầu người xuyên Việt, cơ hồ tất cả đều gia nhập Diệt Tà Minh. Mặc dù lần trước bị Dương phóng phá hủy tổng bộ, nhưng Diệt Tà Minh chết cũng không hàng, thế lực to lớn, ngắn ngủi một năm thời gian, lần nữa có phục hưng xu thế. Diệp Vân đám kia ra hỏa thật sự là gặp vận may ha. Một chỗ quán rượu bên trong phòng, mặc một thân màu đen váy bào Đồng Quốc người xuyên Việt, phác an toàn mở miệng thở dài. Ai nói không phải đây? Nguyên bản bọn hắn bọn này thanh vân người xuyên việt, cực kỳ phân tán, chú định khó mà xoay người, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn thế mà cùng cái kia làm trưởng lao có quan hệ, cũng có thể cùng chuyển luẩn tự dính líu quan hệ, hiện tại bọn hắn thành lập Viêm Long Minh, đã nhanh thống nhất hóa lòng ngược. Kim Điển Giã sắc mặt tái xanh, rất là không cam lòng. Nhìn thấy thanh vân người xuyên việt động tác nhanh như vậy, chiếm trước địa bàn to lớn như thế, bọn hắn những này người xuyên việt nhưng không có một cái trong lòng sẵn khoái. Yên tâm, bọn hắn phách lối không được bao lâu, chúng ta diệt tà minh 6 đại trưởng lão lập tức sắp chạy tới, chỉ cần 6 đại trưởng lão vừa đến, Diệp Huyền hắn một cái cũng đừng nghĩ đến còn sống khai Nam Cương. Phất Vân nói nhỏ, nói thì nói thế, nhưng bạn nhất bởi vậy đắc tội cái kia làm trưởng lão phát các an sắc mặt biến đổi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Diệp Huyền bọn hắn cùng làm trưởng lão có quan hệ a? Lại nói, làm trưởng lão đều biến mất hơn một năm, lần sau xuất hiện ai biết rõ cái gì thời điểm, ta nghe Minh chủ nói, Ma môn môn chủ sớm đã mời cao thủ đối phó cái kia làm trưởng lão. Phất Vân nhãn thần chớp động. Ồ, mây người sắc mặt khẽ động. Bỗng nhiên bọn hắn nghe được tiếng bước chân, đem cửa sổ đẩy ra một cái khe, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp nơi cửa thang lầu, một kẻ thân thể cao lớn, mặc màu vàng kim trường bào nam tử. Từ dưới lầu khu vực chậm rãi đi tới, đầu đầy mái tóc đen lên dài, khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng còn theo hai ba tên tùy tùng. Trong dịu lâu nguyên bản ngay tại nghị luận người, tất cả đều đột nhiên dừng lại, đem từng đôi ánh mắt tụ vào tới. Là hắn? Thương Khung Thần cung ba Thánh phẩm tiên. Thương Khung Thần cung mới phát đệ nhất cao thủ, hắn thế mà cũng xuất hiện, là vì thần quốc mà tới sao? Rất nhiều người nói nhỏ, trong lòng kinh nghi. Đoạn này thời gian, tứ đại thế lực thế nhưng là điệu thấp vô cùng, cơ hội rất khó lại nhìn thấy bọn hắn. Nhưng bây giờ thần quốc tin tức đầy trời phi dương, bọn hắn thế mà lần nữa đã bị kinh động. Thế nhân nhà ta công tử cho mời. Một vị tóc hoa dầm, thân thể còn xuống lao giả, rất nhanh cất bước đi ra, xuất hiện tại Thánh Phạm Thiên không xa, thân thể cung lên, mở miệng nói ra: "Dẫn đường." Thánh Phạm Thiên bình tĩnh đáp lại: "Vâng, mời tới bên này." Kia lão giả xoay người lại, hướng về cách đó không xa một chỗ phòng đi đến. Thánh Phạm Thiên, lại là hắn? Một chỗ chỗ ngồi trong chỗ, Dương Phong lẳng lặng ngồi ngay ngắn, lông mày khẽ nhúc nhích. Từng có lúc, tại hắn trong mắt cực kỳ đáng sợ kinh địch, hiện tại xem ra vẫn là như cũ. Đã nhiều năm như vậy, Thánh Phạm Thiên ý nguyên còn tại Đệ Nhị phòng. Hắn có chút suy tư. Thân thể nhoáng một cái, xuyên thấu vết tường, xuất hiện ở Thánh Phạm Thiên tiến vào chỗ kia bên trong phòng, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ gặp phòng bên trong, thinh linh còn có mặt khác một đạo bóng người. Đại Nguyên Thái tử, đã từng gián tiếp hại chết Bàng Vạn Trung gia hỏa. Hắn thế mà cũng ở nơi đây, hơn nữa còn sống được hào hảo điệu. Chỉ gặp vị này đại nguyên thái tử, mặc trên người áo vải, trên mặt đã không có đã từng cao quý cùng ung dung, giữa lông mày có một loại tuyết nguyệt biến thiên cảm giác, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, nhẹ giọng tờ dài, "Thánh huynh, đã đến. Lần này Độc Sơn có tin tức gì?" Thánh Phạm Thiên ngồi trên ghế, mở miệng hỏi thăm. Thần quốc tin tức là thật, trước mắt thần quốc cửa chính vị trí đã sơ bộ xác định, tại Vô tận đại sơn bên giới, những ngày thời gian bên trong, nơi đó không ngừng có thần thánh khí tức ra bên ngoài khuếch tán, mặc dù có chúng ta Thiên Độc Sơn cùng Ma Môn cộng đồng phong tỏa, nhưng y nguyên không có mảnh liệt đến mức nào dùng, không cần mấy ngày, đoán chừng thần thánh khí tức đem triệt để dâng lên, rất có thể, một chút trong ngủ mê đại năng đều sẽ bội vậy thức tỉnh. Đại viên thái tử bình tĩnh mở miệng. Từng. Thánh Phạm Tiên nhướng mày, mở miệng nói ra, nghe nói thần một khi tán, có áp chế mai tác dụng, nói như vậy, một khi thần quốc đại môn mở ra, Trước đó những cái kia tiến vào Hắc ám âm mai bên trong tồn tại, cũng đều có khả năng một lần nữa trở về, bao quát cái người kia. Đúng thế. Đại Nguyên Thái tử gật đầu, tiếp tục nói ra, bất quá cái người kia còn sống hay không, đã là hai chuyện, ta được đến tin tức, Ma môn mời địa phủ cường giả đối phó cái người kia, bây giờ hơn một năm đi qua, từ đầu đến cuối không thấy người kia tin tức chuyển đến, rất có thể thật đã bị địa phủ trấn áp. Địa phủ? Bọn hắn cùng Hắc ám âm mai chỗ sâu có quan hệ? Thánh Phạm Thiên nhíu mày, liên quan tới điểm này, liền bọn hắn Thương khung thần cung đều không hiểu rõ. Thiên Độc Sơn thế mà lại như thế rõ ràng? Tự nhiên, địa phủ minh đế, mạch bà, Diêm Vương đều là một chút kinh khủng tồn tại tại ngoại giới Hóa Thân, cái người kia giết chết bọn hắn Hóa Thân, bọn hắn sao lại bỏ qua? Đại Nguyên Thái tử mỉm cười. Vậy ta hy vọng hắn thật chết đi, tên của người này, ta không muốn lần nữa nghe được. Thánh Phạm Tiên âm trầm mở miệng. Bọn hắn thương khung thần cung bị Dương Phong giết chết quá nhiều cường giả. Dương Phong tồn tại, tựa như cùng một cái to lớn bóng ma bao phủ tại bọn hắn thương khung thần cung trong lòng mọi người. Một ngày chưa trừ diệt, liền một ngày không được an bình. Yên tâm, địa phủ tồn tại, nay không phải người chịu thua thiệt. Đại Uyên Thái tử mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, mở miệng nói ra, "Ta nghe nói gần nhất các ngươi thường khung thần cung ra một tên phản đồ, lại đánh cắp một chương đạo đồ mạnh vỡ, là thật là giả?" "Đúng vậy, chúng ta bây giờ đã khóa chặt hắn đại khái phương hướng, bất quá đáng tiếp tin tức để lộ, hiện tại nhất cử nhất động của chúng ta đều đưa tới thế lực khắp nơi mười phần chú mục, vì chương này trộm đồ mảnh vỡ mà đến thánh linh cấp từng giả, không phải số ít." Thánh Phạm Tiên âm trầm nói, Nô, no, chương này đạo đồ mảnh vỡ đối ta hữu dụng, các ngươi không ngại đem nó cho ta, coi như là chúng ta giao dịch một cái câu, sau đó, ta sẽ tiếp tế các ngươi một chút cái khác đồ vật, như thế nào?" Đại Uyên Thái tử mở miệng nói: "Ngươi muốn trường này đạo độ mày võ?" Thánh Phạm Thiên nhíu mày: "Đúng vậy, không nói rằng ngươi, trên người của ta cũng có một trường, ta muốn thấy nhìn hai tâm có thể hay không hợp nhất." Đại Uyên Thái tử nhấp một miếng nước trà, trung thực mở miệng: "Trên người ngươi cũng có một trường." Thánh Phạm Thiên con người ngưng tụ: "Không tệ." Đại Uyên Thái tử đặt chén trà xuống. Thánh Phạm Thiên trong lòng mãnh liệt, nhanh chóng suy tư. Thương Không Thần cung trước mắt tình thế cực kỳ ác liệt, cao thất, lâm vào từ trước tới nay suy yếu nhất thời khắc, nếu là có thể đạt được Thiên Độc Sơn ủng hộ ba chưa chắc không phải chuyện tốt ba. Có thể Ta cũng có thể làm chủ giao cho ngươi, bất quá, Thiên Độc Sơn sau này muốn cùng Thương Không Thần cung cùng tiến lùi." Thánh Phạm Tiên lạnh giọng mở miệng. "Không có vấn đề." Đại Nguyên Thái tử mỉm cười. "Ừm ừm." Đột nhiên, nơi xa chuyển đến trầm thấp uy minh, động tính cực kỳ to lớn, lực lượng mạnh trướng. Thánh Phạm Tiên trong lòng giật mình, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cẩn thận cảm thụ một lát, thần sắc biến đổi, khẽ quát một tiếng, "Phát hiện hắn, đi." Hô một tiếng, hắn trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hướng về nơi xa lao đi. Đại Thái tử không nói một lời, cũng thân thể lóe lên, tại mấy tên lão giả bảo vệ dưới, cấp tốc cùng qua. Một Bên, dưỡng phóng lắng lặng đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh, như là một sợi gió nhẹ, theo sau lưng, chắp hai tay sau lưng, khí tức hoàn thai. Đạo đồ mạnh vỡ. Nghĩ không ra đã cách nhiều năm, lại còn có loại thuở này. Mánh liệt động tĩnh, khiến cho bên trong tòa thành cổ những người khác cũng nhao nhao ăn nhiều giận mình. Nhưng rất nhanh bọn hắn tìm hiểu xảy ra chuyện man mún. Là thương cung thần cung vị kia phản đồ hiện thân. Cái gì? Vị kia phản đồ nghe nói trộm một chương đạo đồ mạnh vỡ, đã dẫn phát rất nhiều siêu cấp cường giả chú mục, hắn thế mà trốn vào Nam Cương. Không thể nào, đi, đi qua nhìn một chút. Không biết rõ người ra chuyện, cấp tốc đi theo. Đại bộ phận đều là một chút siêu phẩm cao thủ. 3. Ba, Chương 425, lại trở về Càn Trì bạn hối. Đạo đồ mạnh vỡ. Vạn chữ. Cổ thành một góc. Hỗn loạn trong khu ổ chuột. Một cái trọng thương thổ huyết bóng người bị buộc ở đây, áo choàng phát ra, sắc mặt tái xanh, ánh mắt hướng về đám người nhìn lại. Chỉ gặp xung quanh 4 phương 8 hướng liên tiếp xuất hiện 7, 8 đạo bóng người, đều không ngoại lệ, đều là thánh linh. Tại thánh linh cấp tường giả vô cùng thưa thất hôm nay, lập tức xuất hiện 7, vị thánh linh, tuyệt đối được cho một cố sức mạnh nguyên tiên. Đoạn Thụy, lúc đến hôm nay, ngươi chẳng lẽ còn không muốn hoàn toàn tỉnh ngộ sao? muốn tiếp tục sai xuống dưới, đem đạo đồ mảnh vỡ giao cho lão phu. Một vị người mặc áo bào đen, chống thô to quải trượng lão giả, âm trầm mở miệng, trong tay quải trượng hung hăng rộng trên mặt đất bên trên, phát ra nặng nghề vang minh. Chính là Thương Khung Thần cung một vị trọng lượng cấp trưởng lão. Hắc hắc, tình nộ. Cái gì tỉnh nộ? Ta tỉnh nộ, các người liền có thể bông tha ta sao? Đừng hắn a lừa gạt lão tử, từ các người đoạt ta thế tử, giến ta nữ nhi một khắc này, lão tử liền không nghĩ tới các ngươi sẽ bỏ qua ta. Cái máu me khắp người bóng người mở miệng mắng to. Hát hát, đệ, ngươi không bằng đem đạo đồ mảnh vỡ giao cho ta. Giao cho ta lời nói, ta cam đoan có thể lưu ngươi một mạng, hơn nữa còn có thể trợ giúp một chút bọn này Thương khung thần cung gia hỏa. Một cái khôi ngô đại hán nở nụ cười, nhìn chăm chú lên máu me khắp người bóng người. "Giao cho ta, ta có thể giúp ngươi giết chết một vị Thương khung thần cung cường giả. Vẫn là giao cho ta đi." Từng vị thánh linh cấp tồn tại từng bước ép sát, ánh mắt sắc bén. Đoàn thủy bị buộc liên tục rút lui, sắc mặt biến đổi, đột nhiên nghe răng cười một tiếng, nói, "Các ngươi muốn đạo đồ mảnh vỡ, ta thành toán các ngươi." hắn trực tiếp đem đạo mảnh vỡ hướng về giữa đám người hung hăng ra. Đám người biến sắc, không chút nghi ngờ, cấp tốc lao tới. Vây một tiếng, lẫn nhau đại chiến đến cùng một chỗ. Đoạn Thụy quay người liền trốn, tốc độ nhanh chóng. Xung quanh bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều cường giả cấp tốc đánh tới, chụp vào tấm kia đạo đồ mạnh vỡ, ầm ầm nổ vang, sơn băng địa liệt. Đến cuối cùng, chương này đạo đồ mạnh vỡ trực tiếp bị một người mặc áo đen, cực kỳ khôi ngô bóng người, một phát bắt được, cũng nhất cử đánh bay tất cả mọi người. Bất quá bắt lấy chương này đạo đồ mạnh vỡ sát na, sắc mặt biến, đem nó động đến Là giả, bị lửa. Áo khôi ngô bóng người ngữ khí lánh, lần nữa hướng về Đoạn tiếp tục tới. Ma môn, môn chủ, người là ứng tiên hùng. Vị Tiêu Thương Không Thần cung trưởng lao sắc mặt kinh biến. Cái gì? Ứng Thiên Hùng? Không ít người đột nhiên biến sắc. Một chút thánh linh cấp cao thủ lông tơ đứng vững, trong lòng kinh dị, trước tiên lựa chọn rút lui, không dám tiếp tục tranh đoạn. Duy chỉ có Thương Không Thần cung, thủy tộc, thần tích phường cường giá tiếp tục đổi ra ngoài. Sau lưng theo tới đám người, đều ăn nhiều dần mình. Ma môn môn chủ xuất hiện lần nữa. Một năm nay, Ma môn môn chủ danh hào thế nhưng là một điểm không có giảm bớt. Tuy nói tại 1 năm trước, Ma cũng bị cái người kia giết tổn thất nặng nghề, nhưng Ma môn, môn chủ thế nhưng là thuận lợi chạy trốn trở về. Mà lại trong năm ấy, nhấc lên phong vân, nhiều lần ẩn hiện, uy danh không chỉ có không có giảm, ngược lại càng ngày càng tăng. Giờ phút này, hắn càng lại lần xuất hiện, Ma môn môn chủ ba được rồi, chúng ta vẫn là không muốn tiếp tục tranh đoạn. Trình Thiên Giã sắc mặt biến đổi, ngừng lại phổ nhân thần tăng. Cao thủ tuyệt tích thời đại, Ma môn môn chủ cơ hồ đã tương đương với tuyệt đỉnh tồn tại. Lấy phổ nhân thần tăng thực lực, dám tiếp tục đuổi xuống dưới, khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, Đoạn thủy toàn thân tiên huyết, một đường đảo vòng, trong miệng kịch thở hện, cảm nhận được sau lưng truyền đến càng ngày càng mạnh đáng sợ ba động, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, phát hiện tập nhanh Bùm bùm. Đột nhiên, phía trước gió nổi mây phun, màu máu thiểm điện hiện hiện. Lít nha lít nhít, như là thủy triều, màn lớn màn lớn tinh hồng vân đó hội tụ mà xuống. Phía dưới, một đạo người mặc áo bào xanh, khuôn mặt yêu dị thân ảnh, huyết diệt không chừng, chậm rãi hiện hiện, đỉnh đầu một cái lục sắc vòng xoáy, hướng về Đoạn Thụy nhìn tới. "Đạo đồ mạnh vỡ ở đâu?" Hắn nhẹ giọng mở miệng. Ngay một tiếng, Đoạn thủy náo hải văn minh, cả như là trong nháy mắt mất đi ý thức, trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, như là con rối, dưới bàn tay ý thức hướng về trong ngực ngụp đi. Sau lưng, cực tốc chạy tới ma môn môn chủ ứng tiên hùng Biến sắc, đột nhiên ngừng lại. Làm cảm thấy được kia đầy trời huyết vân về sau, hắn hoảng sợ đến tột điểm, đơn giản cùng gặp quỷ đồng dạng. "Là ngươi?" Hắn kinh hô một tiếng, không chút nghi ngợi, quay người liền trốn, hồn phách đều nhanh bay ra ngoài. Những vương hướng khác Thánh Linh cấp cao thủ, cũng cùng nhau dừng lại, trừng mắt, lạnh từ đầu đến chân, không một không sợ, không một không sợ, hoảng sợ quát to một tiếng, như là đến rồi, quay người liền bộ. "Cái người kia, cái người kia lại xuất hiện." Làm tiền bối tha mà a, ta không có vị không phải là mậy. "Tha ta mạn." Trong ngày thường cao, cao tại thượng Thánh Linh cấp cao thủ, giờ khắc này trực tiếp hầm mắt, trong miệng chu lên nước mắt báo cáo, cái mông nước tiểu lưu, hoảng sợ đến cực điểm. Hơn một năm, phần lớn người đều hy vọng hắn chết. Kết quả, hắn lại xuất hiện. 3. Ba, chương 426, đặc thủ sinh vật, kinh khủng tồn tại. Vạn chữ. Trong trời cao màu máu tầng mây hội tụ, lít nha lít nhít. Sấm sét văng dội, âm linh khí tức mênh mông cuồn cuộn. Tất cả thánh linh cấp cao thủ đều đang kinh hoàng chạy trốn. Nơi xa theo tới một đám siêu phẩm cường giả càng là từng cái chừng to mắt, lộ ra kinh hãi. Là hắn, là vị kia tiền bối. Lam trưởng lão lại xuất hiện thế gian, không biết rõ bao nhiêu người phát ra kêu to hay tại đuổi theo Thánh Phạm Tiên, Đại Uyên Thái tử, sắc mặt đột biến, thân thể đột nhiên dừng lại, toàn thân trên dưới lỗ chân lông một nháy mắt toàn bộ mở ra, lộ ra sợ hãi, không chút nghĩ ngại, quay người liền trốn. Cái quái vật này, hắn thế mà còn sống. Ma môn không phải đã mời cao nhân đối phó hắn? Đáng chết, Ma môn tình báo có sai. Đại Uyên Thái tử kinh hoàng chạy trốn, một khắc cũng không dám ở lâu. Nông đậm kiếp vân phía dưới, dương phóng thân thể tiêu tan, lãng lãng sủng sủng, đầu đầy đen nhánh đậm mái tóc đen dài tại sau lưng bay múa, dội, tựa như vạn kiếp không tổn, ánh mắt lặng rơi vào đoạn tụy trên thân. Đoàn Thụy ngơ ngơ ngắc ngác, mất đi tất cả ý thức, bị Nguyên Tâm Thần trùng chấn nhiếp, trong tay rất nhanh móc ra một trường tàn phá đạo đồ mạnh vỡ. Hô, Dương Phong bấm tay một chảo, mảnh vỡ rơi vào trong tay, ánh mắt liếc nhìn, xác nhận không sai về sau, trên thân lực lượng tu liễm, thân thể lần nữa liền biến thành hư vô. Đầy trời điên cuồng phun trảo máu máu tiệm điện lập tức bắt đầu lần nữa tiêu tán ra. Mây trôi nước chảy, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng thả. Qua đi tới hồi lâu, Đoàn Thụy mới rốt cục từ ngơ ngơ ngắc ngác bên trong tỉnh lại. Trong lòng hắn giận mình, tiếp lấy bỗng nhiên nhìn về phía chu vi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chu vi địch nhân tất cả đều không có. Hắn Vội Vàng sợ về phía trong lực, lập tức sắc mặt bị biến. Đạo đồ mảnh vỡ biến mất. Là ai? Cái nào tiền bối cùng chính mình đùa giỡn? Đoạn thủy mồ hôi lạnh quần quật, hoảng sợ dị thường, nhưng lại không dám chờ lâu, vội vàng chống đỡ tổn thương thân thể, cấp tốc thoát đi nơi đây. 3. Một phương hướng khác. Đại Nguyên Thái tử sắc mặt khó coi, một đường hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. Hai vị lão buộc rất nhanh đón, sắc mặt mình. Không nên hỏi, đi mau, cái người kia không chết, lại xuất hiện ra hồ. Đại Thái tử kinh quát. Cái gì? Hai người chấn động trong lòng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái người kia chỉ là ai? Toàn bộ thiên hạ chỉ sợ không ai không biết, không người không hiểu. Hắn thế mà còn sống. Ba người cấp tốc thoát đi, hướng về Thiên Độc Sơn cứ điểm tiến đến. Nhưng ngay tại vừa mới xông ra không xa, đột nhiên, bọn hắn phía trước sấm sét vang rộ, từng mảnh từng mảnh màu đỏ tươi tầng mây bắt đầu cấp tốc hội tụ, bộc phát ra từng đợt kinh khủng khó lường khí tức. Ngay tại cấp tốc Đạo Vương đại huyên thái tử, hai vị lao bộ tất cả đều trong nháy mắt lại, mặt bệnh, lộ ra hoảng sợ, tại xuống trước trên mặt đất. Bối, à, bối chưa hề đắc qua tiền bối, cũng chưa từng nói qua tiền bối nói xấu cầu tiền bối tha mạng a3. Đại nguyên thái tử liều lĩnh kinh hoàng cầu xin tha thứ. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Phong thế mà lại tìm tới hắn. Đạo đồ mảnh vỡ cho ta. Dương Phong thanh âm bình tĩnh, từ phía trước chuyển đến. Một đôi ánh mắt trực tiếp rơi vào đại nguyên thái tử trên thân. Ngoanh một tiếng, đại nguyên thái tử trong đầu ngơ ngơ ngắc ngắc, mất đi ý thức, thủ trưởng hoàn toàn không bị khống chế từ trong giới chỉ lấy ra một chương màu vàng nhạt đạo đồ mạnh vỡ. Hô. Dương Phong bấm tay một trảo, tấm thứ hai đạo đồ mạnh vỡ rơi vào trong tay, lần nữa tán đi lực lượng, thân thể cấp tốc uy về hư vô, biến mất không. Thấy gì nữa? bất quá tựa hồn là hắn loại này nhiều lần xuất hiện, nhiều lần biên mất hành vi, trong trận sâu xa thăm thẳm bên trong kinh khủng tồn tại, trên bầu trời màu máu kiếp vân nhưng lại chưa trước tiên tiêu tán, mà là rung động ầm ầm, tản ra từng đợt cường đại ma huyễn khí tức. Ước chừng qua thật lâu mới bắt đầu một chút xíu tản đi. Dương Phong ngẩng đầu nhìn lại, như có điều suy nghĩ. Kiếp vân tăng cường tốc độ giống như vượt ra khỏi chính mình ban trước. Chẳng lẽ này màu máu kiếp vân phía sau màn còn có người đang thao túng hay sao? Rất nhanh hắn không tiếp tục để ý, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong tay hai tấm đạo đồ, đem nó cẩn thận đối cùng một chỗ, trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm thiếu dung. Hai tấm mảnh võ quả nhiên xuất từ cùng một chương đạo đồ. hợp lại cùng nhau sát na, liên hợp thành một chương hoàn chỉnh đạo đồ. Không biết chương này đạo đồ đối ứng thần chủng lại là cái nào. Dương phóng kìm nén không được, lúc này nắm chặt đạo đồ, cố gắng cảm ứng. Thể nội 6 đại thần loại xoay tròn, cách ra từng đợt mông lung mà thần thánh khí tức, thật giống như trong lồng ngực tích chứa một phương vô tận mà mênh mông vũ trụ. Tại cái này vô tận thần thánh bên trong, dần dần xuất hiện một cái thần bí quang điểm, yếu ớt lấp loé. quá, cái nải thần bí quang điểm chủ vi lại lượn lấy từng tia từng tia âm lãnh khí tức, có loại lớn lao không rõ, âm trầm hắc ám, sát khí lượn lờ. Khí cơ khó tả, hắn ánh mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra nghi hoặc. Đây là cái gì địa phương? Cái này một viên thần trùng chỗ khu vực, tựa hồ phá lệ cổ quái. Cho dù lấy hắn hiện tại tu vi, thế mà đều cảm thấy một loại vô hình nguy cơ. Cái này có chút khó tin. Dương Phóng trong lòng suy tư, cuối cùng vẫn thu hồi đạo đồ, bước đi bước chân, quần áo trên người phật phật, khôi no thân thể giống như là nơi xa đi đến. Tại chỗ khu vực, chỉ còn lại có một vị thân thể sủi lo, sắc mặt trắng bệnh đại nguyên thái tử. Toàn bộ nam cương ngoan động. Dương Phong lần nữa xuất thế tin tức lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc cấp tốc lan truyền ra. Không biết rõ bao nhiêu tụ đến cường giả, ăn nhiều dần mình, khó có thể tin. Người nói cái gì? Cái kia sát nhân ma vương xuất hiện lần nữa? Tột mờ lặng, người chán sống rồi, đám nói như thế hắn. Làm Tiền Bối ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên cùng ta chấp nhận, miệng ta khét mỡ heo, cầu ngài tha mạng ba. Không thể tưởng tượng nổi, năm đó cấm kỵ nhân vật xuất hiện lần nữa. Ta liền biết rõ vị tiền bối này không có việc gì, buồn người trước đó còn chuyển ra tin tức ầm nói vị tiền bối này bị người trấn áp, nói đùa cái gì ba? Lam Tiền Bối uy vũ ba. Ngươi tên, có bóng, hắn vừa mới vừa xuất hiện Liền đem Ma Môn môn chủ dọa đến chạy chối chết. Ma Môn có phiền thoái một năm qua này, Ưng Thiên Hùng không chỉ một lần nhắc lên phong vũ, hơn nữa còn cùng địa phủ cấu kết, ý đồ đối phó vị kia tiền bối, hiện tại vị kia tiền bối còn chưa có chết, Ưng Thiên Hùng khẳng định không chiếm được lợi ích. Không tệ, chờ lấy nhìn Ma Môn trò hay a3. 3. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người ma quyền sát trưởng, trong lòng hưng phấn, muốn chờ đợi đại sự phát sinh. Tin tức rất nhanh truyền vào đến đám kia người xuyên việt trong hay. Lập tức tất cả người xuyên việt đều trong lòng giận mình. Ngươi nói cái gì? Cái kia lam tiền bối xuất hiện lần nữa? đồng quốc tổ bốn người một trong phát an toàn, kinh thành kêu to. Đúng vậy, thiên chân vạn sắc, ngay tại cổ thành bên trong, tất cả thánh linh cấp cao thủ đều thấy được, hắn là vì đạo đồ mà đến, tấm kia đạo đồ mảnh vỡ bị hắn được. Một vị diệt tà minh trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, vẫn chưa hết sợ hãi, vội vàng mở miệng nói, tòa này cổ thành không thể ở lại, đi mau, hiện tại liền đi. Thông chi tất cả mọi người, lập tức rút lui. Một vị khác trưởng lão cũng liền vội mở miệng. Bọn hắn là ứng pháp an toàn bốn người mời, bí mật chạy tới, chuẩn bị đối phó Diệp Hiền, Trình đám người. Nhưng bây giờ thế mà tại trong cổ thành thấy được Dương Phóng, hồn phách đơn giản muốn dọa rơi mất. Cái quái vật này làm sao còn chưa có chết? Hơn một năm trước kia, bọn hắn diệt Tà Minh tổng bộ chính là bị thứ nhất phá hủy rơi, cao thủ tử thương hơn phân nửa. Nếu không phải một vị bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão Liễu đột phá đến một bước cuối cùng, trận dương phóng kia kinh khủng một kích, bọn hắn tất nhiên toàn bộ chết hết. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện. Rất nhiều người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám bộc lộ mấy may. Cái khác người xuyên việt nơi đó, cũng không khỏi chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Diệp Huyền, Nhân, Thẩm Đào bọn người, càng là phấn không thôi. Sư Tôn tới, ta liền biết rõ sư Tôn vẫn còn tại. Diệp Huyền nắm đấm hung hăng nện ở lòng bàn tay. Lam Tiễn bối nhất định là vì thần quốc cửa chính mà đến, ta tại một chút cổ tịch trên nhìn qua, nghe nói thần quốc mỗi lần mở ra, đều sẽ có thần thánh khí tức quyết tán, đến lúc đó sẽ dẫn phát rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến cố, rất nhiều cổ lão tồn tại khả năng đều sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại." Khương Nhân mở miệng nói ra, hắn đã từng là thần tích phường đệ tử, tại thần tích phường bên trong đọc qua qua các loại sử tích, đối với thần quốc tin tức, hiểu rõ cũng so với thường nhân càng nhiều. "Không tệ, điểm này ta tại chuyển luân tự trong tàng kinh cấp cũng thấy qua, thật không biết rõ đối với chúng ta là tốt hay xấu." Một bên Trình Thiên Dã sắc mặt biến đổi, nhịn không được mở miệng Ngay tại nửa năm trước đó, bọn hắn tại Hỏa Long vực đã từng may mắn từng chiếm được hai cái thần quốc lệnh bài. Lúc này mới không tiếc mấy vạn dặm chạy tới nơi đây. Nếu như tại thần quốc đại môn mở ra lúc, thật sẽ có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến cố phát sinh, kia bọn hắn khẳng định vẫn là muốn lấy Bảo Thủ làm chủ, tuyệt đối không thể tiến vào thần quốc. Dù sao lần này tới, chỉ là lấy tìm hiểu tin tức làm chủ. Đúng rồi, còn có một chuyện, truyền luân tự Lao La hắn là chúng ta đi qua, chúng ta vẫn thế vẫn còn tiếp tục tăng cường, đã đạt tới liệt hỏa nấu đầu tình trạng, điểm này tuyệt không phải chuyện gì tốt, Diệp Huyền, Thẩm Đạo, các ngươi phải chú ý. Trình Tiên dạ nghĩ tới một chuyện, Đội vàng nhắc nhở Diệp Huyền bọn người. Ô, vận thế vẫn còn tiếp tục tăng cường. Diệp Huyền bọn người tất cả đều nhíu mày. Giờ khác này, dù là bọn hắn có ngốc, trong lòng cũng dần dần phân biệt ra không thích hợp. Chỉ cần là người xuyên việt, tựa hồ một khi đạt tới siêu phẩm, tự thân vận thế đều sẽ nhanh chóng tăng cường. Ngoài ra, những cái kia không có đạt tới siêu phẩm, đều sẽ tăng thêm tốc độ tử vong. Không tệ, cho đến trước mắt, siêu phẩm trở xuống người xuyên việt tỷ lệ tử vong cao hơn. Ngắn ngủi một năm, chết mất hơn ba thành. Cùng những người kia tử vong đem đối ứng, nhóm người mình thì tại không ngừng mà mở cơ duyên, mở bảo hạch giống như là bật hợp đồng dạ ba. Tựa hồ nuôi chết một cái làm tinh người, bọn hắn vận thế đều sẽ tăng cường một phần. Diệp Huyền, người có thể hay không liên hệ đến vị kia làm tiền Bối, hướng vị kia làm tiền Bối hỏi thăm một cái, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thứ khai nhịn không được nói. Không được, ta không liên lạc được hắn, chỉ có hắn có thể liên hệ ta, điểm này ta đã sớm nói. Diệp Huyền lắc đầu. Dù sao hiện tại tình huống không có đạt tới ác liệt nhất thời điểm, chết chỉ là siêu phẩm trở xuống. Siêu phẩm trở lên, từng cái đều tại bất cánh, hắn cũng không cần đến lo lắng. Coi như đằng sau thật xảy ra vấn đề, cũng khẳng định có cao hơn tại định lấy. Nói không chừng hắn sư tôn đã đang suy nghĩ biện pháp. Vô tận đại sơn, xanh đúng tươi tốt. Ma môn môn chủ ứng tiên hùng một mặt hoàng sợ, không chút nào dừng lại, một đường hướng về chỗ sâu nhất trốn như điên mà đi, rất nhanh xông vào đến chỗ sâu nhất một chỗ đen như mực đại điện bên trong. Khi tiến vào đến chỗ này đại điện về sau, hắn vội vàng trước tiên cấp tốc mở ra trận pháp, đem tất cả phòng ngự đại trận hết thẻ mở ra, đem tổng bộ một Hắn làm sao sẽ còn xuất hiện? Làm sao sẽ còn xuất hiện? Ứng tiên Hùng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giũ dậy. Cũng may chính mình trốn được nhanh, dù cho dùng hết tấm thứ hai truyền tống của chủ. Nếu không lần này chết đều không biết rõ chết như thế nào. Muôn chủ, thế nào? Một vị lão giả cấp tốc nên đón, giật mình hỏi thăm. Cái kia vô bạch ba vô bạch lại xuất hiện. Ứng tiên Hùng cắn răng mở miệng. Cái gì? Kia lão giả trong lòng chấn kinh, nói, không phải nói địa phủ người đã xuất động sao? Khẳng định còn không có giải quyết hắn. Ứng Thiên Hùng mắng, ngươi ở chỗ này coi, ta đi gặp lão tổ. Hắn thân thể nhoáng một cái, cấp tốc hướng về đại điện chỗ sâu cực tốc vào tới. Đen như mực đại điện bên ngoài. Dưỡng Phóng thân thể nhẹ bỗng bịn xuất hiện tại nơi này, bàn chân phóng ra, muốn trực tiếp xuyên qua đại trận, kết quả lại tại hắn vừa mới phóng ra sát na, oanh một tiếng, trước mắt đại trận trong nháy mắt sinh ra cảm ứng, từng mảnh từng mảnh ma quan bộ phát ra, sôi trào mấy liệt, hướng ra phía ngoài quét ngang, nương theo lấy từng đợt kinh khủng khí tức. Ầm. Dưỡng Phóng lộ ra sắc mặt khác thượng. Đại trận này bà không thích hợp, có thể đối với mình cái này cấp bậc tạo thành nguy hiểm. Trong lòng của hắn suy tư, vậy quanh trước mắt đại điện tiến hành quan sát. Cuối cùng không có chút nào do dự, lần nữa hiển hóa ra ngoài, trong trời cao lập tức nổi lên vô cùng nồng đậm đạm kinh khủng tích vân, mênh mông đông đượm, tinh hồng thuần mạnh. So vừa mới kinh khủng hơn, như là tiên huyết, đỏ chói mắt, đỏ xiển xê. Xề. Thật giống như thật là có một mảnh kinh khủng huyết hại lên đỉnh đầu lơ lửng đông dạng. Giữa phóng đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lục sắc vàng xoáy. Lục đạo luân hồi vận chuyển tới cực hạn, đang toàn lực dẫn dắt đầy trời đỏ như điện, kinh khủng ra, cho toàn đại điện đều tại kịch dung dung quanh bốn phương hướng rất nhiều sơn Đại điện bên trong vị kia lão giả Rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì, lộ ra kinh hãi, bước chân lảo đảo, cọ cọ lùi gốc, vội vàng liều lĩnh xoay người chạy trốn. "Môn chủ ba mau đảo mạng a, cái người kêu ba cái người kia giết tới." Hắn mở miệng bàng hống, lông tơ đều đứng đứng. Viễn cổ tổ sư lưu lại đại trận cũng ngăn không được hắn sao? Cách đại trận thế mà đều có thể chấn động đại điện. Từng vị ma môn cao thủ, sắc mặt giật mình, vội vàng cấp tốc từ khắp nơi gian phòng bên trong xung ra, khi thấy rõ bên ngoài âm trầm kinh khủng hồng vân về sau, tất cả mọi người đều có một loại diệt thêm đỉnh cảm giác. "Mọi người đi mau." "Đao Mệnh a." Ầm ầm. Long trời lở đất, Nhật Nguyệt Ám Đạo. Dương Phong khống chế lục đạo luân hồi, dẫn dắt vô tận màu máu lôi điện, trực tiếp hướng về trước mắt đại trận hung hăng tiến tới. Lập tức khó mà tưởng tượng hủy diệt tính khí tức lấy nơi này làm trung tâm cấp tốc hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài. Vô tận đại sơn đều tựa hồ run mạnh lên. Bất quá, vượt qua Dương phóng dự liệu sự tình phát sinh. Chỗ này đại trận uy lực vượt qua tưởng tượng, bị chính mình một kích toan lực, thế mà không thể triệt để chém vỡ, còn tại lấp Loa Quan Mang, vương vảng bảo vệ phía sau đại điện. Có chút ý tứ, hắn không do dự nữa, lật bàn tay một cái, đem chuôi này đá lấy ra, trực tiếp luân động lên búa đá. Bộ phát ra vô tận quang mang, lần nữa tiếp dẫn lấy khắp thiên lôi điện, hướng về trước mắt ma điện hung hăng bổ tới. "Phá cho ta!" Soạt, soạt, soạt. Liên tục ba lưỡi búa hung hăng bổ xuống. Thân thể của hắn vội vàng lần nữa thu liễm lực lượng, cấp tốc biến mất. Vô cùng kinh khủng quang mang trong nháy mắt xé rách ma da, kinh thiên động địa, hung hăng tác dụng tại trước mắt trong ma điện, bạ phát ra kinh khủng hơn quang mang. Trước mắt đại trận rốt cục rốt cuộc khó có thể chịu đựng, răng rắc một tiếng, bị sinh sinh rách. Ai đại trận phía sau, từng mảnh từng mảnh thảm tiếng kêu trong nháy mắt vang lên. Huyết vụ không ngừng nổ tung. Dương phóng thân thể thoáng một cái đã qua cấp tốc tiên vào ma điện bên trong, thân thể ở vào hư hào ở giữa, tìm kiếm lên ma môn môn chủ. Chương 427, đặc thủ sinh vật, kinh khủng tồn tại. Vạn chữ. Đại điện chỗ xấu nhất, một chỗ cực kỳ căn phòng bí ẩn bên trong. Ma môn môn chủ ứng tiên hùng, một mặt cung kính, chính thành thành thật thật quỷ gối một chỗ tam nhãn pho tượng trước mặt, sắc mặt thành kính, đem chuyện bên ngoài thành thành thật thật hướng lao tổ tự thuật. Như vậy sao ba tốt ta, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn, vậy thì tìm giữ nguyên kế hoạch đi, đừng lại tiếp tục đối phó hắn, thần quốc cửa chính đã sơ bộ hiện hiện, nứt ra khe hở, không, cao hơn nửa tháng khẳng định sẽ triệt để xuất hiện, đến lúc đó, thần thánh khí tức tràn đầy, ta cũng có thể ngắn mũi trên thế gian đi lại. Trước mắt Tam Nhãn phó tượng bình tĩnh nói: "Vâng, lao tổ." Ứng Tiên Hùng cung kính đáp lại. "Ầm ầm." Đột nhiên, toàn bộ đại điện đều chấn động, rung động ầm ầm, mặt đất lay động. Từng đợt hủy diệt tính ba động trực tiếp từ bên ngoài khuyết tán mà ra, hướng về nơi này đánh tới. Ứng Tiên Hùng đột nhiên biến sắc, đột nhiên đứng dậy, cấp tốc xung ra, xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn vừa mới xung ra, lập tức trong lòng kinh dị, toàn thân trên dưới lông tơ hết thể dựng thẳng lên, thân thể không chút nghĩ ngợi, cấp tốc hướng về sau lùi gấp mà đi. Ngươi, ngươi làm vô bạch. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này ra hỏa thế mà xông vào. Làm sao có thể? Trước mắt khu vực, quang mang tiêu tan. Một đầu thân thể cao lớn, mặc trường sam màu xanh khôi ngô bóng người, lẳng lặng sững sững, đỉnh đầu một cái lục sắc vòng xuôi tại hướng về bên này chậm rãi đi tới. Có chút ý tứ, cái kia Tam nhãn pho tượng là ai? Ma môn bên trong cũng có đại năng đang ngủ say. Dương phóng lộ ra sắc mặt khác thường, trực tiếp nhìn về phía tòa kia đen sì pho tượng. Ha ha ha ha. Ba. Tam nhãn pho tượng nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại phát ra từng đợt nồng tiếng cười, nói: Ngươi cuối cùng vẫn là đi tìm tới, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, a ba người tuổi trẻ bây giờ, so chúng ta thời đại kia mạnh hơn nhiều, nhất là ở trong môi trường này, còn có thể trưởng thành đến một bước này, càng không dễ dàng. Thật sao?" Dương phóng mở miệng. Nhưng cảm thụ được đỉnh đầu khu vực càng ngày càng mạnh màu máu tiềm điện, vẫn là quyết định không còn nói nhảm, lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật ta này đến chủ yếu là vì mấy món sự tình, còn xin tiền bối làm sơ giải đáp, chỉ cần có thể giải quyết trong lòng ta nghi hoặc, tại hạ quay người liền đi, tuyệt không chờ lâu. "Có thể, ngươi phàm là hỏi thăm, ta biết đến tất nhiên có thể toàn bộ nói cho ngươi." Tam nhãn pho tựa bình tĩnh mở miệng. Trạng thái của hắn bây giờ căn bản không thể xuất thủ. Dưới mắt pho tượng chỉ là hắn một bộ hóa thân, cũng không ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào. Bản thể của hắn, thấy hết tứ tử, không cần đến cùng Dương Phóng liều mạng. Địa phủ thập đại Diêm quân ở đâu? Bọn hắn tại Hắc ám âm mai bên trong là thân phận gì? Dương Phóng hỏi thăm. Thập đại Diêm quân? Ha ha ha, ba kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Theo ta được biết, cái này mười cái ra hỏa đều là thuộc về Hắc ám âm mai chỗ sâu nhất tồn tại, mà lại cũng không phải là thuộc về một phe cánh, mà là xuất từ mấy cái khác biệt trận doanh, mỗi người đều là đứng đầu một thành, về phần bọn hắn đến cùng là cái gì tu vi? Ta liền không rõ ràng, mà cái kia càng thêm cường đại minh đế thì có chút thần lòng kiến thủ bất kiến vị, ngay cả ta cũng không biết do hắn theo hầu. Tam nhãn pho tượng mở miệng cười nói: "Đứng đầu một thành." Dương Phóng lộ ra ngưng trọng: "Vẫn là Hắc ám âm hai chỗ sâu nhất ba. Cái này thấp nhất cũng là chuẩn vương thực lực." Thần quốc sắp mở ra, tiền bối có nghe hay không qua ở vào thần quốc bên trong rơi xuống thần điện. Dương Phóng hỏi thăm: "Rơi xuống thần điện." Tam nhãn pho tượng lộ ra kinh dị, nói: "Ngươi làm sao biết rõ loại này địa phương? Còn xin tiền bối giải đáp." Dương Phóng kháng khắp thiên lôi điện, mở miệng nói ra: Đây cũng không phải là cái gì tốt địa phương, trong đó ẩn chứa to lớn không rõ, cho dù là vương giả vô ý đi vào, cũng sẽ mất đi một thân chiến lực, trở nên cùng người bình thường. Nghe nói ba tại Viễn Cổ Thần Giới thời kỳ, này điện là từ thiên ngoại rơi xuống, lượt lời lấy vết quang, vừa mới hạ xuống, liền đánh chết một vị cực kỳ nghịch thiên kinh khủng tồn tại, bên trong đến nay còn có đối phương tàn hồn chưa tiêu. Tam Nhãn pho tượng mở miệng thở dài. Ồ. Dương Phong nhãn thần khẽ nhúc nhích, lại cảm giác được đỉnh đầu máu, máu điện khủng bố hơn. Lục sắc vòng xoáy cũng có loại khó mã hóa giải cảm giác. Ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kia tiền bối có biết hay không kiếm ma Phật ma quân ba người biết không biết rõ bọn hắn hiện tại tình huống như thế nào Dương Phong cấp tốc hỏi thăm người nói cái gì người làm sao lại hỏi cái này ba cái ra hỏa tam nhãn pho tượng kinh dị mở miệng Tựa hầu nghe đến cái gì cực kỳ đáng sợ danh tự đồng dạng. pho tượng mặt ngoài cũng không khỏi đến chấn động lựa lò lên từng kia từng kia quỷ dị quỷịắc vụ làm sao ba cái tên này rất làthù thực không dám dấ dếm ta cũng là tại cổ tịch trên nhìn thấy nhất thời yêu kỷ cho nên muốn hỏi thăm được hai dương phóng mày nhắc lại cái này ba cái ra hỏa đều là cầm kỵ danh tự tốt nhất đừng tùy tiện như lên Tạm Nhãn phó tượng có chút kiêng kỵ, thần sắc rất không tự nhiên, nói: "Ta biết ngược lại là nhận biết bọn hắn, chỉ là, cùng bọn hắn không quen, cái này ba cái ba ba cái tồn tại, đều có Luận Thiên Động Địa thực lực, cho dù tại thời kỳ viễn cổ, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, về phần bọn hắn hiện tại tình huống ba ta không rõ ràng, người hỏi nhà người." người không rõ ràng." Dương phóng trong lòng mẫnh liệt, "Cái này ba cái gia hỏa thực lực đáng sợ như vậy sao? Thế mà để cái này vị thần bí ma môn láo tổ cũng như thế kiêng kỵ." Răng rắc răng rắc, từng mảnh từng mảnh màu máu điện bắt đầu đánh rất tại to lớn ma điện bên trong. Dương Phong đỉnh đầu lục sắc vòng xoáy bắt đầu một chút xíu xuống đổ, rốt cuộc không cách nào dẫn dắt ở đầy trời màu máu tiềm điện, khiến cho màu máu tiềm điện năng lượng tại lung tung bắn tung tóe. Mỗi một phiến tiềm điện bắn tung tóe mà ra, đều đem mặt đất đánh ra một cái vô cùng lỗ to lớn, hủy diệt tính khí tức tràn ngập, khe hở tung hoành xé lẫn. Ma môn môn chủ dọa đến kinh hoàng dị thường, cấp tốc chống tránh, sợ bị kinh khủng tiềm điện lan đến gần. Một vấn đề cuối cùng, viễn cổ thời kỳ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại chúng thần thế rơi, đại năng vẫn lạc như mưa? Dương phóng cấp tốc mở miệng. Vấn đề này, ngươi cũng hỏi sai, ta đồng dạng không rõ ràng. Ta mặc dù sống được đầy đủ xa xưa, trải qua niên đại đó, bất quá ta chỉ là niên đại đó tiểu nhân và tôi, năm đó ta còn đang bế quan bên trong, liền bị một viên từ trên trời giáng xuống vẫn tỉnh đánh chúng, tiếp lấy liền lâm vào giả chết, thẳng đến gần vạn năm mới thanh tỉnh lại." Tam Nhãn pho tượng mở miệng nói ra. "Cái gì?" Dương phóng trong lòng giận mình. Cương đại như đối phương, thế mà cũng không biết rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Răng rắc răng rắc. Kinh khủng tiềm điện triệt để chấn nát lục sắc vòng xoáy, như là màu máu thác nước, chú xuống. Dương Phong vội vàng tán đi toàn thân lực lượng, thân thể cấp tốc thuộc vô, một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Vô biên vô tận màu máu thiểm điện trong nháy mắt đem hơn phân nửa ma điện đều bao phủ lại ở bên trong. Đất rung núi chuyển, không gian run rẩy, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Một bên đứng thiên hùng ôm lấy đầu, hoảng sợ dị thường, trong miệng phát ra liên tục kêu to, liều lĩnh trốn ở tam nhãn pho tượng phía sau. Tam nhãn pho tượng thì thần sắc đạm mạc, không lúc nhích, mặc cho đầy trời màu máu thiểm điện giáng lâm. Qua đi tới hồi lâu, kinh khủng thiểm điện mới hết thể biến mất không thấy gì nữa. Hơn phân nửa ma điện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ma môn, tử thương thảm trọng. Đội cái gì hoàng, cho dù chết, tổ cũng sẽ đem ngươi lần nữa phục sinh. Tam Nhãn phó tướng bình thản mở miệng. "Vâng, lão tổ." Ứng Thiên Hùng sắc mặt trắng bệnh. Tam Nhãn phó tướng lặng lặng nhìn trước mắt hư vô, không xác định Dương phóng phải trang rời đi, không còn tiếp tục nhiều lời, cứ như vậy lắng lặng nhìn xem. Dương phóng mày nhăn lại, đứng tại đối phương không xa, đem đối phương thần thái thu sạch vào đáy mắt. Đảo mắt hai ngày đi qua, đối phương vẫn như cũ không nói một lời. Dương phóng thẩm than một tiếng, đành phải quay người rời đi. Vốn còn muốn từ đối phương nơi này nghe lén một chút cái khác cơ mật, nghĩ không ra đối phương càng như thế cẩn thận. Về phản ứng Thiên Hùng, hắn coi như giết cũng vô dụng. Bởi vì kia Tam Nhãn pho tượng nói đến rất rõ ràng, coi như ứng thiên hùng chết rồi, hắn cũng có thể đem nó lần nữa phục sinh. Cái này mang theo một chút cảnh cáo ý vị. 3. Dương phóng từ ma điện đi ra, thanh sam phiêu động, mấy nhân lại, như cũng tại trở về chỗ kia Tam Nhãn pho tượng lời nói, càng nghĩ càng là tâm sự nặng nề. Bất tri bất giác ở giữa, hắn đi tới một chỗ to lớn giữa sơn gốc. Toàn bộ sơn gốc cực kỳ mênh mông, lượn lờ sương trắng. Giờ phút này lại xuất hiện không ít võ giả bóng người, từng cái chủng tộc đều có, đều tại phụ cận hiện, hồ đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Nhìn một cái, cơ hồ không có một cái nào kẻ yếu. Yếu nhất đều là siêu phẩm cửa thứ hai. Nơi này chính là thần quốc cửa chính sắp xuất hiện địa phương. Dương Phong tự nói, cẩn thận cảm thụ, quả thật có thể tại trong sơn cốc cảm nhận được một cô vô hình thần thánh khí tức, đối với hắn thân thể có một loại vô hình bài lệ. Dù là hắn hiện tại ở vào hư hào trạng thái, y nguyên cảm thấy trận trận ấm áp chỉ ý bất quá. Loại này thần thánh khí tức còn rất yếu, dị thường mỏng manh. Căn cứ kia Tam Nhãn pho tự nói, hiện tại thần quốc cửa chính chỉ là mở ra một đầu cái nứt, xa không đủ để để cho người ta đi vào trong đó. Mà lại, ánh mắt nhìn, cũng không thể nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Ta hiện tại không cần đến ở chỗ này tự thủ. Dù sao ta có thần quốc lệnh bài, chờ đến thần quốc chân chính mở ra, thần quốc lệnh bài tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, đến thời điểm lại chạy tới chính là, ta hiện tại lúc này lấy đại sự làm trọng, trước tìm thần trùng." Dương Phóng thầm nghĩ. Hắn quay người lìa khai nơi đây, nhưng bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, sinh ra cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu. Cách đó không xa trong sương mù trắng, xuất hiện một cái cực kỳ cao lớn bóng người, áo choàng phát ra, mặt không biểu lộ, mặc trên người một kiện cực kỳ cổ lão phục sức, tràn ngập một loại nhàn nhạt mục nát khí tức, ở chỗ này ẩn hiện. Kia là ba." Dương Phong trong lòng kinh nghi. Viễn cổ đại năng Thật sự có viễn cổ đại năng nhảy ra ngoài, sớm như vậy liền theo không né được, hắn không có thấy hết chết. Không đúng, là hóa thân, cũng không phải là bản thể. Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, đối phương hai mắt rất trống vắng, giống như là không có linh hồn. Nhưng đối phương kinh khủng lại nằm ngoài dự đoán của hắn, một đôi mắt giống như là lưỡi kiếm đồng dạng, lại trực tiếp nhìn phá hư không, nhìn thẳng bản nguyên, lập tức rơi vào dương phóng trên thân. "Ngươi không phải người của thế giới này, xuất từ Hắc Ám mai." Vị này áo choàng tán phát to lớn bóng người ngưng giọng nói, dương phóng trong lòng giật mình. Vẫn là lần đầu có người đem hắn trong nháy mắt nhìn đấu. Không thể, ta xác thực xuất từ Hắc Cá Mâm Mai, tiền bối là ai? Sớm như vậy ra, liền không sợ thấy hết chết. Dương phóng mở miệng. Ta tên cổ trời, cái này chỉ là một bộ phân thân mà thôi, tại cái này thần quốc lối vào là có thể tùy ý hoạt động, huống hổ. cũng không phải là tất cả mọi người hội kiến con chết, có một ít đặc thù chủng tộc, bọn hắn Thiên Phú dị bẩm, khôi phục cực nhanh, có thể chống cự Hắc Cá Mâm Mai, nhất là tại thần quốc mở ra trước thời khác. cho dù sớm hoạt động, cũng không hội kiến con chết. To lớn bóng người mở miệng nói ra. Ngươi lại có thể đi tới đi lui tại Hắc Cá Mai cùng thần khu đại lục, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu là bị một chút người hưu tâm chú ý tới, rất có thể sẽ vì ngươi dẫn tới sát sinh chi kiếp. Vạn Bối biết rõ, nhưng Vạn Bối cũng không cách nào bình thường đi tới đi lui, cần hao phí cái giá cực lớn, lại mỗi lần ngốc thời gian đều rất có hạn. Dương Phóng đáp lại. Vậy là được. To lớn bóng người mở miệng, không nói thêm lời, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, khẽ thở dài, thần quốc ba thế nhân đều đạo thần nước tốt, thật tình không biết, tiến vào thần quốc, mới thật sự là làm người tuyệt vọng sự thì ba. Thân thể của hắn chậm rã hư ảo, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong trong lòng mình. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Đối phương lại như thế nào rời đi, hắn thế mà đều cảm giác không đến. Tiến vào thần quốc là làm người tuyệt vọng sự tình. Dương Phong tái diễn lời nói của đối phương. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được tương tự ngôn ngữ. Chẳng lẽ thần quốc bên trong thật nguy hiểm như vậy? Nhưng hắn hiện tại gánh vác tam trọng ân ký, không thể không tiến vào thần quốc. Dương Phong cuối cùng lần nữa rời đi, dựa theo trong đầu chỉ dẫn, hướng về thứ bảy khóa thần trùng vị trí đi tới. Thứ bảy khóa thần trùng địa điểm, dị thường cổ quái, có loại khó tả âm trầm, giống như là một mảnh mênh mông ma thổ, cho dù chỉ là xa xa cảm ứng, đều đủ để cảm giác được không rõ. Qua đi tới hồi lâu, Dưỡng Phóng mới lần nữa dừng lại. Hắn lộ ra kinh nghi, nhìn phía trước. Nơi này chính là hắn cảm ứng bên trong địa phương. Chỉ gặp phía trước bình nguyên bằng thẳng, nhìn một cái vô tận, nhưng lại có loại khó tả âm khí. Cả mặt đất đều là một loại màu nâu đen, giống như là bị máu loang thấm ướt, ra bên ngoài bốc lên từng tia từng tia sắc khí. Thiên Long được thế mà còn có loại này địa phương. Dưỡng Phóng hành tàu tại mảnh này khu vực, ánh mắt liếc nhìn. Chỉ gặp màu nâu đen trên mặt đất, mọc đầy rất nhiều cổ quái cỏ dại, bạch cốt lít, lít nhít, rất là phổ biến. Giống như là một mảnh cự hình bãi ma. Dưỡng Phóng nheo hai mắt, tiếp tục tiến hành cảm ứng. Thứ bảy quạ thần trùng khí tức còn tại phía trước, hắn bước đi bước chân, tiếp tục hướng phía trước bước đi, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn thay đổi. Bởi vì đột nhiên có một loại mêng mông khó lường thần bí chỉ lực bao phủ tại phía trước, ảnh hưởng ở mảnh này thiên địa, liền hắn đều trở nên bước đi liên tục khó khăn. Hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, tiếp tục hướng phía trước. Cứ như vậy, lại qua mấy cánh giỏ. Toàn bộ cự hình bình nguyên, giống như là vô biên vô hạ, lại thêm loại kia thần bí trì lực ảnh hưởng, coi là thật có loại để cho người ta muốn lạc đường cảm giác. Đi đến hiện tại, Dương Phong đã triệt để không phân biệt độ vận. Lại qua một đoạn thời gian, sắc mặt hắn ngưng tụ, vẫn là dừng lại bởi vì bị tập trung vào, Dương phóng quay đầu, nhìn về phía sau lưng khu vực một đầu cao lớn ma ảnh. Đầu kia ma ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ từ khi chính mình tiến vào mảnh này khu vực, hắn liền một mực tại sau lưng theo đuôi, khí tức cấm đẫm, rất là bất thiện. Hiện tại càng là trực tiếp lộ ra tung tích, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn mình. Đây là một cái cực kỳ to lớn ba đầu quái vật. Hắn chừng cao hơn 6m, khí tức kinh khủng, quanh thân trên giới bộc lộ ra một loại như là thái sơn kinh khủng áp, toàn thân trên dưới che kín đậm màu đen lông tóc, có loại không nói ra được căm trẫm. Nhất là hắn ba cái đầu, mỗi một quả cũng khác nhau. Bên trái nhất là một viên đầu trâu, ở giữa chính là một viên đầu người, bên phải thì là một cái đầu sói. Ba viên đầu người đều là mang theo từng tia từng tia nhếch răng cười, màu mắt đều không tương đồng, chăm chú tiếp cận chính mình. Người là ai? Giương phóng ngưng âm thanh mở miệng. Hắn toàn thân đề phòng, chuẩn bị thời khắc xuất thủ, liên tưởng đến vừa mới vị kia cổ trời tiền bối đối với mình khuyên bảo. Cũng không phải là tất cả mọi người hội kiến chết, có một ít đáng sợ chủng tộc, Thiên Phú dị bẩm, khôi phục nhanh, có thể ngăn cản hắc ám âm mai, cho dù sớm tỉnh lại, cũng sẽ không có sự tỉnh. Ngươi là Lam Mô Bạch, ta biết rõ ngươi, ta theo ngươi một đường. Đáng tiếc ngươi cũng không có phát hiện ta." Đạo này cao lớn ma ảnh âm trầm cười nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Dương phóng nhíu mày, "Có nhân hoa phi ra cao, để cho ta giết ngươi." Kia ba đầu quái vật cười gần nói, "Là ai để ngươi giết ta?" Một cái tên là mạnh Bà ra hỏa. Ba đầu quái vật gạt ra thiếu dung, hai bên đầu trâu cùng đầu sói đều là nhịn không được lẻ lưỡi, liếm môi một cái, trong con ngươi lóe ra hảo quang màu bí lục, "Cho nên, ngươi nên đi chết." Và anh, Chân tay hắn đạp mạnh, kinh khủng thân thể trong nháy mắt lao đến, mang theo 10 phần nồng đậm sát khí, đen sì một mảnh. Để mảnh này thiên địa đều rất giống trong nháy mắt biến thành đen đục dạng. Một móng vuốt hướng về Dương Phóng hung hăng sẽ rách mà tới. 5 ngón tay bên trong bắn ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng lực quang, xuyên thấu không gian, có thể ảnh hưởng hư vô, trực kích bản nguyên, lực lượng kinh khủng mang theo 10 phần âm lãnh khí tức, sát na tác dụng đến Dương Phóng bản thể phía trên, khiến cho Dương Phóng bản thể như gặp phải xét đánh, lại một lần nữa hiện lộ ra. Bất quá vừa mới hiện lộ, đầy trời đỏ như máu mây đen liền bắt đầu lần nữa tụ tập. Từng mảnh từng mảnh màu đỏ tươi điện hướng về phía dưới rơi đi. Chỉ là, này khu vực vô cùng cổ quái, lại giống như có thể ảnh hưởng thiên địa Tiềm điện rơi xuống quy mô rõ ràng so bên ngoài nhỏ rất nhiều. Chết đi cho ta. Ba đầu quái vật dị thường tăng tốc, một chiêu bức ra Dương phóng về sau, xâm nhiên đại thủ mang theo giữ tận sức mạnh đáng sợ, trực tiếp hướng về mặt của hắn hung hăng chụp tới. Không nói ra được tàn bạo cùng giữ tợn, xem Dương phóng là không có gì. Tựa hồ có thể một chiêu vô chết. Càng mấu chốt chính là, đầy trời bổ xuống dưới mồ máu tiềm điện, rơi vào trên người hắn, nhưng vẫn động tiêu tán, tựa hồ căn bản không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Dương Phong trong lòng trầm ngưng. Quả nhiên là đặc thù sinh vật, có thể chống cự hắc ám cùng người Nhất là tại cái này, thần quốc mở ra thời khắc mấu chốt, đối phương loại này thiên phú đạt được thật to tăng cường. Nhưng Dương Phong cũng toàn vẹn không sợ, đột nhiên miệng uống luôi ầm, kinh khủng thanh niệm như là thái cổ lôi tôn chân ôn, mang theo khó tả xung kích chi lực, cấp tốc tuấn hướng bộ não của đối phương. Ngay một tiếng, đối phương sắc mặt có chút kinh ngạc, động tác chịu ảnh hưởng. Dương Phong bung đầu nắm đấm, đi lên một quyền cùng đối phương hung hăng nện ở cùng một chỗ. Một cái đen xỉ, sinh ra số lông tóc to lớn cánh tay sát lấy nổi lên, cùng hắn cùng ra quyền. Ầm kinh khủng Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Hai người đồng thời rút lui mà ra, chỉ bất quá Dương phóng rõ ràng rút lui càng nhiều, gần như về sau bay ngược, rơi vào 20m bên ngoài. Đối phương chỉ là liên tục rút lui hơn 10 mét xa mà thôi. Trong lòng hắn kinh ngị, quái vật này đủ thân hảo hảo kinh khủng, tối thiểu là chuẩn vương cấp bậc. "Tốt, ngươi lại còn nắm giữ thần chủng, vậy ngươi càng nên đi chết." Kêu ba đầu quái vật rút lui sau khi ra ngoài, lộ ra tức giận, thân thể khổng lồ rất nhanh cấp tốc đánh tới, hai bên trái phải đầu trâu cùng đầu sói đồng thời phát ra đáng sợ gào thét. "Rống! Rống!" Từng đợt kinh khủng sóng âm hướng về Dương Phong thân thể cấp tốc đánh tới. Mênh mông đường, lại thẳng sâu linh hồn, không nói ra được kinh khủng. Dưỡng Phóng lần nữa lựa chọn lấy lôi âm chống lại, cùng lúc đó, lục sắc vòng xoáy bên trong trực tiếp soát ra một đạo lục sắc hỏa quang, hướng về đối phương thân thể quét sạch mà đi. Ầm ầm, toàn bộ khu vực cắt bay đá chạy. Đối phương thân thể khổng lồ tại chỗ bị lục sắc thần quang cuốn chúng, trực tiếp hướng về to lớn lục sắc vòng xoáy bên trong kéo đi. Đối phương thần sắc biến đổi, dõng nhiên giằng co. Toàn bộ thân hình bên trong ẩn ngập trời ma lực, kinh động địa, kinh khủng khó lường, giống như là một tòa núi lửa đồng dạng. "Phá cho ta!" Hắn trong miệng giống to. Dưỡng Phóng không chút do dự Trụ tiếp huy động đũa đá, dẫn dắt đầy trời màu máu tiềm điện, hướng về đối phương nơi đó hung hăng bổ tới. Roeng, thanh âm kinh khủng, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, con quái vật này lại sinh sinh vỡ nát lục sát hào quang trói buộc, tại đũa đá bổ tới hắn thân thể sắt na, một cái vô cùng to lớn móng vuốt hướng về đũa đá hung hăng bắt tới. Ken, vô tận quang mang hướng về trụ vi huyền quyển, phối hợp với đầy trời tiềm điện, khiến cho toàn bộ khu vực giống như là tao nội thiên kiếp, xung quanh bốn phương tám hướng mặt đất nổ tung, không gian hỗn loạn. Khắp nơi đều là kinh khủng khí tức. Hắc liền biết rõ cái này thần khí bị ngươi được, thần khí, thần chủng, đây đều là đồ tốt. Ngươi còn không cho ta đi chết." Ba đầu quái vật nghe răng cười liên tục, toàn thân trên giới ô quang chói mắt, lực lượng kinh khủng, một đạo đạo ma chảo không ngừng hướng về Dương Phóng bao phủ mà đi, đánh Dương Phóng liên tục rút lui, tự hồi hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Liên liên lục đạo luân hồi đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là, Dương Phóng lục đạo luân hồi lực lượng cần đại bộ phận dẫn dắt không trung màu đỏ tiềm điện, không cách nào toàn bộ dùng để đối phó đối phương. Nếu không, tuyệt sẽ không là loại cục diện này. Dương Phóng hiện tại chỉ có thể dựa vào thần khí, tạm thời giữ cho không bị bại. Không quá lớn này dị vãng, không trung điện, giữa địa hắc mai. Vẫn là sẽ muốn hắn mệnh. Đồng nhiên, hắn cảm thấy một cố nồng đậm dẫn dắt chi lực từ từ nơi sâu xa cấp tốc chuyển đến, giống như là bàn tay vô hình bao phủ lại hắn thân thể. Hắn rốt cuộc tối thở phào. Đã đến giờ. Bắt đầu trở về hắc cám âm mai. Tại lâm trở về trước, dương phóng hét lớn một tiếng, như là không muốn sống, đột nhiên đem tất cả công pháp toàn bộ vận chuyển, cũng không tiếp tục tiến hành trông tránh, trực tiếp hung hăng một lưỡi bùa hướng về ba đầu quái vật chán bộ tới. Đi chết. Và anh. Và anh. Dũng. Liên tục hai đạo Một đạo tiếng vang là Dương Phóng một lưới búa bổ vào đối phương chán phát ra thanh âm. Khác một đạo tiếng vang, thì là ba đầu quái vật một trượng vô tại Dương Phóng lồng ngực phát ra thanh âm. Bất quá, tại đối phương một trường kia đánh tới sát na, Dương Phóng thân thể không thể nghỉ ngờ đã đại bộ phận hư hóa. Chỉ có một số nhỏ lực lượng tác dụng đến Dương Phóng trên thân. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Dương Phóng thân thể hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại có ba đầu quái vật, ở chỗ này ngửa mặt lên trời gào hét, phẫn dị thường. Hắn ở giữa nhất viên kia lầu người, bị suýt nữa từ giữa đó ra, đầu gộc cũng bay ra. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi đáng chết đồ vật, chờ ngươi lần sau xuất hiện, ta nhất định nuốt sống ngươi." Ba đầu quái vật oán độc kêu to, tại nguyên trô giơ chân. 3. Ba, Chương 428, thứ bảy quả thần trùng, tu hồn. 9000. Trong phòng, to lớn cổ kính trước đó, quang mang có chút lóe lên. Dương phóng thân thể lần nữa từ cổ kính bên trong vật ra, khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra đầy vết máu, lồng ngực không nói ra được đau đớn. Thật là đáng sợ quái vật. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, nội thị lấy thân thể của mình. Xương ngực đứt gãy, gãy mất 3 cây. Nội tạng cũng nhận tác động đến. Mà đây là mình bị trước tiên dẫn dắt đi kết quả, nếu không, khẳng định thương thế rất nặng. Những cái kia màu máu tiệm điện rơi trên người đối phương, vậy mà rất khó có được tác dụng, đại bộ phận tự động tiêu tán. Loại này thiên phu thật là dị thường cổ quái. Lần này có phiền thoái. Nếu là đối phương ở lại nơi đó không đi, như vậy chính các loại lần sau trở về, khẳng định sẽ còn tiếp tục gặp được đối phương. Trừ khi đoạn này thời gian, thực lực của hắn lần nữa có chỗ tăng lên. Dương phóng thờ sâu, thu hồi cổ kính, trực tiếp xếp bằng ở trên giường, bắt đầu khôi phục lên thương thế. Lôi âm hô hấp pháp từng lần một vận chuyển, thể nội từng đầu lôi điện chân khí như là chờ lòng, tại lao nhanh mãnh liệt. Qua đi tới hồi lâu, Dương Phong mới lần nữa mở hai mắt ra, ra khỏi phòng, tìm được đại trưởng lão. Một cái mọc ra ba cái đầu cá nhân, ba cái đầu còn đều có khác biệt. Đại trưởng lão vô danh ngẩng ngờ nói: "Đúng vậy, đại trưởng lão, nhưng rõ ràng đây là chủng tộc gì? Có gì chỗ khác thường? Đối phương tựa hồ có thể chống cự Hắc Ám âm mai." Dương Phóng mở miệng. Vô danh có chút suy tư, mở miệng nói: "Lại là cái này gia hỏa, đã nhiều năm như vậy, hắn còn sống." Hắn nhìn thoáng qua Dương Phong, lộ ra trầm ngưng. Nói, đây là một đầu cực kỳ khủng bố ba đầu thần ma, luận bối cảnh, rất khó triêu trọng, nghe nói hắn Mâu Thân là một tòa thái cổ ma sơn, bởi vì sinh ra linh trí, huyễn hóa thành hình, cùng một vị cựu ma thần kết hợp, liền sinh hạ hắn, sinh ra, hắn Thiên Phú liền có thể xưng vị tiên, cực đại kế thừa hắn Mâu Thân năng lực, cho nên sinh ra tới liền có thể ngăn cản được thiên địa người liền rủa, ta nguyên lai tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, hắn chết sớm, nghĩ không ra còn sống. Năm đó Hắc Ám Âm Mai mới xuất hiện thời điểm, đại trưởng lão liền nhìn thấy qua đối phương. Cái này ba đầu thần ma xâm nhập qua Hắc Mai Tại Hắc Ám Âm Mai bên trong đại náo một trận, kém chút bị một vị vương giả trấn áp. Về sau vị kia vương giả nhận ra lai lịch của hắn, lúc này mới không có đối với hắn đau nhức hạ sát thủ, mà là đem hắn đuổi ra khỏi Hắc Ám Âm Mai, cũng nói cho hắn biết cả đời không được lần nữa bước vào Hắc Ám Âm Mai, không phải tất bị trấn áp. Hắn là giữa thiên địa ít có mấy loại có thể ngăn cản được Hắc Ám Âm Mai sinh vật khủng bố. Cho dù tại Viễn Cổ Thần Giới thời kỳ cũng ít có người có can đảm trêu chọc, nhất là hắn kia vị thần bí mẫu thân, là một tồn thái cổ ma sơn huyền hóa thành hình, có thể sưng vạn kiếp không tương tổn. Cái gì? Dương Phong lộ ra vẻ giận mình. Đúng là loại này lai lịch sẽ ra phiền phức so với mình trong tưởng tượng phải lớn. Địa phủ người thật là thật độc, thế mà mời ra dạng này ra hỏa đối phó chính mình. Bọn hắn không biết mình nút ở Hắc Ám Âm Mai cái góc nào, cho nên chỉ có thể ở thần khư đại lục mời ra cao thủ đối phó chính mình, nhưng vậy mà đào ra như vậy lao quái vật. Tốt, đa tạ đại trưởng lão. Dương Phóng cảm ơn. Không có gì, nếu như ngươi thật đắc tội dạng này một vị tồn tại, ta ngược lại thật ra có thể thử nghiệm trợ giúp một cái ngươi. Năm đó vị này ba đầu thần ma xâm nhập Hắc Ám Âm Mai, kém chút bị người giết chết, vẫn là ta thần thôn tôn trưởng thay hắn ngăn cản một kích chí mạng, ta chỗ này có một mặt tàn chính là hắn năm đó lưu lại đồ vật, chắc hẳn hắn trông thấy mặt này tàn tuẫn liền sẽ minh bạch. Đại trưởng lão Vương người đứng dậy, từ gian phòng phía sau lấy ra một mặt đen như mực sắc cổ tuẫn, hoa văn lờ lờ, xưa cũ thần bí, hướng về Dương Phóng đi tới, đem cổ tuẫn nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Dương Phóng sắc mặt ngưng lại. Tốt đồng sắc khí. Đây chính là cái kia ba đầu quái vật lưu lại vũ khí. Dương Phóng cầm tại trong tay, tiến hành quan sát, lại phát hiện ngón tay bóp tại phía trên, cứng, cỏi hữu lực, như là bóp tại thần thiết phía trên, khó dễ hư hao mày mày. Cái này không phải là từ hắn trên người mẫu thân chặn lại đến một khối, luyện chế mà thành a. Dương phóng toát ra một cái ý nghĩ, mở miệng hỏi: "Đúng vậy, đây là hắn trên người mẫu thân một khối tinh hoa bộ vị, chỉ tiết hắn không cách nào phát huy ra cái này cổ thuần chân chính quy lực, lúc này mới bị người tìm được cơ hội, trực tiếp đánh nát." Đại trưởng lão mở miệng nói: "Nếu như đối phương khăng khăng không cùng ngươi hòa giải, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần trốn ở Hắc ám âm mai bên trong, hắn liền không làm gì được ngươi, chờ đến thần quốc cửa chính lần nữa khép kín, hắn khẳng định vẫn là muốn rơi vào trạng thái ngủ say, cái này một chủng tộc mặc dù Ngụy Tiên, có thể tạm thời ngăn trở thiên rùa, nhưng lại không có đạt tới không nhìn thiên địa tình trạng." Một lúc sau, hắn đồng dạng xảy ra vấn đề Ta có thể cảm nhận được mọi giới thần quốc cửa chính tựa hồ sắp mở ra, có một loại mỏng manh thần thánh khí tức đang hướng ra bên ngoài tràn ngập, nghĩ đến không được bao lâu, chúng ta cũng đều có thể ngắn ngủi ra ngoài hoạt động, thần khư thế giới thật là khiến người hoài niệm a. Đại trưởng lão có thể cảm nhận được thần quốc khí tức? Dương Phóng hỏi thăm. Ta đã từng nói, chúng ta là một đám thần linh hậu nhân, mặc dù trên người huyết mạch đã mờ manh, nhưng là đối với thần quốc khí tức ý nguyên dị thường mất cảm. Đại trưởng lão mỉm cười nói, một khi thần quốc đại môn mở ra, chỉ sợ không ít trong ngủ mê gia hỏa cũng đều sẽ lần lượt hồi phục, liền ngươi cũng có thể lần trở về, lần này thần khư đại lục muốn náo nhiệt. Kia thần quốc cửa chính mỗi lần mở ra đại khái sẽ kéo dài bao lâu Dương phóng hỏi thăm nói không chính xác lần trước mở ra chính là kéo dài nửa tháng mỗi lần thời gian cũng đều không đồng dạng. đại trưởng lao nói nửa tháng Dương phóng lặp lại một câu nói vì sao phần lớn người cũng không nguyện ý tiến vào thần Quốc chẳng lẽ thần Quốc bên trong thật thần chứa khác loại nguy cơ vậy ta liền không rõ ràng đại trưởng lao lắc đầu nói sau đó bọn hắn lại tiếp tục đả luận lên những lời khác để sau nửa cách giờ Dương phóng mới mang theo kia mặt tàn phá cổ thuẫn ly khai nơi đây. cái thứ ba đầu quái vật bối cảnh như thế to lớn Hắn cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào mặt này cổ Thuận bên trên. Vạn nhất đối phương không nhận mặt này tâm chắn, cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao đều là đã nhiều năm như vậy, cho nên hắn vẫn là phải dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, Dương Phóng trực tiếp đem trước tại bảo tháp bên trong cướp được 3 bộ thi thể lấy ra ngoài. Trong đó hai cố viên cổ đại năng thi thể, một vị viễn cổ thần linh thi thể. Bởi vì bị hút vô số 5 tình khí, 3 bộ thi thể ít nhiều có chút khô gắt. Nhưng dù vậy, y nguyên cứng cỏi hữu lực, tràn ngập thường nhân khó mà tưởng tượng được lực. Lượng. Không biết rõ lấy lục đạo luân hồi tiến hành cưỡng ép luyện hóa lời nói, có thể hay không hấp thu hết bọn hắn lực lượng. Dương Phong nhãn thần chấp động. Hắn đầu tiên là đối cố kia viễn cổ thần linh thi thể tiến hành luyện hóa. Oen, lục sắc vòng xoáy trong nháy mắt hàng lâm xuống, o o xoay tròn, lập tức đem cố kia thần linh thi thể của chúng kéo vào đến lục sắc vòng xoáy bên trong, bắt đầu toàn lực nghiền ép. Lục sắc vòng xoáy đã bao hàm 6 loại khác biệt thần chủ năng lực. Tự nhiên thần trùng công năng. Giờ phút này, này thần linh thi thể bị cuốn vào lục vòng xoáy về sau, tức bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, toàn thân trên dưới không Sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, bán ra như là ngọn đuốc kinh khủng trùng sáng. Cái này hoàn toàn là thi thể bản năng tại quái phá. Chết đi vô số năm, cảm ứng được nguy cơ, bản năng tiến hành chống cự. Nhưng hắn dù sao không có chút nào ý thức, rất nhanh lần nữa ngừng lại, toàn bộ thân hình đều đang tỏa ra thần huy, bị hắc ám thần trùng lực lượng bao phủ, bên ngoài thân khu vực giống như là bốc cháy lên hừng hực thánh hỏa đồng dạng. Hắn thể nội vô tận tinh khí đều tại bị hắc ám thần trùng toàn lực thôn vệ, từ trong lỗ chân lông sinh ép ra. Viễn cổ thần linh lực lượng, không thể nghi ngờ là kinh khủng dị thường. Cho dù hồn phách sớm đã tiêu tán, cho dù nhục thân bị rút mấy ngàn năm tinh khí, nhưng là dấu tại thể sắc bên trong vô tận tiềm năng ý nguyên khó mà đánh giá. Hoành, Dương Phong thân thể nợ rộ lên qua mang, ngũ lôi luyện thể quyết tại vật chuyển, từng lần một lôi điện chân khí vận chuyển lấy từ hắc ám thần trùng phản hồi mà đến tinh khí, hướng về thân thể toàn thân vận chuyển mà đi. Thân thể của hắn đồng dạng bị một chuùm sáng buộc bao phủ. Bên trong cả gian phòng, thinh linh tồn tại một lớn một nhỏ hai đoàn trùng sáng, từng đợt nồng đậm quang mang không ngừng nợ rộ, từng mảnh từng mảnh sợ ba động về xung quanh Nếu phải Dương Phong sớm bố hạ chế, nơi này ba động tuyệt đối sớm đã kinh động bốn phương. Thân thể của hắn tựa như là khi lấy được một loại nào đó thần thánh mà cường đại tề lễ, toàn thân trên giới tất cả huyết nục đều tại lấp lóe quá mang. Hắn tu vi cũng tại nước lên thì tuy lên, cấp tốc kéo lên. Thời gian vượt qua. Cô thi thể này bên trong ẩn chứa tỉnh khí quá mức kinh khủng. Dù là trước đó đã bị rút lấy mấy ngàn năm, Dương Phong y nguyên hao phí trọn vẹn 9 ngày thời gian, mới rốt cục đem cô thi thể này bên trong lưu lại tình khí hấp thu sạch sẽ. Ầm ẩm Một tiếng vang trầm, lục vòng xoáy tiêu tán ở đỉnh đầu đồng kia khôi cao lớn thần thi thể lập tức bay tung ra ngoài, lập tức chia bày, trở nên triệt để khô cạn. Dưỡng phóng tự thân nhục thân, lóe ra khó tạ qua huy, từng cấp từng cấp huyết nhục cùng làn da đều tại sáng lên, vô luận là nhục thân vẫn là chân khí, tất cả đều nhảy lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Xuất. Đảm mắt. Trên người hắn quang mang bắt đầu cấp tốc nội liễm, hết thể quy về thể nội. Rất nhanh khôi phục như thường. Hai mắt của hắn mở ra, tinh quang chớp động, nhìn về phía cánh tay của mình, nằm đấm năm lên, phát ra lốt bụp tiếng vang, toàn bộ làn da tựa như đạt được một loại nào đó thần thánh tương tượng, từng khúc da thịt đều tại ra màu đỏ cổ qua chắc quả đấm, liên ẩn chứa dị thường lực lượng cường đại. Dưỡng phóng lần nữa nhìn về phía bạn. Thính danh, Dương Phóng, Tuổi thọ 28400000. Thư vi, bất diệt, 50000 Tâm pháp, Lôi âm hô hấp pháp đệ thất trọng, 34000-36000. quyết đăng đường nhập thất, 7710000. Thái nhất hồn quyết đệ tứ trọng, 6000 Thái huyền kinh tình thông, 4.500.000. Võ ký, Kim cương cự ma thể đệ tứ trọng, 15000 Ngũ lôi luyện thể quyết đệ thất trọng, 3700-1000. Tu vi một cột lần nữa nhiều hơn hơn một vạn điểm kinh nghiệm. Dương Phong tự nói, mà cái này còn chỉ là một bộ thân thi. Nếu là lại đem tia hai cố viên cổ đại năng thi thể cũng cho hấp thu, tuyệt đối có thể ở trên một tầng lầu. Nghĩ tới đây, dương phóng trong mắt tinh quang hiện hiện, có chút bách không trở mong, trực tiếp khống chế lên lục sắc vòng xoáy, đem còn lại hai cố viên cổ đại năng thi thể tất cả đều cho quét sạch mà lên, tiến hành hấp thu. Và anh! Từng đợt vô cùng nồng đậm quang mang lần nữa từ trong người hắn bộ phát ra. Hai cố viên cổ đại năng thi thể, bị thần quang bao quạ, tại lục sắc vòng xoáy bên trong chập trùng lên xuống, con người mở dạ, bên trong trùng sáng đáng sợ, giống như là muốn sống lại đồng dạng. Trước đó bọn hắn bị bố thành trận pháp, mỗi ngày rút ra tinh khí, đều là một loại chậm chạp mà nhỏ xíu quá trình, cho nên khó mà gây nên bọn hắn ứng kích. Nhưng Dương Phóng đi lên lấy Hắc ám thần chủ tiến hành thôn phệ, quá mức bá liệt, quá mức tàn bạo, lúc này mới đưa tới phản ứng của bọn hắn. Thời gian lần nữa vượt qua. Dương Phóng không ngừng vận chuyển ngũ lôi luyện thể quyết lực lượng, thân thể không lúc nhích, mặc cho vô tận tinh khí hướng về thân thể của hắn phản hồi mà tới. Phải biết lần trước từ trong bạo tháp hắc hồn, hắn nhục thân cũng đã bắt đầu tiếp cận chuẩn vương. Lần này lại liên tục hấp thu hoàn chỉnh thần thi, đại năng thi thể, hắn nhục thân bắt đầu lần nữa kéo lên, thật giống như phá vỡ một loại nạo đó cực hạn thể nội liên tiếp vang lên răng rắc răng, giáp đột ngột ngạt thanh âm, tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng. Rốt cục, nhất cử siêu việt chuẩn vương. Wen, lục sắc vòng xoáy bên trong hai cố viên cổ đại năng thi thể, cũng rốt cục bị hút khô tinh khí, lập tức chia 5 x 7, phun ra ngoài. Thư vi, bất diệt, 631001000. Ngũ Lôi luyện thể quyết đệ thất trọng, 837010000. Chương 429, thứ bảy khóa thần trùng, tu hồn, 9000. Dương phóng trên người khí tức bắt đầu chậm dãi, tán ra, từng mảnh nhỏ quy về thể Hắn há miệng đột xuất một ngụm trọc khí. Nhìn về phía trước mắt bảng, Thần linh thi thể, viễn cổ đại năng thi thể, quả nhiên thật là đáng sợ, cái này hai cỗ thi thể khi còn sống, nhất định không phải đơn giản nhân vật. Nếu là bình thường thân linh thi thể, không có khả năng cung cấp dạng này lực lượng khổng lồ. Phải biết bọn hắn trước đó đều là bị hấp thu mấy ngàn năm, cho dù là chậm rãi hấp thu, mấy ngàn năm tính gộp lại xuống dưới, cũng khẳng định hấp thụ đại lượng tinh khí. Nhưng lần này bị chính mình hấp thu, thế mà còn có thể từ bên trong hấp thu không ít tiềm lực. Mà lại, thân thể của bọn hắn không tí vết vô cấu, dù là sau khi chết nhiều năm Tinh khí vẫn không có từ thân thể bên trong triệt để tán đi, điểm này liền cực kỳ khủng bố. Lúc trước hắn cũng đã gặp cái khác thần linh thi thể, nhưng đều không ngoại lệ, thể nội tinh khí sớm đã khô cạn, tại vô số năm tuế nguyệt bên trong, trôi qua sạch sẽ. Nhưng duy chỉ có cái này mây từ trong bảo tháp lấy được, không giống bình thường. Đúng rồi, hiện tại trải qua bao lâu? Thần kính công năng hẳn là lần nữa khôi phục đi. Dưỡng phóng trong lòng khẽ động, kịp phản ứng. Hắn luyện hóa cố thứ nhất thần thị, liền hao phí gần 10 ngày, đằng sau lại luyện hóa hai vị đại năng, khẳng định không chỉ 10 ngày. Dưỡng phóng cũng không thời gian lấy ra thần tính mà là trước tử trong phòng đi ra. Toàn bộ thần thôn bên trong tràn đầy một loại hương phân phi tức. Rất nhiều thôn dân tại vừa múa vừa hát, không ít hài đồng tại hưng phấn phênh phênh kêu kiêu, tựa hồ có cái gì đáng giá chúc mừng sự tình đồng dạng. Tiểu Bạch, xảy ra chuyện gì? Dương Phong bắt lấy một vị hài đồng, mở miệng hỏi thăm. "Tiểu tiên sinh, người rốt cục xuất quan, đại trưởng lao nói thần quốc sắp mở ra, thần thánh khí tức đã cực kỳ nồng đậm, hắn đã dẫn đầu đi qua thăm dò, có lẽ phải không được mấy ngày, chúng ta liền có thể tiến vào thần khư đại lục hoạt động." Tiểu cao hứng mở miệng. Bọn hắn bọn này hai đồng, cũng còn chưa bao giờ thấy qua thần khư đại lục. Có quan hệ thần cơ đại lục hết thảy, đều là từ trưởng bối trong miệng nghe được, trong lòng dị thường ước mơ, muốn nhìn một chút xanh thảm bầu trời, trắng như tuyết đám mây, còn có màu xanh lá lâm hải ba. Thần quốc muốn mở ra. Đại trưởng Lao đi nơi nào? Dương Phóng tiến một bước hỏi thăm. Hướng phía đông đi, còn có trong làng những người khác. Tiểu Bạch Cao hừ nói. Bước thiết hy vọng đại trưởng Lao có thể mang đến tin tức tốt. Tốt, ta đi qua nhìn một chút. Dương Phóng mở miệng, trực tiếp hướng về bên ngoài lướt tới. Ra thôn xóm, một đường hướng đông, đảo mắt đã là đi qua mấy trăm dặm. Dương Phong diện mục tụ, cũng đột nhiên sinh ra cảm ứng. Trước đó tại thần quốc chốn cửa lớn cảm nhận được sự ấm áp đó khí tức, ở chỗ này thế mà cũng cảm ứng được. Nhưng tương tự dị thường yếu góc, hắn bước chân lần nữa tăng tốc, chột lõi lên, xuất hiện ở xa xa một chỗ màu đen sơn mạch ở giữa, chỉ gặp chỗ này sơn mạch ngọn núi bên trên. Đại trưởng lao vô danh, cao cao sừng sững, hướng về phía trước nồng đẫm hát cám nhìn lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói: "Nhanh, nhanh, không được bao lâu, đoán chừng thần thánh khí tức liền sẽ triệt để tràn đầy, rốt cục lại đợi đến thần quốc cửa chính mở ra. Tiêu huynh đệ, người cũng tới." Một bên nhị trưởng lão mở miệng cười nói, "Tình huống thế nào?" Hiện tại có thể trực tiếp đi ra sao?" Dương Phóng hỏi thăm. "Bây giờ còn chưa được, thần thánh khí tức không có triệt để tràn đầy, Hắc Ám Nguy bên trong sinh vật còn phải lại chờ lâu một đoạn thời gian, bất quá, thần khư trong đại lục những cái kia tồn tại, đoán chừng đã có thể dẫn đầu ra." Hoắc Thanh cười nói, "Dù sao thần quốc cửa chính vào chỗ tại thần khư thế giới, khẳng định là thần khư thế giới người đợt thứ nhất đạt được chỗ tốt. Đợi đến thần quốc khí tức huyết tán đến Hắc Ám Nguy thời điểm, tất nhiên muốn muộn mấy ngày." Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng đứng tại đỉnh núi khu vực, hướng về nơi xa nhìn sang. Từng kia từng sợi ấm áp khí tức, đang ngừng thẩm thấu mà tới. Như là từng sợi ánh nắng sắp chiếu phá gám, thần hư thế giới sắp biên thiên, Dương phóng kinh ngữ. những này viễn cổ gia hỏa lập tức tỉnh lại, có trời mới biết sẽ tạo ra bao lớn động tính. Đối với người bình thường mà nói, chính là khó mà tưởng tượng. Đồng thời, trong lòng của hắn áp lực lớn hơn. Không biết do kiếm Ma, Cổ Phật, Ma Quân ba người có thể hay không cũng thừa cơ thức tỉnh. Nếu là bọn hắn cũng tại lần này thức tỉnh, như vậy phiền phức của mình khẳng định lớn hơn. Cái này ba cái gia hỏa lưu lại cho mình ấn ký, rõ ràng không có hảo ý duy nhất phá cục chỉ pháp, chính là tiến vào thần quốc. Đi thôi. Chúng ta không nên ở chỗ này ở lâu, ngắn thì 3 ngày, lâu là 10 ngày, loại này khí tức tất nhiên cũng có thể thẩm thấu đến Hắc ám âm mai." Đại trưởng lão cao hứng cười nói. Bên người người nheo nheo gật đầu. Một đám người quay người lìa khai nơi đây. Dư phóng cũng đi theo đám người rời đi. Sau khi trở lại phòng, hắn lần nữa phong cấm lại gian phòng, từ trong giới chỉ lấy xuất thần kính. Nhìn xem hình tượng không ngừng biến ảo thần tính, trong lòng của hắn trầm tư. Một lát sau, vẫn là quyết định lần nữa tiến vào thần khư thế giới. Thứ bảy khoảng thân chủng, chính mình nhất định phải đạt được. Nếu như lại kéo dài thêm, chờ đến Hắc mai bên trong sinh vật đều có thể đi ra lúc chưa khẳng định sẽ tăng lớn biên số, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Xuất, Dương phóng bàn chân một bước, nhẹ nhàng xuyên qua thần tính, từng mảnh từng mảnh mông lung mêng mêng khí tức từ xung quanh bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới, Mênh mông đùng đưa. Đảo mắt, hắn xuất hiện lần nữa tại trước đó khu vực, nhìn một cái vô tận màu nâu bình nguyên. Giữa thiên địa tràn ngập vô hình kiếm chế cùng âm châm khí tức. Sắc khí lờ lờ, không phân biệt phương hướng, giống như là một chỗ cự hình bãi tha phóng ánh cấp tốc liến nhìn, cảm thấy được cái kia ba đầu quái vật ly khai về sau, lúc này tối thở phào, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy được không đúng. Thân thể của ta ba không còn là hư hào trạng thái, hiện vị chân thực. Dưỡng phóng kinh dị. Thần thư đại lục ở bên trên thần thánh khí tức, quả nhiên đã tràn đầy, chế trụ thiên địa người rủa. Hắn rất nhanh nhắm hai mắt, nắm chặt đạo đồ, lần nữa cảm ứng lên thần trùng. Từng đợt ngông lung mà thần thánh khí tức tại hắn cảm ứng bên trong, từ phía trước liên tục không ngừng đánh tới ba. Một lát sau, dưỡng phóng hai mắt hé ra, lộ ra mườn rỡ, nhấc chân đi tới. Nhưng đương nhiên, hắn bước chân dừng lại, lần nữa quay đầu. A, không thể, quả nhiên bản lĩnh vi phạm, cái này đều có thể phát hiện. Đúng lúc này, bình thản tiếng cười nhở tới một tầng quái dị dị tượng chi lực tại Dương Phong cách đó không xa chậm dài triển khai, ngông lùng, như là bóp mèo không gian, hiện ra tầng tầng dãy núi hư ảnh. Tại núi này Loan hư ảnh ở giữa khu vực, một người mặc trường sam màu trắng, sắc mặt bình tĩnh trung niên nam tử hiện lên, lên ra, hai bên tóc mai hoa rầm, tóc dài buột lên. Tước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, tu vi thâm hậu, ánh mắt thâm thúy. Bất diệt. Dương Phong trong lòng ngưng lại. Người là người phương nào? Ở chỗ này chuyên môn cho ta. Dương Phong hỏi thăm. Đúng vậy, ta đã từng cẩn thận tìm hiểu qua ngươi ẩn hiện địa phương, phát hiện ngươi mỗi lần rời đi về sau lại xuất hiện, địa điểm tưởng tượng tương đồng. Họ là chính là cách xa nhau không xa, cho nên ta ngay tại nơi này chờ đợi, nghĩ không ra thật bị ta đợi đến." Trung niên nam tử cảm khái, Người đến cùng là ai? Muốn làm cái gì?" Dương phóng mở miệng, "Ta là ai? Ta chỉ là địa phủ chôn ở phía ngoài một viên cái đỉnh, năm đó thập đại diêm quân ngoại trừ đem chính mình phân thân đưa vào thần khu, còn có mấy vị người hộ đạo, chỉ bất quá đại bộ phận người hộ đạo đều đã chết, chỉ có ta một người sống xuống tới, ta bị phong ấn đến nay, thẳng đến trước đây không lâu thần quốc hiện hiện, thần thánh khí tức bốn phía, ta mới dám hồi phục lại." Trung niên nam tử mở miệng tở dài, "Bất quá, một ngủ mấy ngàn năm." coi là thật có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, đáng tiếc, cái kia ba đầu thần ma quá không đáng tin cậy, nguyên lai tưởng rằng hắn có thể nhẹ nhõm nắm người, lại không nghĩ hắn cũng không dám xâm nhập hát ám âm mai. Người là địa phủ người." Dương Phóng nhãn thần lạnh lẽo. Trung niên nam tử mỉm cười, "Làm gì khẩn trương như vậy? Ta muốn giết ngươi, bất quá là trong chợ bàn tay, đến nay còn không có độc thủ, đơn giản là không muốn giết người thôi, đi với ta một chuyến đi." "Đi nơi nào?" Dương Phóng hỏi thăm. "Tự nhiên là đi gặp Diêm Quân." Thập đại Diêm Quân bản thể xuất hiện. Dương Phong hỏi, "Cũng không có, nhưng là cũng không trở ngại chúng ta liên hệ đến bọn hắn." Có lẽ diêm quân nhất thời cáo hứng, còn có thể tha cho ngươi bất tử, đi thôi." Trung niên nam tử mỉm cười, rất là tự tin. "Nếu như ta không nói gì? Ha ha, ngươi không nên như thế ngu xuẩn." Trung niên nam tử nợ nụ cười, nói, "Ta thương tiếc ngươi là nhân tài, mới không có đi lên liền độc thủ, hy vọng ngươi không muốn không biết điều, nếu không." Suy. một hạt cục đá từ hắn trước mặt trong nháy mắt bay lên, nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn trước mặt. Cũng là bất diệt, kỳ thật cũng là có khoảng cách, ta đã đạt đến chuẩn vương, ngươi mới đột phá bao lâu, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một ý niệm." Trung niên nam tử tiếu dung nồng đậm. Hừ trước mắt cục đá trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Dương phóng cực tốc vào tới. Càn quỷ dị chính là, toàn bộ cục đá mặt ngoài trực tiếp lượn lờ tầng tầng dị tượng, mơ hổ có dây núi hiện hiện. Thật giống như đây không phải một viên phổ thông cục đá, mà là một viên rút nhỏ vô số lần to lớn tinh cầu. Hắn xuyên thấu hư vô, trực tiếp mang đến một tầng khó mà tưởng tượng kinh khủng uy áp, khiến cho mảnh này khu vực đều trong nháy mắt của phong gạc hét, phát ra ầm ầm kinh khủng âm thanh minh. Nhưng mà, ầm. Một tiếng vang trầm, cục đá bị Dương Phong một phát bắt được. Năm ngón tay dùng support, thổi phù một tiếng, tại chỗ vừa nát, hóa thành bột mịn. Trung niên nam tử sắc mặt kinh ngạc, đơn giản không thể tin được. Cái này sao có thể? Cái này ra hỏa lại tay không bắt lấy chính mình một kích toàn lực. Loạn thất bắt tao, chẳng lẽ ba đầu thần ma không có nói ngươi, liền hắn bị ta một kích bổ tổn thương. Dương phóng ngũ khí lạnh lùng, không có thiên địa nguyên do áp chế, hắn xuất thủ sẽ không còn cố kỵ. Ẩm ẩm. một cái vô cùng to lớn lông đen đại thủ trong nháy mắt đánh xuống. Phía trên lít nha lít nhít mọc đầy màu đen lông tóc, kinh mạch khỏi, khí tức kinh khủng, lượn lấy nồng giống như là viễn thần ma chỉ thủ. Trung niên nam tử biến sắc, tự thân dị tượng trong nháy mắt bộc phát ra Sau lưng giống như là có vô tận núi lửa đang phun trào. Từng mảnh từng mảnh rã em núi dị tượng, đại giang hồ lớn dị tượng đang nhanh chóng xung ra, rầm rầm rung động, như là tự thành một phương tiểu thế giới, ẩn chứa đặc biệt mà thần dị quy tắc. Phá! Oanh! Kinh cùng đại thủ bổ vào những mảnh đáng sợ dị tượng bên trên, lập tức phát ra từng đợt kinh thiên động địa vang minh, từng mảnh từng mảnh rã em núi sụp đổ, hồ nước nổ tung. Đồng thời, xung quanh bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra vô tận hắc ám. sáng biến mất, vạn vật biến mất. Tất cả dị tượng hết thảy biến mất. Trung niên nam tử trong lòng giận mình, thân thể tựa như tại vô hạn hạ xuống. Bên hai o o rung động, giống như là tại rơi vào không đáy ma huyễn. Không được, chỉ là đối phương dị tượng. Hắn lâm vào đối phương dị tượng bên trong. Cái này ra hỏa trước đó che giấu thực lực. Tam Sơn ngũ hổ, bảo vệ ta thân. Trung niên nam tử mở miệng hét lớn. Bên người vừa mới biến mất dị tượng lại một lần nữa nổi lên, cao ngất sân mạch, liên miên hồ nước tất cả đều vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Giống như là có một mảnh thế giới hư ảnh tại che chở hắn. Chỉ bất quá những này vừa mới hiện hiện dị tượng, rất nhanh lần nữa bị hắc ám hết, một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nam tử trong nháy mắt cảm giác được một cố vô cùng áp lực cực lớn từ đỉnh đầu chuyển đến, sắc mặt b biến, vội vàng liều lĩnh hướng lên oanh kích. Nhưng rất nhanh, hắn phát ra tiếng kêu thảm. A! Một cái vô cùng to lớn lông đen thủ trưởng trong nháy mắt cầm thân thể của hắn, như là nắm chặt một cái gà, đột nhiên bóp, lóp bóp rung động. Hắn toàn bộ thân hình giống như là tiếp nhận nhanh vô tận áp lực, bị bóp xương cốt nổ tung, đứt đoạn thành từng tấc, thê thảm vô cùng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có chết đi. Bất diệt cảnh sở gọi bất diệt cảnh, tự nhiên là có đạo lý riêng. Phải biết trước đó liền nhị trưởng lão cũng không cách nào thuần sát một chút bất diệt cảnh cường giả chỉ có thể lợi dụng dị tượng đem nó ra đi ra ngoài, dương phóng như muốn một thanh năm chết, không thể nghi ngờ là không có khả năng, trừ khi hắn có vương giả chiến lực, có thể không nhìn quy tắc. Phốc phốc. Đột nhiên, trung nguyên nam tử thân thể tại hắn trong tay trực tiếp vỡ ra, vô số huyết nục giống như là biến thành chất lỏng, từ hắn lông đen lớn trong tay tràn ra, hướng về nơi xa phóng đi, rất nhanh lần nữa hợp thành thân thể của hắn. Nhưng cho dù lần nữa gây dựng lại, hắn vẫn không có chạy ra dương phóng dị tượng. Xung quanh bốn phương tám hướng một mảnh đen như mực, tự động thôn phệ hết thảy. Tất cả ánh sáng tuyến biến mất, thanh biến mất, liền hắn dị tượng cũng khó có thể phát huy tác dụng. Dương đạo, ngươi thật muốn cùng thập đại Diêm quân la địch. Còn không lập tức dừng lại, hết thảy đều có thương lượng, ngươi như giết ta, sẽ triệt để vạn kiếp bất phục." Trung niên nam tử phát ra gầm hét. Ẩm ầm. Kinh khủng lông đen đại thủ lại một lần nữa nổi lên, phô thiên cái địa, đen ngịt, giống như là thượng của ma thủ, tại trung niên nam tử liều lĩnh trong lúc kháng cự, lần nữa đem hắn một phát bắt được, một mực giam cầm. "Đa tạ ngươi nói cho ta điểm này, ta càng phải giết ngươi." Bất diệt cảnh sắc thực khó giết, nhưng cũng không có nghĩa là giết không chết. Dương phóng ngũ khí băng lãnh, nắm chặt trung niên nam tử, Trong trời cao đột nhiên nổi lên một cái vô cùng to lớn lục sắc vòng xoáy, o o xoay tròn. Thứ bên trong tản mát ra trận trận kinh khủng khí tức. Loại này khí tức liền trung niên nam tử cũng thay đổi nhan sắc. Dương phóng đem trung niên nam tử thân thể trực tiếp ném vào. Trung niên nam tử trong lòng giận mình, vừa muốn tiến hành chống cự, lập tức bị hút vào. A! Hắn lần nữa kêu thê lương thảm thiết. Thân thể giống như là tiếp nhận thiên địa đại ma bàn nghiền ép, ở bên trong không ngừng chập trùng, không ngừng giãy giụa, như là ngâm nước nhân, đến cuối cùng toàn bộ thân trực tiếp sụp đổ. Nhưng là hắn những này huyết còn tại kịch liệt Vô số huyết nục giống như là có linh, muốn liều mạng chạy ra lục sắc vòng xoáy, nhưng lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lục sắc vòng xoáy bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng hấp lực, giống như là một cái không đáy thâm uyên, đem những này vô số huyết nục không ngừng hướng về chỗ sâu nhất hấp thụ. "Dưỡng đạo, dưỡng đạo, Diêm Quân sẽ không bỏ qua người, mau dừng lại, dừng lại a 3 Từng đợt mơ hồ mà thê thẳng tiếng kêu to không ngừng từ lục sắc vòng xoáy bên trong truyền ra. Rất nhanh, tất cả huyết nục tất cả đều bị hút xuống dưới. Nhưng dù vậy, Dưỡng Phong Ý nguyên có thể cảm nhận được đối phương sinh mệnh ba động vẫn còn ở đó, cũng không lập tức chết đi chỉ là bị vây ở lục sắc vòng xoáy chỗ sâu, cần một chút xíu luyện hóa. Bất diệt ba coi là thật danh bất hư truyền." Dương Phóng tự nói, "Dạng này đều giết không chết hắn, xem ra chính mình nhất định phải tu luyện một cái đòn sát thủ mới được, một cái đặc biệt nhằm vào bất diệt đòn sát thủ, tốt nhất có thể đem bất diệt cảnh cao thủ cùng cho thuần sát." Dương Phóng thu hồi lục sắc vòng xoáy, không còn chờ lâu, cấp tốc hướng về chỗ sâu nhất chạy vội đi qua. Hắn lo lắng còn có những biến cố khác, vội vã cắt tìm tới thứ bảy khóa thần trùng. Vị này đại diêm quân người đạo đã tỉnh, nói rõ cái khắc viễn cổ tồn tại, cũng có thể sẽ lần lượt tỉnh lại. Bọn hắn chưa chắc sẽ ở thế gian hành đầu, nhưng tóm lại sẽ là một cái biến số. Chỉ có chờ đến thần quốc lần nữa biến mất, mấy người này mới sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng có trời mới biết bọn hắn tại đoạn này thời gian bên trong có thể hay không làm ra cái đại sự gì. Hô, giương phóng một đường sâu ra, dựa theo trong đầu cảm ứng, đi tới mảnh này hoang nguyên chỗ sâu nhất. Mị ảnh này khu vực càng thêm âm trầm, giống như là một mảnh to lớn vết tích, có thể nhìn thấy rất nhiều tường đổ, còn có rất nhiều tàn phá nền tảng. Chỉ bất quá nơi này nhan sắc càng thêm ẩm đạo. Trong không khí huyết sát khí hơi thở cũng tăng Tất cả đồ vật đều hiện ra một loại màu đỏ sậm, giống như là bị cái gì đại nhân vật huyết thủy xâm nhiễm đồng dạng. Nơi đây kiểm chế khí tức nặng hơn, cho dù là hắn cảnh giới bây giờ, đều cảm thấy khó chịu. Nếu là bất diệt cảnh trở xuống cao thủ sông tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Nhiên, dương phóng mắt sáng lên, chú ý tới một khối cổ lão to lớn bia đá. Phong Ấn Ma Quân Tàn Thi nơi này, mấy cái cổ lão chữ lớn đập vào mi mắt. Dương phóng trong lòng giận mình. Ma Quân Tàn Thi, cái này sao có thể? Ma Quân bị người giết? Không đúng, Ma Quân khẳng định không chết, bằng không không có khả năng trên người ta lưu lại ân ký, cuối cùng là cái gì địa phương? Chẳng lẽ đã từng ma quân bị người phong ấn, còn kém chút chết thảm? Có thể khẳng định, ma quân ngay lúc đó trạng thái tất nhiên vô cùng thê thảm, bằng không đối phương sẽ không lưu tại dạng này chưa biết. Nhưng về sau đối phương khẳng định lại sống đến giờ. Dương phóng nắm chặt đạo đồ, bắt đầu cẩn thận cảm ứng, thể nội sáu đại thần loại tất cả đều tại vận chuyển, thần chứa từng đột thần thánh ma cường đại khí tức, cùng từ nơi sâu xa một viên thần thánh quang điểm phát sinh hô ứng. Qua đi tới hồi lâu, vang một tiếng, mặt đất rung động. Một mảnh kim tử sắc quang mang trực tiếp từ trong lòng đất vọt ra, như là sáng chói lưu tình, mang theo một cỗ cường đại khí tức, hung hăng hướng về Dương Phong vọt tới. Giương phóng năm lấy đi, lại biến sắc, giống như là linh hồn bị trọng kích, rên lên một tiếng thê thảm, tại chỗ ngã nhào xuống đất. Ai? Thân chủng, tu hồn, Triệu Hoán Chiến Hồn, lấy hồn dưỡng hồn. Ông. Vô cùng đồng đậm tin tức cấp tốc hướng về trong đầu của hắn mãnh liệt mà ra, bị hắn lớn thần kinh nào trôi nhanh chóng hấp thu. Triệu Hoán Chiến Hồn, Triệu Hoán Tử Viễn cổ đến nay tất cả chết mất cường giả tàn hồn, để bản thân sử dụng, trợ mình giết địch. Lấy hồn dưỡng hồn, hấp thu lưu lại tại giữa thiên địa không diện hồn lực, gia chỉ tự thân, lớn mạnh tự thân thần hồn, làm tự thân hồn phách tiến vào bất tử bất diệt hoàn cảnh. Hưng hục. Hồ. Hưng hục hồ 3. Ba. Dưỡng Phong trong miệng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy hồn phách chỗ sâu từng đợn đau đớn, thân thể run rẩy, có loại khó mà khó tả cảm giác, mỗi lần thần trùng tương dung đều sẽ đau kịch liệt, nhất là lần này. Hồn phách đều nh tản. Lại là linh hồn thần trùng. Khó trách sẽ để cho hắn có loại cảm giác này. Dưỡng Phong nhìn xem mảnh này không rõ khu vực, cũng không tiếp tục chờ lâu, mà là rất nhanh ly khai nơi đây. 3. Hơn nửa ngày công phu sau, hắn rốt cục triệt để xông ra mảnh này khu vực, trong miệng thở dài nhẹ nhàng tỏ ra, loại kia linh hồn nhói nhói cảm giác cũng bắt đầu dần dần biến mất bất quá hắn cũng không có lập tức tiến vào xã hội loài người, mà là trực tiếp tại phụ cận tìm một chỗ núi sâu rừng rậm, bắt đầu lâm vào tiệm tu. Hắn chuẩn bị đem cái này thứ bảy khỏa thần chủng triệt để làm minh bạch về sau, lại tiến vào bên ngoài. Dạng này thực lực của mình, khẳng định sẽ còn tăng thêm một bước. Thần trùng mỗi lần tương dung, mang tới chỗ tốt cũng không chỉ một điểm nửa điểm, chiến lực đều sẽ gấp đôi bạo tăng. Bảy viên thần chủng tương dung, không biết rõ nên gọi tên gì thần thông tốt. Thần quang bảy màu, thất bảo diệu thụ. Vẫn là nói, tiếp tục gọi lục đạo luân hồi. Dương phóng suy tư, lộ ra từng tia từng tia mỉm cười hắn nhắm hai mắt, bắt đầu toàn lực nghiên cứu lên viên này thần trùng. Đỉnh đầu lục sắc vòng xoáy hiện hiện, bao lại thân thể của mình, cùng thể nội mới được tới thứ bảy khoa thần trùng không ngừng hô ứng, tản ra từng đợt thần thánh mà cường đại vĩ lực ba. Thời gian vượt qua, đảo mắt chính là hai ngày đi qua. Có trước đó 6 viên thần trùng dung hợp kinh nghiệm, lần này thần trùng dung hợp trở nên càng thêm thuận lợi. Một cái hoàn toàn mới bảy màu vòng xoáy lập tức hiện lên ở đỉnh đầu của hắn khu vực, vô thanh vô tức xoay không ngừng, ra trận trận khó mà miêu tả diệt tính tức. Dù là không lúc đáng sợ khí tức đều nhanh để không gian vị đó vỡ nát. Giống như là một cái quỷ dị vũ trụ hắc động, ba phủ tại đỉnh đầu. Từng kia từng sợi quang mang tản ra, liền liền Dương Phóng tự thân đều cảm thấy lông tơ đứng vững. Đáng sợ, đáng sợ, một chiêu này tuyệt đối vi lực tiên. Dương Phóng kinh nghỉ. một khi thả ra, chỉ sợ liền chuẩn vương đô khó mà ngăn cản. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, lần nữa cảm ứng lên trước đó bị hắn hút vào đi vào trung niên nam tử. Giờ khắc này trung niên nam tử cực kỳ thê thảm, yếu ớt tiếng kêu thảm thiết từ bảy màu vòng xoáy bên trong truyền đến, tiến vào Dương Phong tâm linh sâu. Tha mạng, tha mạng, Dương đạo tha mạng, a. Thanh âm im bặt mà dừng chất để tiêu tán. 9000 chữ. Comefield. Sắp kết cánh. Chương 430, nuôi cổ. Làm tình bí mật của người. Vạn chữ. Mên Ngông núi rừng, xanh đúng tươi tốt, dương phóng một thân áo màu xanh, vai con thẳng tắp, tóc. tóc đen đầy đầu có một loại khó tả ánh sáng, thân thể hành tàu ở chỗ này, hướng về xa xa một chỗ sơn động đi đến. Quả nhiên, càng đến gần thần quốc cửa chính địa phương, thần thánh khí tức càng là nồng đậm. Hắn một đường đi qua, tựa như một phàm nhân, không bao lâu đã tiếp cận đến một chỗ sơn động chỗ Cảm thấy được ngoài sơn động phong ấn còn tại thời điểm, hắn lập tức tối thở phào, hai tay kết ấn, đánh ra sóng ánh khắp nơi trùng sáng. Lập tức toàn bộ ngoài sơn động phong ấn chi lực cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Không bao lâu, Dương Phong phá vỡ phong ấn, trực đệ tiến vào sơn động nội bộ. Chỉ gặp sơn động nội bộ, Quách Vinh ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, y nguyên ở vào bị phong ấn bên trong, thể nội sinh cơ yếu ớt, như làn lên tàn trong gió, tùy thời có dập tắt khả năng, còn tốt không chết. Dương Phong trước đây hóa thành hắc không chỉ lần nghĩ cứu không chỉ có không có thể cứu sống Quách Vinh, ngược lại để Quách Vinh trên thân cũng lấy dính thiên địa nguyên rủa, cuối cùng bất đắc gì dưới, mới đưa hắn phong ấn tại nơi này. Hiện tại thần quốc xuất hiện, thần thánh khí tức tràn đầy, ngắn ngủi đem Hắc Ám âm mai cùng thiên địa nguyên rủa áp chế xuống, vừa lúc là cứu trợ Quách Vinh tuyệt hảo thời cơ. Dương phóng đi đến Quách Vinh sau lưng, thủ trưởng nhấn ra, lập tức tách ra từng mảnh từng mảnh hào quang ảo ảnh, nồng đậm mà cường đại lôi điện chân khí trực tiếp hướng về Quách, vi, Quách xuống. Khiến cho thương thế của hắn đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp trên người kịch độc tất cả đều tại bị dương phong bức ra ở trong quá trình này hắn vận chuyển nhân quả thần chủ quan sát qué vinh thân thể muốn tìm ra quéch vinh trên thân nói tiêu rất nhanh trong lòng hắn ngưng tụ quả nhiên tại quéch vinh linh hồn chỗ sâu phát hiện một đạo mơ hồ ăn ký đây là một cái quỷ dị bỏ cạp hình ấn ký ngay từ đầu còn rất là mơ hồ nhưng là theo cáchch vinh thương thế trên người một chút xíu chuyển biến tốt đẹpạ này bỏ cạp hình ấn ký cũng đang nhanh chóng trở nên thanh tịch đến cuối cùng trực tiếp cách ra mả từng mảnh hào Quan bị lục loại này Quang mang như lấy mắt thường đi xem căn bản không nhìn thấy Chỉ có lợi dụng nhân quả chi lực mới có thể bắt giữ. Chỉ gặp hắn linh hồn chỗ sâu bỏ cảm ấn ký, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói, giống như là sống lại, tách ra trận trận yêu dị khí tức. Dương Phóng trong lòng vừa sợ lại kinh ngạc, vô ý thức ngừng thủ trưởng Trước mắt một màn quá mức quái dị, để hắn có loại không rõ cảm giác. Không phải là phía sau màn tiêu ký quế vinh ra hỏa, phải thuộc về tới a. Tại Dương Phóng động tác dừng lại về sau, loại kêu màu xanh lá bỏ cảm ấn ký cũng không có lập tức giảm đạm xuống, mà lại như cũ tại lóe ra trận trận hào quang lóe ánh. Không chỉ có như thế, càng quái dị hơn sự tình phát sinh. Quế Vinh nhục thân tại khô héo. Tốc đang nhanh chóng chuyển trắng. Bên ngoài thân tình khí tựa hồ tại bị dẫn dắt, hướng về linh hồn chỗ sâu bỏ cảm ứng khí mạnh mà qua. Dương Phong sắc mặt biến hóa, lần nữa lấy một cỗ chân khí mạnh mà qua, phòng ngừa Quách Vinh thân thể thật phát sinh khô héo. Nhưng vào lúc này, xoát. Quách Vinh hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo u sâm xanh biếc chủng sáng, vừa mới còn tại khô héo, thân thể khẳng khéo lập tức bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa tràn đầy. Dương Phong lập tức thu hồi thủ trưởng, cấp tốc rút lui, trong lòng kinh ngị, nhìn về phía Quách Vinh. Quách Vinh ánh mắt rất lạnh, rất thâm thúy, cùng lúc trước trạng thái hoàn toàn khác biệt, giống như là trực tiếp biến thành một người xa lạ đồng dạng. Hắn đột nhiên đứng dậy, hoạt động thân thể của mình, sau đó đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha ha ba. Thanh âm thứ hai, toàn bộ sơn động khí lưu đột nhiên cuồng quyển. Không chỉ có như thế, sơn động bên ngoài thiên địa nguyên khí cũng đột nhiên ở giữa giống như là nhận dẫn dắt, trực tiếp hóa thành một cỗ cuồng phong, hướng về toàn bộ sơn động nội bộ mãnh liệt mà tới. Với một tiếng, Quách Vinh thân thể đang điên hấp thu những ngày này địa nguyên khí. Sơn động bên ngoài, liên miên, liên miên của cây trùng chim cấp tốc chết thảm, tất cả sinh mệnh tinh khí đều đang nhanh chóng tụ đến. Phương viên hơn mười dặm, đảo mắt trở nên khô hoàng một mảnh. Người là ai? Dương Phóng mở miệng tin uống, vô cùng cảnh giác nhìn về phía hắn. Quách Vinh Y nguyên còn tại tiếp tục công tiêu, trong thân thể lục quang mấy liệt, đang điên cuồng hấp dẫn lấy giữa thiên địa quần quật nguyên khí, đột nhiên đình chỉ công tiêu. Ta là thượng cổ đại thần, hôn Tiên đạo tổ. Quách Vinh ngữ khí rất là lanh cốc, nhìn chằm chằm Dương Phóng, nói, ngươi tu vi không tệ, nhưng gặp được ta, chỉ có một đường chết. Ngươi là cho Quách Vinh lại đạo tiêu người? Dương Phóng vẻ mặt nghiêm túc. Đối phương nhanh như vậy liền trở về. Không phải nói dạng này nhân vật không chỉ một đạo tiêu sao? Tại sao lại chọn chúng Quách Vinh? Chẳng lẽ là Quách Vinh tại tất cả đạo tiêu bên trong tu vi mạnh nhất? Ngươi liền nói tiêu cũng biết rõ. Hôn Thiên Đạo tổ lộ ra cười lạnh, nói: "Nhất định là Quách Vinh tên tiểu bối này nói cho ngươi, à, không đúng, trên người hắn nhân quả thần trùng không có, truyền gì cho ngươi." Hắn rất nhanh cảm thấy dị thường, nghiêm nghị quát: "Tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta cơ duyên?" "Cái gì động tới ngươi cơ duyên? Ngươi tính là gì đồ vật, dám đoạt xá ta bằng hữu?" Dương phóng sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hôm nay Quách Vinh trên thân phát sinh hết thảy, rất có thể tại tương lai cũng sẽ phát sinh ở trên người mình. Trong lòng của hắn rất là bi thương, tràn ngập lửa giận sâu kiếm đồng dạng đồ vật, ngươi tại nói chuyện với ta sao?" Hôn Thiên Đạo tổ ngữ khí băng lãnh, nói: "Cho ngươi một cái cơ hội, đem nhân quả thần trùng lập tức truyền đi tới, ta có thể tha cho ngươi bất tử, để ngươi đi theo sau lưng lão tổ, nếu không, ngươi đem hình thần câu diện." Cho cười, cái gì a miêu a khẩu hiện tại cũng dám nhảy ra, nhân quả thần trùng bây giờ đang ở trên người của ta, ngươi có bản lĩnh không ngại tới cướp là tốt." Dương phóng lối ra, xoẹt một cái, trực tiếp một cái thất thải hảo quang quát tới. Nhưng Vệ Vinh tốc độ cực nhanh, Satna xuất hiện ở một phương hướng khác. Sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. "Ngươi cái này hèn mọn hậu bối, Dám trước mặt ta làm cản, từ xưa đến nay, còn không có bao nhiêu người dám dạng này hướng ta động thủ, ngươi thật muốn tìm cái chết không được sao? Thân thể của hắn lóe ra từng đợt màu đỏ sông mang, vừa đi vừa về tiêu tan, có một loại khó tả kinh khủng như thế. Từ xưa đến nay không có bao nhiêu người dám hướng ngươi động thủ. Ta xem là không có bao nhiêu người sẽ giống như ngươi vinh hoàng, để cho ta đoán xem ngươi bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Dương phóng điểm ai, xoẹt một cái, lại là một đạo thất thải hào quang quét tới. Làm càn. Vinh gào to. Siêu. Thân thể của hắn lần nữa biến mất. Theo sát lấy Dương phóng thần sắc biến đổi, như thiểm điện hướng về sau lùi gấp, nhưng vẫn là chậm, ngược như gặp phải sét đánh, tại chỗ bay ngược mà ra. Ẩm. Thân thể của hắn hung hăng nện ở nơi xa. Tốc độ của đối phương quá nhanh, lại để hắn đều có chút không cách nào bắt giữ đồng dạng cảm giác. Không biết sống chết đồ vật, bằng ngươi cũng dám ở lão tổ trước mặt làm càn, lão tổ tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết do ở đâu luân hồi chuyển thế đâu. Lặp lại lần nữa, đem nhân quả thần trùng giao ra. Hỗn Thiên Đạo tổ thân thể lần nữa nổi lên, ngũ khí băng lãnh, tràn ngập một cố khó tạ kinh khủng ý thế. Có chút ý tứ, bất quá, lực lượng còn kém xa lắm. Dưỡng phóng cười lạnh, thân thể lần nữa từ dưới đất vươn người đứng dậy, thụ trưởng tùy ý vô vô ngực, Hỗn Thiên đạo tổ. Ngươi là ai nói, ai tổ? Ầm Ẩm. Dưỡng phóng không chút do dự, đi lên chính là một đạo bảy màu vàng xoáy, o o chói hai, kinh khủng khó lường, để không gian đều nhanh muốn vỡ vụn, trực tiếp hướng về Quách Vinh thân thể hùng hăng bao phủ đi qua. Từng đạo lít nha lít nhít bảy màu hào quang trong nháy mắt từ bên trong quét ngang ra, phô thiên cái địa, cuốn về phía Quách là không chuẩn bị vận dụng bảy màu vàng xuái, lo lắng sẽ đem Quách Vinh đi. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Thực lực đối phương cường đại, không cần này căn bản không đối phó được đối phương. Hú hồn. Quách Vinh đã bị đối phương đoạt xá, coi như lưu lại nhục thân cũng đã triệt để không cứu được. Trong lòng của hắn Phấn Nộ, trước đó chơ mắt nhìn xem đối phương thân thể bị đoạt xá nhưng không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể tận lớn nhất khả năng hủy đi đối phương thân thể. Hỗn Tiên Đạo Tổ Thần sắc biến đổi, đột nhiên mở miệng quát trói thai. Vạn tượng quy hư. anh. Thân thể của hắn trực tiếp tách ra từng mảnh từng mảnh quỷ dị màu đỏ mang, từng mảnh từng mảnh tiểu thế giới hư ảnh nổi lên, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn không ngừng. Mà thân thể của hắn tại mảnh này tiểu thế giới hư ảnh che giấu thì tại nhanh chóng hư ảo, ngông lùng Biến mất không thấy gì nữa, không ở chỗ này mở, không tại bị ngạn, không ở chính giữa du lịch. Miễn dịch hết thảy công kích, không nhìn bất kỳ thủ đoạn nào. Người cái này sâu kiến, lao tổ lời hưu hích cùng ngươi nói tận, Người còn không biết cái gọi là, đã dạng này, cũng đừng trách lao tổ tâm quan thủ lạnh, ngươi một cái chỉ là bất diệt, liền tự thân pháp tắc đều không có lệ ra, cũng dám cùng lao tổ lập thủ. Hôn thiên đạo tổ ngữ khí băng hàn, tại trong sơn động quên quần. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn lại biến, hét lên kinh ngạc. Bởi vì dù là thân thể của hắn biến mất, nhưng bảy màu hào quang như cũ tại hướng về thân thể của hắn cu tới, quỷ dị bảy màu vòng xoáy mang Theo vô cùng kinh khủng khí thức, tiếp tục hướng hắn quay đầu chúng tới. Vô hình nhân quả chỉ lực một mực khóa chặt hắn thân thể, mặc kệ hắn như thế nào nhảy thoát, đều từ đầu đến cuối còn tại nhân quả bên trong, liền liền hắn không gian bốn phía đều bị khóa định, đang nhanh chóng vỡ nát. Hắn tựa như là lầm vào một cái to lớn lồng giam bên trong đồng dạng. "Đáng chết, nhân quả thần trùng, tiểu bối, ta muốn giết người, phá!" Hôn thiên đạo tổ thân thể lần nữa bị ép ra, mở miệng quát chói tai. Bên người luống trọng màu đỏ trạch tiểu thế giới hư ảnh, nổi lên, tách ra vô cùng kinh khủng quang mang, đột nhiên quét trường, hướng về kia nói cấp tốc bao phủ xuống bảy màu vòng xoáy phóng đi nhưng căn bản vô dụng. Tất cả thế giới hư ảnh vừa mới xong ra, tất cả đều cấp tốc tán loạn. Dương phóng thân thể quang mang nở rộ, giống như là bắt đầu cháy rừng rực, toàn lực khống chế lại bảy màu vầng xoáy, phong tỏa không gian, tuấn về hôn Thiên Đạo Tổ hùng hăng đè xuống. Từng mảnh từng mảnh vô cùng kinh khủng ba động, kịch liệt chập trùng, giống như là biển lớn tại góc hét, khiến cho không gian đều đang nhanh chóng sụp đổ. Hôn Thiên Đạo Tổ triệt để giật mình. Cái này quỷ dị vầng xoáy, như là vạn pháp bất xâm. Mặc kệ lực lượng của hắn như thế nào đánh tới, từ đầu đến cuối không cách nào đem nó phá vỡ. Đơn giản quỷ dị. Phấn phấn Quân 10 đạo 7 màu hảo quang lập tức cuốn trúng quách vinh thân thể, đem hắn toàn bộ thân hình đưa vào đến đáng sợ bảy màu vòng xoáy bên trong. Đáng sợ lực xoắn bộ phát ra, khiến cho Hỗn Thiên Đạo Tổ tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Làm sao có thể? Hắn rất là chấn kinh, xương cốt lộp bộp rung động, thân thể sắp bị vỡ nát đồng dạng. Hắn gầm thét một tiếng, hai tay hợp lại, toàn thân tinh huyết giống như là bốc cháy lên, toàn thân tách ra cực kỳ hảo quang sáng chói. Nguyên, bảo thân. Cho dù mạnh như Hỗn Thiên Đạo Tổ, cũng không thể không toàn lực đối kháng. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, chính mình bản thể cùng đại bộ phận phân thần hồn đều còn tại ngủ say, chỉ là phân ra một bộ phận hồn lực ra, ý đồ chiếm cứ đạo tiêu, lấy cái này một phần nhỏ hồn lực lại tu một cái tuyệt thế thân thể ra, cho nên có thể động dụng lực lượng cực kỳ có hạn. Ầm ẩm. Nhưng mà kinh khủng bảy màu hào quang lại nằm ngoài dự đoán của hắn, bên trong vòng xoáy năng lượng đem không gian đều cho vỡ vụn, cho dù hắn cực lực phản kháng cũng toàn vẹn vô dụng. Quanh thân trên dưới quang mang đang nhanh chóng tán loạn, như là tao ngộ thôn phệ. Phốc phốc. Máu tứ tung, Hắn trong miệng phát ra gầm thét, thân thể như là dạn nước đô sứ, nổi lên vô số đạo vết dạ, trong miệng trực tiếp ngửa mặt lên trời thét rải: "Hèn bọn côn trùng, người giết không chết ta!" Thanh âm hắn kinh khủng, thân thể như cũ tại bảy màu vòng xoáy bên trong kịch liệt rã rủa, toàn thân trên giới tinh huyết tất cả đều bắt đầu chảy rừng rực, khi thế kinh thiên động địa, liên tục hô lên tuyệt thế sát thuật. Nhưng mà căn bản vô dụng, hết thể công kích tại bảy màu vòng xoáy bên trong tất cả đều cấp tốc vỡ nát. "A!" Thiên Đạo Tổ rốt cục kêu to lên tiếng, thân thể triệt để không chống đỡ được, tiếp nhận áp lực vượt qua tưởng tượng, bóng nước toát ra, bẩy một tiếng, hóa thành vô số huyết vụ. Trong lòng của hắn tràn ngập lửa giận, đơn giản không dung tưởng. Tượng. Đường Đường một vị viễn cổ đại thần, vậy mà tại hậu thế tiểu bối trong tay ăn thiệt thòi lớn như vậy. Cái này tại quá khứ là không cách nào tưởng tượng. Cho dù tại viễn cổ thần linh thời kỳ, cũng không có bao nhiêu người dám dạng này đối đại hắn. Hắn vật và bồi dưỡng được đến đạo thể, lại trực tiếp bị người vỡ nát. "Tiểu bối, ta muốn giết ngươi." Hôn Thiên Đạo Tổ gầm thét. anh. Đúng lúc này, kinh khủng bảy màu vòng xoáy xoay tròn đến hơn, nhiên co vào, bên trong lực đo một cái tử cường đại không biết rõ bao nhiêu. Mên sức mạnh đáng sợ đang nhanh chóng thôn vẽ lấy Đạo Tổ thần hồn dịch. Toàn bộ không gian đều tại từng đọt mãnh liệt lay động. Lón như vậy sơn động đều trong nháy mắt sụp đổ. Nơi đây tựa như khai thiên tích địa đồng dạng. À, hôn thiên đạo tổ kêu to, nguyên bản nát bấy thân thể tại bị cấp tốc hấp thu, bị lực lượng vô hình nghìn ép, như là muốn đem trong máu mỗi một tất sinh cơ đều cho hủy diệt. Đây là thần chủng, tiểu tử, trên người của ngươi không chỉ một viên thần chủng, ngươi đến tột cùng là ai. Hôn thiên đạo tổ kinh hoàng kêu to, rốt cục phát giác ra không đúng Hắn vội vàng liều lĩnh thi triển ra một môn tuyệt thế cấm thuật, còn sót lại tàn hồn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, voe một tiếng, bạo phát ra một loại so trước đó cường hoành hơn 10 lần đáng sợ khí tức. Cho dù là dương phóng bảy màu vòng xoáy đều khó mà lại ngăn chặn hắn. Ẩm! Bảy màu vòng xoáy mãnh liệt lay động, trở nên hối loạn, không cách nào lại tiếp tục duy kế. Voe một tiếng, Hỗn Thiên đạo tổ cháy hừng hực thân hồn trực tiếp từ bảy màu vòng xoáy bên trong bay ra, biến thành cao 3 mét, hực, tại trong sơn động bộc phát ra vô cùng kinh khủng động. Mên đưa, như là thủy phóng trong lòng mình, thân thể cấp tốc Không hổ là viễn cổ thần linh, lực lượng thật đáng sợ, dạng này cũng có thể làm cho hắn phát khốn, còn có một loại để hắn cũng vì đó tim đập nhanh khí tức, ngươi thế mà có thể được đến nhiều như vậy thần chủng. Tiểu tử, ngươi là ai nói tiêu? Hôn Thiên Đạo Tổ kinh sợ mở miệng, đột nhiên quát trói thai, phản bản trở lại như cũ. Oan. Hai mắt của hắn bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo cực kỳ khủng bố chúng sáng, Rơi trên người giương phóng, muốn xem thấu dương phóng hồn phách. Trợt quát to một tiếng, trong mắt chùm sáng một cái sụp đổ, đang điều đốt thần hồn cũng bỗng nhiên run rẩy lên, như là nhận trọng thương. Ai? Hắn trong miệng kêu thảm vô cùng kinh Hãi là cái này ba cái ra hỏa mẹ nhà hắn cái này ba cái ra hỏa còn chưa chết đây không có khả năng hắn nhìn về phía dương phóng đơn giản như cùng sống gặp quỷ độngạ và nó suối qu khỏe thật sự là hắn A suối quẩ ba cái lao bất tử các ngươi còn chưa chết hôn tiên đạo tổ tức giận đến do chân vừa kinh vừa sợ quay người liền trốn lại một khắc cũng không muốn chờ lâu dương phóng sắc mặt khẽ giật mình rất nhanh em trầm xuống hôn tiên đạo tổ phát hiện linh hồn hắn tiêu ký cái này ba cái tiêu ký liền hôn thiên đạo tổ cũng vì đó kinh hãi không còn dám có ý đồ với mình mẹ nó Hắn trong miệng cũng trực tiếp mắng lên. Kiếm ma, cổ Phật, Ma quân, cái này ba cái ra hỏa rốt cục mạnh đến mức nào? Hắn thở sâu, thu đỉnh đầu bảy màu vàng xoáy, để cho mình cương ép tỉnh táo lại. Không thể hoảng, coi như kinh hoàng cũng vô dụng, càng hoảng càng loạn, nhất định phải tiến vào thần quốc, tìm kiếm phá cục chỉ pháp. Dương Phong nhìn xem xếp sơn động kịch động, mày nhăn lại, thở dài trong lòng. Đáng tiếc Quách Vân Ba, hắn cuối cùng vẫn là không có thể cứu sông đối phương. Dương Phong đi ra sơn động, vung tay áo qua, vang một tiếng, toàn bộ sơn động kịch liệt lay động, cấp tốc sụp đổ, đem nguyên bản hang động triệt để vùi lấp. Làm xong đây hết thảy, Dương Phóng lộ ra suy tư, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái khác làm tinh trên thân người ân ký, không biết rõ có hay không lần nữa mạnh lên. Nhớ ký trước đây quan sát đông đảo làm tinh người lúc, rất nhiều trên thân người cũng đều tồn tại kiếm ma, cổ Phật, ma quân ấn ký, chỉ bất quá không có trên người mình rõ ràng. Chẳng lẽ thật cùng mình đoán đồng dạng? Thực lực càng mạnh người, càng gặp phải bọn hắn đoá xá. Bọn hắn là đang tiến hành nuôi cổ. Dương Phóng mang theo loại này nghi hoặc, lần nữa đi ra ngoài. Đáy mắt bên trong, từng tia vô hình chuỗi nhân quả nổi lên, lít lít nhít, như là chu hướng về nơi xá kéo dài. Thiên phía tây, lại là một năm Z đậm quý. Gió bắc gào thét, bầu ô chói hai, trong không khí sen lẫn mấy phần bông tuyết, khiến cho tất cả giang hồ khách đều chăm chú bọc lấy trên người áo đông, thân thể có mấy phần run rẩy chỉ ý nhưng dù vậy, y nguyên cản không đám người nhiệt huyết chỉ tâm. Một đám cự phẩm, thập phẩm, thậm chí siêu phẩm giang hồ khách, tất cả đều tại hướng về phía trước một chỗ to lớn núi rừng tiến đến, tựa hồ có cái gì to lớn náo nhiệt muốn phát sinh đồng dạng. Trảm nghiệm Phật Đao giã, hôm nay muốn đại chiến diệt tà minh tái thế kim cương tông có trò hay để nhìn. Trình Tiên Giả chính là Viêm Long Minh Bảy đại trưởng lão một trong, lại là chuyển luân tự cao độ. Nghe nói xóm đã là siêu phẩm cửa thứ 2 đỉnh phong. Thái Thế Kim Cương Tống Vạn, nghe nói đã bí mật đột phá đến siêu phẩm cửa thứ 3 ba cảnh giới, tự thân kim cương bất hoại thần công đã luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, có thể tay không đón đỡ binh khí mà không tương tổn. Cái gì? Tống Vạn Tống Đại hiệp đã đạt tới siêu phẩm cửa thứ 3 ba rồi? Cửa thứ 3 a? Tống Đại hiệp năm nay mới 36 tuổi a 3 Trình Thiên Giã muốn phiền toái ba. Rất nhiều giang hồ khách có đến gương mặt bỏ bừng, đang sôi nổi nghị luận. Thần quốc đại Môn mở ra sự tình mặc dù động tất cả đại nhân vật nội tâm, nhưng lại bọn hắn thân là tầng dưới chốt tiểu nhân vật, quan tâm hơn vẫn là giang hồ sự tình lui một bước nói, rất nhiều người đều còn căn bản hiểu rõ không đến thần quốc sự tình, thực lực quá thấp, không đạt được cấp bậc kia. Ngược lại là Viêm Long Minh, cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Mỗi một chuyện đều đủ để khiên động đám người nội tâm. To lớn trong núi rừng, đám người mấy liệt, đen nghịt một mảnh, tất cả đều là xem náo nhiệt Giang Hồ khách. Còn có một số được mời tới duy trì hiện trường bố láo danh tộc. Trình Thiên dã cái này ra hỏa, lần này làm sao nghĩ như vậy không ra, trực tiếp cùng Tống Vạn quyết đấu. Mặc dù hắn cũng bí mật đột phá đến cửa thứ 3 ba kỳ, bất quá cự ly Tống Vạn, hẳn là còn có một số trên kia. Đám người bên trong khương nhân không nhịn được nói thầm. Ở bên cạnh hắn hội tụ đại lượng thanh vân người xuyên việt, Lịch Nha Lĩnh Nhất, cơ hội tất cả đều là tinh huệ. Ai biết do hắn là thế nào nghĩ, bất quá chính thức hành vi, chúng ta xưa nay chỉ phối không được, hắn nữa thích quyết đấu liền để hắn quyết đấu chính là, ta ngược lại thật ra lo lắng Đồng Quốc cùng nước Mỹ ra hỏa, bọn hắn sẽ có hay không có chô mai phủ. Diệp Vân nhịn không được hướng về nhìn một phía, lộ ra ngưng trọng. Gần nhất trong một năm, Đồng Quốc cùng nước Mỹ người xuyên việt, không chỉ một lần muốn dựa thế đả kích chính mình bọn này thanh vân người. Mặc dù đến đại bộ phận đều bị tan rã, nhưng rất khó bảo đảm bọn hắn sẽ có hay không có cái khác âm mưu. Hiện tại làm Tinh người xuyên Việt ở giữa cạnh tranh đã càng lúc càng lớn, liên lụy đến đủ loại âmưu cùng bố cục, bọn hắn tính kế lẫn nhau số lần nhiều đến hơn 10 lần. Vì thế chết thảm người xuyên Việt nhiều đến mấy trăm người khoảng chừng. Tại Diệp Huyền, cương nhân bọn người hướng về Chu Vi ngưng trọng nhìn lại thời điểm. Chương 431, nuôi cổ. Lam Tinh bí mật của người. Và chữ. Nơi xa, một gốc cao ngất trên tán cây, dưỡng phóng lặng lặng sừng sững, một thân thanh sam, trên người khí tức nhỏ bé không thể nhận ra, cơ hồ cùng không gian hòa làm một thể, ánh mắt đem xa xa hết thảy thu hết vào mắt nhất là nhìn thấy Diệp Viễn, thương nhân các loại một đám thanh vân người xuyên việt về sau, càng lại như có điều suy nghĩ. Hơn một năm không thấy, Lam tinh người số lượng giống như không đúng, có Lưu Kiếm Ma, Cổ Phật, Ma Quân Ấn ký Lam tinh người, giảm mất rất nhiều. Một năm trước hắn đi quan sát Lam tinh người thời điểm, vẫn là có không ít người trên thân đều tồn tại Kiếm Ma, Cổ Phật, Ma Quân Ấn ký. Nhưng hơn một năm đi qua, trên thân có Lưu Kiếm Ma, Cổ Phật, Ma Quân Ấn ký người, một cái biến mất bảy thành quảng trừng. Bọn hắn là không đến, vẫn là nói đã chết thảm. Dương phóng lần nữa vận chuyển lên nhân quả thần chủng, tiến hành quan sát. Chỉ gặp trước mắt khu vực, từng đạo vô hình chuỗi nhân quả lịt nhá lịt nhít, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, tại cái này vô số chuỗi nhân quả bên trong thỉnh lình có gần trăm đạo chuỗi nhân quả, đã hoàn toàn mở đi, một mặt nối tới chính mình, một cái khác đoạn thì nối tới vô tận hư vô. Từng đoàn từng đoàn tin tức từ những này chuỗi nhân quả trên hướng về chính mình phản hồi mà tới. Dương Phong chấn động trong lòng, bọn hắn tất cả đều chết rồi, bọn hắn chết thảm cùng ta có quan hệ. Dương Phong dần mình, làm sao lại như vậy? Chính mình lại không giết bọn hắn. Chẳng lẽ trên thân tồn tại cùng một ấn ký người, sẽ lẫn nhau tương khắc? Chính mình so bọn hắn mạnh, cho nên chính mình khắc chết bọn hắn. Đem bọn hắn ấn ký hút tới trên người mình. Nếu là dạng này, đây chẳng phải là nói còn lại làm tinh người sẽ còn tiếp tục chết thảm Thẳng đến bọn hắn chết chỉ còn lại cuối cùng 6 cái. Dương phóng sắc mặt trong nháy mắt biến âm tinh bất định. Đồng nhiên, hắn ứng mày nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hỗn loạn trong rừng, ba đạo bóng người tại một đường đảo vong. Hai nam một nữ, đều là cả người đầy vết máu, tại hướng về đám người xa xa phóng đi. Ở giữa một người nam tước chừng 40 trên xuống, người mặc áo bào đen, thương thế trên người nghiêm trọng nhất, chỗ sau lưng sâu đủ thấy xương, chảy ra dòng máu đen. Hiển nhiên thân chúng cực độc. Bên trái người nam kia thì chỉ có chừng 20, một thân áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh, trong tay cầm một ngụm trường kiếm, cũng là thụ thương không nhẹ, tại một mực đỡ lấy trung niên nam tử. Bên phải nữ tử kia, tuổi tác càng nhỏ hơn, tước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, như hoa đó đồng dạng tuổi tác, cầm trong tay một ngụm màu xanh bảo kiếm, đồng dạng tại đỡ lấy trung niên nam tử. Kha đại hiệp lại kiên nhẫn một chút, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy đám người, chỉ cần xông vào đến đám người chỗ sâu. Kim Dao giúp người tất nhiên không dám tiếp tục làm loạn. Nữ tử kia thở dốc mà miệng. Bọn hắn tại một đường đào vong. Dương Phong thấy âm thầm như mày. Kỳ quái, cái này nữ tử trên thân cũng có một đạo chuỗi nhân quả cùng mình liên kết. Chính mình cái gì thời điểm nhận biết nàng? Nàng cùng mình cũng có nhân quả. Dương Phong có chút suy tư, tiện tay cầm lên căn nải chuỗi nhân quả, tiến hành cảm thụ. Một lát sau, hắn lập tức hiểu được. Đông Phương Sơn Trang, nàng là Đông Phương Sơn Trang người. Chính mình cũng suýt nữa muốn quên mất Đông Phương Sơn Trang chuyện. Lúc trước quay về Bạch Trạch vực thời điểm, Hắn cùng Thạch lao nhân từng xâm nhập qua một chỗ động phủ, chính là Bất Diệt cảnh cường giả lưu lại, lúc ấy gặp được nguy Cơ, chính là một vị tên là Đông Phương Thác Bất Diệt cảnh cường giả cứu mình hai người. Nhưng cũng tiếc đối phương vẫn là rất nhanh tao ngộ nguyên dược, hồn phi phế tán. Lúc ấy chính mình đã đáp ứng đối phương, muốn đi trước Đông Phương Sơn Trang nhìn xem. Nhưng nhoáng một cái nhiều năm qua đi, chính mình một mực không có cơ hội. Hiện tại thế mà trực tiếp gặp Đông Phương Sơn Trang hậu nhân. Xuất. Dương phóng thân thể lên, nhẹ đồng bệnh xuất hiện ở mấy người con đường trước đó, một thân áo bào xanh, tóc đen rối tung, trên mặt lộ ra một tia mị lực kỳ dị. Ngay tại bỏ mạng chạy vội ba người tất cả đều biến sắc, đột nhiên dừng thân thân thể. Nhất là ở giữa nhất người kia, càng làm miệng phun máu loãng, khí huyết táo bạo, thương thế trên người nặng hơn. Người là ai?" Nữ tử kia giọng dịu dàng quát, sắc mặt trắng bệnh. "Cựu phẩm đỉnh phong tu vi, chỉ có cựu phẩm cảnh giới sao?" Dương Phóng tự nói, mở miệng hỏi thăm, "Đông Phương thắc là gì của ngươi?" Nữ tử kia trong lòng kinh hãi, nhìn về phía Dương Phóng. "Cái này ra hỏa lai lịch ra sao?" Vừa lên đến liền hỏi tự mình viễn tổ danh hiệu. "Ngươi đến cùng là ai?" Đông Phương Văn, văn mở miệng tiếng uống. Một bên hai tên nam tử cũng lấy làm kinh hãi. Ánh mắt trên người Dương phóng dò xét. Chỉ tiếc, trẻ tuổi điểm nam tử đồng dạng không thể nhận ra Dương phóng, hắn tu vi rất thấp, cũng chỉ có cựu phẩm khoảng chừng, căn bản tiếp xúc không đến giang hồ đại sự. Ở giữa trung niên nam tử, ngược lại là siêu phẩm tu vi. Một đôi ánh mắt kinh nghi bất định dò xét, có mấy phần không thể tin cảm giác. Dương phóng không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay một điểm. Xuy. Ba đạo hào quang trong nháy mắt bay ra, trực tiếp không có vào đến ba người trong thân thể, đem ba người thường thế tại chỗ chữa trị, thể nội bị kịch độc toàn bộ bài trừ. Ba người chấn động trong lòng, cảm giác được như là trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Đây là thủ đoạn gì? Tiền bối rốt cuộc là ai? Tại Hạ Đông Phương văn vân, Đông Phương Thác chính là gia tổ. Nữ tử kia vội vàng mở miệng, hai tay chắp lên. Vậy liền không sai. Dương Phóng tự nói, nói, ta từng chịu đến Đông Phương Thác nhắc nhở, để cho ta thích hợp chiếu cố một cái hắn hậu nhân, nơi này có mấy bình năng lượng, ngươi cầm đi đi. Hắn con ngón đúng ra, ba cái màu trắng bình xứ trong nháy mắt bay ra, tự động lơ lửng tại nữ tử phụ cận. Nữ tử lộ ra vẻ kích động. Tiền bối, chẳng lẽ gia tổ còn sống? Đông Phương Thác đã mất tích gần nửa năm, hiện tại thế mà còn tại. Không, hắn đã sớm tiêu tán, ta là tại thật lâu trước đó nhìn thấy hắn giương phóng lắc đầu, nữ tử lập tức lộ ra bi thương chi sắc, đà tạ tiền đuối, nàng vẫn là chỉnh trọng chắp tay. Đương nhiên, từ phía sau bọn hắn truyền đến từng đợt kình phong tiếng thét, liên tiếp 5 đạo bóng người từ phía sau khu vực cấp tốc đuổi theo. Ngoại trừ cầm đầu một cái là siêu phẩm cảnh giới bên ngoài, cái khác đều là thập phẩm cường trừng. Bọn hắn ở nơi đó, mau đuổi theo đi. Vị kia siêu phẩm cao thủ mở miệng quát chói tai, tiền đuối cứu mạng, bọn hắn là kim giúp người. Nữ tử hoa dung thất sắc, vội vàng mở miệng. Bên người nam tử trẻ tuổi cũng lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, vội vàng nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị trở về thân phản kích. Dương Phong nhíu mày, thân thể lại không nhúc nhích. Ngay tại cái này nữ tử ba người cho rằng Dương Phóng sẽ không xen vào việc của người khác thời điểm, đột nhiên, quỷ dị sự tình phát sinh, sau lưng ngay tại cấp tốc đuổi theo 5 người tổ, trước mắt biến mất không thấy gì nữa, như là bướm hơi, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Ba người tất cả đều nhau mắt, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái gì tình huống? Tiền bối, ngày ngày rốt cuộc là ai? Nữ tử thất thanh nói. Ta chỉ là một tên khách qua đường thôi. Dương Phóng mở miệng, nói, Đông Vương Sơn trang như thế nào? Nữ tử lần nữa lộ ra thương xót, cắn ngôi, nói, từ khi gia tộc mất tích, Đông Vương Sơn trang nước sông ngày một rút xuống, hiện tại liền siêu phẩm, cao thủ đều không cách nào đối dưỡng được tới. Siêu phẩm cao thủ, cần phục dụng Thiên tinh ngọc tụy. Nhưng Thiên tinh ngọc tụy từ trước hiếm thấy, bị một chút cường đại thế lực cấm giữ, há lại sẽ dễ dàng như vậy mà được. Thiên tinh ngọc tụy ba. Dương Phong tự nói, con ngón đúng ra, lại là một cái màu trắng bình ngọc bay ra, nói, các ngươi đi thôi, nơi đây cũng không bình yên. Nói xong, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất. Tiễnối. Đông Vương Văn Văn vội vàng tinh uống, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Nhưng chỗ nào còn có thể nhìn thấy Dương Phong may tung tích. Trong lòng nàng lập tức hiện ra từng tia từng tia thất lạc chỉ ý, một phát bắt được trước mắt màu trắng bình ngọc, tiến hành quan sát, lập tức trong lòng dần bình. Thiên Tỉnh Ngọc Thủy, vị tiền bối này rốt cuộc là ai? Sống gần ngàn năm lão tiền bối, là hắn, chúng ta thế mà gặp hắn. Ở giữa trung niên nam tử sắc mặt phức tạp, đôi môi thở dài, cũng không biết rõ là cảm khái, vẫn là may mắn. Kha đại hiệp, hắn rốt cuộc là ai? Bên trái tuổi trẻ nam tử vội vàng hỏi thăm, người nào? Toàn bộ thiên hạ cấm kỵ, lấy sức một mình phá hủy hai đại bản khối, đánh phế đại thế lực, phá hủy ma môn cùng diệt tà minh tổng bộ danh tự đã căn bản không người dám tại nhất lên ba. Trung niên nam tử cười khổ. Cái gì? Bên người hai người trong lòng một giật mình. Là hắn? Dạng này nhân vật cùng Đông Phương Sơn chẳng có quan hệ. Đông Phương Văn Văn trong lòng vừa sợ lại lay, lại mừng rỡ. Ba. Tại Dương Phóng ly khai sát na, trực tiếp thuận tay cuốn đi đám người bên trong diện hiện. Diện Huyền chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, liền thình lình xuất hiện ở bên ngoài mấy chục rặng, trong lòng dần mình, vội vàng hướng xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại, rất nhanh lộ ra mừng rỡ. Sư tôn, Diện Huyền, gần nhất Lam tỉnh người bên kia xảy ra chuyện gì? Tựa hồ ba tổn thất nặng nề. Dương Phong hỏi thăm, Là sư tôn, gần nhất đã qua một năm, không, không phải gần nhất một năm, là gần nhất 3 ba năm qua, Lam Tỉnh người tử thương vô số, càng quái dị hơn chính là, mỗi chết một cái Lam Tỉnh người, đều sẽ có một người vận thế bạo tăng, chết được càng nhiều, vận thế tăng cường đến càng nhanh, liền lấy ta tới nói, ta hiện tại vận thế đơn giản mỹ tiền, tùy tiện đi ra ngoài đều có thể nhặt được tiền ba." Diệp Huyền vội vàng mở miệng. "Ồ." Dương Phóng nhíu mày. Tình huống so với mình trong tưởng tượng phải gặp, người xuyên việt quan hệ trong đó, quả nhiên so như nuôi cổ. Mỗi chết một cái, trên thân có đồng dạng tiêu ký cái người kia, đó. Vấn đề đều sẽ cấp tốc tăng cường. Sư Tôn, ngài nhưng biết rõ đây là có chuyện gì. Diệp Huyền hỏi thăm. Ta cũng đang điều tra, chỉ có thể nói cho ngươi, làm tinh người xuyên qua tựa hồ là một cái âm mưu. Dương Phóng trầm lâm, nói, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, ngày sau các ngươi có thể sẽ chết càng nhiều. Chết càng nhiều? Diệp Viễn trong lòng giật mình. Đúng vậy, bao quát người ta, chỉ sợ đều khó mà may mắn thoát khỏi. Dương Phóng mở miệng, nghĩ nghĩ, nói, tựa hồ có người tại cầm chúng ta nuôi cổ, cường giả sẽ trực tiếp hấp thu kẻ yếu, nếu như không muốn chết đến nhanh như vậy, nhất định phải cam đoan tại tất cả Lam tinh người bên trong. Ngươi là một trong mấy người mạnh nhất, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể sống đến lâu. Chỉ có tự thân mạnh hơn những cái kia cùng mình có đồng dạng tiêu ký người, mới có thể đem trên người bọn họ vận thế hấp thu. Phạm là chính mình so bọn hắn yếu, chính mình cũng sẽ bị phản hấp thu. Cho nên, dưỡng phóng cùng nhau đi tới, càng ngày càng mạnh, kỳ ngộ trùng điệp bởi vì không có bất luận cái gì làm tỉnh người còn mạnh hơn hắn. Những cái kia trên người có cổ Phật ấn ký, kiếm ma ân ký, ma quân ấn ký, cuối cùng đều đem từng cái chết thảm, bị hắn hấp thu hầu như không còn. Cái gì? Diệp Viễn trong lòng trong nháy mắt lạnh bướt. Tại sao có thể như vậy? Vậy nhưng có phá cục chỉ pháp, Diệp Huyền vội vàng hỏi thăm, có chút bối rối, ta cũng đang tìm kiếm, tạm thời còn không có đầu mối, lần này chỉ là vì sớm thông trí ngươi, ngươi tốt nhất ba sớm làm chuẩn bị. Dương Phóng lối ra, nhìn trong chú Diệp Huyền linh hồn chỗ sâu, Diệp Huyền trên người tiêu ký cùng mình khác biệt, kia là một cái đầu lâu. Liên thần thôn đại trưởng lão đều không biết rõ cái này đầu lâu đại biểu cái gì. Diệp Huyền trong lòng càng thêm lạnh buốt. Bất quá, Dương Phóng cũng không có tiếp tục nhiều lời, dị tượng lóe lên, lần nữa đem Diệp Huyền đưa trở về. Hắn nên làm đã làm được. Bọn này lam tinh người còn có thể sống sót mấy cái, hắn cũng không xác định bởi vì liền chính hắn đều đang tìm kiếm phương pháp. Dương Phong xoay người lại, lần nữa hướng về nơi xa đi đến, thanh sam lỗi lạc, tóc đen nồng đậm, thân thể tắm rửa tại trời chiều quang huy bên trong, từng bước một hướng về thần quốc cửa chính tiếp cận mà đi. 3. Sau nửa canh giờ, thần bí mãng mông lung trong sương cốc, Dương Phong thân thể xuất hiện lần nữa ở đây, cẩn thận cảm thụ được trong không khí ấm áp chỉ lực, ánh mắt hướng về cuối phía trước động. Đầm Sương mù nhìn lại, nơi đây thần thánh khí tức Chỉ quá quốc cửa chính vẫn không có triệt để hiện hiện. Tựa hồ vẫn còn trong hư vô. Dương Phong lật bản tay một cái, đem một mặt bàn tay lớn nhỏ lệnh bài lấy ra ngoài, cẩn thận lượn quanh. Thần quốc lệnh bài. Lệnh bài tại sáng lên, suy suy rung động, cùng thần quốc cửa chính kêu gọi lẫn nhau. Hắn là hiện tại còn không phải đi vào thời cơ. Dương Phóng suy tư. Hắn ánh mắt hướng về chu vi nhìn chăm chú, tại đồng đậm trong xương mù rất nhanh phát hiện mấy đạo dị thường cường đại bóng người, ẩn tang âm thầm, tại hướng về Dương Phóng nhìn trộm. Hiển nhiên, đều là sớm thức tỉnh lão quái vật. Đột nhiên, Dương Phong sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp sau lưng khu vực, một tôn to lớn ma ảnh nổi lên, sinh ra ba cái đầu, trên mặt nghe răng cười vây quanh hai tay, tại cách đó không xa chăm chú nhìn chính mình. "Là ngươi, ta đợi ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi lại xuất hiện." Ba đầu thần ma lộ ra cười lạnh, nói, "Lần này không có bất luận kẻ nào lại có thể cứu ngươi, ta muốn xuống ngươi." Trên người hắn sát khí rất nặng, sắc mặt hung tàn. Nhất là ở giữa nhất viên kia đầu người bên trên, âm hàn toán độc, có một đạo to lớn vết xẹo. "Ba đầu thần ma." Dương phóng nhíu mày, nói, "Sự tình lần trước nhưng thật ra là cái hiểu lầm, ngươi cần gì phải nhất định phải nắm lấy ta không thả. "Hiểu lầm?" Hắc hắc, hiểu lầm gì đó, ta muốn giết ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết." Nơi nào sẽ tồn tại hiểu lầm. Ba đầu thần ma cười to, hướng về phía trước đi tới. Ba đầu thần ma, ngươi còn nhận biết cái này sao? Dương Phóng lật bàn tay một cái, lấy ra một mặt màu đen cổ thuần, ở trước mặt hắn lạnh lùng ra hiệu. Ba đầu thần ma thân thể dừng lại, trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra sáu đạo vô cùng sáng chói sáng chói, lập tức gắt gao tiếp cận màu đen tâm trắng, "Quắc, đây là ta cổ thuần, ngươi từ chỗ nào tới? Trả lại cho ta." Hắc ám âm mai bên trong thần thôn trưởng lao cho ta, nói ngươi nhìn thấy mặt này cổ thuần liền sẽ minh bạch. Dương Phóng mở miệng, Đem mặt này tàn phá cổ thuần ném cho đối phương. Ba đầu thần ma một phát bắt được Cổ Thuẫn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không chừng, toàn thân trên dưới sát khí lở lở, lông tóc đen nhánh, không lúc nhích, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn đột nhiên bóp Cổ Thuẫn, trên mặt đột nhiên lộ ra tàn nhẫn tiêu dung. "Ngươi nói đây là thần thôn trưởng lao đưa cho ngươi, ta hết lần này tới lần khác không tin, ta nói là ngươi từ thần thôn trộm được. Ngươi dám trộm đi ta Cổ Thuẫn, còn muốn châm ngòi ta cùng thần thôn quan hệ trong đó, tiểu chút chít, ta càng phải xé nát ngươi." Ựng. Dương Phong lông mày lại. Cái này gia hỏa là đang cố ý giở bộ hồ đồ. Cổ quả nhiên đối với hắn vô dụng chết đi cho ta. Ba đầu thần ma quát chói hai một tiếng, cao 6, 7 m kinh khủng thân thể lập tức đánh tới, oanh một tiếng, toàn thân trên giới ô quang nở rộ, kinh khủng khó lường, thân thể còn tại nên phong bạo trướng, từ 6, 7 mét thân cao tiếp tục bị lớn, đạo mắt hóa thành kinh khủng cao mấy chục mét. Răng rắc răng rắc. Trên bầu trời trong nháy mắt hiện ra từng đạo đáng sợ màu tím thiểm điện, kinh thiên động địa, kinh khủng khó lường, trực tiếp một quyền hướng về Dương Phóng Hung hang tới. Rống. Hắn ba cái đầu toàn bộ tại giống to, mang theo kinh khủng công kích linh hồn, đem người hồn đều nhanh cho tan. Vừa lên đến, toàn bộ thực lực ngang nhiên bộc phát. Dương Phong ánh mắt ngưng tụ, theo sát lấy lôi ầm một phát, thanh âm bạo tạc, vang một tiếng, trong nháy mắt chống đỡ đối phương rống to thanh âm. Toàn bộ không gian trong nháy mắt xoay chuyển. Vô tận xương trắng bị tại chỗ bức hơi, không khí đều bị chen ra ngoài. Bảy màu vòng xoáy một cái tự phụ hiện ra, tích liền xoay tròn, o o chói tai, trực tiếp hướng về ba đầu thần ma thân thể hùng hăng trùng xuống. Liên bảy màu hào quang đều không sử dụng. Đi lên chính là thủ đoạn mạnh nhất, đem bảy màu hào quang trở thành nồi hơi, hung hăng phụ xuống. Ba đầu thần ma trong nháy mắt cảm thấy được một cỗ nồng đậm nguy cơ, sắc, nguyên bản đánh nhiên thu hồi. Một quyền đánh tới hướng bảy màu vọng xoáy. đồng thời một cái khác đại thủ cũng hung hăng bắt tới, như muốn xé mở. Giống. Hắn trong miệng trong nháy mắt phát ra vô cùng điếc tai giống to, dị thường thế lương. Toàn thân trên dưới tất cả lông tóc tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên, trên thân như gặp phải sét đánh, hai đầu cánh tay cũng bắt đầu nổ tung, máu loang về ra. "Đáng chết đồ vật, ngươi dám đả thương ta, ta muốn xé số ngươi." Ba đầu thần ma tức hồn hẹn, gầm thét không ngừng. Lần trước bị Dương Phóng chặt thương, hắn đã đánh giá thấp Dương Phóng, lần này vừa lên đến liền toàn bộ thực lực bộc phát, thế mà còn là bị hút vào cánh tay. Đối phương loại này vòng xoáy, uy lực lại so với lần trước cần mạnh. Dương Phong toàn thân hào quang bộc phát, trong miệng quát chói thai, đem hết toàn lực thôi động bảy màu vòng xoáy, hướng về ba đầu thần ma thân thể hùng hăng đóng đi. Người chết đi cho ta." Răng rắc răng rắc. Vòng xoáy khủng bố như đồng hóa vị cối xay thịt, từ trên xuống dưới nhanh chóng thôn vệ lấy ba đầu thần ma, để cánh tay của hắn nổ tung, trong miệng kêu to, thân thể lại vô luận như thế nào cũng di động không được. Thân thể của hắn ở vào bảy màu vòng xoáy dưới, như là bị khóa định đồng dạng. Vạn pháp bất xâm, hóa chỉ thuận. Ba đầu thần ma gầm thét. Ầm lấy ra đứa trực tiếp mấy lơi bồ hung hăng bổ tới, để ba đầu thần ma trên thân máu loang bắn tung tóe, phát ra gầm thét, thân thể rốt cuộc tiếp nhận không được ở, bị hung hăng hút vào đến bảy màu vòng xoáy bên trong. Ta muốn giết ngươi, a. Hắn rêu thê lương thảm thiết, thân thể tại bảy màu vòng xoáy bên trong điên cuồng giãy giụa, khí tức kinh khủng. Toàn bộ không gian đều đang không ngừng vỡ nát, khắp nơi đều là kinh khủng năng lượng khí tức. 3. Vạn chữ đại trương. Câu miễn phiếu. Chương 432, luyện hóa thần ma. Thực lực lại tăng. Vạn chữ. Toàn bộ trong sân cốc, khí tức mênh mông cuồn cuộn, năng lượng loạn. Bảy màu xoáy tại kịch liệt xoay tròn bên ngông quần quện ra từng mảnh từng mảnh vỡ nát không gian lực lượng, đưa tới rất nhiều người chú mục, nhất là âm thầm những cái kia láo ngân đồng, đều sắc mặt giật mình, lộ ra ngưng trọng. Là ba đầu thần ma. Đó là cái gì người? Thế mà có thể kích thương ba đầu thần ma? Ba đầu thần ma bị nhốt rồi. Ba. Không nói cái này ba đầu thần ma tự thân sức chiến đấu đáng sợ, liền đơn thuần bối cảnh của hắn, liền không có bao nhiêu người có can đảm trêu trong hắn. Cha mẹ của hắn đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ khủng bố đại nhân vật, nhất là hắn thân. Chính là một tòa thái cổ ma sơn huyền hóa Lực phong ngự tuyệt thế vô song, tại viễn cổ chúng thần thời kỳ đều ít có người có can đảm trêu trọc. Nhưng này người trẻ tuổi cũng dám đối ba đầu thần ma xuất thủ. To lớn bảy màu vòng xoáy bên trong, ba đầu thần ma đang không ngừng gào thét, thân thể kịch liệt rã rủa, toàn thân trên giới lóp bộp rung động, từng mảnh từng mảnh tình hồng huyết quang không ngừng mã từ trên người hắn bắn tung tóe mà ra. Huyết nhục tại vỡ nát, xương cốt tại nổ tung, như là tiếp nhận khó mà tưởng tượng được hình. Nhưng không thể không nói, cái này ba đầu thần ma thực lực kinh khủng, cho dù đến loại trình độ này, vẫn không có bị vỡ nát thân thể, ngược lại càng thêm liều mạng hướng ra phía ngoài bò đi. Dương đạo, Dương đạo, ngươi giết không được ta. Hắn trong miệng giống to, ma huyết bát thế. Ẩm ẩm. thân thể ở trong chốc mắt tăng vọt, lập tức biến thành cao mấy trăm thức kinh khủng khổng nhân, đem toàn bộ bảy màu vòng xoáy đều cho chống đỡ nhanh chóng phóng đại, nô ra cơ bắp cường kiện hữu lực, toàn thân trên dưới tất cả lông tóc tất cả đều đứng đấy. Càng đáng sợ chính là, trên người hắn lập tức lít nha lít nhít bò đầy hoa văn bí ẩn, như là quỷ dị ma văn, tràn ngập một loại cường đại mà đáng sợ khí tức. Chỗ hắn tại bảy màu vòng xoáy bên trong đang liều mạng giãy lực lượng kinh khủng làm người ta kinh ngạc lại mình, thủ trưởng sẽ rách mà ra, để không gian đều tại lay động. Phá cho ta A. Ba đầu thần ma gầm hết. Hai cái to lớn năm đấm giống như là đủ để vỡ nát hết thảy. Nguyên bản cánh tay của hắn đều đã bị bảy màu vòng xoáy xoắn nát, chỉ còn lại có hai cốt, nhưng theo thân thể của hắn biến lớn, cánh tay lần nữa trùng sinh. Tất cả đều lóe lên một tầng chói mắt hồng quang. Dương phóng sắc mặt biến hóa, đem hết toàn lực tôi động bảy màu vòng xoáy, gắt gao vây khốn thân thể của hắn, mặc kệ đối phương như thế nào đánh kích, từ đầu đến cuối chưa từng lung lõng. Cùng lúc đó, hắn miệng uống lôi âm, xung kích về đăm trước. Trong tay búa càng là liên tiếp ra từng đạo ánh. Bảy màu vòng xoáy bên trong càng là ra vô số nói màu đen xúc tu cùng vô hình chuỗi nhân quả, lít nha, lít rủ về đầu này ba đầu thần ma thân thể cuốn chặt lại mà đi. Ba đầu thần ma dễ rủa càng thêm kịch liệt, thế thảm tiêu to, liều mạng lắc lư, đem những này màu đen xúc tu cùng vô hình chuỗi nhân quả đều cho kéo đức không biết rõ bao nhiêu. Hắn như là một tôn dã thú phát cuồng, lực lượng vô cùng kinh khủng, xung quanh bốn phương tám hướng không gian tất cả đều đang vặn mèo, đang co chào, phát ra sụp đổ. Nhưng cho dù dạng này, hắn lại vẫn không có từ bảy màu vòng xoáy bên trong lao ra. Màu đen xúc tu cùng chuỗi nhân quả không thành thất nức, lại không ngừng gây giật lại. Ai ba đầu thần ma lần nữa thế thảm giống giận? Song Trưởng bộ phát ra trận trận hào quang sáng chói, như là chống lên một cái ngắn ngủi năng lượng bình chướng. Nửa người trên của hắn gần như sắp muốn leo ra ngoài 7 màu vòng xoáy, nhưng là nửa người dưới vẫn còn bị 7 màu vòng xoáy gắt gao cuốn lấy, cả hai lực lượng tựa hồ xa vào đến cân đối. Hắn chỉ có thể dạng này duy trì lấy thân thể không còn tiếp tục hạ xuống, muốn tiếp tục leo ra đi đã muôn vàng khó khăn. Giờ khắc này, bàn chân của hắn, bắp chân, đùi tất cả đều tại từng mảnh từng mảnh vỡ nát. Mở cho ta nhanh mở cho ta. Ba đầu thần ma đau cơ hổ muốn nổi điên, liên tục rống to. Ngay tại hắn sắp tiếp nhận không được ở thời điểm. Đương nhiên Nông đậm nguy cơ từ Dương phóng sau lưng cấp tốc vào tới. Một đạo dị thường trói lọi kiếm quang, như là thiểm điện, mang theo kinh khủng sát cơ, thoảng một cái đã qua, hướng về Dương phóng sau lưng hung hăng bổ tới. Dương Phong không chút nghi ngờ, đồng nhiên cấp tốc trở lại, một lượi búa hung hăng bổ tới. Oen, quang mang vụt phát, phóng ánh khắp nơi. Đáng sợ ba động trực tiếp hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Dương phóng thân thể tại chỗ bị một cỗ kinh khủng dị thường lực lượng cấp tốc hất bay ra ngoài, hung hăng rơi vào vài trăm mét bên ngoài, cánh tay run lên, hô khẩu chảy máu. Ma nguyên bản kịch liệt xoay, xoay cũng bởi vì hắn bay ngược, trong nháy mắt trở nên một loạn rốt cục bị cái này ba đầu thần ma từ bên trong chôn thoát. Bất quá cho dù ba đầu thần ma từ bên trong chôn thoát, nhưng cũng dị thường thê thảm, thân thể tất cả đều là máu loãng, hai chân máu thịt bé bè, cơ hồ đứng gãy. Dù là hắn là bất diệt cảnh tồn tại, giờ khác này cũng rất khó huyết nhục trọng sinh. Ba đầu thần ma sắc mặt hoán động, cấp tốc xuất hiện ở phía xa, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng, trực tiếp ngựa mặt lên trời gào to. "Dương đạo, ta muốn giết sạch tất cả cùng ngươi có liên quan người." Hắn tức hỗn sắp điên rồi. "Ngươi nào đối ta xuất thủ?" Dương Phóng hướng về trước mắt vô tận hư vô nhìn sang. "Ngươi trẻ tuổi, đến người cho tạm tha người." Ngươi đã chiến thắng, làm gì còn muốn đốt đốt bức bách, cái gọi là làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, chuyện sự tình này không bằng như vậy được rồi, coi như là cho ta lão nhân ra một bộ mặt, như thế nào?" Một giọng dàn nua đột nhiên từ vô tận trong hư vô chậm rãi chuyển tới. "Cho người một bộ mặt." Nói đến đơn giản, người đây tính toán là cái gì người? Ta lưu hắn một mạng, hắn nguyện ý lưu ta một mạng sao? Tiền bối thân là đại nhân vật, cư nhiên như thế không muốn mặt đối ta tiến hành đánh lén, đây mới là hùng hổ dọa người đi. Nếu không phải ta phản ứng kịp nhanh, chỉ sợ hiện tại chết chính là ta, ngươi muốn giết ta, còn để cho ta nể mặt ngươi, tiên bối Làm người không phải làm như vậy, ngươi quá phận." Dương phóng ngữ khí âm trầm. "Lão phu chỉ là hảo ngôn quên bảo, cũng là vì ngươi tốt, mặc dù lão phu xuất thủ hơi nặng chút, bất quá, ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao? Chuyện này, như vậy quên đi thôi." Cái kia đạo thanh niên âm giản mua ngữ khí bình thản. "Dựa vào cái gì như vậy tính toán? Ngươi đánh lên ta, còn nói muốn đối ta tốt? Ngươi không cảm thấy ngươi có chút mặt dày vô sỉ sao?" Dương phóng lạnh giọng mở miệng. "Ngươi trẻ tuổi ngữ khí của nghiêm trọng, Lao phu hy vọng ngươi thể xem xét tới thế, không muốn làm đánh nhau vì thể diện, cần biết quá cứng rắn thì dễ gãy." Đối ngươi không có cái gì chỗ tốt, lao phu cách làm cũng là vì ngươi, hy vọng ngươi đừng cho lão phu khó xử." Cái kia đạo thanh âm giản mua tiếp tục mà miệng. Dương phóng sắc mặt triệt để âm trầm xuống. "Ngươi đánh lén ta còn là vì ta." Nói câu dễ nghe, ta gọi ngươi một tiếng lao tiền bối, nếu là nói câu khó nghe, ngươi tính là gì đông ít rét đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, một cái mặt giày vô sỉ lao giúp đồ ăn, ngươi cút ra đây cho ta. "Người trẻ tuổi, ngươi làm càn." Thanh âm giản mua đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ẩn chứa mấy phần âm chi ý. Lao đông ít z đầu lổ không ngừng, "Thật có năng lực, liền quang mình chính đại đứng ra." Dương phóng cười lạnh. Cái này ba đầu thần ma ta quyết định, ngoại trừ hắn lao mưu tới, ai đến đều vô dụng. Siêu, thân thể của hắn lần nữa hành động, cấp tốc hướng về kia chỉ ba đầu thần ma nhỏ tới. Vừa lên đến chính là bảy màu vòng xoáy, o o chói tai, khí tức kinh khủng, để không gian cũng vì đó vào nát, lần nữa hung hăng đóng hướng về phía ba đầu thần ma. Ba đầu thần ma biên sắc, phát ra gầm thét, vài trăm mét lớn nhỏ thân thể vội vàng chân động, toàn thân sáng lên, hướng về bảy màu vòng xoáy đánh tới. Đồng thời thân thể di chuyển nhanh chóng, muốn tránh đi cái này vòng xoáy bố, nhưng lại căn bản không có may tác dụng, mấy chục đạo bảy màu hào quang cuốn qua vẫn là đem hắn thân thể hùng hăng ném vào đến bảy màu vòng xoáy bên trong, phát ra từng đợt phẫn nộ kêu to. Hụ, cái kia đạo thanh âm giản mua đột nhiên phát ra băng lãnh hừ nặng. Lại là liên tục bảy tám đạo kiếm khí bay tứ tung mà ra, kinh thiên động địa, mang theo kinh khủng dị tượng, trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể hùng hăng chém đi qua. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như mang theo đầy trời ánh sao, dị thường sáng chói, đem giữa thiên địa chiếu rọi một mảnh sáng ngời, một mực khóa chặt Dương phóng, cốt, kinh động địa. Dương phóng động thủ bên trong đá, hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về những này sáng chói kiếm khí hùng hăng chém đi qua. Wen, Vênh, Vênh ba, từng mảnh từng mảnh kinh khủng anh mình không ngừng phát ra. Long trời lở đất, không gian lay động, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Liên tục 7 8 đạo kiếm khí tất cả đều bị Dương phóng vướng vụt. Thân thể của hắn cũng lần nữa bị chấn hướng về sau bay ngược, lập tức bay ra vài trăm mét. Nhưng dù vậy, hắn cũng như cũ tại một mực duy trì được bảy màu vòng xoáy. Đang bị đánh bay về sau, hắn thu hồi bảy màu vòng xoáy, quay người lên đi, hướng về nơi sà cướp. Cách đó không xa hư không lật lử, một kẻ thân thể cao gầy, mặc cổ lão áo màu vàng lão giả, từ trong hư không hiện lên, lên ra, sắc mặt tâm trầm trọc, sợi tóc hoa râm trên mặt có một loại bất cận nhân tình đậm đặc, nhất là phía sau hắn, lưng đeo một đen một trắng hai cái bảo kiếm. Người trẻ tuổi không biết mùi vị, tóm lại phải bỏ ra đại giới, lão phu hảo luôn khuyên bảo, đã cho ngươi cơ hội, ngươi còn không biết rõ chân quý, đây chính là lấy chết có đạo. Lão phu nhiều năm chưa từng hoạt động, không muốn tái tạo sát nghiệp, nhưng hôm nay không thể không phá giới. Ngữ khí của hắn băng lánh, bước đi bước chân, hướng về phía trước đi đến. Như là tuân di, tàn ảnh lướt lên, một cái, xuyên thấu hư không không biết rõ bao nhiêu dặm, về Dương Phóng Hối Hạ theo. Một chút nút trong bóng tối lao ngân đồng, không khỏi lộ ra kinh ngị. Kiếm chủ là cái này của nhân, chúng thần thời đại thời kỳ cuối một vị hậu khởi chỉ bối. Rất nhiều lao ngoan đồng nói nhỏ, trong lòng bọn họ rất nhanh kịp phản ứng. Cái này kiếm chủ nhất định là nghĩ tịch này giao hảo tôn này thái cổ ma nhạc, cho nên mới thay ba đầu thần ma ra mặt. Nếu không hắn cùng ba đầu thần ma vô thân vô cố, sao lại lung tung xuất thủ? Tôn này thái cổ ma nhạc hơn phân nửa cũng còn sống, hắn là ít có mấy vị chân chính biết do hắc ám âm mai lai lịch tồn tại. Không tệ, không biết do đã nhiều năm như vậy, tôn này thái cổ ma nhạc đến cùng đặt đến cảnh giới gì? Một chút lão ngoan đồng ngưng tiếng nói. Bọn hắn mặc dù đều là từ thời kỳ viễn cổ ngủ say tồn tại, bất quá nhưng lại chưa chân chính trải qua đại kiếp. Phần lớn người đều cùng ma môn tam nhãn pho thượng, vô duyên vô cớ bị vẫn tinh đánh chúng, tiếp theo rơi vào trạng thái ngủ say, một ngủ chính là vô số năm. Cho nên, bọn hắn căn bản không hiểu rõ chúng thần thể rơi trận tướng, cũng không biết rõ hắc ám âm mai đến cùng là cái gì nguyên nhân sinh ra. Chỉ có sống được đầy đủ xa xưa, như là tôn này thái cổ ma nhạc đồng dạng tồn tại, mới có tư cách biết rõ năm đó trận tướng. Người trẻ tuổi, người tu luyện đến nay, cứ không dễ dàng, vì một điểm đánh nhau vì thể diện, liền chủ động tìm chết, thật sự là quá uổng phí. Kiếm chủ ngự khí băng lánh, ngón tay một điểm. Suy một tiếng, liên tục hơn 10 đạo kinh khủng kiếm khí lập tức bay ra, hướng về Dương Phóng bao phủ tới, lấp nhá liến nhí, như là có được ý thức, có thể tự động chuyển biên, hướng về Dương Phóng xuyên qua. Dương Phóng nhướng mày, bảy màu vòng xoáy lần nữa nổi lên, bỗng nhiên mê lớn, ba phủ lên đỉnh đầu khu vực, quét ra 7 màu hào quang, hướng về những này kiếm khí đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo kiếm khủng mang minh phát ra. Một đạo lại một đạo kiếm khí liên tiếp bị hắn nát, toàn bộ không gian đều tại một trận chuyển. Kiếm chủ phát ra hừ lạnh, sau lưng hai thanh trường kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, một đen một trắng. Lấp ló ánh sáng chói mắt chạy, trực tiếp diễn hóa thành một cái xưa cúp mà to lớn thái cực đồ. Có chút bản sự liền không đem người trong thiên hạ đặt ở trong mắt, người trẻ tuổi, người thật ngu ngốc, cần phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thời điểm một bước đặt sai, chính là cả đời đi nhầm. Hô! Toàn bộ thái cực đồ bỗng nhiên biến lớn, hướng về Dương Phong phóng đi. Âm Dương hai trong mắt, theo thứ tự là một đen một trắng hai cái trường kiếm, bộc phát ra vô tận kiếm khí, lấp nhá lấp nhít, như là vũ Dương Phong lập chế bảy màu vàng xoáy, lần nữa biến lớn, đón lấy thái cực đồ. Ầm ầm. âm to lớn, đinh hai nhấc góc. Tất cả kiếm khí đều không ngoại lệ, hết thể bị to lớn 7 màu vòng xoáy tốt vệ, chấn toàn bộ 7 màu vòng xoáy đều đang run lên bẩn bật, rung động ầm ầm. Bị vây ở bảy màu vòng xoáy bên trong ba đầu thần ma, càng la phát ra từng đợt thế lương gào ghét. Thân thể của hắn vốn là tiếp nhận 7 màu vòng xoáy giáo sát, hiện tại lại bị vô số kiếm khí kích thể, lập tức toàn bộ thân hình đang nhanh chóng băng liệt, tiên huyết bay vùng, vô cùng thê thảm. Kiếm chủ ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh cảm thấy được không đúng, trong con ngươi trực tiếp bắn ra hai đạo cực kỳ đáng sợ quang, lập tức tiếp cận bảy màu vòng xoáy. Không đúng, đây là bá thân chủng. Làm sao có thể? Nhiều như vậy thần chủng Sắc mặt hắn hắnậ mình sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì Đỗ nhiên tập trung tinh lực hướng về dương phóng thân thể trực tiếp nhìn sang tại một sát Na giống như là xảy ra đại sự gì kiếm chủ đột nhiên quát to một tiếng hai mắt chảy máu thân thể một cái bay ngược ra ngoài không có khả năng là ba cái ra hỏa cái này ba cái ra hỏa còn sống hắn máu me đầy mặt nước vừa kinh vừa sọ gần như không thể tin lần nữa nhìn về phía dương phóng ánh mắt lúc như cùng sống gặp quỷ, lông tơ đứng vững quay người lên đi cấp tốc biến mất ở chỗ này to lớn thái cực độ cấp tốc biến mất phía trên hắc bạch xong kiếm cũng hóa thành hai đạo lưu bangg bay ngược mà ra, phóng tới nơi xa. Xung quanh bốn phương tám hướng một chút kẻ nhìn lén, đều là nhíu mày, lộ ra kinh nghi. Cái gì tình huống? Kiếm chủ nhìn thấy cái gì? Làm sao lại đột nhiên rời đi? Không ít người thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất, truy hướng về phía kiếm chủ. "Kiếm chủ, ngươi thấy được cái gì?" Một vị toàn thân bao phủ tại quang hải bên trong tụ đại, mở miệng hỏi thăm. "Không nên hỏi ta, ta không biết rõ, ta cái gì đều không biết rõ, ta cũng không thấy được, ta cái này đi ba." Kiếm chủ thất kinh, một bước cũng không dám ở lâu, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn vậy mà thấy được loại đại sự này đụng chạm đến viễn cổ cấm kỵ. Như thế nhân vật muốn bóp chết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay a đám người càng thêm giận mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại để kiếm chủ nói liên tục cũng không dám nói. Phải biết chúng thần thời đại thời kỳ cuối, kiếm chủ cũng là một vị phong vân nhân vật, cường thế nhất thời, lưu lại qua uy danh hiển hách, nhưng bây giờ lại chỉ muốn vội vàng mà chạy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Không ít người trong lòng kinh nghi, quay đầu nhìn về phía Dương Phóng. Bọn hắn rất muốn đuổi theo đi qua tìm tòi hư thực, nhưng nghĩ đến kiếm chủ chất vấn, trong lòng vẫn còn do dự. Từ thái cổ đến bây giờ, giữa tiên địa có quá nhiều cơ mật. Có cơ mật là không thể đi tìm tòi nghiên cứu. Dù Lâm Minh biết do có gì đó quái lạ, cũng không thể truy cứu, ai đi truy cứu, ai liền chết ba. Một lát sau, những này nhân vật cuối cùng vẫn là tán đi, không dám tiến đến quan sát. Ba đầu thần ma bị bắt, có lẽ đằng sau còn sẽ có đại sự phát sinh. Mặc kệ người trẻ tuổi kia trên thân ẩn giấu cái gì cơ mật, hắn cuốn trụ ba đầu thần ma, đoán chừng ba đầu thần ma phía sau ra hỏa muốn ngồi không yên. Quản hắn có gì đó cổ quái, gây ra cái kia biến thái nữ nhân, chú định có trò hay để nhìn. Ba. Rất nhiều đại nhân vật nói nhỏ, cấp tốc biến mất nơi đây. Dương phóng sắc mặt tâm trầm Nhìn thấy kiếm chủ đi xa, cũng không tiếp tục truy kích, mà là thu bảy màu vòng sủi, quay người liền đi. Hôm nay giấu ở âm thầm đại nhân vật nhiều lắm, hắn cũng không dám quá phẫn bức bách. Vạn nhất lại dẫn xuất cái khác cường giả, được không bù mất. Bất quá, trên người hắn Tiêu Ký, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn lại một vị cổ lao tồn tại bị trên người hắn Tiêu Ký bị dọa cho phát sợ nghĩ đến chỗ này địa, dưỡng phóng trong lòng càng thêm âm trầm, nắm đấm nắm chặt, chỉ cảm thấy phía sau màn giống như là có cái gì vô cùng quỷ dị ánh mắt tại lạnh lùng nhìn mình chầm chầm đồng dạng. Không được, nhất định phải mau chóng tiến vào quốc. Trong lòng của hắn tự nói. Không bao lâu đế từ hắc ám âm mai chỗ sâu dẫn dắt chỉ lực xuất hiện lần nữa, cấp tốc bao phủ lại hắn thân thể, sau đó để thân thể của hắn một chút xíu ám đạo, cho đến hoàn toàn biến mất. Chương 433, luyện hóa thần ma. Thực lực lại tăng. Vạn chữ. Trong phòng, quang mang lóe lên, giương phóng thân thể lần nữa tỏng thần trong kính đi ra, mày nhăn lại, náo hại suy tư, xuất hiện vô số ý nghĩ. Lần này tiến vào ngoại giới, phát sinh sự tình nhiều lắm. Đầu tiên là hôn Tiên đạo tổ, sau đó lại là kiếm chủ ba đều là bị tự thân ký hù dọa ngược lại. Áp lực cường đại như là bao phủ ở trong lòng đại sơn đầu dạ. Thần tính lần sau khôi phục cần tại 15 ngày sau đó, bất quá, có lẽ phải không được 15 ngày, thần thánh khí tức liền sẽ khuất tán đến Hắc Ám âm mai, đến thời điểm không tá trợ thần kính, ta cũng có thể tiến vào thần khư đại lục." Dương Phóng tự nói. Hắn đột nhiên thu hồi thần kính, xếp bằng ở trên giường, 7 màu vòng xoáy lần nữa tại trước mắt của hắn hiện hiện. Bên trong ba đầu thần ma y nguyên chưa chết, đang tức giận giống to, toàn thân trên giới tất cả đều là máu loãng, đều nhanh không thành hình người, ba cái đầu đều bị nghiền bạo liệt ra. Nhưng không thể không nói, cái này ra hỏa sinh mệnh lực tràn đầy đáng sợ, muốn nhất thời hồi lâu đem luyện hóa, thực sự quá khó khăn. Ba đầu thần ma, ta vốn không muốn đối địch với ngươi, là ngươi nhiều lần bức bách, muốn giết sạch hết thảy cùng ta có liên quan người, đã dạng. Này, ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, ta liền một chút xíu mài chết ngươi, để ngươi hình thần câu diện. Dương phóng quyết tâm. Hắn sắp bị ba vị đại nhân vật bắt xá, hiện tại nơi nào còn có điều kiện kỳ gì? Cho dù là ngập trời tai họa, hắn cũng dám đi sông. Muốn trách thì trách cái này ba đầu thần ma, xen vào việc của người khác, chính mình muốn chế." Dương đạo, mau thả ta, ngươi dám giết ta, ta mẫu thân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Ba đầu thần ma triệt để kinh hãi, mở miệng cấm hét. "Ta ít ngươi em mà hôn." Dương phóng không chút khắc khí. Trực tiếp đóng lại bảy màu vòng xoáy, mặc cho ba đầu thần ma ở bên trong điên cuồng gào thét cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, vận chuyển thần chủng, đang toàn lực tiến hành luyện hóa. 3. Ngoại giới. Một chỗ thần bí mà âm ú chỗ. Đây là một chỗ cổ lao phế tích. Cổ lao đến cơ hồ không có người biết do nơi này tồn tại. Phế tích chỗ sâu nhất, ước chừng mấy vạn giảm khu vực, tồn tại một cái to lớn thâm viên. Tại mảnh này thâm viên bên trong, có một tòa to lớn ma nhạc bị một mực xích ở đây, quanh thân trên đầy từng đạo thô to Mỗi một đầu trên xiềng xích đều có vạc nước lớn như vậy, phía trên lít nha lít nhít khắp đầy phù văn, thần bí khó lường, ẩn chứa đâm ánh mắt trạch. Giống ba. Từng đợt kinh thiên động địa ma khí âm thanh, bỗng nhiên từ tòa này ma nhạc bên trong phát ra, ma vân cuồn cuộn, kinh thiên động địa, khiến cho toàn bộ to lớn thâm nguyên đều bị ma khí cho lấp kín, khắp nơi đều là tử vong khí tức. Trên người nó tất cả xiềng xích đều tại sáng lên, tựa hồ nhận kích thích, tại toàn diện khôi phục, đối với nó tiến hành áp chế. Ta Hải Nhi, ta đáng thương Hải Nhi a ba giống ba. Ma nhạc bên trong lần nữa phát ra từng đợt lương ma âm thanh cũng bố. Toàn bộ ngọn núi đều tại kịch liệt rung động. Từng mảnh từng mảnh ma khí không ngừng hướng về chu vi quét sạch. Diên là kinh khủng ma khí liền để một chút bất diệt cảnh cao nhân không thở nổi, run lấy bấy, hình thể đều nhanh muốn hằng mất. Các người giúp ta lan truyền ra ngoài, ai có thể giết chết Dương đạo, cứu ra ta Hải Nhi, ta ma la nữ liền thiếu hắn một cái nhân tình. Ngoài ra, ta đem dùng trên người của ta Tỉnh Hoa nhất bộ vị, tự tay vì hắn luyện chế một kiện vũ khí. Tôn này kinh khủng ma nhạc bên trong truyền đến oán hận thanh âm. Trước người mây vị bất diệt cảnh cao nhân, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liên tục gật đầu. Tốt, đại nhân, chúng ta sẽ đem tin tức lan truyền ra ngoài. Đúng đoán cái kia dương đạo sống không được. Bọn hắn cấp tốc ly khai nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Có thể được đến tôn này thái cổ ma nhạc một cái nhân tình, vậy sẽ là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù là những cái kia chân chính lao quái vật, đoán chừng cũng sẽ có người nhảy ra. Thế gian phong vân, nhất định vì vậy mà biến ảo. 3. Thời gian vượt qua. Dương phóng một mực trốn ở thần thôn bên trong, vất vả luyện hóa ba đầu thần ma thân thể, chói mắt mấy ngày đi qua, cứ việc cái này ra hỏa nhục thân đã bị chính mình triệt để xoắn nát, nhưng là hồn phách của hắn lại núp ở một cái quỷ dị thạch giới bên trong cho dù là lấy Dương Phóng bảy màu vòm sủi, đều không cách nào luyện hóa cái này mai thạch giới. Mặc kệ mạnh cỡ nào lực lượng tác dụng trên đó, đều sẽ bị hắn tự động bắn ra. Đơn giản như là một cái cứng cỏi mai rùa. Cái này thạch giới hẳn là cũng là tôn này thái cổ ma nhạc thân thể tinh hoa luyện chế mà thành. Dương Phóng có chút giận mình. Tôn này thái cổ ma nhạc đối đai hắn cái này tứ bất tượng nhị tử, thật là thật tốt. Bởi vì hắn luyện chế bực này nghịch thiên tôi bảo. Dương Phóng nhẹ hít khẩu khí, cuối cùng không thể không tạm thời từ bỏ. Lấy hắn lực lượng bây giờ, chừng là không có khả năng đánh nát thạch giới. Coi như tiếp tục luyện hóa xuống dưới, cũng là uổng phí hết thời gian thôi. Hắn cuối cùng thu hồi bảy màu vòng xuối, lần nữa hướng về bên ngoài đi tới. Mấy ngày đi qua, ngoại giới thần thánh khí tức càng đậm. Thần thôn bên trong người càng thêm cao hứng. Tất cả mọi người tại vui mừng khôn xiết. Cho dù là một chút hài đồng đều có thể cảm nhận được từng đợt tấm áp khí tức, lập tức liền có thể lấy đi bên ngoài nhìn một chút. Ta muốn ăn mất quả, ta muốn đi gánh hát ngay hát, ta muốn ăn bánh nướng. Ba. Rất nhiều hài đồng cao hứng trên đường phố đi lại. Dương phóng khẽ thở dài một cái, lượm lấy trong tay một mặt thần quốc lại bài. Thần quốc, thần quốc ba hy vọng có thể sớm một chút tiến vào. Hắn bỗng nhiên lần nữa nghĩ đến một sự kiện, bước chân phóng ra, cấp tốc đi ra thần thôn, trực tiếp xuất hiện tại cự ly thần thôn mấy trăm dặm bên ngoài một chỗ hắc ám âm mai bên trong. Từ khi đạt được thần trùng tụ hồn, hắn còn không có hào hảo sử dụng qua. Không biết tại cái này hắc ám mai bên trong, có thể hay không tụ long ra một chút cường đại tần hồn. Nghĩ đến chỗ này địa, dương phóng trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này thôi động lên tờ vũ hồ nợ. Ầm ầm. Giữa thiên địa cắt bay đá chạy, cuồn phong gào thét, ổ ổ Một âm băng xâm lượng trong nháy mắt từ xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, mêng mông đưa, như là thủy triều có một loại không nói ra được cổ quái khí tước. Trong mấy mắt, đến không hết màu đen hồn ảnh lập tức xuất hiện ở dương phóng trước mặt, lít nhá lít nhít, nhìn một cái vô tận, hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều là cổ lao chiến hồn, lờ mờ, mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy cuối cùng. Thợ như một nháy mắt đi vào viễn cổ minh giới bên trong. Dương phóng tại chỗ giật nảy mình. Cái này tới quá nhanh, để hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Hắc ám âm mai bên trong đã từng chết mất mạnh nhiều như vậy. Ầm ầm. Đột nhiên, lại là dị biến xuất hiện. Một tôn vô cùng to lớn ma ảnh từ trên trời giáng xuống, chừng vài trăm mét cao như vậy đen nhịt, kinh khủng khó lường, lập tức nền ở vô số hồn ảnh bên trong, lập tức tạo thành vô tận cương phong. Bên người cái khác nhỏ yếu hồn ảnh tại chỗ bị hắn đập một trận lắc lư, có vài chục nói hồn ảnh trực tiếp ngã nhào xuống đất, một trận hỗn diện diệt, kém chút tiêu tán. Dương phóng tròn mắt hốt hoồm, nhìn về phía trước mắt đen nhịt kinh khủng hồn ảnh. Ta đi, chẳng lẽ thật triệu hoán ra một vị đã từng cái thế cường giả? Chết mất vô số năm, tan hồn ý nguyên như thế to lớn, chỉ gặp cái này ma ảnh thân thể mơ hồ, một mảnh đen nhánh, lờ mờ có thể nhìn ra, tựa hồ không phải nhân loại, đầu nó sinh ra thô to sừng thú, giận cắm tứ cùng. Toàn bộ thân hình đứng ở nơi đó, Tựa như một tôn cái thế ma tôn, dù là thân thể rất là mơ hồ, nhưng cũng so cái khác hồn ảnh mạnh hơn nhiều lắm, quanh thân có một loại ma khí lờ lờ. Hàng ngàn hàng vạn hồn ảnh ở trước mặt của hắn, tựa như từng cái hài nhị đồng dạng. Rõng. Tôn này to lớn ma ảnh đột nhiên ngẩng mặt lên trời ma khiếu, phát ra từng đợt trầm thấp mà âm thanh cùng bố, ma uy mêng ngông cuồn, hướng về chu vi quét sạch. Ma lớn mảng lớn ma khí từ hắn nơi này bộc phát, mêng ngông đông đượm, như là mực nước, hướng về chu vi quét sạch, tự động hấp thu lên xung quanh bốn phương tám hướng cái hồn. Chỉ gặp cái này vô số tàn hồn, tựa như trở thành hắn chất dinh dưỡng. Phu Thiên cái địa hướng về thân thể của hắn cấp tốc không có vào mà đến, mênh mông đông đưa, từng mảnh từng mảnh không có vào thân thể của hắn. Tu hồn, dưỡng phóng trong lòng giận mình, lẳng lặng nhìn xem một màn này phát sinh. Triệu Hoán ngàn vạn hồn phách, trong đó mạnh nhất mấy tôn sẽ tự động thôn phệ cái khác hồn phách, đem mặt khác hồn phách coi như chất dinh dưỡng, điểm này, hắn sớm đã biết rõ, cũng không có ngoài ý muốn. Hắn rất muốn nhìn một chút tôn này được Triệu Hoán ra viễn cổ chiến hồn, có thể đạt tới trình độ gì. Nếu là có thể Triệu Hoán hơn ra một chút dạng này cường đại chiến hồn, như vậy hắn nói không chừng có thể tại Âm Mai bên trong đi ngang đều vô sự. Ầm ầm từng mảnh từng mảnh kinh khủng anh minh không ngừng phát ra, sóng lớn vô bờ, ma khí cuồn cuộn. Hàng ngàn hàng vạn tàn hồn từng lần một không ngừng tràn vào cái kia đạo to lớn ma ảnh bên trong, khiến cho toàn bộ hắc ám âm mai đều hỗn loạn. Giữa thiên địa rất nhiều lông tóc cùng huyết nục đều tại lộn xộn, lung tung bay múa ba. Kéo dài đến hồi lâu, rốt cục, ngàn vạn tàn hồn tất cả đều bị thôn vẻ hầu như không còn. Trước mắt hắc ám ma ảnh trở nên càng thêm to lớn, càng thêm âm trầm, toàn thân trên dưới đen sì một mảnh, chừng hơn 1000 mét cao, thông thiên địa, sừng sững tại giữa thiên địa, có loại không nói ra được vĩ ngạ. phóng ánh lại, lúc này thử nghiệm khống chế tôn này ma ảnh một loại vô hình liên hệ trong nháy mắt từ giữa hai bên sinh ra. Tôn này to lớn ma ảnh thật giống như trở thành chính mình một cánh tay, chỉ huy tùy ý xoành. To lớn ma ảnh một quyền ném ra, ma khí bốn phía, năng lượng mãnh liệt, hung hăng rơi vào một tòa hoang phê trên gò núi, lập tức đem toàn bộ gò núi đánh cho núi đá nổ tung, đất rung núi chuyển. Tiếp cận Chuẩn Vương. Dương phóng thợ sâu, trong ánh mắt hiện ra từng tia từng tia khó tả tinh quang. Đi đại vận, có thể phát huy ra chuẩn vương uy lực. Nếu là như là mấy cố dạng này ma ảnh, tạm thành chiến trận thì còn đến đâu? Nghĩ đến chỗ này địa, hắn lúc này lần nữa vận dụng lên thần trùng tu hồn chỉ bất quá tự hồn là vừa mới đọc tới, lần này ngoại trừ cắt bay đá chạy bên ngoài, không còn có bất luận cái gì hồn ảnh xuất hiện. Hắn không tin tà, bước chân phóng ra, lập tức đổi một cái địa phương, xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, lần nữa vận chuyển thần trùng tụ hồn. Trước mắt rất nhanh nổi lên mấy chục đạo đen sì hồn ảnh ra, đều là mơ mơ hồ hồ, lờ mờ, trên cơ bản đều là phổ thông chiến hồn. Rất khó lại có cùng vừa mới tôn này ma ảnh đồng dạng tồn tại. Dương phóng tiếp tục đổi địa phương, tiếp tục triệu hoán. Cứ như vậy thời gian vượt qua. Hắn tại thần thôn phương viên mấy ngàn dặm, không ngừng vận dụng thần trùng Liên miên liên miên hồn ảnh bị hắn triệu tập mà tới, nhưng cũng tiếc ngoại trừ lần thứ nhất triệu tập hồn ảnh nhiều nhất bên ngoài, đằng sau lần nữa triệu tập hồn ảnh đều trở nên thưa thớt, tối đa cũng mới mấy chấm cố. Lại bên trong không còn có cùng tôn này ma ảnh đồng dạng cường đại tồn tại. Càng âm mai càng đi chỗ sâu, càng là đáng sợ, càng đi chỗ sâu cấm địa càng nhiều, không biết do ta như hướng chỗ sâu tiếp tục đi, có thể hay không đụng phải mạnh hơn hồn ảnh. Dương phóng suy tư, nhìn phía sau đen xì, trở nên càng thêm to lớn hồn ảnh, trong đầu của hắn đang nhanh chóng Cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm hướng chỗ sâu đi xem một chút bất quá Hắc Cấm âm mai hoàn cảnh rất có người, một mình hắn hành động, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện là đường. Nghĩ đến chỗ này địa, Dương Phong trực tiếp trở về thần thôn, gọi lên Tần Thiên Lý. "Đại ca ngươi muốn đi Hắc Cấm âm mai chỗ sâu?" Thần Thiên Lý có chút giật mình, cũng không tính quá sâu, hơi hướng bên trong xâm nhập một điểm liền có thể, tốt nhất có thể tại một chút cấm địa bên ngoài đi dạo." Dương Phong nói đến. "Cấm địa bên ngoài?" Tần Thiên Lý sắc mặt biến đổi, nói, "Phương viên mấy vạn dặm, lớn nhất cấm địa chính là chỗ kia lôi tôn một địa, đại ca ngươi còn muốn đi xem một chút?" "Tốt, mang ta tới." Dương Phong đầu cuối cùng tại tần thiên lý dẫn đầu dưới, bọn hắn ra thần thôn, lần nữa hướng về Lôi Tôn Mộ địa tiến đến. Nhưng cùng trước đó, lần này vẫn không có dám chân chính đặt chân. Lôi Tôn Mộ địa kinh khủng dị thường, vô số năm qua, chết ở bên trong cường già nhiều lắm. Dù là bọn hắn lần trước may mắn sống sót, vẫn như cũ không dám kinh thường. Nhìn một cái vô tận màu nâu đất cát, cương phong gào thét, o o chói tai, tràn ngập băng lãnh đáng sợ khí tức. Dương Phóng mạnh nhận lại. Không biết do có phải là hào giác hay không, theo càng thêm cường đại, ngược lại có thể càng thêm cảm giác được chỗ này Mộ địa kinh khủng. Không đồng dạng độ cao, nhìn thấy đồ vật cũng không đồng dạng sao. Dương Phong tự nói. Hắn hướng về phía trước đi mấy chục bước, lần nữa vận dụng lên thần trùng chỉ lực. Ẩm ẩm. giữa thiên địa lần nữa cắt bay đá chạy, cùng phong gào thét. Dưới chân nát cắt cũng bắt đầu run rẩy lên, o o chói tai. Trong đáy mắt, đến không hết hồn ảnh trong nháy mắt nổi lên, lít nh lít nhít, so trước đó ở bên ngoài lần thứ nhất triệu hắn còn nhiều hơn. Thần Thiên Lý biểu hiện cùng Dương Phóng lần thứ nhất, tại chỗ giật nảy mình, kém chút xoay người bỏ chạy. Ngoa tào, hắn kinh thanh kêu to, vội vàng nhìn xem Chu Vi lít, lít bóng đen. Đại ca, ngươi làm cái gì? Thần Thiên Lý thất nói. Dương Phóng ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng vui mừng chỉ gặp trước mắt đến không hết màu đen hồn ảnh bên trong, xuất hiện lần nữa ba tôn dị thường to lớn, quanh thân lượn lờ tại ma khí nồng nặc bên trong, ngơ ngơ ngắc ngắc, ánh mắt trống giống, trừng cao mấy trăm thước, chết mất không biết rõ bao lâu. Cuối cùng Dương Phong khống chế lại cái này ba tôn to lớn hồn ảnh, trực tiếp hướng về còn lại tàn hồn tấn bức. Toàn bộ giữa thiên địa o o chói tai, ma khí bành trướng. Ba tôn dị thường to lớn ma ảnh như là kình thôn nốc ngực, đang nhanh chóng biển lớn, mạnh lên, mà các ảnh tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng, bành trướng ra từng mảnh từng mảnh vô cùng đáng sợ khí tức. Rất nhanh, cái này lít, nha, lít ảnh, tất cả đều bị thôn vệ trống không. Ba tôn vô cùng to lớn ma ảnh, lực lượng kinh khủng, khí tức tờ giờ ở mà ngưng, lăng lăng sừng sững tại giữa thiên địa, cũng tất cả đều dài đến hơn 1000 mét. Dương Phong trong lòng phân chấn, lại đến. Vì ai này lôi tôn mộ địa đơn giản tương đương với chính mình bảo địa đồng dạng, tuy tiện hơi triệu hoán, thế mà liền triệu hoán ra ba tôn dạng này cường đại tồn tại. Nói không chừng còn có thể đãi đưa ra hắn tôi bảo. Soạt, cắt bay đá chạy, ấm phong gào ghét, tự vong khí tức quần, quần Lần thứ 2 triệu hoán, lần nữa triệu hoán ra mấy vạn đầu ra. Bất quá lần này, nhưng không có xuất hiện cao tới vài trăm mét hồn ảnh. Dương Phong không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, lúc này khống chế bốn tôn to lớn ma ảnh, hướng về trước mắt Lít Nha Lít Nhĩ hồn ảnh cấp tốc nuốt đi qua. Đáng sợ một màn, để Tần Tiên Lý nhìn trận mắt há mồm. Đây cũng quá khoa trương. Đây là bí thuật gì? Ngay tại Dương Phóng coi là cái này số vạn đạo hồn ảnh tất cả đều là chất dinh dưỡng thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Trong đó một đạo cực không đáng chú ý hồn ảnh, tại đứng trước tứ đại ma ảnh thôn vệ lúc, đột nhiên trên thân bắn ra một cô vô cùng khí thế cường đại. Nguyên không ánh sáng người trực tiếp hiện ra từng tia từng tia đáng sợ tinh quang, giống như là một nháy mắt biến thành thiên địa chúa như muốn cao bằng trời. Tứ đại ma ảnh lập tức tất cả đều động tác dừng lại, tựa hồ cảm ứng được hắn khí tức, cùng nhau dừng lại, trực tiếp ngựa mặt lên trời giống huyết lên tới. Ầm ầm. Liên miên liên miên ma khí từ trên người bọn họ bộc phát ra, mênh mông đung đưa, như là hạ triều, hướng về kia tồn không đáng chú ý hồn ảnh bao phủ tới, ý đồ đem hắn luyện hóa, nhưng cũng sợ sự tình phát sinh. Tất cả ma khí cùng ô quang tại tiến lên sát na, đều bị hắn tự động hấp thu. Tôn này không đang chú ý hồn ảnh, thể nội giống như là ẩn chứa động công đấy, đủ loại công kích tất cả đều tự động tán loạn. Hắn thân thể không cao, ước chừng 1.8 mấy, nhưng khí thế lại dị thường nạn, có kinh thiên chỉ thế. Trợ hộ thiên địa vạn vật ở trước mặt của hắn đều là lộ ra không có ý nghĩa. "Ta đi, đại ca, không phải là lôi tôn tàn hồn bị ngươi triệu hắn đi ra đi." Thần thiên lý giật mình. Dạng này một tôn hồn ảnh nhìn quá mức nhỏ gầy, không chút nào thu hút, nhưng là khí thế trên người lại so kia tứ đại ma ảnh còn kinh khủng hơn, có loại trèo thiên chi thế. Tứ đại ma ảnh đều có hơn 1000 mét cao, đen ngịt, như là ma nhạc, nhưng đối mặt cái này nhỏ gầy hơn ảnh, nhưng không, có bất luận cái gì biện pháp. Dương phóng trong con ngươi trực tiếp lộ ra tinh quang. Lại được bảo. Dạng này một tôn hồn ảnh, tuyệt đối địa vị to lớn. Hắn muốn thử xem tôn này hồn ảnh cực hạn ở nơi nào, lúc này khống chế lại tứ đại ma ảnh, lần nữa hướng về tôn này hồn ảnh tạo áp lực, càng khủng bố hơn ma khí cùng ô quang, hướng về đạo này hồn ảnh mãnh liệt tới. Nhưng cùng trước đó đồng dạng, mặc kệ có bao nhiêu ma khí cùng ô quang tiến lên, tất cả đều tự động biến mất, bị hắn hấp thu. Tương phản, tôn này nhỏ gợi hồn ảnh lại có vẻ càng thêm hung tợn, trong con ngươi quang mang cũng càng là thâm thúy, trên thân khí tức mênh mông đùng đừ, đáng sợ, lại trái lại áp ma ảnh. Tốt bà bối, Dương phóng tinh tán, vội vàng ngừng lại tứ đại ma ảnh công. Sau đó hắn khống chế lại tôn này gầy tiểu mã ảnh, trực tiếp đánh ra một quyền. Kết quả đấm ra một quyền, lực lượng kinh thiên, trực tiếp một cỗ hắc sát ma khí xông lên trời, đem không gian đều đánh hỗn loạn, hắc ám âm mai đều đang vật vẹo. Lại đến, Dương Phóng mượn dỡ, lại một lần vận chuyển lên thần trùng tụ hồn. Cứ như vậy, hàng tại mảnh này khu vực không ngừng ba ảo, không ngừng triệu hoán. Mỹ ảnh lớn mảng lớn hồn ảnh liên tiếp nổi lên. Trọn vẹn 3 ba ngày đi qua, Dương Phóng mới rốt cục dừng lại. Toàn bộ mộ bị hắn hoán hầu như còn. Sau lưng Dương Phóng, xuất hiện dòng dã bảy bộ cao tới hơn 1000 mét kinh khủng mã Ngoài ra, còn có một tôn, chỉ có một mét tàm ấy, như là thường nhân đồng dạng gầy tiểu ma ảnh. Nhưng chính là dạng này một tôn gầy tiểu ma ảnh, lại làm cho cái khác bảy bộ ma ảnh tất cả đều vì đó kiên kỵ. Hợp bảy tôn ma ảnh toàn bộ lực lượng, cũng không cách nào làm gì được hắn. Đại ca, ta còn biết một cái địa phương, che kín vô tận hải cốt, đồng dạng là trong cấm địa cấm địa, tại hác mai càng chỗ sâu, nơi đó có vô biên cốt hải. Thân thiên Lý Phân Trân nói, dương phóng loại bí thu Đi, đi xem một chút." Dương phóng hai mắt tỏa sáng. Nhưng ngay tại bọn hắn vừa mới cất bước đi ra, đột nhiên thân thể dừng lại, sắc mặt b abruptly, đột nhiên quay đầu. Một cỗ không nói ra được thần bí khí cơ từ đằng xa gào thét mà đến, mê ngum dung đường, tràn ngập thần thánh, áp áp, gột rửa hết thể tội ác vô thượng phi tức. Toàn bộ hắc ám âm mai đều tựa hồ vì đó dừng lại. Giữa thiên địa trôi nổi màu đen lông tóc cùng hết nụ, tất cả đều dừng lại ra, sau đó một chút xíu tiêu tán, bước hơi, hóa thành từng sợi ô quang. Thần cốt xuất hiện. Thần thiên ly trọng. Xuy xuy xuy. Dương phóng trên người thần Quốc lệnh bài phát ra càng thêm mãnh liệt công nhiệt từ nơi sâu xa tuổi hồ có cái gì vô thượng khí cơ đang triệu hắn lấy hắn ba. có thể tiến vào thần Quốc Dương phóng tự nói Cùng tiến về vô tận quốc hải so sánh tiến vào thần Quốc không thể nghi ngờ càng thêm để tâm hắn động bởi vì kêu ba vị tồ tại chẳng biết lúc nào liền sẽ độc thủ chính như treo tại đỉnh đầu hắn lợi kiếm đồng dạng. đi trở về nhìn xem dương phóng mở miệng làm bọn hắn lầnư trở về thần thôn thời điểm phần lớn người đều đã dẫn đầu chạy tới thần cư đại lục chỉ còn lại có số ít mấy vị thủ thôn nhân còn không có rời đi Dưỡng phóng hai người cũng không chậm trễ, rất nhanh chạy tới ngoại giới. Vạn chữ, câu mê phiếu, chương 434, lương tựa cửa chính, ai cùng ta quyết nhất tử chiến? 9000. Mênh ngông núi rừng bên trong, quang mang nhẹ nhàng nổi lên. Dưỡng phóng hai người thân thể từ hư hóa thực, giống như là xuyên qua không gian, lập tức xuất hiện ở ngoại giới, ánh mắt hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại, lộ ra từng tia từng tia sợ hãi thán phục chi sắc. Từ hắc ám âm mai trực tiếp trở về ngoại giới, cùng Thần trong kính trở về ngoại giới, cả hai xuất hiện địa điểm là hoàn toàn khác biệt. Cái trước xuất hiện lại là mảnh này lạ lẫm núi rừng. Trở về Ta thật trở về, thân thể của ta ngưng thật. Thần thiên Lý cực kỳ kích động, nhìn về phía mình thủ trưởng. Hai lần trước hắn theo Dương phóng trở về ngoại giới, nhưng lại chỉ có thể ở vào hư hào trạng thái. Lần này thần thánh khí tức tràn đầy thiên địa, hắn rốt cục có thể hóa thành thực thể, có thể chân chính thể nghiệm một cái nhân gian hùng trận. "Đại ca, ta muốn đi ta gia tộc một chuyến, người không ngại a?" Thần thiên Lý vội vàng mở miệng, đến nay còn tại tưởng nghiệm lấy chính mình gia tộc. "Đi thôi, ta cũng có việc muốn làm." Dương phóng mở miệng. Thân cốt mở ra, hắn một khắc đồng hồ cũng không muốn chậm trễ, chỉ muốn mau chóng đi vào trong đó. Lần này cùng hắn có tương đồng ý nghĩ tuyệt đối không phải số ít. Dù sao trước đó thần thôn bên trong thế nhưng là lẽ hơn 10 vị bất diệt cảnh cao thủ, phần lớn người thọ nguyên đều đã gần như khô kiệt, dù là mình biết do thần quốc bên trong có gì đó quái lạ, bọn hắn cũng không thể không tiến vào. Chỉ có tiến vào thần quốc mới có thể kéo dài tính mạng. "Đại ca, chính ngươi bảo trọng, ta đi trước." Tần Thiên Lý đáp lại một tiếng, không kịp chờ đợi hướng nơi xa vào tới. Giương phóng quần áo phân phật, bước đi bước chân, theo sát lấy hướng về thiên long đi đến. Thần thánh tức tràn đầy thiên địa, so với hắn trước mấy ngày khi đi tới, còn muốn nồng nặc nhiều gấp mấy lần. Loại này ấm áp chi lực để cho người ta có loại huyết mạch thăng hoa cảm giác. Thân thể của hắn như là xúc địa thành tốn, quang mang tiêu tan, hướng về thiên long vực cấp tốc tiếp cận mà đi. Một ngày sau, Dưỡng Phong rốt cục lần nữa đến thiên long vực. Có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa quả nhiên nhiều hơn không ít tối nghiệm mà cổ lao khí thức dù là giấu dếm rất sâu, nhưng y nguyên bị hắn nhân quả thần trùng bắt. Ra cường giả quả nhiên không ít ba. Dương Phóng tự nói, ngay tại hắn tiếp tục cất bước hướng về thần quốc cửa chính đi đến thời điểm, đột nhiên nhướng thân thể trong nháy mắt dừng lại. Xung quanh bốn phương tám hướng hoàn cảnh đang nhanh chóng cải biến. Mặt trời biến mất, mặt đất biến mất. Cái thể trước mắt hoàn cảnh hết thảy biến mất. Xung quanh bốn phương tám hướng trực tiếp xuất hiện một mảnh mênh mông hoang nguyên, nhìn một cái vô tận, hiện ra một loại màu đỏ thâm trạch, trước mắt tất cả đều là từng khối mộ địa, tương đương, cổ lão, âm lãnh, huyết tình. Đều không ngoại lệ, tất cả mộ địa phía trên vậy mà tất cả đều viết cùng một cái danh tự. Dương đạo, Dương đạo, Dương đạo. Lít nhá lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. Dương phóng giống như là một nháy mắt sa vào đến một cái thuộc về mình mộ địa Hải Dương. Di tượng. Trong lòng hắn ngưng tụ, bàn chân hướng về đột nhiên đập mạnh, cút ra đây. Oeng. thân dị tượng đột nhiên thi triển. Hắc sát thăm viền nổi lên, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nông đậm lăn lộn hắc vụ mêng ngông đung đưa, không có gì không nuốt, không có gì không tốn vẽ, giống như là liên tiếp không đáy thăm nguyên, đem những này mộ địa cấp tốc bao phủ xuống dưới. Lập tức bị khói đen che phủ mộ địa, tất cả đều đang nhanh chóng ẩm đạm, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Giữ phóng lập thân khu vực, như đồng hóa vì một chỗ không đáy ma nguyên. Người nào dám can đạm tính ta? Lén lén lút lút ra đây. Hắn mở miệng bên đạo vô hình chuỗi nhân cấp tốc nổi lên. Lít lít nhít, là chu võng, tung lẫn. Trong đó có mấy đạo chuỗi nhân quả trực tiếp liền đến nơi xa, nhưng lại tại nửa đường thời điểm lại đột nhiên đứng gãy, làm hắn không cách nào cảm giác. Che đậy nhân quả, Dương Phong ánh mắt triệt để bằng lẫm. Người tới tuyệt đối là một vị chân chính đại cao thủ. Tỉnh thông nhân quả bí thuật, có thể chặt đức tự thân nhân quả, làm hắn nhân quả thần trùng cũng cảm giác không đến. Nguyên lai Dương đạo không phải tên thật của ngươi, là giả danh. Có chút ý tứ, khó trách dám đối ba đầu thần ma xuất thủ, người trẻ tuổi, ta càng thêm đối ngươi tò mò. Xung quanh bốn phương tám hướng không gian bên trong đột nhiên vang lên một đạo âm trầm cười quái dị thanh âm. Nói, có thể từ ta mộ bia dị tượng bên trong ngắn ngủi giải thoát ra, cũng coi như có mấy phần bản sự, ở đời sau thiên địa đại biên tình huống dưới, còn có thể đạt tới loại trình độ này, rất là không tầm thường, nếu là tại tầm thường thời khác, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi đem rượu môn hoàn, nhưng cũng tiếc, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, có một vị vô thượng tồn tại lên tiếng. Muốn ta đưa ngươi thi thể mang về, ngươi trẻ tuổi, hôm nay coi như đừng trách lão phu. Là tôn này thái cổ ma nhạc để ngươi tới." Dương phóng băng lãnh mở miệng. "Không tệ." Cái kia đạo cười quái dị thanh tiếp tục vang lên, nói, "Ai nếu có thể giết ngươi, Người đó liền có thể đạt được nàng một cái nhân tình, ngoài ra, nàng sẽ đem tự thân thân thể tinh hoa bộ vị lấy ra ra, là người kia luyện chế một kiện tôi bảo, người trẻ tuổi, chỉ có thể nói ngươi quá không ra mắt. Khẩu khí thật lớn, Dương Phong hừ lạnh. Đã dám làm, hắn liền chuẩn bị xong đối mặt hết thảy. Ầm ầm, không gian chấn động, bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Bảy màu vòng xoáy lần nữa hiện lên ở Dương Phóng đỉnh đầu, trực tiếp quét ra mấy chục đạo sáng chói trùm sáng bảy màu, hướng về quanh cái khác mộ cấp tốc tới. Từng mảnh từng mảnh mộ liên tiếp bị vỡ vụn. Toàn bộ thiên địa rất nhanh để khôi phục thanh tĩnh. Ngay tại thiên địa khôi phục thành tĩnh san Cách đó không xa không gian lắc lư, một kẻ thân thể gầy gò, mặc trường bào màu đen láo giả, trực tiếp một bước từ trong hư vô đi ra, mặt mũi tràn đầy ra đốn mỏi, trên người khí tức rất là mục nát, giống như là chôn sâu dưới mặt đất không biết rõ bao nhiêu năm, sắc mặt đạm mạc, con ngươi sâu thẳm, có loại cổ lao khí tức. Hậu thế bên trong có thể xuất hiện ngươi dạng này tồn tại, rất không dễ dàng. Luân bản lĩnh, ngươi không thể so với lão phu yếu bao nhiêu, nhưng hôm nay lão phu đến với ngươi, tự nhiên cũng không phải một người tới, hai vị đạo hữu, các ngươi cũng nên nhiệt thân. Hắn ngữ khí lãnh đạm, hướng về hai bên hư vô nhìn sang. Hai bên trái phải không gian, lần nữa phát sinh khó khăn chật chội, một trận bầm mẹo. Lại là hai đạo bóng người đi ra. Bên trái cái kia đạo áo choàng phát ra, che khuất dung nhan, vai cong rất là khôi ngo, thân thể ước chừng 2 mét còn chừng, trong tay dẫn theo một ngụm cực kiếm. Bên phải một đạo, lại không phải nhân loại, mà là một cái dị tộc. Hắn sau lưng mọc lên hai cánh, làn da màu trảm, quanh thân che kín lân giáp, thân thể cao cao sừng sững, phi phủ ở giữa không trung, sắc mặt lênh khốc. Tiểu chút chí, ta nghe nói qua ngươi, biết rõ trước ngươi tại Cản Chi bản khối tạo thành rất lớn động tĩnh, lại có thể tự do đi tới đi lui tại Hắc mai cùng thần khư lại lục. Đủ phép lối, ta đã sớm nghĩ giật ngươi. Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh, làn da màu tràm dị tộc lộ ra cười lạnh, nhìn về phía Dương Phóng. Quá cứng rắn thì dễ gãy, người trẻ tuổi, người làm không nên làm sự tình, hôm nay đáng chém. Kia áo chẳng tán phát bóng người cũng băng lãnh mở miệng, tựa hồ tại tuyên bố Dương Phóng vận mệnh. Cho cười, từ các người đến quyết định vận mệnh của ta sao? Dương Phóng lộ ra cười lạnh. Hắn sắp tiến vào Tân Quốc, trên thân còn có Tam Đại Tiêu ký, hiện tại cho dù là đem trời cho học, hắn còn không sợ. Bởi vì hắn chính liền có thể sống sót hay không đều không biết rõ, còn không cần bận tâm cái khác đồ vật. Liên Sếp như tôn này thái cổ ma nhạc tự mình tới, hắn cũng dám một lưỡi búa vô xuống. Ba cái lao bất tử, muốn động thủ liền cứ tới đi, không cần nói nhảm nhiều như vậy." Dương phóng mở miệng. Ầm ẩm. Đỉnh đầu bảy màu vòng xoáy chuyển động, trực tiếp bị hắn tế ra ngoài, bộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng ba động, phối hợp bắt nguồn từ thân dị tượng, dẫn đầu hướng về kia cái sau lưng mọc lên hai cánh, làn da màu chạm dị tộc hung hăng che lại tới. Từng đợt đáng sợ ba động lóe ra, không gian đều nứt toạc ra. Sau lưng lên hai cánh, làn ra màu chạm dị tộc, tự nhiên biết rõ Dương Phong thực lực, liền ba đầu thần ma đều bị cuốn vào cái này bảy màu vòng xoáy. Tự nhiên không, có khả năng chủ quan, trực tiếp lâm vực thê trước người trong nháy mắt nổi lên một đầu vô cùng kinh khủng sóng máu, mên ngông đung đưa, diễn hóa thành một mảnh huyết hải, kinh thiên động địa, hướng về phía cái bảy màu vòng xoáy đánh tới. Còn không động thủ, sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc giống to, lấy cá nhân hắn chỉ lực muốn chống lại cái này bảy màu vòng xoáy, không thể nghi ngờ vẫn là quá khó khăn. Thực lực của hắn cùng kiếm chủ không khác nhau chút nào, liên kiếm chủ đều không cách nào chấn vỡ cái này vòng xoáy, hắn tự nhiên không thể nào làm được. Thân thể gầy còm giả, cùng áo tán phát nam tử, cũng không chút do dự, cơ hồ tại giường phóng tê ra đi bảy màu vòng xoáy sắt cùng nhau xuất thủ. Ầm ầm. Vừa lên đến chính là cái thế đại thủ đoạn, đều sắc mặt tàn nhẫn, khí tức trùng thiên. Kia lão giả thủ trưởng vung lên, giữa thiên địa trực tiếp xuất hiện dòng dã ba tôn mô địa, mang theo vô cùng đáng sợ uyển dụ chi lực, hướng về Dương Phóng bản thể hùng hăng đập tới. Áo choàng tán phát nam tử thì là đột nhiên dương kiếm, không gian giống như là trong nháy mắt băng liệt. Giữa thiên địa xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít màu đen dây nhỏ, như là như thiểm hướng về Dương Phóng sen lẫn mà đi. Nhìn thật kỹ, thế này sao lại là từng đạo màu đen dây nhỏ, rõ ràng là một đạo khe hở không gian. Đây là bọn hắn thương lượng song hợp kích chi pháp. Từ một người lựa chọn ngành kháng dương phóng bảy màu vòng xoáy, hai người khác bất kể đại giới công hướng dương phóng bản thể. Chỉ cần đem dương phóng bản thể hoành sát, mặc kệ kia bảy màu vòng xoáy có bao nhiêu cổ quái, cuối cùng rồi sẽ tiêu tán ra. Nhưng mà chú ý của bọn hắn đánh cho không tệ, nhưng lại căn bản không biết rõ thần chúng đáng sợ. Cái kia bảy màu vòng xoáy vừa qua, lực lượng kinh khủng, đem không gian đều cho xoắn nát, sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc đánh ra tới vô tận sóng máu căn bản cũng có đưa đến mấy mai tác dụng, vừa đối mặt bị toàn bộ nát. Đó lấy, to lớn bảy màu vòng xoáy hung hăng hướng về thân thể của hắn trùng xuống. Cho dù cái kia sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc liều lĩnh tiến hành chôn tránh, nhưng vẫn là vô dụng. Nhân quả thần chủ lực lượng một mực khóa chặt hắn thân thể, mặc kệ hắn trốn đến cái kia phương hướng, đều bị bảy màu vòng xoáy đuổi tới, các loại sát thuật tất cả đều không có tác dụng. Hắn giống như là một cái sắp bị lao tù trong lưới chim tước. Cùng lúc đó, Dương Phong bản thể nơi đó trực tiếp huy động lên cổ lao đồ đá, hướng về gầy quòm lão giả cùng áo choàng tán phát nam tử hung hăng bộ tới. Lôi bộ phát, dẫn đầu cùng giả mộ vào nhau, vang một tiếng, trời lở đất, vang lên như kinh lôi nổ vang. Trong tay hắn búa đá thì hung hăng bộ về phía trước mắt vô tận vết không gian. Toàn bộ đũa đá vỡ xuống đồng thời, sớm đã ẩn chứa Hắc Ám Thần Trùng thôn vệ chi lực. Răng rắc một tiếng, lít nha lít nhít màu đen dày nhỏ bị Dương Phong nhất cử bộ ra. Tất cả vết nước không gian đều bị Hắc Ám Thần Trùng chổ cấp tốc thôn vệ. Dương Phong khí tức bộc phát, kinh khủng khó lường, chủ động thẳng hướng trước mắt hai vị địch nhân. Bởi vì không rõ ràng phía sau màn phải chăng còn sẽ có càng kinh khủng tồn tại đang dòng nó, cho nên hắn cũng không có vừa lên đến át chủ bài tê mà là trước dùng bảy màu vòng xoáy cùng thần trùng tiến hành địch. Bảy đại ma ảnh xuất hình, chuẩn bị bị hắn tại chỗ đòn sát thủ, để tránh còn sẽ có người tiếp tục nhảy ra. Phá cho ta Sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc nam tử nơi đó phát ra giống to, thanh âm kinh khủng. Trên người ba động để mảnh này thiên vũ đều lắc lư, ầm ầm nộ vang, dưới chân mặt đất tại Liên Miên sụp đổ. Hắn phát hiện còn đánh giá thấp dương phóng bảy màu vòng xoáy. Loại này quỷ dị vòng xoáy có thể tự động tọa hồn. Ầm ầm ầm ầm. Đủ loại sát thuật như cũ tại liên hoàn nơi ra, nhưng hết thảy bị đáng sợ vòng xoáy hấp thu. To lớn bảy màu vòng xoáy xuống, hắn thân thể đã không đủ 1 mét. Sau lưng lên hai cánh nam tử đang điên di động, mặt đã triệt để kinh hái. Gây lao dạ, áo choàng tán phát nam tử Nhìn thấy bảy màu vòng xoáy sắp đem đồng bạn thôn phệ xuống dưới, sắc mặt biến hóa, trong tay sát chiêu càng khủng bố hơn thi triển ra. Thất sát thân địa, hóa đá, suy yếu, diện hồn, ba bia cùng trơn. Gầy quòm hai tay huy động, trong miệng quát chói tai. Kia ba mặt cổ lão mộ bia lập tức bắt đầu quang mang đại thịnh, tách ra từng mảnh từng mảnh yêu dị mà âm lên phi tức, quần quần bánh trướng, toàn bộ giữa thiên địa trong nháy mắt nhiều hơn một loại nồng đậm rõ. Mỗi một mặt trên tấm bia đá đều hiện lên ra vô số quái dị màu bạc vân như là từng cái con dùng, làm cho người cảm thấy bất an. Ba tôn mộ bia phân biệt đại biểu ba loại khác biệt mùi Theo thứ tự là hoa đá, suy yếu cùng diệt hồn. Cái này ba mặt bia đá là một loại trí bảo, lai lịch không rõ, là cái này gầy còm lão giả may mắn từ một châu cấm địa lột được. Tương truyền giữa thiên địa tổng cộng có 7 loại dạng này mộ bia, mỗi một loại mộ bia có nguyên rủa đều không đồng dạng. Tên cổ thất sát, hắn hiện tại mới đến ba mặt mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là ba mặt, toàn bộ khôi phục ý nguyên rất là kinh khủng. Dương phóng trong lòng giật mình, trong nháy mắt cảm giác được thân thể một cái lao đảo, đột nhiên lắc lư, kém chút ngã nhào xuống đất. Quỷ dị nguyên rủa chỉ lực cuốn mà đến. Để thân thể của hắn có loại gánh vác thập vạn đại sơn cảm giác, tứ chi hoạt động dị thường cực khổ, hai đầu bả vai vừa trầm lại nặng. Càng mấu chốt chính là, có một cỗ thứ hồn lực, lượng, như là vô hình gai nhọn hướng về linh hồn của hắn chỗ sâu cấp tốc đâm tới, vì hắn mang đến linh hồn nhỏ nhói, nhói. Nhưng Dương Phong đột nhiên giống to, tu hồn thần chuẩn phát động, tự thân hồn phách bỗng nhiên nở rộ thần quang, bị một tầng lực lượng thần bí bao trùm, lập tức triệt tiêu ở loại này đáng sợ linh hồn nhỏ nhói, nhói. Chỉ là linh hồn nhỏ nhói, nhói có thể bị triệt tiêu, nhưng trên người hóa đá cũng suy yếu, lại uy nguyên còn tại. Hưu. Chiếc áo tán phát nam tử nhãn thần băng lãnh, lại là nhất kiệm chậm tới. Giữa thiên địa lít nha lít nhít tất cả đều là hủy diện tính kiếm khí, như là bạo vũ, không để lại dấu vết, ẩn tàng hư vô, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống, tựa hồ là từ tương lai chém tới, từ quá khứ chém tới, từ hiện tại chém tới. Những này kiếm khí ở khắp mọi nơi, không lúc nào không tại, mặc kệ nút ở chỗ nào đều muốn nối mặt. Phòng không thể phòng, tránh không thể trốn. Tránh hiện tại kiếm khí, tránh không song đi qua cùng tương lai kiếm khí. Dương phóng huy động đồ đá, liên tục rút lui. Mắt nhìn xem bị kia ba mặt bia đá hung hăng đập tới, vô tận kiếm khí từ quá khứ, tương lai cùng hiện tại cùng nhau kích xạ mà tới thân thể của hắn đột nhiên cấp tốc cảm đạm, một cái biến mất, lại không bất kỳ tung tích nào, không tại hiện tại, không tại tương lai. Tựa hồ từ thời không bên trong thoát ly, nhưng rất nhanh, kia áo choàng tán phát nam tử sắc mặt đột biến, phát ra tiêu tên, thân thể cấp tốc rút lui, trong tay đại kiếm liên tục không ngừng huy động, trước người hư không tại ầm ầm nổ vang, không ngừng sụp đổ. Ngươi giết không chết ta. Hắn đột nhiên giống to, khí tức bộc phát, như là gặp cái gì vô cùng đáng sợ biến cố đồng dạo. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho gầy lão giả sắc mặt giật mình, có chút khó tin. Trong nháy mắt, áo tán phát nam tử uy động thành trăm mấy ngàn kiếm ra ngoài. Nhưng tất cả kiếm quang vung ra đến về sau, tất cả đều tự động biên mất không thấy gì nữa. Thật giống như cái này vô số kiếm quang căn bản không có tác dụng đến bây giờ. Thở phù một tiếng, áo choàng tán phát nam tử thân thể tại chỗ từ giữa đó tách ra, tiên huyết bắn tung tóe, vụn vật nội tạm bay khắp nơi múa, thi thể hùng hằng nện ở nơi xa. Cùng lúc đó, Dương Phóng biến mất thân thể lại một lần nữa từ đằng xa nổi lên, khỏe miệng chảy máu, thân thể lay động, sắc mặt có mấy phần tái nhọn, ngắn ngủi thoát khỏi thất đá khóa chặt. Nhân quả thần trùng. Vừa mới sát na, hắn trở về đi qua giết địch đem từ quá khứ chém tới vô số kiếm khí tất cả đều băng diệt, cũng đem cái này áo choàng tán phát nam tử diện sát ở trong quá khứ. Chỉ bất quá dạng này nhân vật, quá mức đáng sợ, nhất là quá khứ của hắn, hung hiểm khó lường, dính đến thời viễn của không. Nơi đó thời không giống như là bị người động tay chân, từ thời không bên trong thẩm thấu ra lực lượng kinh khủng, kém chút đem Dương Phong lập vụn, để linh hồn của hắn đều tại rung động. Nhưng cũng may hắn thành công chém giết áo choàng tán phát nam tử. Chỉ là, hắn tiếp nhận nhân quả phản vệ cũng dị thường nghiêm trọng. Chưa hề có bất kỳ thời khắc nào nhận qua thương tổn như vậy, so với Quách Vinh nhận phản vệ còn mạnh hơn. Kiếm Hoàng Dây Còm lão giả đột nhiên kinh nguỡng, tựa hồ căn bản không thể tin được đây hết thảy. Đường đường hậu cổ thời kỳ kiếm hoàng cứ như vậy chết rồi? Làm sao có thể? Kiếm hoàng cùng hắn đều là chúng thần thời đại thời kỳ cuối đại biểu tính cơ giả. Trải qua hắc ám âm mai nhất là nồng đậm niên đại cũng chưa chết, ngược lại tại khôi phục sau một lần ra ngoài hoạt động lúc, bị người chém giết. Nhân quả chỉ lực, vừa mới là nhân quả chỉ lực. Dây Còm lão giả trong lòng giận mình, đông nhiên phản ứng lại. Cho tới bây giờ hắn mới bắt được giữa thiên địa lưu lại nhân quả. Cái này hậu bối người còn tỉnh thông nhân quả bí thuật. Không đúng, là nhân quả thần trùng con lao giả sắc mặt trở nên triệt để âm âmầm xuống nếu không phải trên người hắn có ngăn cách nhân quả bí bảo chẳng phải là nói hắn cũng rất có thể bị cái này hậu bối tìm nhân quả diễn sát ở suy yếu nhất thời khắc cái này hậu bối không thể lưu cùng hắn kết thú kết toán chính là cực kỳ đáng sợ sự tình thất sát bia đá vang dội cổ Kim giết giết giết gầ con lao giả đột nhiên quát chói thai hai tay huy động ba mặt xưa cũng mà tăng thương như đá lần nữa bộ phát ra vô cùng sáng chói ngân Quang Minhmôngung đưa kinh khủng có lường miền nát hư không lần nữa hướng về dương phóng thân thể cùng hàng tới Dương phóng liên tục rút lui, loại kia gánh vác thập vạn đại sơn cảm giác sợ hai xuất hiện lần nữa, để hắn di động khó khăn, thân thể lão đạo, đành phải huy động đồ đá, tiếp tục hướng phía trước oanh sát. A! Đột nhiên, nơi xa một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết, gây quằn lao giả thần sắc lại biến, đột nhiên quay đầu, trong mắt trực tiếp hung hăng co vào. Chỉ gặp bọn hắn đồng bạn một trong, vị kia sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc nam tử, cuối cùng không có chạy thoát bảy màu vòng xoáy phê, bị to lớn bảy màu vòng xoáy hung hăng trùm lên phía dưới, thân thể tại từng mảnh nhỏ vỡ nát, hóa thành huyết vụ, lóp bóp rung động, như là chịu đủ cực kỳ đáng sợ cư hình. 3000 ba đại thế giới Tô Lương Mộc lên hai cánh nam tử còn tại chật vật hô lên tự thân dị tượng. Từng mảnh từng mảnh thế giới hư ảnh tại hắn lựa lo, như đồng hóa giả làm thật, muốn chống ra bảy màu vòng xoáy, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bảy màu vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, rung động ầm ầm, rất nhanh triệt để xoắn nát hắn bên ngoài thân thế giới hư ảnh, đem Tô Lương Mộc lên hai cánh nam tử triệt để nuốt hết tại bên trong. Sau Lương Mộc lên hai cánh nam tử liên tục tiêu thảm, ở bên trong chập chúng lên xuống, liều như vãng vào vòng xoáy bên trong người, các loại thủ đoạn tất cả đều không có tác dụng. Liên trên người hắn một kiện cực kỳ đắt đỏ thần thánh giáp trụ đô hộ không được hắn, bị một chút xíu xoắn nát. Kia gầy còm lão giả triệt để kinh hãi, theo bản năng cấp tốc rút lui. Bọn hắn ba người ra chặn giết Dương Phong, trong nháy mắt đã tổn thất thứ hai. Cái này hậu sinh quá mức quỷ dị, nhất là hắn bảy màu vòng xoáy liền hắn ba mặt mộ bia đoán chừng đều ngăn không được. Tam thập lục kế chạy là thượng sách, đi. Gầy còm lão giả dị thường quả quyết, quay người liền tránh, một cái, biến mất tại trong hư không. Đi đâu? Trở về. Dương Phong hét lớn. Kinh cùng bảy màu vòng xoáy trực tiếp tới ra, hướng về lão giả biến mất phương hướng hung hăng tới. Ầm ầm. Không gian sụp đổ, từng mảnh từng mảnh cực kỳ khủng bố hấp lực từ bảy màu vòng xoáy bên trong bạo phát ra ngoài, muốn đem kia gầy còm lão giả cho hút trở về. Chỉ bất quá gầy còm lão giả tốc độ cực nhanh, trước mắt đã vô tung vô ảnh. Liên Dương phóng Nhân Quả Thần Trùng đều không cách nào truy tung. Thật là giỏi hoạt lão giả. Dương phóng khỏe miệng chảy máu, sắc mặt nghiêm túc. Cái này lão giả không chỉ có nắm giữ ba mặt cực kỳ quỷ dị mộ địa, trên thân còn có ngăn cách nhân quả bị bảo. Thật là thấy, nhất là kia ba mặt mộ địa, để hắn rất là đau đầu. Nếu không phải hắn nắm giữ thần trùng, tu hồn, hồn phách chỉ lực tăng mạnh, tại đối mặt kia ba mặt tuyệt đối phải bị ăn phải cái thiệt thời lớn. Dương Phóng nhìn xem hám sâu bảy màu vòng xoáy, còn tại không ngừng gầm thét cùng dãễ tộc nam tử, trong lòng lạnh lẽo, Thu Liễm Phí Tức, thân thể cấp tốc biến mất ở chỗ này. Tôn này thái cổ ma nhạc quả nhiên đã tìm người đối phó chính mình. Lúc này mới vừa mới tới gần Thiên Long vực liền xuất hiện dạng này cường giả. Đằng sau hơn phân nửa còn sẽ có cái khác cao thủ xuất hiện. Hắn không thể như thế cao điệu, chuẩn bị trước tiên đem cái này dị tộc nam tử triệt để luyện hóa, sau đó lại bí mật chạy tới thần quốc cửa chính. Hắn mặc dù không sợ các phương cường giả, nhưng cũng không cần thiết để cho mình lâm vào công. Nhất là lần này thần quốc đại môn mở ra, hắc ám bên trong một chút vương giả, khả năng đều nuốt xuất hiện ba. Xuất. Dưỡng phóng thân thể loại lên, trở nên vô tung vô ảnh. 3. Chương 435, lương cửa cửa chính, ai cùng ta quyết nhất tử chiến? 9000. Không bao lâu, Dưỡng phóng thân thể xuất hiện ở một chỗ ẩn nấp trong huy động, thu liêm khí tức, ngăn cách nhân quả, làm chính mình lẩn tránh tất cả thu diễn. Hắn xếp bằng ở trong huy động, đầu tiên là khôi phục một cái thương thế, sau đó bắt đầu toàn lực vận chuyển tân trùng, luyện hóa lên bảy màu vòng xoáy bên dị tộc nam tử. Kia tộc nam tử lập tức phát ra thảm thiết hơn kêu to thân thể đang không ngừng vỡ nát cùng rãy rủa, mỗi một giọt máu bên trong lực lượng tựa hổ cũng bị nghiền ép ra, cường đại tinh khí tại bị cấp tốc hấp thu. Dương đạo, người chết không yên lành, kết quả của ngươi nhất định sẽ so ta thảm liệt mấy trăm, mấy ngàn lần. A3. Dị tộc nam tử kêu the lương thảm thiết. Nhưng mà Dương phóng thở, bảy màu vòng xoáy chuyển động, hắc ám thần trùng đang nhanh chóng thôn vẽ lấy lực lượng của đối phương. Toàn bộ sơn động đều bị hắn sớm phong cấm, khiến cho dị tộc nam tử không cách nào để lộ ra đi may mắt. đi qua, cái này dị nam thực lực so với ba đầu thần ma còn muốn đáng sổ. Luyện hóa ba đầu thần ma mới bỏ ra 3 ba ngày còn chừng, mà luyện hóa đối phương lại tại 4 ngày thời gian. Tại thuận lợi luyện hóa hết dị tộc nam tử về sau, Dương Phong đạt được chỗ tốt cũng là cực kỳ to lớn. Tu vi nhất cử đạt tới bất diệt, 68701000. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Thực lực của hắn bây giờ đã căn bản không thể dùng tu vi để cân nhắc. Nắm giữ bảy đại thần loại hắn, tuyệt đối có siêu việt đồng dạng chuẩn vương cường hàn thực lực. Dương Phong dài thở phào, lần nữa đứng vậy, nhẹ nhàng phất tay, trừ trong sơn động chỉ, đi ra ngoài. Tại hắn đấy mắt bên trong, vô hình chuỗi nhân quả lại lần nữa nổi lên. Lít nha, lít Quấn về nơi xa kéo dài. Hiển nhiên, xuất hiện lần nữa bảy tám đạo dị thường bắt mắt chuỗi nhân quả, từ vô tận hư không kéo dài mà đến, cùng hắn nối liền cùng một chỗ. Xem ra ta giết chết ba đầu thần ma sự tình, huyên áo quả nhiên đủ lớn, tòa kia thái cổ ma nhạc lời nói, khiến cho không ít láo ngoan đồng đều nhảy ra ngoài. Dương Phóng tự nói, thêm ra cái này mấy cây chuỗi nhân quả, rõ ràng không phải thường nhân. Mà đây là hắn bây giờ thấy được, còn có một ít là người mang bí bảo, có thể ẩn tàng nhân quả. Có thể tưởng tượng, lần này tiến về thần quốc cửa chính chú định sẽ không bình tĩnh. Bất quá, hắn cũng không muốn lấy quang minh chính đại đi qua. Trương Liễm Tức Hóa Ảnh, lặng lẽ tiến lên lại nói: Thực sự không được, lại giết ra một đường máu, không tin đám kia gia hỏa giả cùng nhập thần quốc." Siêu, Dương phóng thân thể lóe lên, hóa thành bóng ma, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Tình huống cùng Dương phóng dự liệu đồng dạng. Tôn này thái cổ ma nhạc lời nói, dị thường có phân lượng, sớm đã tại một chút lão ngoan đồng bên trong lưu chuyển ra. Lại thêm trước đó vị kia gầy còm lão giả tận lực truyền truyền, khiến cho không ít lão đồng đều rất là ý động. Nhất là những cái kia từ hắc ám mai bên trong đi ra cường giả, bọn hắn sát khí rất nặng, trên thân cũng cơ hồ không có cái gì thương thế. Không giống như là ngoại giới lão đồng Ngủ say vô số năm, linh hồn cùng nhập thân che kín nam thương. Tôn này thái cổ ma nhạc cơn tỉnh, có chút ý tứ. Đã nhiều năm như vậy, cái kia lão nữ nhân quả nhiên còn sống, năm đó ở chúng thần thời đại, chính là không người dám tại trêu trọc ra hỏa cái này Dương đạo là ai, dám trêu chọc nàng. Có thể để cho thái cổ ma nhạc ghi nợ ân tình, đồng thời can nguyện lấy ra trên người tinh hoa luyện chế ra một kiện vũ khí, cái này mua bán vô luận như thế nào đều là đáng giá. Dương đạo, xem ra cái này gia hỏa trên người bí mật không ta, ha <cười> ba. Không ít từ hắc ám âm mai bên trong đi ra kinh khủng tồn tại, đều là cười nhẹ. Không thể nghi ngờ Dương Phong Huyễn Vi đã tại bất diệt cảnh cường giả quần thể bên trong, tạo thành một đợt không nhỏ huyễn động. 3. Một chỗ âm u trong huyễn động, Kiếm chủ lộ ra cười lạnh, rất là coi nhẹ, có loại xem kịch vui cảm giác. Từ khi hôm đó cùng Dương Phóng giao thủ qua về sau, hắn liền hoàn sợ không chịu nổi một ngày, vừa về đến liền tự phong dưới lòng đất mấy vạn mét, sợ ba cái kia vô cùng kinh khủng tồn tại sẽ giết hắn diệt khẩu. Bất quá hắn mặc dù tự phong, nhưng là mấy cỗ phân thân như cũ tại nhìn chăm chú lên ngoại giới. Những này gia muốn giết chết Dương đạo, hắc, hắc sẽ nhắc lên ngập trời còn sóng, thiên địa đều muốn vì đó đảo ngược, liền ba cái kia tồn tại dự định người đều dám động. Ta đã có thể dự cảm đến long trời lở đất cục diện." Kiếm chủ thấp giọng cười nói, "Thật như chọc tới ba cái kia ra hóa, cho dù là thái cổ ma nhạc tự mình hiện thân đều vô dụng. Kia là ba cái chân chính nhiễu loạn qua càn khôn tồn tại. Tại chính mình tung hoành nhân đại, bọn hắn liền đã trở thành truyền thuyết. Lúc đầu bọn hắn đều đã chết mất vô số năm, nhưng nghĩ không ra thế mà còn tại một mực bí mật còn sống. Bất quá cái này ba cái ra hỏa như thế bố cục, phía sau bí mật tất nhiên trọng đại." Kiếm chủ xuất quan thấy một lần. Đột nhiên, ngoài động phủ truyền đến một đạo nam tử thanh âm. "Không thấy, ta cái gì đều không biết rõ, cái gì cũng không muốn biết rõ." mời trở về đi." Kiếm chủ trầm thấp đáp lại. 3. một phương hướng khác. Ma môn tổng bộ. Tàn phá phế tích bên trong, Tam Nhãn phò tượng đã thuận lợi phục sinh, Huyên hóa thành một người mặc hắc bào thanh niên nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ, đầu đầy mái tóc đen lên dài, chỗ mi tâm sinh ra một đạo mắt dọc màu tím. Vẫn là sống tới cảm giác tốt. Tam Nhãn phò tượng trong miệng cằng khái, cẩn thận hoạt động thân thể. "Tao tổ, cái kia Lamborghini ba. 13." Ma môn môn chủ ứng thiên hùng xem chừng mở miệng. "Không cần đến chúng ta xuất thủ, cái tên gia hỏa đắc tội một tôn thái cổ thời kỳ kinh khủng tồn tại, chú định không có đường sống, huống hồ Thập đại Diêm Quân bản thể nói không chừng cũng sẽ xuất hiện, chờ lấy xem kịch vui là được. Tam Nhãn pho Tượng nhàn nhạt mở miệng. "Vâng, lao tổ." Ứng Thiên hùng trung thực mở miệng. Hắn hiện tại ước gì thần quốc cửa chính duy trì đến càng lâu càng tốt, bởi vì duy trì đến càng lâu, tự mình lao tổ tại ngoại giới hoạt động thời gian mới càng lâu. Bằng không, thế giới này thực sự quá nguy hiểm. Đoạn này thời gian, tựa hồ không chỉ một vị kinh khủng tồn tại từ Hắc Ám Nguy bên trong đi tới. 3. Ba, nơi xa, Dương Phong ảnh, một đường tiến lên, chuyên chọn đầm núi rừng hành động. mắt đã qua không biết rõ bao nhiêu dặm. Rốt cuộc Thân thể của hắn lần nữa dừng lại, dấu ở một vị thánh linh cấp cao thủ cái bóng bên trong, ngay tại hướng về hẻm núi chỗ sâu xa xa nhìn lại. Chỉ gặp mênh mông trong hạp gốc, Bầu trời trở nên dị thường thanh tịnh. Mơ hồ ở giữa có một cái vô cùng to lớn màu vàng kim cửa ra vào, giữa không trung bên trong hiện hiện, như là hải thị thật lâu, mong muốn không thể thành. Nhưng tinh tế cảm thụ, nhưng lại có thể cảm nhận được trận trận thần thánh, uy nghiêm, to lớn, vô biên vi tức. Nhưng quái gì chính là, tại màu vàng kim cửa ra vào bên trong, lại là bạch cốt trải đường, nhìn một cái vô tận, nhìn có mấy phần âm trầm cảm giác, cùng loại kia cảm thụ bên trong uy nghiêm cùng thần thánh hoàn toàn khác biệt. Đây chính là thần quốc cửa chính ba. Dương Phong nhíu mày, có một loại đối lập mà thống nhất hoang đường cảm giác. Rõ ràng bên trong lẫn chứa vô tận mỹ cốt, nhưng lại có thần thánh khí tức huyền hóa. Dương Phong cẩn thận nhìn chăm chú, rất nhanh phát hiện bên ngoài cửa chính xuất hiện không ít lão ngoan đồng thân ảnh. Những này lão ngoan đồng khí tức nội liễm, mặc trường bào, bề ngoài nhìn qua cơ hồ cùng thường nhân không có khác nhau. Thậm chí có người còn đối với một chút giang hồ khách vâng vâng dạ dạ, lộ ra tiểu dung, mày mày nhìn không ra có bất luận cái gì vị giả uy nghiêm. Nhưng càng như vậy, Dương Phong càng là sinh lòng trọng. Những này lao giả không biết là du lịch nhân gian, vẫn là tận lực chờ mình ba. Dương Phong đột nhiên trong lòng hơi động, nguyên tâm thần loại phát động, trong nháy mắt khống chế lại vị này thánh linh cấp cao thủ. Vị này thánh linh cấp cao thủ sắc mặt khẽ giận mình, lộ ra tiêu dung, bước đi bước chân hướng về thần quốc cửa chính đi tới. Dương Phóng dấu ở đối phương cái bóng bên trong, một đường tiến lên, cười thầm. Người sống ha có thể để nghẹn nước tiêu chết, chỉ cần nghĩ biện pháp tóm lại vẫn phải có. Ai có thể nghĩ tới, chính mình sẽ lấy loại phương thức này tiến vào thần quốc. Com Đột nhiên, từng đợt mở mịt mà mông lung tiếng đàn tại trong sơn cốc vang lên, ẩn chứa kỳ dị nào đó báo ba động, cùng hư không tương hợp, quanh quẩn tại mảnh này khu vực. Vừa mới bắt đầu nghe lúc, vẫn còn không có cảm thấy có cái gì. Bất quá, cong, cong, chên. Theo tiếng đàn từng lần một vang lên, rất nhanh dương phóng sắc mặt ngưng tụ, phát hiện không đúng. Trong sơn cốc không gian đang chấn động. Một đạo đạo thần bí mà nhỏ xíu phù văn, từ không gian nội bộ nổi lên, lấp nhấp lấp nhíp, như là nồng nọc, đến cuối cùng tiếng đàn đột nhiên gấp rút, như là kim qua mã, làm cho người huyết dịch sôi trào, không trung khoa đạo văn lập tức chợt tăng gấp mấy chục lần lại trực tiếp hướng về vị này thánh linh cấp cao thủ cùng hắn cái bóng lao qua. Dương Phong sắc mặt đột biến. "Bại lộ." Âm. Vị này thánh linh cấp cao thủ tại chỗ không có dấu hiệu nào nổ bệ ra đến, hóa thành một mịt. Nát vô cùng triệt để. Mỗi một tấc huyết nhục đều biến mất không thấy, như là trống không tan biến mất. Liên hắn cái bóng đều trong nháy mắt biến mất. Dương Phong lẩm ý vừa thề, thân thể trong nháy mắt nổi lên, vừa lên đến chính là bảy màu vòng xoáy, o treo lên đỉnh đầu khu vực, cấp tốc chặn vô số phô thiên cái điệu tuân đi qua khoa đấu văn. ra đây." Hắn mở miệng hét lớn, lời âm chấn động. Thế nội vô số chói nhân quả đã cấp tốc kéo dài mà ra. Trong sơn cốc cường giả khắp nơi rất nhanh chú ý tới Dương Phóng, đều trong lòng giận mình. Cong, cong, cong. Tranh 3. Ba. Quỷ dị du dương tiếng đàn vẫn còn tiếp tục vang lên. Càng nhiều khoa đầu văn cấp tốc hướng về Dương Phong phóng đi. Nhưng Dương Phong thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, liên đối Lây không chung bảy màu vòng xoáy cũng lập tức vô tung vô ảnh, rốt cuộc cảm giác không biết rõ mảy may. Một bên không gian tại chỗ phát sinh sụp đổ, truyền đến ẩm kinh khủng âm. Đồng thời, vô tận tiếng đàn lên, lít lít nhít, so vừa mới còn muốn đáng sợ. Trợ hồ nơi đó xảy ra chuyện gì cực kỳ đáng sợ chiến đấu. Trong mắt, một người mặc tử kim trường bảo tóc xám lao giả trực tiếp từ trong hư không bọn ra, miệng thổ huyết, vừa sợ vừa giận, mi tâm chỗ hiện hiện một đạo vết máu, một mực hướng xuống kéo dài, nước đến cằm, sắc mặt tinh sợ, trong tay cổ cầm đều vón nát. Cùng lúc đó, dương phóng thân thể cũng lần nữa nổi lên, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng chảy máu, trong lòng chấn động. Cái này tóc xám lao giả thực lực thật là không khiếp, cho dù trở lại quá khứ, cũng không thể giết chết hắn, chỉ là đem hắn trọng thương. Bất quá tại hiện hiện sát na. Dưỡng phóng thủ trưởng vung lên, bảy màu vòng xoáy đã sơn trước tiên hành kích mà ra, o o chói tai, hướng về tóc xám lão giả hung hăng út tới. Bên trong từng đạo bảy màu hào quang cấp tốc xoắn lẫn, như là bảo vũ, để tóc xám lao giả biến sắc, vội vàng cấp tốc trốn tránh, trong tay đủ loại sát thuật cấp tốc quét sạch mà ra, hướng về bảy màu hào quang dũng mãnh lao tới. Còn không độc thủ, hắn trong miệng giống to, ấm ầm. Hắn phát ra các loại sát thuật đang nhanh chóng bao diện. Dương phóng thân thể vượt qua, bảy màu vòng xoáy không nhìn hết thể trở ngại, trực tiếp hung hăng phụ lên thân thể của hắn, vô số đạo màu đen xúc tu cùng chuỗi nhân quả xung ra, lập tức quấn lấy thân thể của hắn. Đem hãn cương ép kéo vào bảy màu vòng xoáy, sau đó quay người lên đi, hướng về thần quốc cửa chính cấp tốc phóng đi. A. Lão giả Têu Thế Lương thảm thiết trong nháy mắt phát ra. Hừ. Một đạo băng lãnh hừ nặng thanh âm đột nhiên vang lên. Hừ. Ngươi chưa tới, một đạo sát cơ cái thế trùm sáng liền hung hăng xông ra, hướng về Dương Phóng thân thể lĩnh đi. Dương Phóng biến sắc, trước tiên huy động đũa đá, hướng về trước người của bộ. Và anh. Đáng sợ quang mang bộ phát ra. Dương Phóng thân thể lần nữa lùi ra ngoài. Chuẩn Vương, tại hắn phía trước, xuất hiện ở một cái như là thiết thấp đồng dạng nam tử, người mặc trường bào màu đen. Quân mặt bị màu vàng kim hào quang che lại, trong tay nắm một cái dị thượng thô to của mâu. Không nói một lời, trực tiếp hướng về Dương Phong cấp tốc vào tới. Nhưng Dương Phong không nhiều không tránh, hét lớn một tiếng, huy động đồ đá, trực tiếp hướng về kia người nam tử nhào tới, đỉnh đầu bảy màu vòng xoáy trước tiên tới ra, quét ra mấy chục đạo bảy màu hào quang. Hắn không nhìn hết thảy, dù là lấy thương đổi thương, cũng muốn đem Hắc Bảo nam tử kéo vào bảy màu vòng xoáy. Bất quá đúng lúc này, xung quanh bốn phương tám hướng, không gian lăn Một vị lại một vị cường đại tồn tại nhao nhao đầu ra đến, thủ đoạn đông tàn, hướng về Dương Phong bản thể hung hăng tới chuẩn bị thừa dịp hắn không có bảy màu vòng xoáy hộ thân, đem hắn lên sát. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng ma khiếu thanh âm đột nhiên từ dương phóng sau lương bộ phát ra. Ầm ẩm, Trọn vẹn bảy đạo cao tới trên ngàn mét, như là núi cao đồng dạng kinh khủng ma ảnh trực tiếp nổi lên, một mực ngăn tại dương phóng chu vị, vì hắn ngăn trở tuyệt đại bộ phận công kích. Thừa này thời cơ, dương phóng bảy màu vòng xoáy hung hăng đóng ra, nhất cử đem kia hắc bảo nam tử hùng hăng chiếu ở trong đó. Hắc bảo nam tử biến sắc. "Không muốn." "A." Trong cổ dị thường tiêu thảm từ hắn trong miệng trong nháy mắt phát ra. Cùng kia tóc xám lao giả, lâm vào rẽ rựa cùng vỡ nát bên trong. Dương phóng mượn nhờ 7 đại ma ảnh bảo vệ, thân thể vượt qua, lấy 7 màu vòng xoáy mở đường, khiến cho địch nhân phía trước nhau nhau biến sắc, vội vàng chột tránh, sợ bị hắn cho hút vào đi vào, chỉ có thể thi triển công kích từ xa, hướng về thân thể của hắn cấp tốc đánh tới. Dương phóng bên người ma ảnh bị đánh đến phanh phanh rung động, như muốn tiêu tán. Tại hắn lúc sắp đến gần thần quốc cửa chính thời điểm, càng là có một cái vô cùng kinh khủng bàn tay lớn màu đen ôm đồ dưới, muốn đem hắn trực tiếp bắt đi. Dương phóng biến sắc, trực tiếp đem 7 màu vòng xoáy hung hăng đột tới. Vậy Long đen đại thủ tại chỗ bị đâm đến một trận lắc lư, tiên huyết bắn tung tóe, phát ra một đạo kêu rên, cấp tốc rút trở về. Dương Phong thân thể nhoăn một cái, triệt để tiếp cận thần quốc cửa chính. Hắn rốt cục tối thở phào, ngược lại không còn xuất ruột, mà là sắc mặt tâm hàn, quay người trở lại, hướng về vừa mới hướng về hắn xuất thủ đám người qua tới. Một đám phế vật. Dương Phóng cười lạnh, nói, "Muốn giết ta? Tốt, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, ngược lại muốn xem xem, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất từ chiến." Hắn lung tựa thân quốc, hăng hái, không còn lo lắng bị người toán. "Muốn lần nữa đi mấy người lại nói, có việc tới chậm, thật có lỗi." Cố Mộ Phiêu. Chương 436: Tiến vào thần quốc, nhân hòa đắc phúc. 9000. Cổ lão mà to lớn cửa ra vào trước đó. Dương Phóng thân thể lặng lặng sừng sững, nhãn thần lạnh lùng, tóc đen phi dương, khí thế trên người lăng lệ, sắc bén, không nhìn thiên hạ. Dám đối địch với chư thần. Tại đỉnh đầu của hắn, 7 màu vòng xoáy xoay tròn, bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tóc xám lao giả, Hắc Bảo nam tử, hai vị chuẩn vương cấp từng giả, đều là hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Sau lưng Dương Phong càng xuất hiện dòng giá bảy đạo to lớn mã ảnh, mỗi một đạo đều có hơn 1000m cao. Đen ngịt tại ngửa mặt lên trời thách dài. Bọn hắn vốn là hồn thể, trước đó dù là bị đánh đến gần như tán loạn, nhưng theo Dương phóng thần trùng vận chuyển, thân thể của bọn hắn lập tức lần nữa khôi phục tới. Đen ngịt ma ảnh song song đứng chung một chỗ, cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Từng đợt kinh khủng hắc khí liền cung một chỗ, như là tạo thành sóng lớn, cuồn cuộn bánh trướng, hướng về chu vi quét sạch, khiến cho không gian tại kịch liệt bánh trướng. Giờ khắc này, Dương phóng trên thân tán phát khí tức đơn giản kinh thiên. Tất cả mọi người biến sắc. Dĩ Vang đáng người chỉ biết rõ hắn có bảy màu vàng xoáy có thể thôn phệ hết hay, liền ba đầu thần ma cùng kiếm chủ đều cầm cái kia vòng xoáy không có biện pháp, cho nên nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn tại Dương phóng tế ra bảy màu vòng xoáy thời điểm, công kích bản thể của hắn. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn bảy màu vòng xoáy tế ra về sau, sau lưng thế mà theo sát lấy xuất hiện bảy đạo vô cùng cao lớn hồn ảnh. Cái này hồn ảnh, mỗi một vị đều cho người ta một loại vô biên vô tận mênh mông cảm giác, rõ ràng có tương đương với chuẩn vương khí tức. Người trẻ tuổi này không đơn giản, ngoại trừ bảy màu vòng xoáy, còn có loại bí thuật này. Những này hồn ảnh ngoại trừ không có riêng phần mình thần thông cùng dị tượng bên ngoài, Hắn hồn lực không thể so với đồng dạng chuẩn vương yếu, dòng giá 7 tôn có thể so với chuẩn vương hồn ảnh, không thể tưởng tượng nổi. Ấm thầm rất nhiều cổ lão tồn tại đều lộ ra kinh nghỉ. Bình thường bên trong, có thể gặp được một tôn dạng này hồn ảnh đều đã là muôn vàn khó khăn. Hắn lại lập tức tập trung bảy tôn. Đây quả thực là cơ bảo. Nhưng mà, đám người rất nhanh lần nữa phát hiện không đúng. Tại cái này bảy tôn vô cùng to lớn hồn ảnh hướng trên đỉnh đầu, theo sát lấy xuất hiện lần nữa một đạo ảnh. Chỉ bất quá đạo này hồn ảnh rất là nhỏ gầy. Cùng kia bảy tôn to lớn hồn ảnh so sánh, thì tương đương với con kiến, chỉ có bình thường nam tử đồng dạng cao lớn. Hắn xuất hiện ở trên không bên trong, trực tiếp chắp tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời. Một loại bệ nghệ thiên hạ, không nhìn hết thể tuyệt thế khí tức trực tiếp từ trên người hắn tản ra. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo này hồn ảnh lại là cái gì lai lịch? Dám không nhìn chuẩn vương, Dương phóng cũng là những mày, phát hiện tôn này hồn ảnh dị thường. Đạo này hồn ảnh vậy mà trực tiếp đứng ở tầng cao nhất. Bất quá rất nhanh hắn không tiếp tục để ý, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt khu vực. Vừa mới đối với hắn xuất thủ giả, giờ phút này đại bộ phận đã lần nữa ẩn tại hư không bên trong, chỉ có một số nhỏ còn đứng ở bên ngoài. Quân thân bị quang ải bao phủ, che lại dung nhan, Dương phóng trực tiếp lộ ra cười lạnh. "Làm sao? Không tiếp tục xuất thủ? Không ai dám tiếp tục tiên lên sao? Hôm nay phẩm là xuất thủ qua, ta đã hết thể đi lại, chúng ta sau này có là thời gian có thể tính sổ sách, thần quốc mở ra ngày tóm lại có hạn, một khi thần quốc khép kín, đừng trách ta lật tung các ngươi ngủ say chỉ địa, để các ngươi từng cái chết được vô cùng thê thảm." Hắn ngữ khí băng lãnh, đứng tại bên ngoài cửa chính, cực kỳ phế lối. Vừa mới bị đám người vây đánh, để hắn nhịn một lửa giận. Nếu là như vậy tiến vào thần quốc, tâm hắn có không cam lòng. Trước khi đi chuẩn bị lại thôn vệ mấy cái nhân tài đi. Người trước mắt lập tức sắc mặt toàn bộ âm chấm xuống. Cái này dương đạo nắm giữ tự do đi tới đi lui hắc cám âm mai cùng thần khư đại lục phương pháp. Hôm nay nếu là giết không chết hắn, ngày sau tuyệt đối là họa lớn ngập trời. Thần quốc cửa chính một khi đóng lại, hắn thật có thể sẽ từng cái tìm tới cửa. Đến thời điểm, đám người coi như nguy rồi. Không có thần thánh khí tức, bọn hắn đều sẽ thấy hết chết ba. Người trẻ tuổi không biết rõ trời cao đất rộng, cho là có mấy chương bảo mệnh át chủ bài liền có thể không đem hết thể để vào trong mắt sao, người đã lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, hôm nay rẽ rủa thế nào đi nữa, cũng khó có thể đào thoát, tại chúng ta trong mắt, người bất quá là một cái vừa đi vừa về nhảy nhót châu chấu thôi. Đương nhiên, một đạo băng lãnh hờ hững thanh âm từ âm thầm vang lên, quanh quần nơi đây. Cái nào lao bất tử đúng, dấu đầu giấu đôi, cút ra đây. Dương phóng đông nhiên quát. Các vị, đã nghe chưa, người trẻ tuổi này đã điên lên rồi, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn đập chết đi, nếu không giết hắn, nhất định là hậu vô tận. Cái tiêu băng lãnh hỏ hững thanh âm tiếp tục vang lên, muốn cổ động đám người tiếp tục xuất thủ. Hắn sát thực sợ, lo lắng Dương Phóng sẽ thu được về tính sổ sách. Bất quá, phần lớn người như cũ tại trầm mặc, đang suy tư. Dương Phóng hiện tại lưng tựa thần quốc, trên thân áp chủ bài lại như thế đông đảo, muốn đem hắn giết chết, sao mà dễ dàng. Nếu là một không xem chừng bị hắn kéo vào thần quốc, đó mới là ngập trời phiến phức. Người khác không biết rõ thần quốc có cái gì, bọn hắn thế nhưng là biết được một hai. Dưới mắt bọn hắn trực tiếp có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Tiến tới không được, Trước khi Dương Phong chủ động tiến vào thần quốc, vĩnh viễn không xuất hiện ba. Các vị Các ngươi còn đang do dự sao? Đó là cái tên điên, không giết hắn, ngày sau thật muốn bị hắn từng cái lật tung ngủ say chi địa sao? Cái kia đạo băng lãnh hở hững thanh âm ở miệng lần nữa, "Lão bất tử, liền ngươi nhảy nhếch oan, ta sau này nhất định cái thứ nhất đi tìm ngươi, đừng cho là ta không biết do ngươi là ai, ta tinh thông nhân quả bí thuật, ngươi dù là giấu ở âm thầm, ta cũng có thể khóa chặt ngươi." Dương phóng cười lạnh, "Các vị, hắn hôm nay có thể uy hiếp như vậy ta, ngày khác nhất định cũng có thể uy hiếp ngươi nhóm, các ngươi nghe được." Hắn giữ quả, phàm là đối với hắn người số tử, hắn cũng sẽ không tha, cùng một chỗ đem hắn đẩy vào quốc. Để hắn vinh thiên không được hiện thân, đây mới là vương đạo." Kia băng lãnh hở hứng thanh âm tiếp tục mở miệng. "Lão bất tử, ta liền nhìn ngươi có thể cổ động ra bao nhiêu người, muốn đối ta xuất thủ, không ngại cùng một chỗ đứng ra." Dương Phong quát. Xung quanh bốn phương tám hướng y nguyên một mảnh trầm mặc. Đám người hiển nhiên đều không phải là đồ đẩn. Bọn hắn sống không biết bao nhiêu năm, lông mi đều là trống không, loại này tình huống dưới cho dù xuất thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt. Bọn hắn cũng sẽ không đần độn bị người làm vũ khí sử dụng. Dương phóng lập tức cười lạnh không thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ trong hạp cốc không gian như là trong nháy mắt phát sinh gãy điện, giống như là có một tầng vô hình sóng nước cấp tốc cuốn qua, rầm rầm rung động, tất cả mọi người thần sắc giật mình, tiếp lấy thân thể như là lầm vào vũng lầy, hành động khó khăn. Liền những cái kia dấu ở trong hư không người, cũng không bị khống chế, quát to một tiếng, thân thể trực tiếp hiện hóa ra ngoài, rầm dầm như là hạ sủi cao đồng dạng. Một sát na, bọn hắn giống như là lầm vào cái gì to lớn vũng bùn bên trong đồng dạng. Không tốt, là không gian chi lực, thân thể của ta không động được. Không gian dị tượng. Đây là không gian đại năng Lạp Phong. Đến gần hạn vương giả Lạp Phong. Lạp Phong xuất hiện. Rất nhiều người kêu sợ hãi, như là cái tên này có được cái gì đáng sợ ma lực. Mặc dù đại bộ phận người dị tượng đều dính đến không gian chi lực, nhưng là có thể đem không gian chi lực nghiên cứu đến như thế thấu triệt trình độ, tuyệt đối chỉ có Lạc Phong một cái. Hắn trên không gian lĩnh vực tạo nghệ, vượt qua tưởng tượng, có thể so với vương giả. Ngoại trừ không có ngưng kết vương giả đạo cơ bên ngoài, đã cùng vương giả không có gì khác biệt. Đủ rồi, cuộc náo kịch này nên kết thúc, một cái chỉ là hậu bối liền để các ngươi tổn thất nặng nghề đơn giản sạch màn mũi. Còn thể thống gì? Một đạo thường uy nghiêm to lớn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cường đại không gian chi lực mênh mông nhanh chóng cuốn tới. Một cái tóc bạc trắng, rất có uy nghiêm, thân thể cao lớn trung niên nam tử, từ đằng xa cấp tốc đi tới, một bước một tiêu tan, không gian đều đang bập bèo. Dương Phóng phản ứng cực nhanh, tại cảm thấy dị thường sát na, liền cấp tốc rút lui, ý đồ tránh nhập thần quốc. Nhưng vẫn là chậm. Một tầng vô cùng quỷ dị không gian chỉ lực trong nháy mắt bao phủ lại hắn thân thể chu vi. Soạt. Sau một khắc, trước mắt hắn một hoa, thân thể trực tiếp xuất hiện tại trong đám người ở giữa, bị tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Dương Phong trong lòng giận mình. Không được, bị na di ra. Đám người vừa nhìn thấy Dương Phong xuất hiện, lập tức sắc mặt ngỡ rất nhanh để bọn hắn càng thêm mừng rỡ sự tình phát sinh. Nguyên bản áp chế tại trên người bọn họ không gian chi lực lại đột nhiên biến mất. Thân thể của bọn hắn lần nữa khôi phục như thường. Duy chỉ có dương phóng nơi đó còn tại bị một mờ cấp chế, như là lâm vào vũ lại, hành động chậm chạp. Mau giết hắn, đây là Lạc Phong tại giúp nhóm chúng ta khế động độc thủ. Trước đó cái kia đạo băng lãnh hở hưởng thanh âm đột nhiên hét lớn, cái thứ nhất đánh tới lần trước. Những người khác lập tức kịp phản ứng, nhao nhao bất kể đại giới đem sát ra, lít lít nhít, cùng hướng phóng. Zết. Huyết hải vô nhai. Ầm ầm. Long trời lở đất, quang mang kinh khủng Dương Phóng vừa mới kia lời nói không thể nghỉ ngờ đã đắc tội tất cả mọi người. Chúng nhân sinh sợ hắn sau này sẽ lật tung đám người ngủ say điện, đem mọi người từ trong ngủ mê bắt tới, cho nên không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết hắn. Đủ loại kinh khủng sát thuật, trong nháy mắt đem Dương Phóng bao phủ. Dương Phóng trong lòng tức giận, thế nhưng hành động trở nên dị thường khó khăn, thân thể giống như là chậm thả mười mấy lần. Đây là có bảy màu vòng xoáy hỗ trợ tình huống dưới. Nếu là không có bảy màu vòng xoáy tại, hắn lo lắng cho mình có thể sẽ bị trong nháy mắt giam cầm, trở thành chân chính sống. Dương Phóng ầm ỉ thiết giải, từ bảy màu vòng xoáy bên trong chật vật quét ra hào quang, hướng về đám người quét tới. Đồng thời khống chế sau lưng bảy đạo cự ảnh, hành động, đem chính mình một mực bảo vệ. Chỉ bất quá những này cự ảnh thân thể không thể nghi ngờ cũng biến thành dị thường châm chạm. Mỗi một bước đều phát sinh châm chạm. Còn chưa chờ đến bọn hắn tạo thành phòng ngự, Dương Phóng thân thể liền liên tiếp bị vây trúng, ầm ầm nổ vang, trong miệng thổ huyết, hướng về sau lưng bay ngược. Đáng người càng thêm không muốn mạng hướng về Dương Phong đánh tới. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt sôi trào khắp chốn. Không gian đều bị đánh loạn. Tóc bạc trắng, diện nghiêm là Phong, mặt mũi tràn đầy lạnh, đứng tại viếc không như là một vị cao cao tại thượng vương giả tại lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, bên người từng tầng từng tầng cường đại không gian chỉ lực không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Có chút ý tứ, bảy màu vòng xoáy, chuẩn vương cấp mã ảnh, còn có thể tự do đi tới đi lui tại hắc ám băng mai. Đủ loại cơ bảo đều nhiễm thấy. Tại thêm thái cổ ma nhạc lợi hứa, như thế đủ loại, thực lực của hắn nhất định nâng cao một bước. Giống. Dương phóng trong miệng giống to, lôi âm chấn động, nương theo lấy cuồn cuộn tiên uy, hướng về đám người tới, thế nhưng xuất thủ cường giả quá nhiều, đem hắn thân thể oảnh vừa đi vừa về bay múa, múa về trời cao cho dù là lôi âm cũng không cách nào phát huy quá tác dụng lớn. Bảy màu vòng xoáy di động chậm chạm, căn bản quét không đến đám người. Đám người thế công càng thêm vi mãnh, đem Dương Phóng đánh tới đánh lui, phanh phanh rung động, đem hắn thân thể như là trở thành bao tải. Cũng may hắn nhập thân cường đại, khác thường nhân, lúc này mới không có bị đám người đi lên liền cho đánh nát. Nhưng dù vậy, ý nguyên để Dương Phóng bản thân bị chọc thương. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy, nếu không hắn phải chết không nghi ngờ. Loại kia quỷ dị không gian chi lực một mực cầm giữ mạnh không gian này, để hắn bịệt đến cực hạn. Đương nhiên, Dương Phong thân thể đang nhanh chóng bị lớn Nhiều đám màu đen lông tóc từ trong người hắn nhanh chóng trui ra, lít nhá lít nhít, chống đỡ áo vụ phù, trực tiếp biến thành vài trăm mét quằn trừng. Loại kia cường đại giam cầm chi lực như cũ tại một mực khóa chặt hắn thân thể, khiến cho thân thể của hắn dị thường chậm chạm, tựa hồ cũng không có bởi vì hắn biến lớn liền yếu bất ra. Bất quá, Dương Phóng rất nhanh vận dụng một môn công thuật, Lĩnh chuyển căn hồn, khí huyết thiếu đốt, mở cho ta. Dương Phóng trong miệng giống to, trên thân tiếp nhận công kích càng nhiều, phanh phanh rung động, để trên người hắn huyết nục chảy ra. Thân thể biến lớn, không thể nghi ngờ khiến cho mục tiêu của hắn cũng lớn hơn. Hắn thân thể khổng lồ lần nữa bị đám người đánh bay. Thậm chí trước đó cái kia âm thầm suối rùng người, càng là nhất kiếm hướng về mi tâm của hắn hung hăng đâm tới, muốn đem hắn linh hồn xuyên qua. Nếu không phải đỉnh đầu hắn bảy màu vòng xoáy đang liều mạng quét ra bảy màu hào quang, tuyệt đối phải bị đối phương cho đâm trúng. Oen! Đột nhiên, dưỡng phóng thân thể bốc cháy lên một tầng hừng hực hỏa quang, một loại so trước đó kinh khủng hơn khí tức từ trong người hắn trực tiếp bạo phát ra. Mênh mông dung lượng, như là thủy triều lan lột, một sát na giống như là đột phá đến cái nào đó cực hạn. Giang giác, giang giác. Kinh khủng khó lường ba động bộc phát ra. Thân thể của hắn thu hoạch được đến vô cùng lực lượng cường đại rốt cục sinh sinh vợ nát bao phụ tại chu vi không gian trị lực, ngắn ngủi khôi phục hành động, trong miệng cấm hét, khống chế lấy bảy màu vòng xoáy, trực tiếp hướng về người trước mắt hung hăng hoành kích mà đi. Hắn lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá, để lực lượng đạt tới cực hạ, dùng cái này ngắn ngủi chống lại không gian chi lực. Đám người tất cả đều thần sắc biến đổi, vội vàng cấp tốc rút lui. Càng là có người lựa chọn ẩn tàng hư vô. Nhưng Dương Phong sau lưng bảy đạo cực ảnh đồng thời nhanh chóng tới, ra quyền, một tiếng, đem bọn hắn sinh sinh đánh ra. Dương Phong màu vòng xoáy trực tiếp hướng về đám hung hăng đóng đi. Một cái có bốn vị siêu cấp cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn bảy màu vòng xoáy bao phủ. Thinh linh bao gồm trước đó vị kia một mờ suối giúp người. Trong lòng hắn giận mình, hắn khôi phục hành động, là phong nhanh đạo thủ, a. Ầm ầm, to lớn bảy màu vòng xoáy hung hăng trùng xuống. Bốn đạo bóng người tất cả đều tại kêu thê lương thảm thiết, huyết nhục xô đổ, thấm khổ dị thường. Giương phóng đối với cái này, một mực tại suối dục lão giả hận đến cực hạn, thân thể mới khôi phục động đậy na, lên trên người hắn, mặt nhẫn, khí tức kinh khủng. Tóc dài màu bạc Diện mục uy nghiêm là phòng, lập tức ánh mắt hướng tụ, rất nhanh phát ra quát chói tai, bàn chân hướng về dưới thân dẫm một cái. Oanh một tiếng, không gian rung chuyển. Càng thêm mạnh liệt không gian trị lực mênh mông đông đúc, hướng về Dương Phóng bao phủ tới. Dương Phóng phát ra phẫn nộ giống to, lôi âm rung khắp mảnh này thiên địa, đỉnh đầu bảy màu vòng xoáy đang nhanh chóng biến lớn, như là phát cuồng, khí huyết tiêu đốt, liều mạng hóa giải kia không ngừng bao phủ mà đến không gian trị lực. Trong quá trình này, lần nữa có không ít người công cấp tốc Dương Phóng, nhưng cũng may bảy ma ngự, đem Dương Phóng một mực ở, ở giữa. Hàn khí huyết còn đang triều đốt, ngũ lôi luyện thể quyết, kim cương cự mà thân thể tất cả đều vận chuyển tới cực hạ, điều khiển bảy màu vòng xoáy lần nữa hướng về trước mắt đám người trùng xuống. Đám người thần sắc đại biến. "Đi mau, tránh." Phốc phốc phốc. "A!" Lập tức lại có 3 người phát ra kêu to, bị khủng bố bảy màu hào quan cuốn chúng, trực tiếp kéo vào đến bảy màu vòng xoáy bên trong. "Làm cản!" Lạc Phong gầm hét, giữ phóng biểu hiện để hắn giận tí mặt, đem hết toàn lực tiến hành trấn áp. Nhưng Dương Phong đột nhiên bỏ qua đám người, trực tiếp hướng về Lạc Phong bên kia cấp tốc lao tới. Bảy màu vòng xoáy trực tiếp bay ngang qua bầu trời. Trốn về Lạc Phong hung hăng đập tới. Lạc Phong biến sắc, vội vàng vận dụng Cường Đại Không Gian chỉ lực, trước mắt không gian bắt đầu gãy điện, từng tầng từng tầng từng vòng từng vòng, như là vô số thế giới hư ảnh ngăn ở trước mặt. Đồng thời thân thể của hắn bắt đầu dẫn vào hư không, mượn nhờ Cường Đại Không Gian chỉ lực tiến hành ngật nuốt, trong hư không càng là hiện lên vô số vết nứt không gian. Nhưng Dương phóng nhân quả chỉ lực sớm đã khóa chặt hắn thân thể. Vô số chuỗi nhân quả nối tới thân thể của hắn, cho dù hắn trước tiên chống tránh, tiến hành nhảy vọt đều vô dụng. Cường đại bảy màu vòng xoáy theo sát mà tới, hướng về thân thể của hắn hung hăng phủ xuống. Dương Phong càng là dọc theo nhân quả chỉ lực vọt thẳng đến hắn phụ cận, to lớn móng đuôi một trường quét ngang tới. Lạc Phong gầm hét giải, không nhìn Dương Phong công kích, hai tay tách ra sàn lạn vô cùng ngân quang, trực tiếp hướng về bảy màu vòng xoáy liên tục vút tới. Dương Phóng thủ trưởng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, thân thể của hắn tựa như trong suốt, không có chút nào ba động. Chỉ bất quá, hắn mặc dù tránh đi Dương Phong công kích, nhưng lại không cách nào tránh đi không chung bảy màu vòng xoáy. Đến không hết chuỗi nhân quả kéo lấy thân thể của hắn, đem hắn cấp tốc hướng bảy màu vòng xoáy bên trong đưa đi. Không gian ngưng kết, cho ta định. Lạc Phong gầm hét. Ầm Vô cùng đáng sợ bảy màu vòng xoáy giống như là bị rừng ở trên không, giống như là thật bị hắn không gian chi lực sở đè ở. Liên bên trong hấp lực càng đổi nhỏ rất nhiều. Các người còn đứng ngay đó làm gì, còn không cùng lúc giết hắn, hắn tiêu đốt khí huyết, không cách nào tiếp tục cùng một chỗ độc thủ. Lạc Phong tiêu to. Mọi người sắc mặt biến đổi, rất nhanh lại có mấy người hướng Dương Phong đánh tới. Nhưng Dương Phong bên người bảy đạo cự ảnh lại một mực chặn đám người công kích, khiến cho đại bộ phận công kích lần nữa mất đi hiệu lực. Đến cuối cùng Dương phong nổi giận gầm lên một tiếng, Liêu Linh chấn động bảy màu vòng rung động ầm ầm, cục một lần nữa phá vỡ Lạc Phong không gian giam khẩm. Lạc Phong trừng mắt, quăng lên không gian đại lựa trạm. Vô số đạo không gian vết rạn hiện hiện, lít nha lít nhít, hướng về chu vi kéo dài, nhanh chóng bay về phía bảy màu vòng xoáy, muốn tiếp tục ngăn cản bảy màu vòng xoáy, nhưng không có hiệu quả gì. Bảy màu vòng xoáy một cái phủ xuống, tại Lạc Phong kinh sợ ánh mắt dưới, đem hắn trong nháy mắt nuốt vào. "A!" Lạc Phong trong miệng kêu to, ở bên trong phẫn nộ rẽ rủa. "Các người đam phê vật này, còn không giết hắn?" Lạc Phong gầm hét. Hắn liều lĩnh hiện ra thần đến, chỉ vì cho đám người sáng tạo cơ hội, để bọn hắn chém giết Dương Phong. Nhưng đám phế vật này thủ đoạn tế suất, cũng không thể giết chết đối phương, ngược lại để hắn cũng lâm vào này quỷ dị vòng xoáy bên trong. Cái này khiến hắn kém chút giận điên lên. Đám người vừa nhìn thấy Lạc Phong bị bảy màu vòng xoáy tốt vệ, lập tức lông tơ đứng vững, trong lòng kinh dị. "Đi, Tránh mau." Bọn hắn trước tiên kêu to, cấp tốc thoát đi. Nhưng Dương Phong Hà có thể dùng cho phép bọn hắn rời khỏi, tại thôn phệ hết Lạc Phong sát na, hắn nhảy lên mà ra, khống chế bảy màu vòng xoáy trực tiếp hướng về đám người hung hăng tới. Chuyện gì cũng từ từ. "Dương đạo, không đến ta." Phốc phốc. Ai lại là mấy vị trốn được chậm kẻ xui xẹo bị hắn bảy màu vòng xoáy hung hăng che lại, bảy màu hào quang như là thác nước, lập tức đem bọn hắn quần chúng cấp tốc ném vào đến bảy màu vòng xoáy bên trong. Đây là đám người trốn được đủ phân tán, nếu không cái này lập tức cũng không chỉ che lại mấy người đơn giản như vậy. Dưỡng phóng không chút do dự, che lại cuối cùng hai người về sau, cực kỳ quá quyết, trực tiếp hướng về thần quốc cửa chính bên kia cấp tốc phóng đi. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối không lỗ. Mặc dù hắn bị đánh trọng thương, thiêu đốt khí huyết, nhưng là tối thiểu hơn 10 vị siêu cấp cường giả bị hắn nuốt vào bảy màu vòng xoáy, chỉ cần hảo hảo luyện hóa tức lực của hắn tất nhiên còn muốn trên diện rộng kéo lên. Dưới mắt không nên tiếp tục chờ lâu, để tránh rức lấy chân chính vương giả. Nơi xa, không ít xem náo nhiệt lão ngân đồng, nhau nhau lộ ra vẻ giận mình. Không gian đại năng lạc phong bị nhốt rồi. Cái này hậu sinh, tốt biến thái thực lực. Hắn cái kia bảy màu vòng tròn tuyệt không bình thường, nhiều người như vậy đều bị nuốt tiến vào, không gian chi lực cũng không có tác dụng, giống như có loại quái dị phi tước. 3. Chương 437: Tiến vào thần quốc. Nhân hỏa phúc. 9000. Ngay tại Dương phóng hướng về thần quốc cửa chính cấp tốc phóng đi thời điểm, Xa xôi ở giữa bầu trời đột nhiên chuyển đến từng đợt vô cùng kinh khủng thét dài thanh âm, kinh thiên động địa, sóng lớn cuốn cuộn. Toàn bộ hẻm núi đều chấn động lên. Tất cả mọi người tâm thần chấn động. Vương giả, chân chính vương giả. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, cấp tốc rút lui, hướng về nơi xa nhìn lại. Đáng sợ vương giả khí tức mênh mông đùng đùng, trực tiếp xuyên qua mà đến, người còn chưa tới, lực lượng cường đại đã hướng về hẻm núi quá tới, hướng về Dương phóng bao phủ mà đi. Nhưng Dương Phong khống chế bảy màu vòng xoáy, trực tiếp nằm ngang ở đỉnh đầu, thân thể như cũ tại nhanh chóng hướng về cửa chính phong đi. Từng mảnh từng mảnh sức mạnh đáng sợ xung kích mà xuống, đều bị hắn bảy màu vòng xoáy tốt vệ, trấn toàn bộ bảy màu vòng xoáy cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, như là phát sinh sụp đổ, quang mang sáng tối chập chờn, dương phóng trong lòng giận mình, thật là khủng khiếp giá hòa. vương giả thực lực lại đáng sợ như thế, liền hắn bảy màu vòng xoáy đều hóa giải không được. Hắn vượt qua, thân thể không có chút nào dừng lại. Rốt cục tại vị kia kinh khủng vương giả dáng lâm trước đó, quang mang lóe lên, cấp tốc xông vào đến thần quốc trong cửa lớn. Thân thể của hắn như là xuyên qua một chỗ thần bí bình chứng, không gian nhẹ nhàng dập dờn, sát na ngăn cách. Phóng tầm mắt nhìn tới, Xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là một hướng vô tận hải quốc, lấp nhấp lấp nhíp, có lớn có nhỏ, giống như là một mảnh sâm bạch hải dương. Hắn lần nữa quay đầu, hướng về bên ngoài cửa chính nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa, mảng lớn mảng lớn màu đỏ tươi gió lốc đang nhanh chóng cuốn tới, mênh mông đông đúc, o o chói tai, rất nhanh đã triệt để tiến vào bên trong hắc cốc. Một kẻ thân thể cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, mặc đó như máu trưởng bảo trung niên nam tử, xuất hiện ở trước mắt mọi người, bên người tất cả màu đỏ gió lốc đều đã cấp tốc tiêu tán. Trống quân. Dương phóng sắc mặt biến hóa. Mẹ nó, thật đại Diêm quân quả nhiên là vương giả tại. Đây chính là Tống Diêm Quân bản thể. Nhưng hắn rất nhanh lại nhẹ nhàng tựa ra, liên tưởng đến từ thần thôn biết được một chút bí ẩn. Đối với rất nhiều kinh khủng tồn tại mà nói, tiến vào thần quốc là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Chỉ có Thọ Nguyên đem không người mới có thể lựa chọn tiến vào. Những người khác tình nguyện trốn hắc ám âm mai. Tống Diêm Quân, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, người nếu có bản lãnh, sẽ không ngại liền tiến đến tốt, ha ha ha ha. Dương phóng cười to. Tống Diêm sắc mặt lạnh lùng, sừng s không chung, hướng về bên trong lạnh lùng tới. Tiến vào thần quốc, một con đường chết, cả đời đem không cách nào ra. Hắn ngữ khí băng lãnh, tựa hồ tại tuyên án dương phóng bệnh. Nơi xa, không ít nút trong bóng tối tồn tại, đều là âm thầm rung động. Đáng tiếc người trẻ tuổi này, Tiên phú Ngụy Tiên, nếu là hảo hảo tu luyện, tương lai thành tựu không thể đoạt trước. Nhưng bây giờ tiến vào thần quốc, chú định vinh thế không cách nào xoay người. Bất quá, hắn hôm nay tạo thành động tinh thật là đáng sợ. Nhiều như vậy siêu cấp cường giả, thế mà đều bị hắn nuốt xuống. Không hề nghi ngờ, chuyện hôm nay tất nhiên sẽ hoành động một phương. Tất cả lão ngoan đồng đều có thể bị giận mình. Những này siêu cấp cường giả ẩn nút vô số thời đại, không ngờ rằng lát nữa có tình cảnh như vậy. Lao tổ Thần quốc ba thật không thể tiến bảo. Lợi xa, Ma môn môn chủ Ưng Tiên hùng kinh hãi hỏi thăm. Hắc hắc, thế sự không có tuyệt đối, cũng phải nhìn tình huống, Thỏ Nguyên gần hết người đi vào trong đó, nghe nói là có thể đạt được vĩnh hằng Thỏ Nguyên. Tam nhãn nam tử cười nói, bất quá, có chiếm được liền tất nhiên có nỗ lực, trả ra đại giới, chính là bị vĩnh khốn thần quốc. Vĩnh khốn thần quốc? Ma môn môn chủ Ưng Tiên hùng sắc mặt biến huyễn. Sau đó triệt để ý lòng. Lần này tốt, cái này ma nhân sẽ không lại xuất hiện. Đợi đến quốc một khi đóng lại, các lộ lão đồng lần nữa ngủ say, hắn đồng vẫn là thiên hạ đệ nhất. Đến lúc đó toàn bộ cản trì bản khối, có ai là đối thủ của hắn? Ma môn môn chủ lập tức lộ ra nồng đậm thiếu dung, giương phóng đứng tại thần quốc bên trong, như cũ tại cất tiếng cười to. Nhưng hắn rất vui vẻ cảm giác đến từ thân thể chỗ sâu chuyển đến trận trận suy yếu cảm giác, trong miệng thở hỗn hển, thân thể lay động, có loại động, đâm mà mệt. Từ khi tiến vào thánh linh cảnh giới đến nay, hắn đã rất ít lại thiêu đốt khí huyết đối địch. Hôm nay bị buộc bất đắc dĩ, càng lại lần thi triển chiêu này. Hắn xa xa nhìn xem thần quốc bên ngoài tống diêm quân cùng cường giả khắp nơi, lộ ra cười lạnh, cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa, quyết định trước tìm địa phương chữa thương. Sau đó lại cẩn thận thăm dò một cái thần quốc. Hôm nay mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn đã rất thỏa mãn chiến quả như vậy. Phải biết hắn tiến vào bất diệt mới bao lâu, những cái kia người tu luyện bao lâu, cho hắn thời gian, dù cho là vương giả, hắn cũng không sợ. Dưỡng phóng sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc hành tàu ở trước mắt vô tận hải cốt bên trong. Liên miên liên miên hải cốt bị bàn chân của hắn giẫm nát. Một đầu gặp gần con đường đối thẳng nơi xa, phía trên đã xuất hiện đại lượng dấu chân. Không hề nghi ngờ, tại lúc trước hắn, đã có không ít người từng tiến vào trong đó. Dưỡng phóng hiện tại trạng thái không tốt, vì phòng ngự bị người mưu hại, cũng không tiếp tục đi đến phía trước. Mà là rất nhanh ở bên cạnh tìm cái gò hang, trực tiếp trốn, bắt đầu kiểm tra thương thế. Cái này tra một cái nhìn, lập tức lộ ra cười khổ. Thương thế lần này thực sự nghiêm trọng. Chư bỏ bị nhân quả thần trùng phản vệ bên ngoài, còn bị đám người xem như biên sống vây đến đánh tới, tiếp theo lại thiêu đốt huyết khí, thương thế chỉ trọng, không thể tưởng tượng. Căn cơ bị hao tổn, chỉ sợ không phải tốt như vậy khôi phục. Dương phóng sắc mặt biến đổi. Bất kể như thế nào, trước nếm thử một cái, có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu. Hắn đem trong giới chỉ một chút liệu thương đang được tất cả đều lấy ra ngoài, hướng về trong mồm lấp đầy. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển lên lôi điện chân khí. Ngoại giới sôi trào khắp chốn. Thần quốc ngoài cửa lớn một trận chiến rất nhanh lan chuyển ra ngoài. Lần nữa dẫn phát ra vô tận xôn xao. Vô luận là một chút lao ngôn đồng, vẫn là cản chi bản khối những người khác, đều là ăn nhiều giận mình. Dương đạo chính là tiêu phóng. Hắn giết chết ba đầu thần ma, còn khốn trụ không gian đại năng là phong. Thần thôn đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, từ một chỗ con đường nhận được tin tức. Đúng vậy, vị này Tiêu huynh đệ ẩn trước vẫn vị, mấy năm qua tuyệt đối là lần đầu. Nhị trưởng Lao Hoắc thanh thở hỗn hển, mở miệng nói ra. Hắn là phế đi cực lớn lực khí mới nghe được tin tức, trong lòng sự khiếp sợ không thể tưởng tượng. Tiêu Phong trước đó tại thần thôn thời điểm, cũng không biểu hiện ra quá mạnh chiến lực. Nhưng lần này, lại trực tiếp nuốt lấy nhiều như vậy chuẩn vương cấp tồn tại, Liên đến gần vô hạn vương giả là phong, cũng bị hắn cuốn đi. Cái gì thời điểm, chuẩn vương cấp cất ở đây a yếu đi? Chê gớm, ghê gớm, xem ra chúng ta vị này Tiêu huynh đệ cùng cái khác trốn thần thôn cao thủ, hoàn toàn khác Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Đây mới thực là nhân kiệt. Sau này thành tựu chủ định không thể tưởng tượng. Đúng rồi còn có tin tức nói Tiêu phóng nắm giữ tự do xuất nhập Hắc Ám Âm Mai cùng Thần Khư Đại Lục phương pháp. Hoắc Thanh mở miệng nói ra: "Việc này không thể truy cứu, người ta cái gì đều không biết rõ, mặc kệ ai hỏi, đều như thế trả lời chắc chắn hắn." Đại trưởng lão cực kỳ quả quyết, trầm thấp mở miệng: "Tốt, ta cũng là nghĩ như vậy." Hoắc Thanh gật đầu. 3. Ba, tin tức tiếp tục lên men. Tứ đại bản khối tất cả đều trở nên cực không bình tĩnh. Mấy ngày sau, thần quốc bên trong, Dương phóng lần nữa mở ra hai mắt, sắc mặt ý nguyên lộ ra trắng bệnh. Bên ngoài thân thương thế ngược lại là tốt khôi phục, ngắn ngủi mấy ngày đã bắt đầu lại. Duy trì có thương thế bên trong cơ thể, cũng bị nhân quả thần trùng phản vệ thương thế dị thường dân an. Cứ như vậy nhìn, tối thiểu còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên, Dương phóng sắc mặt khẽ động, đem bảy màu vòng xoáy lần nữa kêu gọi ta. Dương đạo huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta nguyện ý vì người đi theo làm tùy tùng, không muốn giết chúng ta ba. Nghệ tính chúng ta tu luyện nhiều năm không dễ phẫn thượng, cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống. Dương đạo huynh đệ, ta biết sai rồi. Van ngươi Dương đạo huynh đệ, tha ta một mạng. Bị vây ở vòng xoáy bên trong siêu cấp cường giả, tất cả đều tại thê thảm cầu xin tha thứ, thân thể đang không ngừng vỡ nát cùng nổ tung. Dù là không có dương phóng tận lực luyện hóa, bảy màu vòng xoáy cũng tại tự động hấp thu tinh khí của bọn hắn, nghiền ép thân thể của bọn hắn. Thà các ngươi một mạng. Các người trước đó đối phó ta thời điểm, thật không nghĩ qua tha ta một mạng, bây giờ ta khí huyết hao tổn, vô cùng cần thiết tinh khí, liền để các ngươi hy sinh một cái tốt." Dương phóng lạnh giọng mở miệng. Hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa lên bên trong bóng người, lập tức bảy màu vòng xoáy bên trong tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói thai. Toàn bộ vòng xoáy bên trong đều đang phát tán ra từng đợt nồng đậm ma bên năng lượng khủng khiến cho quốc bên trong không gian đều tựa phát sinh hỗn loạn. Nhưng nhiệm như vậy siêu cấp cường giả muốn một cái luyện hóa không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ khó khăn. Ngoán một cái không biết do bao lâu đi qua. Hơn 10 vị siêu cấp cường giả trực tiếp bị hắn cưỡng ép luyện chết một nửa trở lên. Chỉ còn lại có 3 vị dị thường cường đại còn tại đau khổ kiên chống đỡ. Nhưng dù vậy, thân thể của bọn hắn cũng vỡ vụn vô số lần, tinh khí trong cơ thể bị nghiền ép dị thường nghiêm trọng. Nông đậm mà mênh mông tinh khí bị bảy màu vòng xoáy trả lại tới, cấp tốc tràn vào dương phóng thể nội, như là một mảnh sinh mệnh nguyên tuyền, khiến cho thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Khi lấy được như thế đông đảo siêu cấp cường giả sinh mệnh tinh khí về sau, dương phóng tựa như ăn toàn đại bộ đàn Thể nội thương thế rốt cục triệt để khép lại. Cùng lúc đó, hắn nhục thân cũng tại loại này tình khí rèn lui dưới, trở nên kinh khủng dị thường. Tráng kiện thân thể, lóe ra lập loại quan huy, như là ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, nhẹ nhàng một kéo căng, liền sinh ra khó tả kinh khủng khí cơ, Dương Phóng không khỏi trong mắt kỳ quang đại thịnh. Có như thế nhục thân, e là cho dù là bình thường hoàn chỉnh thần khí cũng không có khả năng làm bị thương hắn thân thể. So với lúc trước, nhục thân chỉ lực lần nữa tăng lên nhiều gấp mấy lần. Chân chính nhân họa đắc phúc. Đáng tu vi vừa xem tăng trưởng quá chậm. Dương Phong thầm nghĩ, Lần này luyện hóa sinh mệnh tinh khí trên cơ bản đều dùng để khôi phục thương thế. Nếu không toàn bộ dùng để tu luyện, tất nhiên có thể để cho tu vi đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn nhìn bảng, Tu vi, Bất Diệt, 758001000. Hắn hiện tại, trên tu vi đã là chân chính chuẩn vương, nhưng trên nhập thần, tuyệt đối hơn xa chuẩn vương không biết rõ bao nhiêu. Đáng tiếc chưa thấy qua vương giả toàn lực xuất thủ là cái dạng gì, nếu không tối thiểu có thể biết rõ hiện tại cự ly vương giả vẫn còn rất xa. Dương phóng tâm ngữ, hắc hắc hắc ba hắc hắc hắc ba. Đương vòng xoáy bên trong truyền đến từng đợt đậm tiếng cười chỉ gặp thân thể khô gắt, thê thảm vô cùng là phòng, áo choàng phát ra, thân thể tại vỡ nát cùng gây dựng lại ở giữa, thỏa thích cười to. Dương phóng ánh mắt băng lánh, quét mắt một chút là phòng. Dương đạo, ta mặc dù rơi vào ngươi trên tay, nhưng là ngươi cũng đừng nghị sống sót, tiến vào thần quốc, chú định sẽ bị vĩnh thế vây chết ở chỗ này, ha ha ha ba. Lạc Phong thống khổ cười to. Bên người hai người khác nghe nói lời ấy, cũng đều là thống khổ nợ nụ cười. Tốt, Dương đạo, ngươi trung quy sẽ gặp báo ứng. Ngươi giết chúng ta, chính ngươi cũng không ra được, ha <cười> Thật sao? Ra không được càng tốt hơn, ra không được mới cùng tâm ta ý. Dương Phong đáp lại, sắc mặt lãnh đạm: "Ngươi ba ngươi là có ý gì?" Lạc Phong giật mình nói: "Lạc Phong, của ngươi còn bị xưng là vương giả phía dưới đệ nhất nhân, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến trên người của ta cùng những người khác có cái gì gì thường sao?" Dương Phóng niệm ai: "Có ý tứ gì?" Lạc Phong mở miệng, rất nhanh thôi động công lực, hướng về Dương Phóng nhìn chăm chú mà đi. Nhưng hắn công lực vừa mới xông ra, liền bị bảy màu vòng xoáy tự động tấn vệ, căn bản không cách nào để lộ ra tới. "Nói thật cho ngươi biết đi, ta là kiếm ma, cổ Phật, ma quân ba cộng đồng đạo tiêu, thần khư đại lục đối ta mà nói mới thật sự là nguy hiểm." Dương Phong mở miệng: chỉ có tiến vào Thần Quốc, ta mới có thể thoát khỏi ba. Người nói cái gì? Kiếm Ma, Cổ Phật, Ma Quân? Lạc Phong bén nhọn ngẩng mặt. Bên người hai người khác cũng tất cả đều sắc mặt một giận mình, đơn giản không thể tin được. Kiếm Ma còn sống? Ba cộng đồng nói tiêu. Đây không có khả năng. Mặc kệ các ngươi tin hay không, đây chính là sự thật, bằng các ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu. Ngươi cảm thấy phía sau màn Kiếm Ma, Cổ Phật, Ma Quân có thể buông thả các ngươi. Dương Phong giơ cợt, coi như cuối cùng các ngươi thật cẩm nã ta, các ngươi cũng giết không chết ta. Bởi vì phía sau màn tồn tại căn bản sẽ không để cho ta chết, biết rõ vì cái gì kiếm chủ nhanh như vậy liền chạy sao? Cũng là bởi vì hắn phát hiện điểm này, buồn cười một đám người bọn người, còn tại không biết sống chết đưa tới. Lạc Phong ba người lập tức mồ hôi lạnh cuộn, càng thêm kinh hãi. Cái này sao có thể? Kiếm ma, Cổ Phật, Ma Quân. Cái này ba cái sớm đã chết đi vô số năm siêu nhiên tồn tại, còn có ấn ký lưu tại thế gian. Bọn hắn làm cái gì? Những lời khác liền không nói với các ngươi, Cố Mã chân quý các ngươi cuối cùng mấy ngày đường xuống đi, ta muốn đi thăm Giọ Thần Quốc." Phóng cười lạnh, từ dưới đất vườn người đứng dậy, thu hồi màu vàng xoáy. Hắn đi ra mảnh ngày hoa câu, lần nữa đi tới Vô Tận Bạch Cốt đạo lộ bên trong. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt ngưng lại. Chỉ gặp thần quốc cửa chính chẳng biết lúc nào ý nguyên đóng lại. Xem ra ta lần này bế quan thời gian không ngắn a 3 Dương phóng lần nữa nhìn về phía Vô Tận Bạch Cốt đạo lộ, trong lòng ngưng tụ, vận chuyển lên thần trùng tụ hồn. Soạt, trước mắt khu vực, cuồng phong gào thét, o o chói tai, nhiệt độ cấp tốc bạo hàng, nhưng không có bất luận cái gì hồn phách xuất hiện. Toàn bộ Bạch Cốt đạo lộ, một mảnh trống rỗng. Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có tan nát chiến hồn. Chết ở chỗ này người, đều chết được dị thường triệt để. Vì ảnh này khu vực quả nhiên có gì đó quái lạ. 9000 chữ. Câu miễn phiếu. Mây trương trước điểm kinh nghiệm viết sai, đã sửa chữa. Chương 438, rơi xuống thánh điện. 9000. Nhìn một cái vô tận hoang vu khu vực, chỉ có thật lưa thưa vài tòa núi đá sừng sứng, một mảnh trong không, không có một chút màu xanh lá. Núi đá phía dưới vẫn như cũ có thể nhìn thấy sâm bạch hải cốt, đại bộ phận đá phong hóa, cũng không biết rõ là bao nhiêu năm trước lưu lại. Đưa mắt trông về phía xa, chỉ gặp sa xôi giữa thiên địa lượn lờ lấy từng tia từng tia hắc vụ, yêu dị mà sâu niên. Dương Phong một mình đi ở chỗ này, mày nhăn lại, dọc theo đường không chỉ một lần động tới tụ hồn thần trùng, nhưng cùng trước đó, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì tàn tỏa hồn phách xuất hiện qua. Quỷ dị, chỗ này thần quốc coi là thật quỷ dị ba. Dương Phóng suy tư, tiếp tục hướng phía trước hành động, đột nhiên giống như là giẫm lên cái gì cứng cỏi chi vật, ánh mắt nhìn, tại nát bấy bạch cốt phía dưới là một chút sớm đã ăn mòn đến không còn hình dáng vũ khí. Hắn túi người xuống, tiện tay nhặt lên một nụ đứt gãy trường đào. Cái này cây trường vết gì pha tạp, không biết rẫy trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, đến nay cũng còn ẩn chứa một nguồn sức mạnh không yếu có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối không phải một ngụm phàm binh, năm đó có lẽ là thần binh bảo đao. keng. Hắn ngón tay nhẹ nhàng gậy tại phía trên, lập tức vang lên thanh âm thanh thú dễ nghe, phía trên vết rỉ bắt đầu hết thảy chốc ra, toàn bộ đoàn đao bắn ra một mảnh cực kỳ hào quang chói sáng. Nhưng ở quang mang qua đi, trường đao cuối cùng vẫn là cấp tốc vỡ nát, biến thành vô tận mạnh vụn, triệt để tiêu tán. Quả nhiên, thời gian mới là lớn nhất sát thủ, không có bất luận cái gì đồ vật có thể gánh vác được thời gian ma luyện. Dương Phong thở dài. Dạng này vũ khí cũng chung quy sẽ bụi về với bụi, đất về với đất. Dương Phong ngẩng đầu lên, phong chỉ rung động triệt khai. Cẩn thận lắng nghe đến từ xung quanh bốn phương tám hướng kỳ dị ba động. Một lát sau, thân thể của hắn lần nữa đi ra, hướng về nơi xa tiền đến. Một thân một mình đi ở chỗ này, bao nhiêu có mấy phần bất an cảm giác. Hắn nhất định phải mau trong thăm dò rõ ràng nơi đây tình trạng. Tốt nhất có thể tìm người hỏi tham gia rơi xuống thánh địa chỗ. Mấy ngàn dặm lộ trình tại Dương Phong dưới chân vượt qua. Hắn xuất hiện lần nữa tại một chỗ hoang vu trên gò núi, đưa mắt trông về phía xa, bỗng nhiên lộ ra sắc mặt khác thường. Chỉ gặp tại xa xôi phía trước, phát hiện liên miên xanh biếc, hồ là một mảnh mênh mông đảo. Lại tựa hồ nơi đó mới là thần quốc chân diện mục. Dương Phong lúc này hướng về kia phía khu vực chạy tới. Nhưng ngay tại hắn vừa mới lại ra một đoạn cự ly về sau, đồng nhiên thần sắc biến đổi, bảy màu hào quang trong nháy mắt quét ra ngoài. Một đầu độc quỷ dị gián gần tàng tại hư không bên trong, hướng về hắn thân thể hùng hãn cắn. Kết quả tại gián độc cắn qua tới sát na, bị hắn trực tiếp quét vào bảy màu vòng xoáy, trong nháy mắt sổ đổ, hóa thành vô số quan điểm, tiêu tán không thấy. Thật quái dị sinh vật." Dương Phong nhíu mày, không có tình khí, không có giống như là tạo thành không khí đồng dạng. Đây là ảo giác, vẫn là chân thực. Dương Phong trở nên cảnh giác lên, cảm thấy được không thích hợp, đũa đá nơi tay, đáy mắt bên trong từng đạo chuỗi nhân quả nổi lên, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Sau đó hắn lần nữa gặp được nguy cơ, bảy màu hào quang cấp tốc quét ngang mà ra. Từ hư không bên trong trực tiếp toát ra một đầu kinh khủng ma hổ, chừng vài trăm mét lớn nhỏ, một móng vuốt hướng hắn vụ xuống, lực lượng kinh khủng khó lường, ma huy cái thế. Nhưng cùng vừa mới đầu kia độc dẫn đồng dạng, bị hắn bảy màu hào quang trong nháy mắt của chúng, trực tiếp quét vào đến bảy màu vòng xoáy bên trong. Phốc, phốc. Màu đen ma hổ cũng lập tức sụp đổ ra, hóa thành vô số con điểm, tiêu tán không thấy. Dương Phong triệt để giận mình. Nơi này sinh vật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không giống như là gốc cắt bọn sinh vật, hoàn toàn giống như là ảo giác đồng dạng. Dương Phong tăng tốc bước chân, rốt cục không lâu sau triệt để đến đến kia phiến ngông ốc đảo bên trong, hắn phi thân lên, rơi vào trên ốc đảo một chỗ trèo thiên đại trên cây, đưa mắt trông về phía xa. Chỉ gặp mảnh này ốc đảo vô biên vô hạ nhìn một cái vô tận, không nói ra được to lớn. Tốt à, trước hết từ nơi này thăm dò một cái đi, mặc kệ nơi này có gì đó cổ quái, chỉ cần tìm người hỏi một cái liền có thể biết rõ. Dương Phong thầm Thần quốc bên trong, tuyệt đối không thiếu một chút thổ dân. Mà lại vô số năm qua, có quá nhiều cường giả cùng đường mặt lộ xâm nhập nơi đây. Hắn thân pháp thi triển, tại khắp nơi trên tán cây lướt qua. Phong chỉ rung động thí luyện, ba phủ phương viên hơn 30 dặm, thời khắc lắng nghe xung quanh 4 phương 8 hướng thanh âm quái dị. Tại trong lúc này lại có không ít quỷ dị sinh vật hướng hắn đánh tới, đều là bị hắn cấp tốc dạo sát. Mấy canh giờ sau, dưỡng phóng trong lòng hơi động, nghe được một chút tiếng thở dốc rồ dập, giống như là có người nào đang nhanh chóng chạy lồng Hắn trực tiếp hướng về kia bên trong cấp tốc chạy tới. Xuyên qua trùng điệp rừng rậm, được một cái toàn thân khô thảm không nỡ nhìn bóng người. Đối phương sắc mặt trống khô, Một đường chạy trốn, trực tiếp kế nào vào một chỗ giữa rừng núi. Dương Phóng lộ ra giật mình. Người này hắn nhận biết, là trốn ở thần thôn bất diệt cảnh cao thủ một trong, tên là Ngô Sương. Ngô Tiên Đối. Dương Phóng rơi vào đối phương bên người, cấp tốc mở miệng. Có ba có quái vật ba nơi này có quái vật ba chết ba tất cả mọi người chết ba. Kia toàn thân khô quắc bóng người trong miệng ôi ôi rung động, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, lư khí gian nan, nói, chạy ba chạy ba chạy mau bà. Ba. Hắn phun ra mấy chữ cuối cùng, chết đệ chết thảm. Dương mặt biến hóa, chỉ gặp đối phương hai cái nơi bà bay. Xuất hiện hai cái đen nhánh thủ ấn, dị thường rõ ràng. Thật giống như có cái gì đồ vật bắt lấy hắn bà vai, trong nháy mắt đem hắn một thân tinh khí toàn bộ hút sạch. Dương Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nơi này còn có cái khác nguy cơ. Cuối cùng hắn mò ra mặt đất, đem đối phương thi thể táng xuống dưới, sau đó liễm tức hóa ảnh, cẩn thận nghiêm túc tránh đi nơi đây, hướng về mặt khác phương hướng chạy tới. Không bao lâu, Dương Phóng lần nữa dừng thân thân thể, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đã kiệt tránh đi, nhưng là không nghi tới, vẫn là thấy được không ít thi thể. Đều không ngoại lệ, cùng xương tử trận dị thường tương tự đều là toàn thân khô khát, hai cái nơi bả vai xuất hiện ô hắc tụ ấn, một thân tinh hết giận mất hầu như không còn. Đến cùng là cái gì đồ vật? Dương Phóng tâm ngữ, hắn lập tức ly khai nơi đây, lần nữa thay đổi phương hướng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Dương Phóng trong lòng siết chặt, cho dù là ở vào hóa ảnh trạng thái, y nguyên cảm thấy nồng đậm nguy cơ, giống như là có cái gì đồ vật hướng lấy thân thể của hắn cấp tốc đánh tới. Sau lưng lông tơ tất cả đều đứng dựng lên, tràn ngập không rõ. Dương Phong không chút nghi thân thể trong nháy mắt hiển hóa, bảy màu vòng xoáy trực tiếp nổi lên, một mực bao phủ lại tự thân đỉnh đầu. Từ bên trong quét ra mạng lớn thất thải hào quang, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Một đạo quỷ dị màu xám bóng người phát ra tiêu tên, trong nháy mắt từ trong hư vô hiện lộ, trên thân khí tức cấm chậm, yêu dị, tràn ngập ám độc, giống như là kinh khủng ác quỷ. Hắn bị bảy màu hào quang bao phủ, lại rất nhanh lần nữa sụp đổ bảy màu hào quang, thân thể lóe lên, sát na biến mất, không còn có mảy may tung tích. Nhưng Dương phóng lại lông tơ dựng lên, sắc mặt nghiêm túc. Đối phương mặc dù biến mất, nhưng làm một loại quỷ dị âm độc ánh mắt lại một mực rơi vào trên người mình. Giống như là từ bên trái truyền đến, từ bên phải truyền đến, từ phía sau truyền đến. Giống như là ba ở khắp mọi nơi. Đáng chết, kia đồ vật tiếp cận ta. Dưỡng Phóng sắc mặt khó coi, quay người liền đi, hướng về nơi xa lao đi. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào cũng cướp, loại kia quỷ dị âm độc ánh mắt ý nguyên ở khắp mọi nơi, để hắn toàn thân trên giới lông tơ từ đầu đến cuối dựng thẳng lên. Bỗng nhiên, Dưỡng Phong lần nữa dừng lại, sắc mặt tâm trầm hướng về sau lưng hư vô cùng xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Người đến cùng là cái gì đồ vật, không cần đi theo nữa ta. Hắn ngữ khí băng lãnh. Tại đáy mắt của hắn bên trong, từng đạo vô hình chuỗi nhân quả nổi lên, tung hoành xoắn lẫn, phỏng ánh lập như là giày đặc chu võng, liên tiếp hướng vô tận thiên địa. Tại cái này vô số chu vong bên trong, phía bên phải khu vực, một người mặc áo bào xám, thân thể lượn lờ lấy quỷ dị khí xám bóng người lặng lặng sững sững, áo choàng phát ra diện mục mông lung, lung, trên thân tản ra nồng đậm ác ý cùng âm trầm, giống như là cái gì vô cùng đáng sợ ác quỷ. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích, nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng lần nữa hướng về sau lưng cấp tốc rút lui, nhưng là cái kia đạo quỷ dị áo bào xám bóng người cũng như hình với bóng, cấp tốc cùng hướng Dương Phóng. Dương Phóng trong lòng giận dữ, bảy màu vòng xoáy trong nháy mắt tái ra trực tiếp hướng về kia nói áo bảo sáng bóng người ẩn thân chỗ cấp tốc hành kích ma đi, từng mảnh từng mảnh sáng chói bảy màu hào quang từ bên trong quét ngang mà ra, lít nhá lít nhít, hướng về đối phương thân thể bao phủ mà đi. Đối phương kinh hô một tiếng, như thiểm điện hướng về sau rút lui, nhưng vẫn là có mấy đạo bảy màu hào quang quân lấy hắn thân thể. Chỉ bất quá cùng trước đó đồng dạng. Bảy màu hào quang mặc dù quấn lấy hắn thân thể, nhưng lại rất nhanh bị hắn lần nữa xô đổ, thân thể của hắn như là phát sinh không gian phiêu dược, na xuất hiện ở một phương hướng khác. Liên bảy màu vòng xoáy đều không cách nào khóa chặt đối phương. Đây là đầu vừa xuất hiện bảy màu vòng xoáy không thể tọa định được nhân. Dương Phong trợn đệ giận mình. Đây quả thật là ác quỷ sao? Hắn quay người liền đi, tiếp tục hướng về nơi xa của cuộc trong lúc đó nhân quả thần chúng thi triển, lật nhá nhất, có thể từ đầu đến cuối bắt được đối phương thân thể. Tại cuồn vọt lên không biết rõ bao nhiêu giặm sau, rốt cục, Dương Phóng thân thể lần nữa dừng lại. Sau lưng ác quỷ biến mất, không tiếp tục tiếp tục theo tới. Mà tại hắn phía trước, lại xuất hiện một chỗ không lớn thôn xóm, ước chừng gần bách hộ người ta, khắp nơi chất gỗ phòng lốc san sát nối tiếp nhau, kể cùng một chỗ. Dương Phong tối thở phào, rốt cục thấy được vết chân. Hắn trực tiếp hướng về thôn xóm đi tới. Tại hắn vừa mới đến gần, trong thôn liền có mấy người một cái ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ, bắn ra cực kỳ đáng sợ trùng sáng. Người là Dương đạo? Cái kia tại ngoại giới đại náo Dương đạo?" Một vị trung niên nam tử mở miệng. Người biết ta?" Dương Phong nhíu mày, nhìn về phía đối phương. "Đúng vậy, chúng ta là tại phía sau ngươi tiến vào thần quốc, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta không có ác ý." Vị kia trung niên nam tử rất nhanh giải thích. "Dương huynh đệ, ngươi ở bên ngoài hành động vĩ đại, chúng ta đều thấy được, nghĩ không ra trùng hợp như vậy ngay ở chỗ này gặp nhau, ta tên Đỗ Huyền, hành lộ." Bên cạnh một người nam tử mở miệng cười. Hai người khác cũng nhau nhau giới thiệu chính mình. Theo thứ tự là La Anh cùng bóng trần. Bọn hắn đều là thọ nguyên tướng không người, khi tiến vào thần quốc về sau, cũng là tìm thật lâu mới tìm được thôn xóm, cũng nghe được một cái chuyện, lúc này mới quyết tâm tạm ở lại. Thì ra là thế. Dương Phong gật đầu. Đúng rồi Dương huynh đệ, người qua đây thời điểm, có hay không gặp được chuyện quái dị gì, gì, thì như có cái gì kinh khủng tồn tại trong bóng tối truy sát? La Anh hỏi thăm. Gặp, các ngươi cũng gặp phải. Dương Phóng mở miệng. Đúng vậy, chúng ta vốn là 7, người cùng nhau tiến đến, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 3 người chúng ta sống tiết được, cái kia âm thầm tồn tại, vô cùng đáng sợ. Tựa hồ đem chúng ta trở thành con mồi, chúng ta thật vất vả mới chạy trốn tới chỗ này tồn xóm. nếu không phải thôn trưởng kịp thời xuất hiện, kinh sợ thối lui con quái vật kia, chỉ sợ chúng ta đều muốn bị hút khô tinh khí." Là Anh thở dài. "Kia đến tụt cùng là quái vật gì?" Dương Phóng hỏi thăm. "Nghe nói, nó là một tôn tử rơi xuống trong thánh điện trốn tới kinh khủng tồn tại, rất có thể là viễn cổ quái linh." Một bên vong trần sắc mặt biến đổi, đột nhiên mở miệng. "Rơi xuống thánh điện?" Dương Phong sắc mặt tụ, cấp tốc hỏi thăm, "Rơi xuống thánh điện tại phương hướng nào? Hắn tới đây địa chủ yêu chính là vì tìm kiếm rơi xuống thánh điện?" vị không ra vừa lên đến liền nghe đến có quan hệ tin tức của thánh điện. Chúng ta cũng không biết rõ đến cùng ở đâu, đây là thôn trưởng nói cho chúng ta. Đỗ Huyền lập đầu, nói, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ, chúng ta có thể mang ngươi tiến đến bái kiến thôn trưởng. Thôn trưởng bọn hắn là vô số năm trước liền tiến vào thần quốc, đối với rất nhiều đồ vật cũng biết. Tốt, làm phiền ba vị." Dương phóng chắp tay. "Không cần khách khí, cùng chúng ta đi thôi." Đỗ Huyền nói. "Dương huynh đệ, thật sự là không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy cũng sẽ lựa chọn tiến vào quốc. Theo lý thuyết ngươi hẳn là còn rất dài thọ nguyên mới là, cần gì phải tại lúc này tiến vào nơi đây?" La Anh hỏi thăm. Ta có sự tính khác, không thể không tiến vào Thần Quốc." Dương Phong mở miệng. Ba người nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Không bao lâu, bọn hắn đã gặp được thôn Sóng Tôn trưởng. Đây là một vị thực lực cực cao trí giả, bề ngoài nhìn qua rất là giản đua, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, sợi dâu cùng tóc đều đã trắng như tuyết, mặc trên người cây đai phục sức, cầm trong tay một cây khô một quả trượng. Tên là Khô Long Tôn giả. Người cũng nghĩ tiến về chỗ kia rơi xuống thánh điện. "Ai, vậy nhưng thật sự là một chỗ chỗ không may, vì cái gì mỗi một lần có người từ bên ngoài tiến đến, đều muốn đánh chỗ kia thánh điện chú ý?" Khô Long Tôn giả thở dài nói. "Tiên Chẳng lẽ còn có những người khác cũng nghe qua chỗ kia thánh điện? Dương Phóng hỏi thăm. "Đúng vậy, tại các ngươi tiến vào thôn Som trước đây không lâu, liền có một đợt cường giả xuất hiện, hướng lao hủ tìm hiểu thánh điện phương vị, mỗi một lần thần quốc mở ra, đều sẽ có rất nhiều người tiến đến, lại sẽ có rất nhiều người chết đi, nhưng dù cho như thế, vẫn là giảm miễn không được các ngươi đối chỗ kia thánh điện hiếu kỳ." Khô Long Tôn giả nói. "Còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm, chỗ kia thánh điện đối van bố thật sự có trọng yếu vô cùng tác dụng." Dương Phong mở miệng. Khô Long Tôn già chậm rãi ra một quyển phát hoàng bản đồ cổ, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào bản đồ cổ phía trên. Nói, thánh điện cự ly thôn sớm cũng không xa, hướng tây một mực tiến lên liền có thể nhìn thấy, bất quá, người tốt nhất làm tốt tử vong chuẩn bị, nơi đó dị thượng tà tính, có rất ít người có thể toàn thân trở ra. Dương Phóng chăm chú tiếp cận bản đồ cổ, đem chọn chương bản đồ cổ tất cả đều khắc ở trong góc. Nghe nói trước đó có một tôn cực kỳ đáng sợ oan linh, từ bên trong thánh điện đảo thoát ra. Là thật là giả? Dương Phóng lần nữa hỏi thăm. Là thật, cái tia oan linh có thể là chết tại trong thánh điện lịch đại cường giả oan niệm sen lẫn mà thành, vừa ra tới liền có được bất tử thủ. Nếu không phải trong thôn Lạc cung phụng một kiện của bảo, liền lao hủ cũng lấy nó không có biện pháp, ngươi muốn tiến về thánh điện, nhất định xem chừng cái kia bán linh." Khâu Long Tôn giả mở miệng. "Thứ không giam dâu diếm, ta trước đó liền tao lộ qua cái kia bán linh." Dương Phong sắc mặt phức tạp. "Ngươi đã gặp đối phương?" Khâu Long Tôn giả hai mắt bên trong bắn ra một vòng trùng sáng, nói, nghĩ không ra, nghĩ không ra ngươi vẫn là một cái cường giả chân chính, xem ra là lao hủ lầm. Tiên bối, chẳng lẽ liền không có thần linh thăm dò qua chỗ kia rơi xuống thánh điện?" Dương Phong hỏi thăm. Khâu Long Tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Thần quốc bên trong đã không có thần linh" Không có thần linh. Dương Phóng kinh dị. Đúng vậy, từ vô số năm trước bắt đầu, thần quốc thần linh liền chết, thần quốc, thần quốc, ai có thể nghĩ tới, nơi này thần Quốc sớm đã hoang vu, thủ hộ thần quốc thần linh từ lâu lui về với bụi, đất về với đất. Khô Long tôn giả thở dài, mở miệng nói, duy nhất còn giữ lại chính là thần quốc bên trong bất tử vật chất, chỉ cần không phải bị người tại chỗ giết chết, ở chỗ này có thể sống đến thiên trường địa cửu, nhưng lại vĩnh viễn cũng không thể ly khai nơi đây một bước, một khi lì khai, liền sẽ triệt để hôi phiên diệt, thần quốc ba đem tiến đến tất cả mọi người khóa tại bên trong. Dương Phong giật mình không thôi. Đương nhiên Hắn lần nữa dò hỏi, "Chỗ kia rơi xuống trong thánh điện đến nội tình ngầm cái gì cơ mật, vì sao lại sẽ có nhiều người như vậy tham dò chỗ kia địa phương?" "Điểm này, ngươi không nên hỏi thăm chính mình sao?" Khô Long Tôn giả mở miệng, "Ta cùng những người kia không đồng dạng, ta là vì giải trừ trên người phiền phức, mới không thể không tiến vào thần quốc." Dương Phóng lắc đầu. Khô Long Tôn giả tiếp tục mở miệng, "Nghe đồn, năm đó thánh điện từ phía trên rơi xuống dưới thời điểm, đem thần quốc bên trong thần linh tất cả đều đánh chết tại phía dưới, vô số năm qua đi, những cái kia thần linh thần lực cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà là ngưng tụ thành mảnh thần tuyển. ai nếu có thể là đạt được chỗ kia thần tuyển? sẽ kế thừa đến viễn cổ lực lượng của chư thần, đến lúc đó cũng sẽ trưởng không thần quốc, trở thành thiên địa chúa tệ một trong. Cái gì? Chương 439, rơi xuống thánh điện. 9.000 Dương Dưỡng Phong chấn kinh. Hắn từng nghe nói thánh điện từ trên trời giáng xuống, đánh chết một vị thực lực nghịch thiên bất hữu tồn tại, nhưng lại không nghĩ tới đánh chết lại là thần quốc bên trong tất cả thần linh. Đây quả thực nghe rợn cả người. Người nào có lớn như vậy khí phách? Sau đó, Dưỡng Phong tiếp tục hướng Khô Long tôn giả hỏi thăm về vấn đề khác, bao quát ven đường bên trong gặp phải những cái tiểu quái dị sinh linh. Khô Long tôn giả cũng không ẩn tàng, đem tự mình biết hiểu từng cái bẩm báo. Những cái kia quái dị sinh linh là mảnh này thần quốc đặc hữu đặc dụ, không có biết rõ bọn chúng là lai lịch gì, chỉ cần cẩn thận là hơn, trên cơ bản không có cái gì sinh mệnh nguy cơ. Sau nửa canh giờ, Dương Phóng núi lần nữa đứng dậy rời đi, như có điều suy nghĩ. Trong lòng của hắn xuất hiện một cố áp lực vô hình, có một loại tiền đồ khó dò cảm giác. Bất quá, cho dù chỗ kia thánh điện lại nguy hiểm, hắn đều phải đi qua. Không đi qua, mà này sau ba vị hắc thú sáu cũng sẽ đem hắn Dương huynh đệ, ngươi thật muốn đi chỗ kia rơi xuống thánh điện sao? Lại anh ba người đi tới, mở miệng hỏi thăm. Các vị, đa tạ các ngươi ra tiến, nếu là sau này bất tử, mọi người một lần nữa gặp nhau." Dương Phóng mở miệng. "Kia phiến khu vực hiện tại thế nhưng là náo động vô cùng, chúng ta bây giờ cũng không giúp được ngươi gấp cái gì, hi vọng ngươi cẩn thận là hơn, nếu là thực sự không thể làm, nhớ kỹ kịp, kịp thời trở về." Là Anh nói. "S6." Dương Phóng gật đầu. Tâm hắn sự tình trung điệp, cuối cùng vẫn hướng về ngoài thôn đi tới. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới ly khai thôn xóm không xa, loại kia quỷ dị âm độc cảm giác lần nữa từ phía sau truyền đến. Dương Phong trong lòng trầm xuống. Cái kia ác quỷ thật là âm hồn bất tán. Xem ra là triệt để tiếp cận chính mình, hắn trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng về nơi xa cự cướp, đồng thời nhân quả thần trùng tôi động, xuất hiện lần nữa vô số đạo lít nha lít nhít chói nhân quả, nối tới xung quanh bốn phương tám hướng. Trong lúc đó cái kia ác quỷ cùng trước đó mấy lần hướng về Dương Phóng đánh tới, ý đồ từ phía sau bắt hắn lại thân thể, lại đều bị Dương Phóng 7 màu vòng xoáy lần nữa bức lui ra ngoài. Liên tục 7 8 lần về sau, cái kia ác quỷ tựa hồ biết rõ không cách nào thế nhưng Dương Phóng không còn tiếp tục xuất thủ, mà là tại sao lưng lặng, lặng theo đuôi. Âm ánh từ đầu đến cuối tại Dương Phóng bên người lò, Dương Phóng trong lòng băng tới cực điểm. Trong quá trình này, hư không bên trong còn không ngừng có cái khác nguy cơ xuất hiện, nhưng tất cả đều bị Dương Phong thuận lợi hóa giải. Không biết rốt đi qua bao lâu, rốt cuộc, tại hắn phía trước, hoàn cảnh đại biên. Không còn là xanh non tươi tốt rừng rậm, mà là xuất hiện một chỗ màu đỏ sẫm đất cát, vô biên vô hạ, u sâm xa xưa, trên mặt đất khắp nơi đều là sâm bạch hải cốt, một loại không nói ra được thiên lương khí tức tại phía trước tràn ngập. Càng mấu chốt chính là, Mỹ ai này khu vực có một loại dị thường tà dị lực lượng, tựa hồ có thể áp chế hết thảy. Thể lực của hắn nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy phía trước 7, dặm cự ly, cũng nhanh đến địa phương. Dưỡng Phong tự nói, hắn nghe lão thôn trưởng nhướng lên, rơi xuống thánh điện ngay tại cái này vô tận màu đỏ sẫm đất cắt bên trong. Nghe nói toàn bộ đất cắt đều là thần linh huyết dịch trôi nhုံ đỏ. Nguyên bản nơi này là một mảnh thần thánh thánh vực, lại tại thánh điện áp xuống tới trong mắt, sinh linh chết hết, vô số năm không có một m cỏ. Dưỡng Phong tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên, xa xôi giữa thiên địa chuyển đến ba đạo cùng bố, u u điết hai, có từng đạo ánh sáng chói mắt ở quắt về trước cận đi, trong lòng kinh. Tại cuối phía trước, xuất hiện một đọn cỡ nhỏ chiến trường. Huấn 10 vị thực lực siêu cường tồn tại đang tiến hành huấn chiến, từng mảnh từng mảnh đáng sợ trùng sáng, hướng về khắp nơi kích xạ, mỗi người đều đem riêng phần mình dị tượng phát huy đến cực hạn. Từng mảnh từng mảnh lực lượng pháp tắc không ngừng hoành quyền, để phía trước không gian đều đang chấn động. Dương Phong lặng lặng quan sát, cũng không có nhúng tay dự định, phong luật sớm đã thi triển, lắng nghe đến phía trước lời nói. Bản tôn chính là Thiên Kiếm Tôn giả, ai dám cùng ngươi tà tranh đoạt? Thánh bài thuộc về tòa, khí. Một vị thân thể cao lớn, mặc cổ lão quần áo cường tồn tại tại quách trói hai, một tiếng, trên thân đột nhiên bắn ra vô tận kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa sơn mạch rừng cây, nhật nguyệt tỉnh thần. Uy lực đáng sợ, khó mà hình dung. Toàn bộ khu vực trong nháy mắt bị hắn kiếm khí bao phủ, đánh thành một đoàn đầy rối. Tất cả mọi người đang nhanh chóng phòng ngự. Không ít người phát ra gầm thét, thân thể bị kiếm khí xuyên qua, tiên huyết bắn tung tóe, hướng về sau bay ngược. Bọn hắn dị tượng cùng phát tắc, tại những này kiếm khí trước mặt tựa hồ không chịu nổi một ích. Duy chỉ có số ít mấy người có thể chống lại cái này dày đặc kiếm khí. Bọn hắn gầm thét một tiếng, lập tức tập trung toàn lực, hướng về cuối phía trước kiếm tôn giả hoành mà đi. Nhưng thiên kiếm tôn giả thực lực lại dị thường đáng sợ, người cũng như tên Cả người thật giống như là một ngụm đột ngột từ mặt đất mọc lên vô thượng cử kiếm, phong mang sáng chói, để thiên địa vạn vật tất cả đều chịu bái. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật giống như là tất cả đều biến thành kiếm của hắn. Căng thêm sáng chói kiếm khí hướng về đám người gào thét mà đi. Mỗi một sợi kiếm khí đều giống như mang theo thế giới trí lực, có đặc biệt mà đáng sợ phát tác. Chuẩn Vương, Dương Phóng nói nhỏ, vị này thiên kiếm tôn giả không phải ngoại giới lao ngân đồng, hắn thực lực cũng không gian đại năng lạc phong cơ hồ không phân trở dưới. Đây tuyệt đối là vô số năm trước liền tiến vào quốc tồn đại. Nếu là ngoại giới cường giả Lạc Phong không có khả năng trở thành chuẩn vương đệ nhất nhân. Thiên kiếm tôn giả, thánh bài chỉ có một hối và ngươi cũng nghĩ tranh đoạn, lấy ra. Bỗng nhiên, hỗn loạn không gian bên trong lần nữa Chuyển đến một đạo kinh khủng thanh âm. Oanh một tiếng, mặt đất sụp đổ. Một vị thân cao vài trăm mét màu vàng đất cự nhân trực tiếp từ trong lòng đất nhảy lên mà ra, thân thể thực sự quá mức kinh khủng, quân quanh lấy hào quang màu vàng đất, một cái đại thủ như là có thể hất trắng bắt sao, hướng về thiên kiếm tôn giả phía sau lưng hung hăng bổ xuống. Thiên kiếm tôn giả vội không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị bàn tay lớn kia bổ chúng, máu loãng, hung hăng bay tứ tung ra ngoài. Cho đến lúc này Dương Phong mới chú ý tới bọn hắn tranh đoạt là cái gì đồ vật. Kia là một mặt cổ lão thạch bài, so bàn tay phải lớn một chút, Từ màu xám trắng nham thạch tạo hình mà thành, phía trên khắc dấu một chút xưa cũ hoa văn, có một loại tang thương cùng cảm giác thần bí. Lớn điệu hoàng, Thiên kiếm tôn giả phát ra gầm thét thanh âm, muốn rách cả mí mắt. Màu vàng đất tự nhân một trường đánh bay Thiên kiếm tôn giả về sau, một cái đại thủ trực tiếp hướng về trong đám người ở giữa kia mặt màu xám trắng thạch bài hung hăng bắt tới. Nhưng Thiên kiếm tôn giả hét giận một tiếng, thân thể bắn ra vô tận qua mang, toàn bộ thân hình đột nhiên biến thành một vô thượng kiếm hào quang chói mắt, trực tiếp hướng về màu vàng đất cự nhân hung hăng bộ tới. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, liều lĩnh tiến hành đánh kích. Toàn bộ khu vực trong nháy mắt loạn cả một đoạn. Màu xám trắng thạch bài tại dạng này kinh khủng ba động bên trong, lại vẫn không có hủy diệt. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bị đánh bay mà ra, hướng về Dương phóng bên này kích xạ mà tới. Dương phóng con mắt lóe lên, theo bản năng ôm đồng ra, đem thạch bài trực tiếp trộn vào trong tay. Toàn bộ thạch bài nặng dị thường, nho nhỏ một mặt, cầm tại trong tay, lại giống như là bắt được một cái ngọn núi nhỏ đồng dạng. Cho người ta một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Làm cản Giáo gia thấy bại, thôn tính thánh bại, giết không tha. Đám người nhau nhao giận dữ, bỏ qua địch thủ, cùng một thời gian hướng về Dương phóng cùng nhau đánh tới. Và anh. Vừa lên đến đám người tất cả đều thi triển có khả năng, hướng về Dương phóng hung hăng công tới. Dương phóng cấp tốc rút lui, luân động lên màu đồng cổ nắm đấm, trực tiếp một quyển hướng về đám người hung hăng đập tới. Đông. Vô song nhục thân buộc phát ra. Nắm đấm bên trong tản mát ra rượu nhãn quang buộc, giống như lưu tinh, phá diện tất cả công kích. Mặc kệ là đám người dị tượng, vẫn là pháp tắc, giờ khắc này hết thảy sụp đổ. Tuyệt đối lực lượng, nghiền ép hết thảy. Một tiếng oanh minh, trời đất quay cuồng. Dương Phong tự thân cũng bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ chấn động đến bay ngược mà ra, như là trong gió lá rụng, hướng về nơi xa rơi đi, nhịn không được khí huyết xao động. Hắn thở sâu, vận chuyển chất khí, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Đám người công kích toàn bộ phá diện, tất cả mọi người ăn nhiều giận mình, nhưng vẫn là cấp tốc nick lại gần. Người là ai? Tiểu tử, giao xuất thủ trên thạch bài. Đám người nhao nhao gầm thét. Dương Phong hoạt động ra tay cổ tay, làm dịu bắt đầu cánh tay tê dại, nhìn chăm chú lên đám người, mở miệng nói ra, ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua mà thôi, mặt này thạch bài là lai gì? Hừ, đã chỉ là đi ngang qua Sao lại cần hỏi đến nhiều như vậy, giao ra thi bài, ngươi có thể rời đi." Thiên kiếm tôn giả phát ra hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Dương Phóng. Thân thể của hắn giống như là một ngụm cự kiếm, cho dù không nhúc nhích, có một loại phong mang chói mắt cảm giác. Ở phía sau hắn, còn lưng đeo một ngụm chưa ra khỏi vỏ kiếm sắt. Cho dù là trước đó đứng trước vây công, hắn cũng chưa từng rút ra kiếm sắt. Có thể nghĩ, chiếc kia kiếm sắt tất nhiên phi phạm. Nói rõ cũng không phải là tất cả mọi người đáng giá hắn xuất kiếm. "Nói không tệ, ngươi trẻ tuổi, ngươi không nên xen vào việc của người khác, đem nó giao ra, ngươi đi đi." Tôn này màu vàng đất cự nhân cũng là ánh mắt rất lạnh phát ra oanh minh Thanh âm Dương Phong có chút suy tư nhìn xem trong tay thể bài vật này từ trên trời giá xuống chính là vật vô chủ lại may mắn rơi vào ta trong tay theo lý thuyết ta ưa thích xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào bây giờ ta chỉ muốn biết rõ lai lịch của nó các vị cần gì phải dạng này nói lời ác độc vị cương giả này người nghĩ biết rõ lai lịch của nó ta cũng có thể nói cho ngườiông nhiên đám người bên trong một vị nữ từ trước tiên mở miệng cười nói vật này tên gọi thế bài chính là thần quốc bên trong tự nhiên ngương tụ chi vật cái ngụi vô số năm sẽ xuất hiện một lần, cụ thể có tác dụng gì, lại không người biết rõ, chỉ biết rõ vật này dị thường cứng cỏi, không dùng được bao lớn lực lượng đều không cách nào phá hủy, nhưng càng như vậy, mới càng là khiến người ta cảm thấy thần bí, cho nên mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát cường giả tranh đoạt. Nàng tự biết đã vô vọng tranh đoạt vật này, cũng không muốn nhìn thấy những người khác đạt được, lựa chọn nói thẳng ra lịch, dẫn dụ Dương phóng độc thủ. Như vậy, tất cả mọi người không chiếm được, nàng cũng không tính quá thua thiệt. An xuất hiện, đều sẽ dẫn phát cường giả tranh đoạt. Màn tự biết đã vô vọng tranh vật này, cũng không muốn nhìn thấy những người khác đạt được, lựa chọn nói thẳng ra lịch dẫn dụ Dương Phóng đạo thủ. Như vậy, tất cả mọi người không chiếm được, nàng cũng không tính quá thua thiệt. Lấy nàng thị lực, một chút liền có thể nhìn ra Dương Phóng trên thân loại kia sức mạnh đáng sợ. Đây là một vị tuyệt đối không kém gì thiên kiếm tôn giả cùng lớn địa hoàng kinh khủng tồn tại. Không ai biết rõ tác dụng. Dương Phóng tự nói, thủ trưởng lại tại hung hăng nắn vật này, phát hiện cùng vị nữ tử này nói đồng dạng. Vật này cứng cỏi đáng sợ, lấy hắn nhục thân thế mà đều không cách nào nắm. Người trẻ tuổi, ngươi có thể đem vật này giao ra. Ta mưu lưu, chưa hẳn không gánh nổi. Dương Phong cũng không để ý tới mấy người, mà là tiếp tục tại nắm thẻ bài. Trực giác nói cho hắn biết, vật này giá trị phi phàm, vô cùng có khả năng dính đến bí mật gì. Hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là muốn nuốt một mình vật này, tiểu tử, muốn nuốt một mình vật này, tôi thiểu muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Đám người bên trong, lần nữa có người phát ra âm trầm thanh âm. Là cái thằng lùn, chỉ có một mét 6 mấy khoảng chừng. Đỏ thẫm tóc, đỏ thẫm sợi dâu, khí tức đâm trầm. Không tệ, trừ khi ngươi có thể ngăn lại tất cả chúng ta. Giao ra thể bài. Đám người nhao nhao quát chói thai. Vật này ta lưu lại, các ngươi ai có ý kiến, liền cũng có thể xuất thủ tốt. Dương Phong ngứ khí bình thản, nhân vật này cũng không để ý tới đám người. Làm cản, Thiên kiếm tôn giả bỗng nhiên quát chói tai. Tất cả mọi người đều giận tí mặt, không chút do dự, trong nháy mắt lựa chọn xuất thủ. Mời anh. từng mảnh từng mảnh đáng sợ trùm sáng trực tiếp hướng về Dương phóng nơi này, mãnh liệt mà tới. Dương phóng sắc mặt ngưng tụ, bảy màu vòng xoáy trong nháy mắt nổi lên, bị hắn trực tiếp tế ra, hướng về đám người quét ngang mà đi. Lại tại hắn bảy màu vòng xoáy vừa mới tế ra, trước đó loại kia lông tơ sợ hãi cảm giác lại lần nữa hiện hiện. Tại Dương Phong đáy mắt bên trong, cái lãnh, hiện hiện nghe răng cười cấp tốc hướng về thân thể của hắn cực tốc đánh tới. Cút. Hắn đột nhiên quay đầu, lôi âm phát động, thiên uy mênh mông cuộn cuộn. Roen, Roen, Roen. Kinh cùng thanh âm kinh thiên động địa, như đồng hóa vì một ngụm vô hình cư truy, hung hăng nện vào ác quỷ lồng ngực, để nó suy suy bốc khói, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Nó ánh mắt hồi hộp, rơi vào nơi xa, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Phóng. Vừa đúng lúc này, Dương Phóng bảy màu vòng xoáy đã cùng đám người công kích hung hăng vào nhau. Nan công kích như là châu đất xuống biển, hết thảy không có vào đến hắn bảy màu vòng xoáy bên trong. chói tai, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, từng mảnh từng mảnh bảy màu hào quang cấp tốc quét ra, như là gió lốc, hướng về đám người bao phủ tới. Lập tức có hơn phân nửa người hét lên kinh ngạc, trong nháy mắt được thu vào bảy màu vòng xoáy, trong miệng tiêu thảm. Đáng sợ bảy màu vòng xoáy còn tại hung hăng hướng về những người khác cấp tốc đóng đi. Thiên kiếm tôn giả, lớn địa hoàng đều là biến sắc, Liều lĩnh phát ra hết giải đủ loại kinh khủng công kích, tất cả đều đánh về phía bảy màu vòng xoáy, nhưng toàn đều vô dụng. Đến nhất hậu Thiên kiếm tôn giả trực tiếp rút ra sau lưng trôi này thiết kiếm màu đen. Chuyệt vừa ra, toàn bộ kiếm sắt trực tiếp tản ra một cỗ cực kỳ hào quang chói sáng như là ẩn dấu đi một vòng tần này, đờ mắt người đều nhanh ngủ. Hắn trong miệng thét dài, thanh âm chói tai, vô cùng đáng sợ kiếm sát hướng về bảy màu vòng xoáy hung hăng bổ tới. Nhưng vẫn là vô dụng, tất cả kiếm quang bị nhất cử thôn phệ. Đáng sợ bảy màu vòng xoáy từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem hắn cả người đều bao trùm ở bên trong. Thiên kiểm tôn giả thần sắp biến đổi, rốt cục phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. A! Lỗ buốt. Thân thể của hắn trong nháy mắt bắt đầu bạo bị từng khúc ép, huyết thué, không này màu vàng đất tự nhiên, lộ ra cái gì? Tại phát hiện tất cả tiến công toàn đều vô dụng về sau, Sớm đã bắt đầu cấp tốc chỗ rơi. Ngoan, hắn chân thân từ lòng bàn chân bên trong cấp tốc thoát ra, chui vào đến lòng đất chỗ sâu, dọc theo lòng đất, cấp tốc biến mất ở phía xa. Mà tại chỗ tôn này thân thể khổng lồ thì bị bảy màu vòng xoáy cấp tốc thôn vệ ở bên trong. Suất, trong ngay mắt, trước mắt khu vực lại không một định nhân. Tất cả mọi người bị hắn thu nhập bảy màu vòng xoáy, tại kêu thê lương thảm thiết. "Tiền bối, tiền bối tha ta một mạng, ta cũng không đối ngươi xuất thủ trước đó nữ tử thảm kêu to." Dương phóng nướng một chuùm bảy màu vòng xoáy cuốn lấy nữ tử kia, đem nó cấp tốc cuốn đi ra. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, toàn thân huyết vụ, trong lòng kinh hãi dị thường. Dù là chỉ là bị cuốn đi một lát, nàng liền tối thiếu đánh mất gần trăm năm công lực. Đây là cái gì thần thông? Rơi xuống thánh điện ở đâu?" Dương phóng lối ra hỏi thăm. Tại phía trước, đã không xa, vẫn đối có thể mang tiền bối đi qua. Nữ tử kia vội vàng mở miệng. "Dẫn đường." Dương phóng mở miệng. "Vâng, tiền bối." Nữ tử run lẩy bẩy, vội vàng tại phía trước dẫn đường. To lớn bảy màu vòng xoáy bị Dương Phong một lần nữa thu hồi, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Trong tay hắn nắm nuốt thẻ như cũ tại cẩn thận đến thử. Sau đó không lâu, phía trước khí tức lần nữa cải biến. Màu đỏ sẫm vô tận đất cát bên trong, một tòa cổ lão thạch điện lẳng lặng đứng sừng sững, cực kỳ to lớn, giống như cự nhân phụ đệ, cao tới vài trăm mét còn chừng. Bên ngoài từng cây cổ lão mà cháng kiện cột đá chống đỡ lấy toàn bộ thạch điện. Thạch điện cửa chính ở và ở giữa bên trong, phía dưới là từng dãy rộng lượng bậc thang kéo dài mà xuống. Một loại tăng thương, xa xưa, nặng nghề khí tức tại liên tục không ngừng tràn ra. Giếng là nhìn một chút, liền cho người ta một loại linh hồn rung động cảm giác, tựa hủ nhục thân bị chèn ép, hồn phách bị chèn ép, từ trong tới ngoài muốn bị hết thể chèn ép. Giới xuống thánh điện. Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh phát hiện tại kia cổ lão thạch điện bên ngoài, sớm đã xuất hiện mấy đợt cường giả, tại rằng co với nhau, bóng người đông đảo, ước chừng gần trăm người khoản chừng. Có từ ngoại giới vừa mới tiến tới, cũng có vô số năm trước liền tiên vào thần quốc. Đối với rất nhiều cổ lão tồn tại mà nói, thần quốc đều là bọn hắn kéo dài thọ nguyên phương pháp duy nhất, có thể nghĩ, cái này vô số năm qua, hội tụ tại thần quốc bên trong cường giả đến cùng có bao nhiêu. Từng đợt rối loạn mà cường đại khí tức, không ngừng từ trên thân mọi người tản ra. Nhưng khiến Dương phóng kinh hãi chính là, kia vốn nên nên chăm chú khép kín thạch điện cửa chính, Giờ phút này không biết rõ cái gì nguyên nhân, thế mà nứt ra một đạo rộng lượng khe hở, vừa lúc có thể thông qua một người. Xuyên thấu qua khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong hắc vụ lan lộn, lờ mở. Tựa hồ có vô tận mà vụ đang cuộn trào. Thật giống như bên trong liên tiếp đến cái gì vô cùng đáng sợ thâm uyên, có một loại thôn phệ hết thể cảm giác. Trừ cái đó ra, giữa không trung, thình lĩnh còn treo một ngụm vô cùng to lớn đồng quan, dài hơn 20m, nằm ngang giữa không trung, tản ra trận trận kinh khủng khí tước. Là lôi tôn đồng quan. Dương phóng dần mình. Cái quan tài đồng này thế mà cũng không biết khi nào tiến vào quốc. Những này ra hỏa chẳng lẽ đều đối Thánh điện cảm thấy hứng thú? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trước đó một mực theo đuôi hắn vô danh ác quỷ, giờ phút này sớm đã ngừng lại, xa xa đứng ở đằng xa, không lúc đích, trên người khí tức cũng biên thành an bình xuống dưới, tựa hồ bị Thánh điện lực lượng trấn nhiếp. Hắn cùng e ngại Thánh điện, Dương Phong tự nói, đương nhiên, hắn theo bản năng dùng mình một cái, phản phát từ nơi sâu xa có cái vô cùng kinh khủng sinh mệnh đang phong thả thức tỉnh, một đạo văng lạnh đáng sợ con cách vô tận hư không trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Dương phong chấn động trong lòng. Vội vàng hướng xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại, nhân quả thần chuẩn thi chiến, y độ bắt giữ nhân quả. Nhưng hắn lại phát hiện, tất cả chuỗi nhân quả toàn bộ được gãy. Dùng một thời gian, ngay tại ngoài thánh điện rằng có đông đảo siêu cấp cường giả, cũng toàn bộ sinh ra cảm ứng, cùng nhau ngẩn đầu lên, hướng về không trung nhìn lại. Liên liên đóng chặt thánh điện cửa chính bên trong, đều trực tiếp chuyển đến một đạo điệt thai thứ gầm. Một đạo u màu đỏ quang điểm trong nháy mắt sáng lên, giống như là cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại khôi phục, kinh tâm động phách, hướng về ngoại giới vô tận hư không nhìn lại. Giếng phóng lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh rơi xuống. Là ai? Kiếm ma vẫn là cổ phật? Hoặc là Ma Quân, có người trở về. Bị kia vị thần bí lao giả nói chúng, tiến vào rơi xuống thánh điện, sẽ phát sinh không tưởng tượng được sự tình. Hiện tại chính mình còn chưa tiến vào, phía sau màn hắc thủ tự hồ liền phát hiện đến cái gì, đang phong thả khôi phục. Dương Phóng biết rõ thời gian không thể trí hoãn, dù là trong thánh điện lại có cái gì cổ quái, hắn cũng phải đi sông. Nếu không, một khi ba cái tia hắc thủ triệt để khôi phục, chính mình liền không còn có cơ hội. 9000 chữ. Cầu nguyện phiêu. Chương 440, hỗn loạn. Hắc thủ xuất hiện. 9000. Xuất. Dương Phong lao nhanh ra, hướng về thánh điện phương hướng tiến đến. Lại tại hắn vừa mới sâu ra, một đạo đinh thai nhức góc hét to thanh âm đột nhiên truyền ra. Làm cản. Ngay tại rằng có mấy đợt thế lực một trong, có một vị dâu tóc bạc trắng lao giả bỗng nhiên xuất thủ, hai tay vạch một cái, hồng ánh khắp nơi chói mắt ngân quang bộc phát ra, trực tiếp hướng về Dương phóng nơi này cấp tốc mạnh và qua. Dương phóng biến sắc, nâng lên nắm đấm, trực tiếp một quyền đập tới. Ấm ẩm ầm. Kinh khủng lực thân cùng kia phiến ngân quang đụng vào nhau, phát ra kinh minh, lại trực tiếp bị vén lui ra ngoài, hung hăng rơi vào nơi xa. Dương Phong sâu, ổn định thân thể, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vương giả, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đối ta xuất thủ? Chúng ta là thánh điện thủ hộ giả, bên trong thánh điện trấn áp vạn ác nguồn suối, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Vị kia râu tóc bạc trắng lao ra một quyền bức lui Dương Phong, âm trầm quát, "Thánh điện thủ hộ giả?" Dương Phóng như mày, trước đó thôn trưởng tự hồ cũng không nói cho hắn biết điểm này. Rơi xuống thánh điện, thế mà còn có thủ hộ giả. "Hắc hắc, thật không biết xấu hổ, ai xác phong cách ngươi là thánh điện thủ hộ giả? Vô số năm, các ngươi một mực lấy thủ hộ giả tự cho mình là, có trời mới biết các ngươi từ bên trong thánh điện đạt được như thế nào tốt, huyền tiên lão đạo, các ngươi quá đạo, cũng nên phun ra một chút." Đương nhiên, một trận cười lạnh thanh âm chuyển đến. Cự ly bọn hắn cách đó không xa, một đám có đủ mọi màu sắc tóc khôi ngô bóng người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngay tại chăm chú nhìn vị kia dâu tóc bạc trắng lao giả, đều không ngoại lệ, đều là cường giả chân chính. Lôi Điện pháp vương, ta biết rõ ngươi nhiều năm như vậy một mực đang có ý đồ với thánh điện, nhưng ta phải nói cho ngươi, rơi xuống trong thánh điện trấn áp không rõ, ẩn giấu đi chân chính thai nạn, một khi mở ra thánh điện, tạo thành hậu quả không phải là các ngươi thể tiếp nhận." Râu tóc bạc trắng lão giả thanh âm vẫn nổ, nhìn chăm chú lên bọn này khôi ngô bóng người. "Ngươi cầm đầu, thân cao chừng hơn 5 mét." Mặc một bộ đen như mực sắc chiến giáp, trên người khí tức rất là khủng dã, bá khí mà kinh khủng. Có loại không nhìn hết thể cảm giác. Ha ha ha, cụ thể là dạng gì hậu quả, tự do chính bản tọa phụ trách, liền xem như thiên đại thai nạn, bản tọa cũng không sợ, ngược lại là các người, lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản bản tọa, đến cùng ra sao giáp tông. Tôn này cao hơn 5 mét bóng người tiếp tục cười to. Lôi Điện Pháp Vương nói rất đúng, bên trong thánh điện đến cùng có cái gì, ba huynh đệ chúng ta cũng rất là hiếu kỳ, huyền thiên đạo nhân, các ngươi bảo vệ thánh điện nhiều năm như vậy, thánh điện mỗi một năm đều đang chậm rãi ra. Bây giờ thật vất vả có thể cho phép người thông qua, các người sao lại cần tiếp tục ngăn cản? Coi như thật thần chứa nguy cơ, chúng ta xông đi vào, chết cũng là chính chúng ta, không cần ngươi đến còn nhiều." Lại là một trận thanh âm lạnh lùng vang lên. Rõ ràng là cách đó không xa mặt khác ba tổ hợp. Cái này ba tổ hợp vô cùng cái gì? Tất cả đều không phải nhân loại, mà là ba đầu dị thú. Sinh ra long lân, thân thể to lớn, bên ngoài thân lượn lờ sắc khí, có vậy chỉ trích, khí tức kinh khủng, đứng sừng sững ở giữa không trung, mỗi một vị đều chừng vài trăm mét lớn nhỏ. Tất cả đều là trong truyền thuyết tồn tại. Yêu, thao Thiết, Ngũ Thất Đồng đều chính là hoang cổ dị chủng. Lao đạo nói: "Thánh điện trấn áp không rõ, một khi mở ra, liên lụy chính là toàn bộ thần quốc, đây không phải tự thân các ngươi chết mất vấn đề, mà là toàn bộ thần quốc luân hãm." Dâu tóc bạc trắng lao giả trầm thấp mở miệng: "Tiên bối, ta cũng không muốn mở ra thánh điện, ta chỉ là nghĩ đơn tuần đi vào, chẳng lẽ cái này cũng không thể?" Dương Phóng hỏi thăm: "Vô luận tiến bảo, vẫn là mở ra, kết quả đều là đều sẽ tạo thành kinh thiên biến cố." Dâu tóc bạc trắng lão giả mở miệng đáp lại: "Vì thần quốc suy nghĩ, lão phu tuyệt không có khả năng để các ngươi tiếp cận nơi đây." Huyền Tiên đạo: "Ngươi quá khoa trương, coi như thật tận chứa thái nạn." Ngươi cảm thấy các ngươi lại có thể thủ hộ bao lâu? Thánh điện cửa chính hàng năm đều tại vỡ ra, không cần 10 năm, 100 năm sẽ triệt để mở rộng, nếu quả như thật có thai nạn, ngươi cảm thấy các ngươi có thể ngăn cản sao? Còn không bằng hiện tại để bản tọa đi vào, nếu quả thật có thai nạn, nói không chừng bản tọa sẽ đem hắn sớm chân áp, bóp chết tại trong trứng nước." Lôi Điện Pháp Vương lạnh giọng mở miệng. "Đủ rồi, Lôi Điện Pháp Vương, ngươi đánh chính là ý định gì? Lao đạo so với ai khác đều rõ ràng, lão đạo rõ ràng nói cho ngươi, bên trong thánh điện căn bản không có cái gọi là thần truyền, ngươi thật vất vả tu tới vương giả cảnh giới, lão đạo khuyên ngươi cố mà chân quý." Không cần thiết tùy ý đùa lửa, phải biết vương giả cảnh giới, cũng không phải tuyệt đối vô địch. Huyền Tiên lão đạo ngữ khí băng lánh. "Hắc hắc, ngươi nếu là nói như vậy, kia bản tọa liền hết lần này tới lần khác không tin, Huyền Tiên lão đạo, chúng ta hôm nay nói cái gì cũng muốn đi đến một trận, ngược lại muốn xem xem, ngươi là có hay không thật có thể ngăn lại bản tọa." Lôi Điện pháp vương cười lạnh thành tiếng. "Hừ." Huyền Tiên đạo nhân phát ra băng lãnh hừ nặng, nói, "Lôi Điện pháp vương, nói tới nói lui ngươi vẫn là nghĩ độc thủ, cũng được, hôm nay lão đạo liền bồi đi đến một trận, bất quá, ngươi nếu là liền lão đạo cái này một cửa ải đều qua không được, co như đừng trách lao đạo đạo nhức hạ sát thủ. Hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện một thanh ngân quang sáng chói kỳ dị thần kiếm. Toàn bộ thân kiếm như đồng du rắn đồng dạng, vặn va vặn mèo, dày đặc lấn mịn, tản ra hừng hực quang huy, đem tự thân bên người một chỗ không gian đều cho chiếu sáng chói chói mắt. "Côn vọng, nhìn ngươi có bản lĩnh gì?" Lôi điện pháp vương ngữ khí băng lãnh, vang một tiếng, bên người đột nhiên xuất hiện một mảnh kinh khủng lôi điện hải dương. Mên ngông đưa, múa, động, liền trời, kinh khủng, trực về Huyền hang tới, ra kinh khủng Huyền đạo nhân thay đổi dáng không thái độ, Khí thế trên người đột nhiên trở nên bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, con người sắc bén đáng sợ, giống như là biến thành hai vòng sáng chói thần này. Thời gian tuyết nguyệt, hắn đột nhiên hét to, bàn chân một bước, thân thể như đồng hóa là lưu quang, trở thành thời gian một bộ phận, hướng về khắp thiên lôi biển một bước đi tới. Soạt, trong tay thần kiếm màu bạc đột nhiên tản mát ra vô song lực lượng, đột nhiên chém ngang, mơ hồ có thời gian khí tức đang lưu chuyển. Thiên địa mục nát, vạn vật mục nát. Trong một ý niệm, thời gian qua mau. Roeng, tất cả lôi điện tự động sụp đổ, như là trong khoảnh khắc trải qua vô số tuyết nguyệt cỡ giữa, bắt đầu cấp tốc tán loạn, nổ tung. Hóa thành hư vô, hết thể không có vào hư không, biến thành đám mây khí lưu. Đáng sợ quang âm chi lực vẫn còn tiếp tục hướng về Lôi Điện Pháp Vương của tới, ý đồ đem hắn kéo vào thời gian bên trong, vinh rơi luân hồi bên trong, vinh thế thoát thân không được. Lôi Điện Pháp Vương biến sắc, đột nhiên bạo hứng một tiếng, thân thể bắt đầu nên phong bạo trướng, một trượng trượng nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt biến thành tinh khủng vài trăm mét, khí tức kinh thiên động địa. Lôi tâm trời pháp, ầm ầm. Tại hắn vài trăm mét kinh khủng thân thể về sau, không gian chuyển, bộc phát ra một loại mãnh liệt hơn khí tức, không gian đều kịch liệt lắc lư. Đột nhiên có một cái vô cùng to lớn bóng người hiện lên ra. Hoàn toàn do lôi điện tạo thành, kinh thiên động địa, kinh khủng khó lường, trường số ngàn mét lớn nhỏ. Vừa mới hiện hiện, đạo này bóng người ngửa mặt lên trời gào to. Giống. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tràn ngập lôi âm, đỉnh hãy nhức óc. Không gian đình chỉ, thời gian đình chỉ. Huyền Thiên đạo nhân thời gian bí thuật tựa như đã mất đi tác dụng, tất cả quang âm chỉ lực hết thể nổ tung. Huyền Thiên lão đạo sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh kiếm trong tay pháp biến đổi, thân thể du tẩu, mông lùng, thời gian chỉ lực càng thêm nồng đậm. toàn bộ trên thân kiếm như là bao phủ lên từng mảnh từng mảnh tiểu thế giới hư ảnh dạng. Mỗi một cái tiểu thế giới hư ảnh đều có lực lượng thời gian đang chạy. Thiên địa tại biến ảo, hư không đang vặn mèo. Dù là chỉ là một tia thời gian chi lực cắt bay mà ra, đều để sa mạc trong nháy mắt hóa thành hơi nước, tựa như trải qua vài vạn năm chỉ nổi, tất cả các đùi tự động tiêu tán, trở thành nhỏ bé nhất hạt. Kinh khủng va chạm rất nhanh phát sinh, toàn bộ khu vực đều đang rung chuyển. Hai vị siêu cấp cường giả trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Đây mới thực là vương giả, thỉnh trong ngày rất ít gặp đến bọn hắn toàn lực xuất thủ. Nhưng bây giờ hai người lại tại sinh tử giao nhau. Từng mảnh từng mảnh kinh khủng dị thường ba động liên tục không ngừng mà từ giữa hai người bộc phát ra. Hai người thân pháp di động như điện, ở trên không bên trong không đoạn giao kích, quả là nhanh đến làm cho người thấy không rõ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thần diệu khó lường biến hóa. Đây là Dương Phóng lần đầu nhìn thấy vương giả toàn lực sống mãi với nhau. Đây chính là vương giả. Trong lòng của hắn tự nói, Lộ ra ngưng trọng, Chuẩn Vương cùng vương giả, sắp thực có không thể vượt qua hừng cao. Thứ vị trên giảng, hai người cùng thuộc tại bất diệt cảnh đỉnh phong, nhưng trên lực lượng, Chuẩn Vương cùng vương giả lại ngày đêm khác biệt. Vương giả đã ngưng tụ đạo cơ, đem tự thân dị tượng hoàn mỹ diễn hóa thành một loại pháp tắc, trong một ý niệm, có thể tùy ý cải biến thiên địa vân vân. Bọn hắn có thể lấy từ thân pháp thì phạm vi nhỏ lấy đại thiên đại pháp thì. Mà Chuẩn Vương, còn chỉ là tại sơ bộ tìm tòi pháp tắc giai đoạn, chỉ có nắm giữ pháp tắc mới có thể chạm đến đại đạo, cho nên lại được xưng là đạo cơ. Dương phóng mặc dù rượi vào thôn vệ những cường giả khác tinh khí, phá vỡ mà vào đến Chuẩn Vương cảnh giới, nhưng là hắn đối với tự thân dị tượng vẫn không có khai pháp thấu triệt. Tối thiểu đến bây giờ liên pháp tắc hình thức ban đầu đều không có lục lọi ra tới. Giống cái khác Chuẩn Vương, đa số đều đã lục lọi ra pháp tắc hình thức ban đầu. Cái này cũng cùng hắn gần nhất thực lực tăng lên quá sắp có quan. Thực lực tăng lên quá nhanh căn bản không tí vết ổn định lại tâm thần cảm ngộ tự thân. Đương nhiên, Dương Phong sắc mặt khẽ động, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng hư vô nhìn lại. Theo lôi điện pháp vương cùng huyền thiên đạo nhân kịch liệt đại chiến, xung quanh bốn phương tám hướng rất nhanh lần nữa truyền đến từng đạo tối nghiêm mà cường đại khí tức. Một đạo lại một đạo bóng người lần lượt hiện lộ ra, quanh thân bao phủ sương mù, hướng về lôi điện pháp vương cùng huyền thiên đạo nhân bên này lạnh lùng nhìn tới. Hiển nhiên, thánh điện nơi này hấp dẫn không chỉ bọn hắn cái này mấy là người, còn có cái khác cường giả ẩn tàng âm Giờ phút này nhìn thấy lôi điện pháp vương cùng huyền đạo nhân thủ, những người này đều kiềm chế không được mắt nhìn xem những cường giả này từng cái xuất hiện, Lôi Điện Pháp Vương cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng quát, "Các vị, ta biết rõ các ngươi động đến ý định gì, đã đều xuất hiện ở nơi này, tất nhiên cũng là vì thánh điện mà đến, đã nhiều năm như vậy, Huyền Thiên Tông một mực tử thủ thánh điện, bây giờ cũng là thời điểm nhường một chút chỗ ngồi, Huyền Thiên lão đạo bên này từ bản tọa đến ngăn chặn, các vị đạo hữu có thể thỏa thích tiến nhập thánh điện." Hắn cố tình đổi sói nuốt hổ, lợi dụng quân hùng chỉ điện. Thứ nhất có thể đánh thủ hộ, thứ hai cũng có thể lợi dụng những cường giả này vì hắn mở đường. Nếu như trong thánh điện thật tồn tại nguy cơ, Những người này chính là hắn tốt nhất đá dò đường. Huyền Tiên đến mặt người mắt âm trầm, y nguyên toàn lực xuất thủ, nói: "Các vị, lao đạo lặp lại lần nữa, bên trong thánh điện tuyệt đối không có cái gì thần tuyền, bên trong phong ân vạn ác chỉ nguyên, ẩn chứa ngập trời tai nạn, một khi tiến vào, không chỉ có đem tự thân chết thảm, đồng thời cũng sẽ khiến thần quốc hủy diện các ngươi chẳng lẽ đều muốn làm tội nhân tiên cổ sao?" Trên người hắn quang âm chi lực trở nên kinh khủng hơn, kiếm pháp thi triển đến thực hạn, đã đem lôi điện chế đến Chỉ bất muốn chém giết lôi điện pháp vương, không thể nghi ngờ gì thưởng khó khăn. Tu luyện đến bọn hắn loại cảnh giới này, lẫn nhau không kém bao nhiêu. Lại đồng thời có bất tử bất diệt đạo tụ, muốn ngắn nuổi mấy chiêu giết chết căn bản không có khả năng. Hắn chỉ có thể dạng này bị lôi điện pháp vương hao tổn. Xung quanh bốn phương tám hướng đám người, lại không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng, đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tựa hồ lôi điện pháp vương lời nói căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì đồng dạng. Bọn hắn đều là sống vô số năm tồn tại, cái nào không phải tâm trí cao tuyệt. Ai sẽ đần độn cái thứ nhất xông vào? Kẻ này không phải muốn đi vào sao? Không bằng chúng ta thành toàn một cái hắn. Đương nhiên, một người mặc áo bào xám, mặc ra ba con mắt nam tử, lộ ra cười lạnh, nâng lên một cây khô gầy ngón tay "Trứng về Dương Phóng chỉ đi." Mo Sanna, xung quanh bốn phương tám hướng rất nhiều ánh mắt trực tiếp rơi trên người Dương Phóng. Dương Phóng sầm mặt lại, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô hình áp lực, vai con nặng nề, quần áo phật phật. Hắn đúng là muốn đi vào, bất quá, không phải bị người buộc đi vào. Chính hắn đi vào, cũng bị người mưu hại lấy đi vào, kia là hai chuyện khác nhau. "Tiểu Hữu, lao hủ thành toàn một cái ngươi như thế nào?" Một người mặc cổ lão phục sức, tay trụ một cây quải trượng lao giả đạm mạc mở miệng. Ánh mắt nhìn xuống, như là đem Dương Phóng coi là tùy làm thịt dương. Không làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí, ta sự tình chính ta làm chủ mối vẫn là quán tốt chính mình đi Dương phóng lạnh giọng nói chính ngươi làm chủ chỉ sợ ngươi hôm nay không làm chủ được vị tiêu tay chủ quải quảiượng lao giả ngự khí bình hàn nói liệu từ lao phu đến thay ngươi làm chủ tốt giúp người làm niềm vui, xưa nay là lao phu bà phận Xuy. hắn nhất chỉ một điểm một sợi trùm sáng trực tiếp hướng về dương phóng cực tốc phóng đi nội đoàn hoàn chỉnh lực lượng phát tắc quỷ dị khó lường như là có được tiểu thế giớiữ ảnh dương phóng sắc mặt ngưng tụ, thân thể cấp tốc né tránh như là tan ảnh Chỉ bất quá kia sợi trùm sáng lại giống như là có được ý thức, nhanh đến cực hạn, chói mắt liền tới, mang theo áp lực lớn lao, đem không gian đều phong tỏa. Dương phóng lần nữa thế ra bảy màu vòng xoáy, quang mang loài lên, trong nháy mắt đem kia trùm ánh sáng thu vào. Toàn bộ bảy màu vòng xoáy một trận rung động kịch liệt, sau đó cấp tốc khôi phục như thường. A. Xung quanh bốn phương tám hướng đám người nhau nhao lộ ra vẻ kinh dị. Một cái chỉ là chuẩn vương lại có thể ngăn trở đông lê láo quái một kích. Đông lên lão quái, hẳn là nhiều năm không thấy, người tu vi suy yếu, thế mà liền một cái bối đều không cách nào thế nhưng, ha ha. Tam nhãn nam tử giống như cười mà không phải cười mang theo vài phần không hiểu ý vị, Đông Lê lao quái sắc mặt đạm mạc, cũng vì nhiều lời, mà là y nguyên điểm xuất thủ chỉ, hướng về Dương phóng thân thể tiếp tục đi tới. Xuy, lại là một đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc trùm sáng hướng về Dương phóng rơi đi. Chỉ bất quá cái này trùm ánh sáng lại so trước đó cái kia đạo thô to nhiều hơn, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng càng làn đậm đậm, đem không gian đều cho kéo ra một đạo đen như mực khe hở. Như là một cái quỷ dị hắc ám đại hắc về Dương Phong thân thể bao phủ mà đi, hồ muốn hồn phách của hắn đều cho trực tiếp hấp thu đi vào. Dương Phong một bên cấp tốc trốn tránh, một bên khống chế màu vòng xoáy tiếp tục hướng về phía trùm ánh sáng chống tự mà đi. Cùng trước đó đồng dạng, vô luận là cái này trùm ánh sáng, vẫn là bị hắn xé rách mà ra đen như mực khe hở, tất cả đều như là châu đất xuống biển, cấp tốc không có vào đến 7 màu vòng xoáy bên trong, soạn một cái biến mất không thấy gì nữa. Lần này tất cả mọi người cảm giác được không thích hợp, nhao nhao như mày. Có gì đó quái lạ, đây là cái gì thần thông? Cái kia bảy màu vòng xoáy có thể hóa giải vương giả phát tắc? 3. Trên người người này có bí mật, ta đến bắt giữ nhìn xem. Tam nhãn nam tử nhìn chầm chầm Dương Phóng, đột nhiên hừ lạnh, mi tâm mắt dọc cấp tốc mở ra, Từ bên trong để lộ ra màu vàng kim nhạt quấn trạch, sau đó một sợi màu vàng kim thần quang trong nháy mắt xung ra, như đồng hóa vì một thanh vô thượng thánh kiếm, hướng về Dương Phong thân thể cực tốc chém tới. Dương Phong trên Tân Long Tơ trong nháy mắt đứng vững. Cái này đạo thần quang tuyệt đối với lúc trước cái kia lão người điểm ra chùn sáng còn muốn đáng sợ. Hắn thân thể cấp tốc bay ngược, cực lực khống chế bảy màu vòng xoáy, lần nữa ngăn ở trước người. Phốc phốc. Tam Nhãn nam tử bắn ra màu vàng kim thần quang cũng rất nhanh bị thôn mất. Lực lượng cường đại màu vòng mãnh liệt rung như là muốn phát sinh đổ, nhưng vẫn là rất nhanh ổn định. Chuyện hôm nay, tại Hạ Khắc trong tầng hầm Nếu như bất tử, ngày khác nhất định phải gấp trăm lần đòi lại. Dương phóng ngự khí băng lãnh, hư không bộ thi triển, trực tiếp hướng về thánh điện cửa chính cấp tốc vào tới. Một đám Huyền Thiên Tông lão giả biến sắc, vội vàng lần nữa hướng về Dương phóng ngăn cản mà đi. Nhanh chóng dừng lại, không thể tới gần. Bọn hắn tạo thành chiến trận, bộc phát ra sang chói hào quang, trực tiếp hướng về Dương phóng đánh ra. Một cái vô cùng to lớn ánh sáng trưởng nổi lên, phương viên trăm ngàn trượng, hung hăng ấn ra. Dương màu vầng xoáy, tốc lớn, trực tiếp hướng về kia cái to lớn ánh sáng chưởng lên đón. Ầm Một tiếng vang minh, khí sạch khiến cho mọi người đều giật mình sự tình phát sinh. Kia vô cùng to lớn ánh sáng trưởng vậy mà cũng bị cái kia quỷ dị bảy màu vòng xoáy cấp tốc nuốt xuống, năng lượng của quận, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ thật có thể không có gì không mất, không có gì không dung. Tiểu tử, còn không có để ngươi đi. Đi đâu? Tam nhãn nam tử ngữ khí băng lãnh, đột nhiên một cái đại thủ trực tiếp bắt xuống dưới, vang một tiếng, trời giương rung động, đáng sợ thủ trưởng như là sơn lĩnh đồng dạng. Cùng lúc đó, trước đó đông lên lão quái cũng là sắc mặt đạm mạc, một mảnh càng thêm sáng chói hào quang cấp tốc ra, hướng về dương phóng bao phủ đi qua. Hắn bắt đầu toàn lực xuất thủ, đã không còn giữ lại chút nào. Cái này bảy màu vòng xoáy có chút của quái, hắn cố tình tiến hành nghiên cứu mơ hai. Tuyệt không thể để Dương Phóng rơi vào đối phương trong tay. Dương Phóng giờ phút này, chỗ cảm thụ đến áp lực là khó mà tưởng tượng, tiến lên không gian tựa hồ bị phong tỏa lại, đỉnh đầu cùng sau lưng khu vực cũng tất cả đều ngưng kết. Liên liền đỉnh đầu bảy màu vòng xoáy đều có một loại khuynh hướng hư hỏng. Hai vị vương giả toàn lực xuất thủ, trang diện căn bản không dung tưởng tượng. Lấy trước mắt hắn chỉ lực, chống lại một cái vương giả cũng có khăn, huống chỉ là hai cái. Đột nhiên, Dương Phong sau lưng trực tiếp truyền đến kinh thiên ma thiếu. Văng một tiếng, hắc khí mãnh liệt, cuồn cuộn mạnh trướng. Liên tục bảy tôn vô cùng to lớn bóng đen nổi lên, thông tin động địa, thân thể như là núi cao, khí tức uy nga, cùng nhau xuất thủ, bộc phát ra núi tiêu biển gầm ba động, bắt đầu đối cứng mảnh này bị phong tỏa không gian. Đồng thời, dưỡng phóng bản thể đang toàn lực vận chuyển bảy màu vòng xoáy, muốn hóa giải hai vị chân chính vương giả thế công. Quanh người hắn trên giới tất cả đều sáng lên từng mảnh từng mảnh bảy màu hào quang. Liên liên ma lần nữa hắn ra, xứng xứng tại to lớn bóng đen không. Cái này đạo ma ảnh hoàn toàn như trước đây thẳng Cao cao sừng sững, giống như là trở thành giữa thiên địa duy nhất, bệ nghệ thiên hạ, tuyệt thế vô song. Ngay tại cái này đạ ma ảnh xuất hiện sân a. Trong trời cao, tòa kia không núc ních to lớn quan tài đồng đột nhiên phát ra một đạo đinh thai nhức góc kinh khủng ma khiếu thanh âm. Rống. Thanh âm kinh thiên động địa, chấn không gian đều run rẩy lên, làm cho tất cả mọi người đều ăn nhiều giật mình, cùng nhau ngẩng đầu. Tiếp lấy kinh khủng to lớn quan tài đồng trực tiếp từ trên cao lao xuống, mang theo vô thượng khí tức, hướng về kia nói nhỏ gầy ma ảnh hung hăng vồ xuống đi, giống như là gặp cái gì cửu gia đồng dạng. Sức mạnh đáng sợ đâm vào đồng lê lão quái. Tam nhãn nam tử công kích, trực tiếp để bọn hắn công kích trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Nhất là tam nhãn nam tử, kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thủ trưởng đều bị xem như đụng nước tóe ra, huyết nục bay vùng, như là bị thái cổ ma nhạc đập một cái, lộ ra kinh sọ, cấp tốc rút lui. Cái kia đạo nhỏ gầy ma ảnh nguyên bản còn không lúc lích, nhưng cảm thấy được to lớn quan tài đồng hung hăng vô xuống đến, nguyên bản trống rỗng đen như mực hai con người, lập tức chậm rãi hiện hiện thần quang, chiếu sáng rỡ, đồng phát ra một đạo đỉnh thai nhức góc kinh khủng âm. Rống. Ầm ầm. Chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh, thân thể của hắn bắt đầu nên phong bạo trướng, cấp tốc biến lớn. Hắc khí cuồn cuộn, vô biên vô hạn, mênh mông cuồn cuộn ra kinh thiên ba động, khiến cho bảy tôn to lớn ma ảnh tất cả đều run lẩy bấy. Giống như là gặp cái gì siêu cấp kinh khủng ma tổ tông, hoảng sợ dị thường, phát ra trầm thấp giống rít gào, chủ động thần phục, lễ bái trên mặt đất. Tiêu nhỏ gầy ma ảnh trong nháy mắt biến thành vô biên to lớn, tối tăm dẫm đạp khí tức như là thủy triều, hướng về to lớn quan tài đồng bào phụ tới. Đáng sợ hắc khí thậm chí bao lấy bên cạnh bảy tôn to lớn ma ảnh. Để cái này bảy vị chuẩn cấp ma ảnh cũng phát ra hoàng sợ tiêu to, thân thể một chút xíu tiêu tán ra, chủ động dung nhập vô tận trong khí. Vậy một tiếng. Chương 441, hỗn loạn Hắn thủ xuất hiện. 9000. Mạnh này khu vực triệt để náo động. Quan tài lớn bằng đồng chau cùng cái kia đạo kinh khủng ma ảnh trực tiếp giết tới cùng một chỗ. Dương Phóng lộ ra kinh sợ. Cái này đạo ma ảnh là hắn từ lôi tôn mộ địa triệu hồn đến. Quan tài đồng cũng là từ lôi tôn mộ địa lao ra. Chẳng lẽ cả hai tồn tại tốc thủ? Bất quá, Dương Phóng biết rõ, Lôi Tôn tuyệt đối còn chưa có chết. Kia quan tài đồng bên trong đựng có phải hay không Lôi Tôn, đều rất khó nói rõ. Hắn nhìn thấy phong tỏa biến mất, quyết định thật nhanh, lần nữa khởi hành, hướng về thánh điện, cửa chính lao đi. Một đám Huyền Tiên Tông lão nhân cùng nhau biến sắc, vội vàng lần nữa ngăn cản lên Dương Phóng. Tam nhãn nam tử cùng Đông lên lão quái nhìn thấy Quan Tài Đồng cùng ma ảnh kia chiến đến cùng một chỗ, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó phát ra hừ lạnh, lần nữa hướng về Dương Phóng toàn lực xuất thủ. Nhưng vào lúc này, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Thánh điện cửa chính chỗ, nguyên bản vỡ ra trong khe hở, đột nhiên mê mông quần quần ra một tầng vô cùng kinh khủng uy áp, tiếp lấy đồng. Dạng vang lên một đạo đinh thai nhức góc két dài thanh không có bất luận cái gì năng lượng ba động, cũng không có bất luận cái gì chùm sáng phát nhưng lại mang đến một loại vượt qua tưởng tượng tỉnh thần uy ép, lập tức bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Tất cả mọi người thần sắc biến đổi, toàn thân trên giới trong nháy mắt toàn bộ bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vạn ác đồng ngần, tiên địa không rõ, nó muốn khôi phục." Một vị huyền tiên tông tóc trắng lão giả hoảng sợ mở miệng. "Lôi điện pháp vương, lập tức dừng tay, không phải ngươi đem trở thành tội nhân tiên cổ." Ngay tại đại chiến huyền tiên lão đạo vội vàng gào to. Hai người cấp tốc trên không trung ngừng lại, hướng về thánh điện chính lại. Liễn kinh định, Vô đáng sợ tinh thần đặt ở mên đưa, không ngừng Tất cả mọi người cảm nhận được áp lực lớn lao, cẩn thận nhìn chăm chú cửa đá nội bộ. Hoàng Hốt ở giữa, bọn hắn thấy được hắc vụ đang lan lột. một tôn vô cùng kinh khủng ma ảnh đang ngưng tụ. Con người băng lãnh tinh hồng yêu dị, xuyên thấu qua cửa đá, tại lạnh lùng nhìn về phía đám người. Đây là tồn tại gì? Một mực tại không trung ngắm nhìn một thất, mày nhăn lại, kinh nghỉ hỏi thăm. Đây là tất cả mọi người vấn đề. Cổ lao cửa đá nội bộ, tựa hồ thật cất giấu không thể tưởng tượng cơ mật. Đây là vạn suối, một khi đem nó thả ra, toàn bộ thần quốc đều đem luôn hãm, các ngươi cũng đều đem trở thành lịch sử tội nhân. Huyền ngữ khí trầm thấp. Ta nhìn chưa hẳn đi." Lôi Điện Pháp Vương còn tại mảnh miệng, nói: "Hôm nay tới nhiều như vậy vương giả, là cơ hội trời cho, ta không tin cửa đá nội bộ tồn tại thật có thể chống lại chúng vương liên thủ, cho dù thật sự có cổ quái lại có thể như thế nào. Bị thánh điện áp nhiều năm như vậy, liền xem như năm đó chúng thần phục sinh, chúng ta cũng có thể đem hắn đánh nổi." Lời của hắn cũng không phải là bắn tên không đích. Vương giả chiến lực, dù là đặt ở thái cổ thần linh niên đại, cũng là khinh thường một phương tồn tại. Chuẩn Vương liền tương đương với đồng dạng thần linh. Vương giả đã là thần linh bên trong người nổi bật, hắn có tuyệt đối vốn liếng nói ra lời như vậy nữa. Cửa đá nội bộ tồn tại, nhãn thần băng lãnh, màu đỏ tươi con ngươi hướng về bên ngoài lạnh leo lạnh quét tới, nhưng không, có tiến một bước động tác, mà là bắt đầu chậm rãi lui lại, lần nữa không có vào đến vô tận hắc ám bên trong. Toàn bộ cửa đá lại lần nữa khôi phục đen như mực, băng lánh. Sâu không thấy đáy. Đám người tất cả đều như mày. Liên để kẻ này đi qua sông sáo một cái đi. Bỗng nhiên, đông lê lao quái lần nữa hở hững ở miệng, chỉ hướng Dương phóng. Hắn biết rõ hôm nay đã không có khả năng độc chiếm Dương Phong trên người bí mật. Tha như vậy, không bằng đem Dương Phong đưa nhập thành điện. Dạng này tất cả mọi người không chiếm được bí mật trên người hắn, còn có thể thuận tiện vì mọi người dò đường. Dương phóng trong lòng băng lãnh, sát cơ khó mà ngăn chặn. Nếu là hắn có được vương giả chiến lực, tất nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Không tệ, hắn có như thế bản lĩnh, thật sự là thí nghiệm tuyệt giai nhân tuyển. Tam nhãn nam tử cũng cười. Các vị, lao đạo lập lại lần nữa, nội bộ thánh điện ẩn chứa không rõ, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Huyền Tiên lão đạo lần nữa âm trầm mở miệng. Huyền đạo nhân, chúng ta không ngăn trộm công đoạn, chỉ là đem người đưa vào đi, ngươi liền đủ tiểu ngăn cản. Hắn là thật sự cho rằng ngươi có thể chống lại nhiều như vậy vương giả? Lôi Điện Pháp Vương nhàn nhạt mở miệng, "Tiến hắn đi vào đi." Lại một vị vương giả lãnh đạo mở miệng, "Không tệ, đã nhiều năm như vậy, thánh điện hàng năm đều đang biến hóa, ba huynh đệ chúng ta cũng nghĩ nhìn xem trong đó bộ đến cùng có cái gì cơ mật." Tôn này Thao Thiết mở miệng nói ra, "Tiểu tử, ngươi là chính mình đi bảo, vẫn là từ ta tự mình đưa ngươi đi." Tam Nhãn Nam tử cười nói, "Ta tự mình đi." Giương phóng ngữ khí băng lãnh, "Đi về phía trước đi." Ngăn lại hắn, Huyền Thiên đạo nhân gầm thét. Một đám Tông tóc trắng lao giả lần nữa cấp tốc thủ, nhưng rất nhanh bị Tam Nhãn Nam tử, Thao Thiết, mấy vị vương giả đánh tan. Huyền Thiên lao đạo thì là bị Lôi Điện Pháp Vương gắt gao ngăn chặn, không thì vết phân thân, chỉ có thể không ngừng phát ra gầm thét. Các ngươi đây là tại đùa lửa, cuối cùng rồi sẽ tự tiêu, xúc phạm cổ lão cấm kỵ, toàn bộ thần quốc đều muốn bị các ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, đợi một thời gian, các người tất nhiên sẽ vô tận hối hận. Vô tận hối hận? Từ điển của ta bên trong chưa từng có hối hận hai chữ. Cái kia thao thiết lộ ra tàn nhẫn chỉ sắc. Phong tỏa thánh điện nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục có thể tìm tòi thực, người trẻ tuổi, tốc độ ngươi nhanh lên đi. Lại một vị vương giả băng lãnh mở miệng. Dừng phóng thân thể dừng lại, quay đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi tên là gì? Hắn lạnh giọng hỏi thăm. Vị kia vương giả sắc mặt đạm mạc, cao cao tại thượng, mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút. Tựa hồ tại hắn trong mắt, Dương Phóng căn bản chính là sâu kiến, là không khí. Thế nào, hẳn là ngươi vẫn còn muốn tìm hắn báo thủ. Tam Nhãn Nam tử lần nữa nở đủ cười, nói, bản tọa cũng có thể nói cho ngươi, người này tên là Diệt Muốn Ma Tôn, về phần bản tọa, tên là Tam Mục Tà Quân, thế nào, đủ chưa? Hắn vì để cho Dương Phóng đi nhắm mắt, rất là nhẹ nhõm đem tự thân danh hào cùng đối phương danh hào cáo chi Dương Phóng. tựa hồ căn bản không lo lắng hắn ngày sau trả thù. Dương Phong không nói một lời, quay người liền đi, hướng về thánh điện cửa chính tiếp tục bước đi. Bàn chân xuyên qua từng tầng từng tầng bậc thang, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về thân thể của hắn hội tụ đi qua, không lúc nick, hết sức chăm chú. Dương phóng trong lòng lại càng ngày càng ngưng trọng. Phía trước đen sì cổ lão cửa đá, giống như là ẩn chứa cái gì vô cùng kinh khủng nguy cơ, Du Sâm hám há dám, vĩnh viễn không thấy gái, cho nó một loại linh hồn sợ hãi cảm giác. Nhưng là hắn lại không đến lựa chọn. Ngoại trừ mượn nhờ rơi xuống thánh điện, hắn căn bản nên như thế nào thoát khỏi trên thân ký. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng kia vị thần bí lời nói của ông lão là thật. Nếu như đối phương thật hồ hắn, như vậy hắn đem vạn kiếp bất phục, cùng những cái kia cổ lão tồn tại so sánh Ta có khả năng tiếp xúc đến đồ vật thật là không đáng nhất tới." Dương Phóng trong lòng thầm than, từ đầu đến cuối, đối mặt trên người ân ký, hắn đều rất bị động. Dù là kiệt lực truy tìm phương pháp, thế nhưng là hỗn loạn hậu thế, lại có phương pháp gì có thể chế ước ở những cái kia cổ lao tồn tại? Thậm chí liền liền trên người hắn bảng, đều tồn tại kỳ quặc. Các loại bảng. Dương Phóng đột nhiên bản chân dừng lại, hư hư thực thực nghĩ tới điều gì. Vì cái gì chính mình sẽ có bảng, cái khác nam tinh người tất cả cũng không có? Đây là mình cùng những người khác chớ không đồng dạng địa phương. Hắn chau mày, khổ sở suy nghĩ, giống như là bắt được cái gì đồ vật nhưng cũng không cách nào triệt để biết rõ, giống như là có cái gì chôn mấu chốt một mực bị hắn lãng quên, vì sao dừng lại, còn không tiếp tục hành động. Đông Lê Lao quái hở hững thanh em đột nhiên nhíu tới, Dương Phóng sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn thoáng qua, gấp cái gì? Ngỳ một cái không được sao? Lập tức đi vào. Đông Lê Lao quái lạnh giọng mở miệng, Dương Phong hừ lạnh, lần nữa bước lên phía trước, trong đầu lại tại sóng lớn máy liệt. Hắn tại một lần nữa phân tích làm tỉnh người xuyên qua sự kiện. Nếu như kia sáu vị phía sau màn tồn tại thật tại nuôi cổ, như vậy ngay từ đầu, chính mình tư chất phổ thông, thường thường không có gì lạ cùng những người khác so ra, hẳn là tầm thường nhất một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này, chính mình lại có một cái người khác đều không có bằng, cung cấp tốc thực hiện luyện tập. Cái này bảng là kia 6 vị hắc thủ cho mình an bài, không có khả năng. Bọn hắn cùng hắn cho mình an bài một cái bảng, không bằng trực tiếp cho mình an bài một cái nghịch thiên tư chất, chẳng phải là tốt hơn? Hoặc là cho mình an bài một cái tuyệt thế bối cảnh cũng được. Vì sao nhất định phải cho mình mật hắc? Chẳng lẽ bật hắc càng có thể thuận tiện lịch luyện chính mình? Lời giải thích này căn bản không làm được. Lùi một bước nói, cái này treo hơn phân nửa không phải kia 6 vị thủ thủ đoạn. Mà lại trên người mình có tam trọng ấn ký, theo thứ tự là kiếm ma, cổ Phật cùng ma quân, điều này nói rõ cái này ba cái ra họa là tại cùng một thời gian nhìn chúng chính mình. Trước đó bọn hắn hẳn là căn bản không có thương lực qua. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không biết rõ thế mà lại xuất hiện chính mình như thế một cái khác loại, lúc này mới liều lĩnh tốc đoạt chính mình. Kết quả là, trên người mình lúc này mới trực tiếp xuất hiện tam trọng ấn ký. Phải biết cái khác lam tinh trên thân người đều chỉ là một cái ấn ký ba. Trên người ta bảng có gì đó quái lạ, không phải 6 vị hắc thủ thủ đoạn. Dương Phong trong lòng ngưng tụ, triệt để kết luận xuống tới. Đây là vượt qua 6 vị hấp thủ nắm giữ sự tình. Chẳng lẽ 6 vị hấp thủ phía sau màn còn có cái khác tồn tại? Vẫn là nói, 6 vị hấp thủ bố cục xảy ra vấn đề. Giờ phút này, hắn cự ly cửa chính đã càng ngày càng gần, trên bờ vai áp lực cũng càng lúc càng lớn, mỗi đi một bước, liền giống như là nhiều hơn nhất trọng đại sơn đùng dạng. Một bước một trọng sơn. Ngay tại hắn cự cử ly cửa đá còn có không đến 20m thời điểm, toàn bộ bầu trời đột nhiên cấp tốc mở đi, tất cả quang mang đều giống như bọt biển hút nước, cấp tốc biến mất. Trước đó biến mất cái chủng loại kia kinh cảm giác, càng lại lần dáng lâm mạnh này khu vực, Tựa như từ nơi sâu xa có cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại khôi phục đồng dạng. Không chỉ có là dương phóng, cái khác rất nhiều vương giả cũng cùng nhau biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Ai? Người nào đang dòng nó? Lén lén lút lút, cút ra đây. Ra. Bọn hắn mở miệng gào to. Trước đó thời điểm, bọn hắn liền sinh ra cảm ứng, biết rõ có một cái cực kỳ cường đại tồn tại từ đỉnh đầu bọn họ thoảng qua, cũng phóng xuống ánh mắt. Hiện tại càng lại lần xuất hiện. Bất quá, đối mặt đám người gào to, trong trời cao cũng không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện, chỉ có vô tận hắc ám lộn. Loại này hắc là một loại thuần túy H. Hắc tu hết thảy tia sáng, hắc thăm thúy, hắc chết để, che khuất bầu trời, mang đến 10 phần cảm giác áp bách, cho dù là vương giả đều cảm thấy áp lực. Giả thân dạ quỷ, phá diệt. Tôn này thao thiết đột nhiên hết lớn. Oen. Từ hai mắt của hắn bên trong trong nháy mắt bắn ra hai đạo cực kỳ đáng sợ trùng sáng, hướng về không trung đánh tới, trong đó ẩn chứa hoàn chỉnh lực lượng phát tắc, có thế giới hư ảnh tại lấp lóe. Nhưng mà công kích của hắn đánh vào trên bầu trời hắc nhưng không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Loại kia quỷ dị hắc băng lãnh, âm trầm, vô cùng đậm đặc, đại biểu một loại chính tông nhất hác. cho dù là hắc ma khí trước mặt nó cũng hơi có vẻ kém, một đám vương giả triệt để giận mình, cuối cùng là tồn tại gì? Không thích hợp, nhị đệ, trước không muốn xuất thủ. Tôn này to lớn quỷ ngưu tiếp cận công trung, ngưng âm thanh mở miệng. Như thế lô mạng đối một vị không biết ngọn ngành cường giả độc thủ, tuyệt đối không phải cái gì lý trí hành vi. Tất cả mọi người trong lòng ngưng trọng, chăm chú nhìn xem đây hết thảy. Đúng lúc này, chiếc kia to lớn quan tài đồng đột nhiên kịch liệt run run, trực tiếp cường thế cùng tôn này ma ảnh tách ra, sau đó bên trong phát ra đinh thai nhức góc kinh khủng âm, giống như là có cái gì cái thế cự ma sắp thoát khốn. toàn bộ quan tài nhanh chóng biến lớn trực tiếp hướng về không trung hung hang đập tới. Ẩm ẩm. cho dù là quan tài ném ra, cũng không có rung chuyển loại kia nồng đậm hắc ám mày may. Đồng nhiên, toàn bộ nắp quan tài trực tiếp mở ra, từ bên trong phun ra vô tận huyết vụ, tình hồng kinh khủng, một cái giữ tợn lồng đen đại thủ từ trong huyết vụ ló ra, trực tiếp hướng về không trung chụp tới. Phốc phốc. Trên bầu trời nồng đậm hắc ám rốt cục không cách nào lại tiếp tục duy trì, cấp tốc tán loạn ra. Bất quá hắc ám tán loạn về sau, tất cả mọi người ăn nhiều dần mình. Chỉ gặp hắc phía sau, rõ ràng là một viên vô cùng to lớn đầu lâu, hoàn toàn có hắc khí ngưng tụ mã thành. Trừng trăm ngàn trượng lớn như vậy, Tựa như có linh, không lúc ních, ánh mắt băng lánh nhìn xuống phía dưới. Dương Phong lập tức nhìn không được mí mắt một trận mẹ lên. Viên này đầu lâu đang nhìn hắn mình, là ai? Mà quân vẫn là kiếm mà. Quả nhiên đem đối phương hấp dẫn đến đây. Dương Phong cắn răng một cái, kiên trì cấp tốc hướng về cửa đá nhanh chóng đi đến, đồng thời đem bảy màu vòng xoáy chống đỡ trước người, để tùy thời ứng phó đến từ trong cửa đá kinh khủng nguy cơ. Bất quá trong tưởng tượng công kích nhưng lại chưa xuất hiện. Một cỗ vô cùng hấp lực cường đại đột nhiên từ cửa đá nội bộ bạo phát ra, khóa chặt hắn thân thể, trực tiếp đem hắn hút hướng cửa đá. Viên vô cùng to lớn đầu lâu rốt cục không cách nào tiếp tục bảo trì phát ra uy mãng gào thét, mang theo ngập trời uy áp, cấp tốc lao xuống xung dưới. Tất cả vương giả đều cảm thấy vô tận áp lực, nhau nhau biến sắc, không chút nghi ngờ, cùng nhau xuất thủ, hướng về không trung đánh tới. Và anh, vô cùng chùm sáng chói mắt buộc phát ra, đem cái đầu kia đánh cho một trận hỗn loạn. Đại bộ phận công kích vậy mà tất cả đều bị hắn thôn vệ. Nhưng to lớn đầu lâu vẫn còn tiếp tục hướng về Dương Phong đánh tới, im mãng gào thét chấn rất nhiều vương giả đều ngã trái ngã phải, phát ra tiếng thảm. Có người càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đến cuối cùng, viên này to lớn đầu lâu trực tiếp đi theo Dương Phong cấp tốc xông vào đến đen như mực cửa đá bên trong. Tất cả mọi người lộ ra kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Cái gì đồ vật? Vừa mới đó là cái gì đồ vật? Đầu lâu, kia tựa như là người nào đầu lâu. Hôm nay thấy, đơn giản vượt ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. 3. 9000 chữ, câu nguyện phiếu. Chương 442, bảng lai lịch. Lam tinh bí mật. 9000. Vô cùng hấp lực cường đại từ cổ lão trong thánh điện bộc phát ra, âm trầm yêu dị, kéo lấy dương phóng thân thể, khiến cho thân thể của hắn không bị khống chế, tại cực tốc vọ tới trước. Thật giống như xuyên qua khắp nơi thời không đồng dạng. Không ngừng có hắc vụ đập vào mặt đánh tới. Dưỡng Phong hai hùng kia phía áp lực to lớn, cơ hồ bị kéo vào trong nháy mắt, vội vàng đem thần kính trộp vào trong tay, chuẩn bị tùy thời thông qua thần kính, xuyên việt về thần khư thế giới. Xuất. Trong nháy mắt, tất cả hấp lực toàn bộ biến mất. Dương phóng thân thể rốt cục cũng ngừng lại, rơi vào một chỗ to lớn phế tích bên trên, toàn bộ tinh thần đề phòng, bắt lấy thần kính, thân thể cấp tốc rút lui, hướng về trước mắt khu vực nhìn lại. Hắc vụ lở lở, phiêu miểu khó lường. Trước mắt khu vực, là đất gãy mặt đất, sụp đổ phong ốc, cùng vô tận thi hải. Nhìn một cái, không nói ra được cô độc, liêu, ấm ấm. Tại cái này phế tích phía trên, thì là từng mảnh từng mảnh hắc vụ phiêu mi lượn lờ, âm lãnh quỷ dị, mang theo mùi băng lạnh, như cùng chỗ tại vạn ác nguồn suối bên trong. Đây chính là thánh điện nội bộ. Đột nhiên, Dương Phong sắc mặt đột biến. Hắn phát hiện trên người tất cả chân khí, tinh thần toàn bộ bị áp chế, thân thể trống rỗng, ngoại trừ cường hoành lục thân, thể nội không còn có bất kỳ lực lượng nào. Giống như là trở thành người bình thường. Hắn lúc này vận chuyển thần trùng, triệu hoán bảy màu vòng xoáy, lại phát hiện liền thần trùng cũng bị áp chế, không có một tia phản ứng. Hắn cẩn thận chặt thân toàn bộ tinh thần đề phòng, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Nhỏ kỹ viên kia to lớn đầu lâu cũng đi theo vào. Cái đầu kia đâu? Đi nơi nào? Trong lòng của hắn tràn ngập không rõ, không thể vận dụng chân khí cùng bảy màu vòng số tựa như bị bẻ gây hai tay, không có an tâm cảm giác. Đương nhiên, Dương Phong túi đầu xuống, nhìn về phía trong tay thần kính mảnh vỡ, sắc mặt biến hóa. Thần trong kính, quang ải mông lung, không còn cùng trước đó, làm nổi bật ra sơn thủy hình tượng. Mà là mặt ngoài hiện động lên một tầng hào quang bảy màu. Tựa như thải hồng, có một loại thần bí khó lường chi lực. Dương túi người xuống, đưa tay nhặt lên một viên cục đá, cẩn thận nghiêm túc nhét vào thần kính bên trên, lại phát hiện quang mang lóe lên. Toàn bộ cục đá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn tối thở phào, thần kính công năng vẫn còn ở đó, Ý lý nguyên còn có thể truyền tống, chỉ bất quá, bây giờ lại không biết rõ dị biến sau thần tính cụ thể thông hướng chỗ nào. Là an toàn, vẫn là nguy hiểm. Dưới mắt tình huống yêu dị, hắn cũng không dám ở chỗ này cẩn thận nghiên cứu thần tính, để tránh phát sinh những biến cố khác. Hắn thế nhưng là biết rõ, tại cái này cửa đá nội bộ còn có một tôn cực kỳ khủng bố bóng đen ẩn tàng, có lẽ đối phương liền núp ở một góc nào đó, tại nhìn chăm chú chính mình, dưỡng phóng trong lòng nghiêm trọng, nắm lấy thần tính, cẩn thận nghiêm túc hành tẩu ở chỗ này. Hắn bây giờ tại gặp phải song trọng nguy cơ, một cái đến từ nội bộ thánh điện bản thân bóng đen, một cái khác thì là theo vào tới viên kia hắc thủ lâu lâu. Vô luận cái nào, đều tuyệt đối có đem hắn đưa vào chỗ chết năng lực, nhất là cái kia hắc thủ lâu lâu. Một khi bị đối phương tìm tới, rất có thể sẽ bị trực tiếp loại xóa. Từng mảnh từng mảnh phiêu miểu hắc vụ ở trước mắt lở lở. Ở vào nơi này, căn bản không phân rõ phương hướng. Mênh mông phế tích bên trong có một loại khó tả kiếm chế khí tức đang tỏa ra. Giữa phóng ngay tại trong lúc hành động, nhiên, từng cùng loại xích chấn động thanh từ nơi không xa truyền đến, để trong lòng hắn dần mình một cái ngừng lại. Hắn luyện mục kinh nghi, hướng về thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa một mảnh nồng đậm hắc vụ, đang không ngừng phun trào, bên trong rầm rầm chói tai, chấn toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Một loại vô hình bàng bạc áp lực lóe ra, trực tiếp hung hăng tác dụng đến hắn trên thân. Thật giống như nơi đó khóa lại một tôn vô cùng kinh khủng tự ma. Dưỡng phóng dị thường quả quyết, trực tiếp lựa chọn rút lui, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại một cái. Bất quá cực kỳ đáng sợ sự tình phát sinh. Hắn giống như là gặp quỷ đã Chạy ra không bao xa cự ly, lần nữa nghe được loại kia chói tai xích âm, động trong lòng. Vội vàng lần nữa dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp vừa mới kia phiến quỷ dị hắc vụ xuất hiện lần nữa tại hắn phía trước, như cũng tại chấn động không ngừng, như cũng tại phát ra áp lực, mà lại, thân thể của hắn cự ly hắc vụ càng gần. Thật giống như vừa mới chạy một vòng, đang không ngừng tiếp cận nơi đó. Dương phóng thần sắc lập tức biến, lần nữa hướng về sau lưng cực tốc rút lui. Nhưng cùng tình cảnh vừa nãy đồng dạng, hắn càng là hướng về sau rút lui, cự ly kia phiến hắc vụ càng lại tiếp cận. Dầm dầm không ngừng lẽ hắn lên, giống như là cùng hợp làm thể, để vết dịch của hắn dao động, hô hấp khó khăn tiếp nhận khó mà tưởng tượng áp lực. Dương Phong đội vàng lần nữa dừng lại. Giờ phút này, hắn tự ly hắc vụ đã không đủ 30m, toàn thân trên giới mồ hôi lạnh quần quật, toàn bộ phía sau lưng hoàn toàn đấm. Yêu dị, quá yêu dị. Vị ảnh này quỷ dị hắc vụ tựa hồ đang không ngừng chịu hoán hắn. Nồng đậm hắc vụ phun trào càng nhanh, bên trong áp lực như là sóng lớn sóng to, đến cuối cùng, một cái mơ hồ bóng đen chậm rái tại trong hắc vụ hiện hóa ra ngoài, lộ ra một đôi tình yêu dị con người, về Dương Phong lạnh lùng nhìn lại. tơ dựng thẳng lên, trong lòng mình. Cái này đạo bóng đen chính là tại cửa đá nội bộ hiện lộ tôn này. Hắn bước chân lại một cử động nhỏ cũng không dám, hai tay tại gắt gao nắm lấy thần kính mảnh vỡ, chuẩn bị tùy thời liều lĩnh trốn trong đó. Mặc kệ cái này thần kính hiện tại phát sinh cỡ nào dị biến, hẳn là đều so ở tại nơi đây càng thêm an toàn. Đương nhiên, tôn này mơ hồ bóng đen ánh mắt quét qua, lập tức rơi vào dương phóng trong tay kia mặt thần trong kính, hai mắt bên trong lập tức bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngọn. Tựa hồ nhận ra thần kính lai lịch, sau đó lần nữa nhìn về phía gương phóng, trong mắt chùm sáng màu đỏ ngọn trở nên nồng đậm hơn, khí tức kinh tâm độc Thân thể của hắn tại kịch liệt giãy sau lưng khu vực xích thêm chói tai, rầm rầm không ngừng vang lên. Thật giống như sau lưng hắn có cái gì vô cùng to lớn xiển xích, gắt gao kéo lấy hắn đùng đặng. Từng đợt vô cùng bàng bạc tinh thần áp lực lóe ra, khiến cho Dương Phóng hô hấp khó khăn, thân thể lay động, toàn thân trên giới mồ hôi lạnh như là nước mưa, không ngừng chảy ra. Đến cuối cùng, đạo này mơ hồ bóng đen trực tiếp phát ra một đạo chấn thiên gào thét. Giống. Toàn bộ khu vực cắt bay đá chạy, mây cuốn mây bay. Tất cả hắc vụ cùng phế tích tất cả đều đang run dậy. Vô số cục đá lung tung bay múa. Dương Phong trực tiếp bị một cỗ đáng sợ áp lực làm cho cấp tốc ngược lại trượt, thân thể nhói nhói, như là phát sinh băng liệt, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Bất quá Tại kia đạo bóng đen gào thét vừa mới nghĩ lên, phía sau hắn to lớn xiển xích cũng tại càng thêm toàn lực kéo lấy thân thể của hắn. Cuối cùng, cái này đạo bóng đen vẫn không thể nào gánh vác xiển xích, toàn bộ mơ hồ thân thể một lần nữa không có vào đến nồng đậm trong hắc vụ. Bàng bạc áp lực cực lớn chậm rãi tiêu tán. Trước mắt khu vực lần nữa trở nên cùng trước đó đồng dạng. Hầm hục, hầm hục. Hầm hục ba. Dương phóng sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt kinh hãi. Không có người biết rõ hắn tại vừa mới tiếp nhận như thế nào áp lực thật lớn. Cái này đạo bóng đen công lực tuyệt đối khoáng cổ tuyệt kim. Đây mới thực là siêu việt vương giả tồn tại nhưng cũng may đối phương thân thể, tựa hồ cũng không thể di động. Dưỡng phóng không ngừng thở hệt hện, bàn chân cũng không dám tiếp tục cất bước. Hắn lo lắng tiếp tục cất bước, sẽ còn cự ly cái này bóng đen càng ngày càng gần. Dù sao trước đó tình huống, nhưng rõ muộn một trước mắt, cứ như vậy, hắn đứng tại chỗ, không lúc đích. cũng không biết rõ quá nhiều đi bao lâu. Nông đậm hắc vụ bên trong, xieng xích thanh âm đang không ngừng chuyển đến, khí tức tràn ngập, một đạo vô hình bằng lánh ánh mắt cách hắc vụ, đang không ngừng hướng hắn nhìn tới. Dương phóng lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ đến cực điểm. Dưới mắt tình huống quả nhiên là đâm lao phải theo lao, tiến lại không dám tiến, lui lại không dám lui. Chỉ có thể dạng này ngốc tại chỗ bất động đồng nhiên Dương phóng lần nữa nghĩ tới một chuyện bảng hắn lúc này không kịp chờ đợi cấp tốc mở ra bảng kết quả tình huống lại đại suất nó trước trước mắt Quang mang nói lên hiện ra lại không phải là trước cái bảng mà là một cái trước đây chưa từng gặp cử sắc vòng xoáy xoay trầm thậm từ bên trong tàn mát ra từng đợt thần bí mông lung khí thước dương phóng triệt để giờ mình đây là mặt của hã tấm tại sao có thể như vậy trong lòng của hắn không tin, lúc này nếm thử đóng lại bảng kết quả cửu sắc vòng xoáy quăng mang nói lên lần nữa biến mất nhưng hắn lần nữa mở ra bảng thời điểm Cửu sắc vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện. Cứ như vậy, hắn vừa đi vừa về nếm thử. Mở ra, đóng lại. Đóng lại, mở ra. Liên tục 7-8 lần, Dương Phóng trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Đây mới là bảng chân diện mục. Nồng đậm băng hàn ánh mắt lần nữa từ trong hắc vụ chuyển đến. Trước đó kia đạo bóng đen lại một lần hiện lộ mà ra, lạnh lùng nhìn về phía Dương Phóng, tựa hồ đối với hắn trên người cửu sắc vòng xoáy sớm có đòn trước. Dương Phong cuối cùng túi người xuống, lần nữa được một hạt đá, hướng về trước mắt cửu vòng xoáy bên trong ném đi. Cục đá chợt lên, rất nhanh biến mất tại cửu sắc vòng xoáy bên trong. Đằng sau là một vùng không gian, cái này vòng xoáy có thể đi vào. Dương phóng trong lòng giận mình, cho tới nay, ở trên người hắn hắc lại là một chỗ cựu sắc vòng xoáy bên thành. Trong lòng của hắn cấp tốc suy tư, cuối cùng lần nữa nhìn về phía cựu sắc vòng xoáy ấy, hàm răng khẽ cắn, vẫn là quyết định chui vào nhìn xem. Bàn chân đập mạnh, toàn bộ thân hình dễ như trở bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu vòng xoáy. Như là gặp một cỗ thần bí quái lực ảnh hưởng, một cái, xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn mới không gian bên trong. Nhìn một cái vô tận màu vàng xám đất cát, khắp nơi đều là khắp nơi cổ lão một địa. Mỗi một hố trên bia mộ đều khắc dấu lấy một chút danh tự, tựa hồ an táng cái gì đỉnh cấp đại nhân vật. Ngoại trừ cái này vô tận mộ bia bên ngoài, giữa không chung càng là có vô tận thi thể. Thích Nha Lệ Nhất nhìn một cái vô tận, tựa hồ trên đất không gian có hạn, không cách nào chôn xuống quá nhiều người, có thi thể chỉ có thể treo ở giữa không chung. Tại thi thể này cùng thi thể ở giữa, càng là hiện đầy từng kiện vũ khí mạnh vỡ. Có đứt gãy thần đao, tuẫn hại thần kiếm, che kín dấu vết giáp trụ, vỡ vụn ba. Đủ loại vũ khí, cho dù đã bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng y nguyên còn tại lóe ra nhàn nhạt quang nhiên, dưỡng phóng trong mắt co rút lại, lộ ra dần mình. Tại cái này đầy trời phất phối vũ khí bên trong mảnh vỡ, thình lình còn ra hiện một mặt cùng trong tay hắn sờ một cái đồng dạng thần kính mảnh vỡ. Chỉ bất quá quy mô lớn hơn. Hắn lúc này dùng sức nhảy lên, muốn đụng chạm đến kia mặt thần kính mảnh vỡ, lại tại hắn vừa mới có ý nghĩ này sát na, giữa không trung thần kính mảnh vỡ tự động xuất hiện tại hắn trong tay. Dương Phong sắc mặt ngưng tụ, cẩn thận đem hai khối thần kính mảnh vỡ đối cùng một chỗ, trong lòng chấn kinh. Thật hợp hai là một. Bất quá, cái này y nguyên còn không phải hoàn chỉnh thần tính. Xem ra, tựa hồ còn có một góc gì thất bên ngoài. Có chữ viết, đây là ba bị ngạn. Dương Phong tự nói Chú ý tới thần kính phần sau có khắc cổ lao chữ viết. Bị ngạc kính. Đây chính là tên của nó. Thần kính hẳn là còn có một số hắn không có thăm gió tác dụng. Việc không chỉ là đi tới đi lui thần khư đại lục cùng Lam Tỉnh đơn giản như vậy. Đương nhiên, Dương Phóng lần nữa ngẩn đầu lên, cẩn thận nhìn chăm chú, trong mắt kinh ngạc. Chỉ gặp tất cả mộ địa, thi thể, vũ khí mảnh vỡ bên trong, tất cả đều dọc theo từng đạo vô hình dây nhỏ, giống như là chuỗi nhân quả, nhưng cũng không phải chuỗi nhân quả, tất cả dây nhỏ ở trên không hội tụ, thế mà hợp thành một cái vô cùng to lớn hình tượng. Rõ ràng là ba lam tinh. Chỉ bất quá Thời khắc này Lam Tinh lại có vẻ cực kỳ quái dị, bề ngoài biểu đang không ngừng thay biến, biến ảo hình dạng. Một hồi là Lam Tinh trạng thái, một hồi hóa thành một viên mặt ngoài sinh ra vô số hoa văn kỳ dị đồ vật. Dương phóng chăm chú nhìn viên kia sinh ra vô số hoa văn vật quái dị, càng ngày càng là kinh nghi. Hắn thế nào cảm giác cái này giống như là một viên trái cây, một viên vô cùng to lớn, lượn lờ lấy nồng đậm tử khí thần bí trái cây. Đạo quả 3. Ba. Theo bản năng, trong đầu hắn nổi lên hai chữ này, chấn động trong lòng, trong con người hết sức kinh hãi. Không tệ, đây chính là đạo quả. Toàn bộ Lam Tỉnh chính là một viên đạo quả mà tất cả sinh tồn trên Lam Tỉnh nhân loại cũng đều là đạo quả diễn sinh chỉ vật. Trong đầu hắn dĩ vã nghỉ hoặc, giống như là lập tức toàn bộ đạt được giải thích. Khó trách kia 6 vị hát thủ lại không ngừng đem Lam Tỉnh người kéo qua, tiến hành nuôi cổ. Lam Tỉnh người là tại đạo quả phía trên dựng dục sinh linh. Hắn sinh ra tới, tất nhiên cùng thế giới này người có chỗ khác biệt. Có lẽ chỉ cần đoạt xá Lam Tỉnh người, liền có thể triệt để nắm giữ viên này to lớn đạo quả. Đây mới là kia 6 cái hát thủ mục đích. Dương Phong càng nghĩ càng lạ chẩn kinh. Nơi đây nhiều như vậy thi thể, tôi bảo, chẳng lẽ đều là dùng để tầm quả? Đây là hội tụ Chư Thiên Đại Bộ phận tinh hoa mới tạo thành viên này đã quả. Dương phóng đi về phía trước đi, ánh mắt tiếp tục hướng về không trung nhìn lại. Đương nhiên, hắn đụng vào một tấm bia đá, ánh mắt nhìn. Chỉ gặp cổ lão thân bia phía trên, Thình Linh viết hai cái chữ to. Vô cùng quan thuộc. Vĩnh trấn. Cùng Lam Tinh lòng đất thanh đồng cánh cửa cơ hồ sở một cái đồng dạng. Ngay tiếp theo bút ký đều không có sai biệt. Dương Phong ánh mắt nghiêm trọng, vây quanh bia đá quan sát, ánh mắt dần mình. Chỉ gặp bia đá đằng sau cũng có chữ viết. Siêu thoát con đường, chôn cùng Chư Thiên. Tại cái này chính mình phía dưới, Thình Linh in sau cái khác biệt tấn ký. Hình kiếm ấn ký, Vạn tự ấn ký, Ít tiêu ký, Đầu lâu ấn ký, Đông tuyết ấn ký, Thiểm điện ấn ký. Quả nhiên là bọn hắn 6 cái. Dương Phong sắc mặt biến đổi. Bất quá, cái này vô tận thi thể cùng các loại cơ bảo, chẳng lẽ đều là 6 người này giết chết cũng đánh mắt sao? Nếu là như vậy, kia không khỏi thật là đáng sợ. Dương Phong ôm thần tính, tiếp tục ở chỗ này hành động. Toàn bộ khu vực vô biên to lớn, giống như là căn bản đi không đến cùng đồng dạng. Trong lòng của hắn lần nữa hiện lên cái khác nghi hoặc. Bảng làm sao lại biến thành loại này hình thái? Trên người mình lại tại sao lại xuất hiện bảng? Hắn khổ sở suy nghĩ. Lại không chiếm được đáp án chương 443 bảng lai lịch Lam tinh bí mật 9.000 nhiên. nhiênương phóng trên thân lông tơ đứng vững vội vàng cấp tốc trở lại một loại cảm giác bị người giòn ngó từ phía sau chuyển đến ai ra hắn mở miệng quát một đạo sâu kín tiếng thở dài không có dấu hiệu nào từ phía sau vắng lên người vẫn là phát hiện bí mật này từng sợi hắc vụ nổi lên lẫn nhau con dao khí tức tối nghĩa chậm ãi hợp thành một đạo mơ hồ bóng người sau đó chậm ãi ngương thực cho đến chuyện để rõ ràng rõ ràng là một cái vô cùng cao lớn trung niên Nam thử Nhãn Thần mang theo nồng đậm tăng thương, hai bên tóc mai hoa rầm, ngũ quan ánh lãng, hai tay tự nhiên rủ xuống, mặc một bộ màu đỏ tím trường bào, cả người có một loại không nói ra được cổ lao ý vị, giống như là từ thời gian trưởng hà bên trong đi ra tới bóng người. Người là ai?" Dương phóng quát. "Ta." Danh tự sớm đã quên, chỉ biết rõ người hầu thế, ưa thích đem ta xưng là Ma Quân." Trung niên nam tử tăng thương mở miệng. "Ma Quân?" Dương phóng trong lòng như là lôi đình chấn động, u u điếc hai, lông tơ đứng vững. "Lại là hắn?" Hắn chính là viên kia cùng nhập vào tới đầu lâu. Hắn một mực tại đi theo chính mình chính mình không chút nào không biết rõ tình hình. Ngươi nghĩ đối ta đoạt xá? Các ngươi tại bí mật bồi dưỡng đạo quả? Đoạt xá ta, ngươi liền có thể nắm giữ đạo quả? Dương phóng mở miệng quát, chân chính đối mặt lên đối phương, hắn ngược lại không có như vậy e ngại, chỉ muốn biết rõ hết thể chân tướng, cho dù là chết, cũng muốn để lộ hết thể khăn che mặt. Làm gì khẩn trương như vậy, kỳ thật đạo quả cũng không có dễ dàng như vậy là được. Ma quân thanh em vang lên, khí tức phiêu miểu, cũng không nóng lòng động thủ, giống như là cách một cái thế giới màn hình đang đọc văn, tràn ngập cảm khái, nói: "Lúc đầu dựa theo chúng ta bố cục, các người nhóm người này sẽ có tương đối lớn một bộ phận, tại tương lai không lâu, bước vào bất diệt cảnh giới, vào lúc đó, các người đem quyết ra sinh tử, chỉ có thể sống xuống tới 6 cái, chúng ta cũng sẽ tại khi đó đối với các ngươi xuất thủ, nhưng cũng tiếc, tình huống vượt ra khỏi trường khống. chúng ta cũng không nghĩ tới thế mà xuất hiện ngựa như thế một cái biến cố, ngươi xuất hiện, đánh nát chúng ta đại bộ phận kế hoạch, khiến cho chúng ta trên thời. Gian rất nhiều chuyện đều đã không kịp đi làm. Có ý tứ gì? Sự xuất hiện của ta là một cái ngoài ý muốn." Dương Phong lập tức hỏi thăm. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Ma Quân cảm khái, nói, "Đây hết thảy Cuối cùng còn phải tính tại một cái lao bất tử trên thân, năm đó chúng thần đại kiếp kết thúc, chúng ta sau cái may mắn sống sót, hao phí vô tận lực lượng mới bố cục thành công, chế tạo bồi dưỡng đạo quả phòng âm, về sau chúng ta lại bởi vì sự tình khác, lần lượt gặp nạn, lúc này mới bị cái kia lao bất tử bắt được khe hở, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, đem chúng ta vất vả bố trí đồ vận, cưỡng ép đánh ra một cái khe, chính mình chui vào, mặc dù đạo quả cuối cùng vẫn thành công dựng dục ra, nhưng cũng tiếc, ở giữa quá trình lại phát hiện một chút sai lầm, to lớn bộ phận tình hoa lại hội tụ cùng một chỗ, diễn dịch vì một cái cựu sắc vòng xoáy. Cựu sắc vòng xoáy là đạo quả tình hoa Dương phóng dần mình. Đây chính là bảng lai lịch, bảng là đạo quả tình hoa. Rất nhanh hắn kịp phản ứng đối phương nói cái kia lão bất tử là ai? Tuyệt đối cái kia thanh vân chính phủ từ lòng đất chỗ sâu móc ra lão nhân thần bí, cũng chính là cái kia chỉ điểm mình tiến nhập thánh điện tồn tại. Hắn quả nhiên lai lịch to lớn. Vậy mà thừa dịp 6 người không sẵn sàng, cơ ép đánh xuyên qua 6 người bố trí. Nói đến cái kia lão bất tử, hiện tại hẳn là còn trốn ở đạo quả thế giới, đáng tiếc ta hiện tại bản thể không tiện xuất thủ, nếu không, nói cái gì cũng phải tính cả tính toán. Mà quân tiếp tục mở miệng, trên thân tản ra một cỗ nho nhỏ yêu dị khí chất như là một vị thời gian trưởng hà bên trong văn sĩ. Chúng thần đại kiếp không phải là của các người thủ bút." Dương Phong theo sát lấy hỏi thăm. "Tự nhiên không phải, thời kỳ viễn cổ cao thủ liều chết nhiều lắm, chúng ta lại có tài đức gì có thể chế tạo ra chuyện như vậy, chúng ta chỉ là chúng thần đại kiếp người được lợi mà thôi." Mà Quân nhàn nhạt mở miệng, nói, "Các người đều là đạo quả bên trong dựng dục sinh linh, đoạt xá các người, cũng không thể để chúng ta chân chính nắm giữ đạo quả, nhưng lại có thể để chúng ta biến thành tiên tiên đạo thể, vô hạn thân cận đạo quả, cái này cùng đạt được đạo quả là đồng dạng." Tiên tiên đạo thể. "Đúng vậy." Bất quá bây giờ các ngươi cùng người bình thường không có gì khác biệt, chân chính thời gian còn chưa tới, lúc đầu tại chúng ta suy tính bên trong, còn phải lại qua một đoạn thời gian, các ngươi mới có thể lộ sắc thành công, chỉ tiếc, ngươi sớm thức tỉnh, đồng tiến vào đến mảnh này, liền viễn cổ chư thần cũng theo đó nhức đầu rơi xuống thánh điện, khiến cho ta không thể không sớm xuất hiện, bất quá, hiện tại hết thảy đều nên kết thúc. Ma Quân Đung Dung nói, nếu như Dương Phóng chỉ là rất nhiều làm tỉnh người bên trong một cái, Ma Quân căn bản sẽ không để ý tới sống chết của hắn. Dương Phóng không có, một lần nữa bồi dưỡng một cái chính là. Nhưng hết lần này tới lần khác trên người hắn là đạo quả lớn tinh hóa hội tụ mà thành cho nên dù là biết do gặp nguy hiểm ma quân cũng không thể không tham gia các loại cho dù chết cũng muốn để cho ta chết cái nhắm mắt ba người các người đồng thời trên người ta lưu lại tiêu ký Vì sao chỉ có thấy được người xuất hiện hai người khác đâu. bọn hắn cứ như vậy cam tâm đem ta nhiều ra Dương phóng rất nhanh hỏi có chút vấn đề không hỏi ra rõ ràng lời nói dù có chết hắn cũng không cam chịu thông người nói là kiếm ma cùng cổ Phật tình trạng của bọn họ có chút quá dị, kiếm ma từ viễn của một trận chiến hậu thân bị thương nặng lúc ở một cái ngay cả ta cũng không biết đến địa phương về phần cổ Phật ba ma quân khí chất tính mịch ngữ khí bình hẳn Hắn càng thêm không có khả năng tại lúc này xuất hiện, năm đó chúng ta 6 người bố trí xong về sau, ta tại hắn nhất bản thời điểm, thừa cơ đánh lên hắn, cũng đem hắn phong ấn tại một chỗ trong địa địa, mặc dù những trong năm này, hắn lộ ra không ít lực lượng đến, bất quá bây giờ hắn là không tranh nội ta, hắn chỉ có thể chờ đợi đến cái khác đạo quả sinh linh thành thuộc về sau, lại tiến hành đoạt xá chúng sinh, nhưng ở khi đó, ta sớm đã dung hợp đạo quả, dưỡng phóng trong lòng mãnh liệt, âm thầm nghiêm nghị. 6 đại hắc thủ ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh, bọn hắn cũng tại tính kế lẫn nhau. Là đạo quả chỉ có một viên, ai cũng muốn được. Những người khác há lại sẽ cam tâm. Kia cái khác ba người đâu? Bọn hắn liền không nghĩ tới động thủ. Dương Phóng hỏi thăm, "Âm Biển, Băng Hoàng cùng Lôi Tôn, ba người bọn hắn đều có các phiến phức, nhìn thấy ba người chúng ta lưu lại ân ký, căn bản không tí vết cùng chúng ta tranh đoạt, tốt, nên biết đến ngươi cũng đã biết rõ, cũng nên là thời điểm bắt đầu." Ma Quân thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lộ ra vẻ mỉm cười. Thân thể của hắn như là sương mù tạo thành đồng dạng, lần nữa biên thành từng sợi tĩnh mịch đen như mực sương mù, hắc thăm trầm, hắc đáng sợ, phản thiên địa ở giữa hết thảy tỏa sáng vừa xuất hiện toàn bộ c sắc vòng xoáy bên trong đều cấp tốc trở nên đen như mực H6 vô tận xương mù màu đen trong nháy mắt hướng về dương phóng thân thể trực tiếp bao phủ tới dương phóng toàn thân trên dưới lông tơ đứng vững không có khả năng ngồi chờ chết nhìn cân treo sợi tóc ở giữa trực tiếp hướng về trong tay thần kính nát mặt dùng sức vừa chui Xoạt. thân thể của hắn trong nháy mắt tan biến tại đây bất quá mà quân biến thành hắc vụ theo sát lấy hướng về thần kính mảnh vỡ mạnh và qua vô thiên cái địa Minh ngông được như là một mảnh nước thủy chiều đang bị cấp tốc xông vào trong đóắt quanh mang nói lên dương phóng thân thể lần nữa nổi lên Đội vàng hướng xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại, trong lòng ăn nhiều giận mình. Chỉ gặp hắn thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm, rõ ràng là từ một cái khác khối thần kính mạnh vỡ bên trong chui ra ngoài. Nơi này còn có một khối thần kính mạnh vỡ. Mà lại, nơi đây khí tức quá mức bị đè nén, vừa mới chui ra ngoài, cũng cảm giác được trái tim giống như là tiếp nhận cái gì vô cùng đáng sợ cự lực, thở dốc khó khăn. Dưới mắt tình huống nhưng không để cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cho dù là ma của hắn cũng phải tiếp tục hướng phía trước. Dương phóng bước đi bước chân, cấp tốc hướng về bên ngoài phòng đi. Rầm rầm. Đương nhiên, từng quen thuộc chói tai xiềng xích thanh từ ngoài điện truyền đến. Nương theo lấy từng đợt kinh khủng khí tức cùng nặng nề tiếng bước chân, giống như là có một cái vô cùng đáng sợ cự ma đang nhanh chóng hướng về nơi này vọt tới. Dương Phóng sắc mặt đại biến, đột nhiên dừng lại. Nơi này không phải là trước đó cái kia ma ảnh hang ổ chỗ a? Không phải làm sao lại nghe được như vậy quen thuộc tiếng xích thanh âm. Đúng lúc này, sau lưng thần kính mảnh vụn bên trên hắc quang lóe lên, mảng lớn mảng lớn đen như mực ma khí cấp tốc bừng lên, mênh ngông đùng đượ, như là động động thủy chiều, nhiều, tiếp tục vọt tới trước. trước càng ngày, càng gần, càng ngày càng đáng sợ, theo lên từng Giống. Ma âm thứ hai, một loại để cho người ta linh hồn run rẩy thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Soạt. Xiên xích chói hai, một tôn kinh khủng giữ tợn ma ảnh, bị trùng điệp xiển xích của lấy, từ bên ngoài nào tới trong điện, khí tức kinh khủng, một đôi mắt tinh hồng đáng sợ, khiếp người tâm hồn. Xuất hiện về sau, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Dương Phóng, sau đó bạo hứng một tiếng, chật lóe lên, to lớn ma trưởng hung hăng chụp về phía kia phiến đánh thẳng ma đến nồng đậm hắc khí. Ẩm. Ma quân biến thành nồng đậm khí tại chỗ bị tôn này kinh khủng ma đánh tan. Tất cả khí đều trực tiếp đảo lưu mà quay về, hung hăng ở nơi xa. Từng sợi hắc khí lần nữa hướng về ở giữa hội tụ, một lần nữa hợp thành Ma Quân thân ảnh. Hắn ánh mắt hướng tụ, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt bị trùng điệp xiển xích cuốn lấy đen như mực ma ảnh. "Ngươi là ai?" Ma Quân băng lãnh mở miệng. "Giống." Tiêu đạo ma ảnh phát ra kinh khủng gào thét, trong mắt tình hồng, mang theo thô to xiển xích cấp tốc hướng về Ma Quân lao đến, không nói một lời, cực kỳ phẫn nộ, vừa lên đến liền toàn lực xuất thủ, tựa như nổi điên, hướng về Ma Quân tới. Ma Quân một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng kinh khủng ma khí, thân thể nên phong bạo trướng, lập tức biến thành vài trăm mét kinh khủng hình thái xuống về cái này đã ma ảnh nào tới? Hắn được người tôn xưng là Ma quân, chính là ma trùng chỉ ma, ma bên trong quân vương. Như thế nào lại em ngại dạng này một tôn không rõ lai lịch ma ảnh. Hắn mặc dù biến thành vài trăm mét hình thái, cũng không phải là mang ý nghĩa chỉ có thể hóa thành vài trăm mét, thật sự là thạch điện quá nhỏ, không chứa được thân thể của hắn. Nếu không đỉnh thiên lập địa, thân thể đâu chỉ ngàn vạn trượng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai cái vô cùng đáng sợ tồn tại trong nháy mắt tại chỗ này thần bí đại điện bên trong chiến đấu kịch liệt âm kinh thiên động địa, kinh khủng khó lường. Đây tuyệt đối là siêu việt vương giả lực lượng, cho dù là vương giả đến, cũng chú định không đáng chú ý. Dương Phong trong lòng chấn động. Hắn quả nhiên đi tới hắc vụ nội bộ. Cái này đạo ma ảnh chính là trước đó kia một tôn. Rất nhanh Dương Phóng lộ ra mừng rỡ, bức thiết hy vọng tôn này vô cùng thần bí bóng đen có thể chiến thắng ma quân, coi như không giết được hắn, đem hắn vây chết ở chỗ này cũng được. Lão nhân thần bí chỉ điểm hắn tiến vào rơi xuống thánh điện, quả nhiên là có đạo lý. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Dương Phóng lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tôn này ma ảnh trạng thái không tốt, thân thể bị thu to xiển xích vây khốn, nhận lấy ảnh hưởng cực lớn cũng không thể chân chính ngăn chặn ma quân, mà lại không biết rõ có phải hay không bởi vì xiển xích nguyên nhân, ma ảnh cũng không thể vận dụng một chút cao thâm sát thuật tại, chỉ có thể vận dụng một chút ma lực. Trái lại ma quân bên kia, hai tay huy động, đủ loại cổ lao bí thuật liên tục không ngừng mà từ trong tay hắn phát ra, đem ma ảnh áp chế liên tục bạo hống, căn bản không làm gì được hắn. Giống, ma ảnh kia triệt để nổi điên, lần nữa phát ra vô tận gào thét, điên cùng chấn động ma khí, thân thể đồng dạng bắt đầu biến lớn, từng mảnh từng mảnh đáng sợ hơn, khí tức đang nhanh chóng bộc phát ra. Nhưng mà theo hắn bị lớn Quân binh ở trên người hắn trùng điệp xiển xích đột nhiên nở rộ hào quang, từng mảnh từng mảnh màu vàng. Kim phù văn nổi lên, lấp nhấp, rơi vào ma ảnh trên thân, trực tiếp đè hắn trong miệng tiêu thê lượng tạm thiết. Những này xiển xích quả nhiên đang trấn áp lực lượng của hắn, để hắn chỉ có thể phát huy ra một bộ phận thực lực. Một khi vượt qua nhất định giới hạn, liền sẽ kích phát cấm chế. Ầm ầm ầm ầm. Mà quân bắt lấy cơ hội, lại là liên tục mấy đạo cực kỳ khủng về này qua, ngược, Bất quá tu luyện đến loại cảnh giới này, không có khả năng thật bị như vậy tùy tiện chết. Ma ảnh thân thể sụp đổ về sau, rất nhanh ở phía xa lần nữa gây dựng lại. Soạt, hắn ánh mắt tinh hồng, băng lãnh đang sợ, tự hồ dần dần khôi phục lý trí, đứng ở đằng xa, chăm chú nhìn Ma Quân, lại nhìn chằm chằm Dương Phóng. Đạo quả hình thức ban đầu, thủ bút thật lớn. Hắn ngữ khí băng lánh. Người đến cùng là ai? Ta vì sao ở trên thân thể người cảm giác được một cố quen thuộc khí thức, người nhất định là ta biết rõ người. Ma Quân nhìn chăm chú trước mắt Ma ảnh, lạnh giọng mở miệng. Hắn cũng không phải là chân thân đến đây, có thể động dụng lực lượng có hạn. Nhưng dù vậy, cũng có thể cảm giác được trước mắt Ma ảnh cường đại. Nếu không có xiển xích trói buộc, người này nhất định là một vị không kém gì hắn trạng thái đỉnh phong tồn tại. Nhưng hắn lại bị người khóa tại thánh điện. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi người này? Mà Ảnh không để ý đến Ma Quân, mà là nhìn về phía Dương Phóng, lộ ra cười lạnh, nói: "Chỉ có Bảo Sơn mà không biết rõ đảm móc, lực lượng làm gì hướng ra phía ngoài đòi hỏi? Ngươi tự thân liền có được lực lượng vô thận, tại bên trong thánh điện, đủ để chống lại bất luận kẻ nào." Dương Phóng giận mình, vội vàng mở miệng. Cầu tiên bối chỉ điểm sai lầm. Trên người ngươi hội tụ đại bộ phận đạo quả Tình hoa, tại tầm thường thời khắc, căn bản không cách nào phát huy. Nhưng ở bên trong thánh điện, lại đủ để cho ngươi không kiêng nệ gì cả, chỉ cần ngươi tiến nhập đạo quả tình Hoa Không Gian, ngươi tâm bao nhiêu lớn, phát huy lực lượng liền lớn đến bao nhiêu. Ma ảnh chỉ điểm, Cựu sắc vòng xoáy, Dương Phóng kịp phản ứng, sau đó lần nữa mở ra bảng, thân thể trực tiếp hướng về cựu sắc vòng xoáy vào tới. Ma quân diện ngục trầm xuống, thân thể hóa thành vô cùng nồng đậm hắc khí, trong nháy mắt hiện lên, lần nữa theo sát lấy tiến vào cựu sắc vòng xoáy bên trong. Ầm ầm, Dương phóng thân thể lần nữa tiến vào đến sắc vòng xoáy không gian. Sau lưng khu vực, vô tận hắc khí phun trào, lần nữa hợp thành ma quân bóng người. Sắc mặt lạnh lùng, hai bên tóc mai hoa râm, một thân màu đỏ tím trường bảo vô phương múa. Nên kết, thúc, ngươi cho rằng nương tựa theo nơi này, thật sự có thể chống lại ta sao? Mặc kệ có thể hay không, ta không muốn như vậy chờ chết." Dương Phóng nhìn chằm chằm trước mắt Ma Quân. "Không biết chỗ sợ, cùng ta dung hợp, ngươi đem trong nháy mắt thu hoạch được khó mà tưởng tượng lực lượng, sẽ trực tiếp đăng lâm tuyệt đỉnh, khinh thường con hùng, trở thành giữa thiên địa mạnh nhất chúa tể một trong." Ma Quân bước lên phía trước. "Cùng ngươi dung hợp, ngươi sẽ giữ lại ý thức của ta sao?" Dương Phong hỏi thăm. "Sau không cần ý thức, ta có thể để ngươi nhập thân vang kim, lưu danh sử xanh." Ma quân lạnh giọng mở miệng. Đã rằng này, vậy liền một trận chiến đi. Dương Phong trong miệng bạo hồng, thân thể đột nhiên chấn động, vang một tiếng, toàn bộ thân hình lên phong bạo trướng, khí tức kinh khủng, nhiều đám màu đen lông tóc từ trên người hắn nhanh chóng trôi ra. Trong nháy mắt biến thành vài trăm mét lớn nhỏ, gào thét một tiếng, trực tiếp hướng về Ma quân hung hăng nào tới. Giang Cẩm, Ma quân bỗng nhiên quát lạnh, trong con người bắn ra hai chùm ánh sáng, trong nháy mắt đánh trên người Dương phóng. Dương phóng thân thể lập tức trở nên động một cái cũng không thể lập như đồng hóa vì pho tượng, thân bất do kỷ, hoàn toàn không khống chế được mấy bay. Sâu kiếm chính là sâu kiếm, không cần dãy cho dù không cam lòng, cũng không cải biến được vận mệnh, bị ta dung hợp, là ngươi trăm ngàn đời đã tu luyện vật khí. Ma quân ngữ khí lạnh lùng, bước lên phía trước, thân thể lần nữa hóa thành hạt vụ, hướng về Dương phóng thân thể bao khỏa mà đi. Nhớ kỹ ta, tâm bao nhiêu lớn, lực lượng của ngươi liền bao nhiêu lớn, tại đạo quả tinh hoa bên trong, không có người có thể thế như ngươi. Đồng nhiên, kia đạo ma ảnh thanh âm lần nữa từ bên ngoài lạnh lùng chuyển đến. Dương phóng thân thể y nguyên không nhúc nhích, nhưng là nội tâm chỗ sâu, lại tại toàn lực cảm ứng tần nóng nội tâm đang điên Quả nhiên bị kia ma ảnh nói chúng, tại chính mình liều lĩnh cảm ứng bên trong, Nguyên bản biến mất bảy đại thần loại lần nữa hiện lên ở trong lòng của hắn. Dương Phóng không chút do dự, lúc này toàn lực vận chuyển Nguyên Tâm Thần Trùng, bắt đầu thôi miên tự thân. Ôi anh, ta là Vô Địch Ba, ta là Nguyên thủy Thiên Tôn Ba, ta là Chư Thiên Bắt Đầu Ba, ta là hết thảy đầu nguồn, ta Vô Địch Ba, ta từng khai thiên tích địa, ta là mảnh này thiên địa nhất vĩ đại chúa tể Ba." Nguyên Tâm Thần Trùng thôi miên trị lực từng lần một phát huy, không ngừng tác dụng tại Dương Phóng linh hồn chỗ sâu, ong ong chấn động. Đột nhiên, Dương Phong đóng chặt hai mắt đột nhiên trọng trừng, trực tiếp bắn ra hai đạo vô cùng đáng sợ trùng sáng. Trong miệng phát ra kinh thiên động địa giống to thanh âm, "Ta chính là Nguyên thủy Thiên Tôn." Âm ẩm. cả người trên người khí tức đột nhiên tăng gọn. Trước mắt trong không gian thần thi cũng tốt, phần mộ cũng tốt, vũ khí cũng tốt, tất cả tinh hoa tất cả đều tại hướng về Dương Phong thể nội mãnh liệt mà đi, quang mang và trượng, khí lưu mãnh liệt. Một sát na, khí thế của hắn vô hạn chảo cao, tuyên cổ xa xưa, thế lương vô tận, giống như là đại biểu hư vô, đại biểu mêng mông, đại biểu từ không tới có, đại biểu thiên địa bắt đầu. Lục thân một vỡ, vừa mới nhào về phía trên người hắn, đem hắn bao quở ở bên trong vô tận hắc vụ đột nhiên bị hắn chấn trong nháy mắt tàn lụi. Sau đó tất cả hắc vụ hết thảy đảo lưu, xoẹt một cái xuất hiện ở phía xa. Hắc vụ phun trào, lần nữa hóa thành ma quân thân thể. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Dương Phóng. tựa hồ không thể tin được. Trước mắt Dương Phóng lại thật tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Cho dù là hắn, đều trên người Dương Phóng cảm thấy linh hoạt kỳ ảo, cảm thấy mê ngông, giống như thật không phải thật, như ảo không phải huyễn, mê ngông xa xưa. Tuyên cổ chiến miền này, đây không có khả năng. Ma quân tự nói, không có đạo lý. Dương Phong chưa bao giờ thấy qua cường giả chân chính, coi như chỉ dựa vào tưởng tượng lại có thể trong tưởng tượng mạnh cỡ nào tồn tại ra. Con kiến coi như dám tưởng tượng, cũng nhiều nhất có thể chính tưởng tượng có thể nâng lên voi lớn. Nhưng Dương Phóng há lại chỉ có từng đó là nâng lên voi lớn. Hắn giống như là nâng lên toàn bộ vũ trụ. 3. Chương 444, thoát khỏi ma quân, xông ra thánh điện. 8000. Trước mắt khu vực tại sụp đổ. Tất cả phân mộ, thi thể, vũ khí mạnh vỡ, tất cả đều đang tỏa ra hào quang, từng mảnh từng mảnh sáng chói quang huy xung ra, hướng về Dương Phong trong thân thể không ngừng mảnh liệt mà đi. Giờ khắc này, Dương Phong thân thể nơi đó tựa như biến thành một cái kinh khủng hải nhãn. Giống như là trở thành chân chính tiên địa bắt đầu, quần thân trên dưới đang điên cuồng hấp thu cựu sắc vòng xoáy bên trong lực lượng. Khí thế của hắn đang nhanh chóng kéo lên, ánh mắt lạnh lùng, thân thể từ cao lớn ma thân hình thái, cấp tốc thu nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành nguyên dạng. Nguyên bản xé rách quần áo tại ý niệm của hắn bên trong, lần nữa trùng sinh. Hắn thanh sam bay múa, tóc dài phiêu tán, mang trên mặt uy nghiêm, trên thân tản ra nồng đậm tuế nguyệt vết tích, giống như niên, giống như là trung niên, giống như là lão niên. Mọi cử động tràn ngập cổ lão trừng tôn, khai thiên tích địa khí tức. Tại hắn trong ánh mắt, càng là có nhật mượệt tinh thần chảy xuôi, có vũ trụ hỗn độn dâng lên, còn có vô tận thế giới tiêu tan. Hắn giống như là chân chính biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, trở thành lam tinh thần thoại trong truyền thuyết cổ lão tồn tại. Nguyên tâm thần trùng bản thân tôi miên, ở chỗ này đạt đến cực hạ. Tâm bao nhiêu lớn, lực lượng liền bao nhiêu lớn. Hắn chưa thấy qua cường giả chân chính, nhưng lại quan sát qua các loại thần thoại tiểu thuyết, huyền huyễn tiểu thuyết, biết rõ tại tất cả trong tiểu thuyết, có một vị công nhận chư thiên người mạnh nhất, Nguyên Thủy thiên Tôn. Cường đại không biết khí tức không ngừng tự dương phóng trên thân tàn ra, khiến cho ma quân cũng không thể không lộ ra ngưng trọng, cảm thấy yêu dị Đây coi là cái gì tình huống? Cái này ra hóa giống như là đột nhiên biến thành người khác. Có chút ý tứ, bất quá muốn dùng cái này chống lại còn xa xa không đủ. Ma Quân phát ra thanh âm lạnh lùng, trực tiếp một trường vô tới, một cái vô cùng to lớn màu đen ánh sáng trướng trong nháy mắt nổi lên, ngũ quang mấy liệt, hướng về Dương Phong phóng đi. Bên trong diện hóa một phương thế giới, tự thành quy tắc, có kinh thiên động địa chi thế. Nhưng mà, Dương Phong ánh mắt đạm mạc, đôi mắt đóng mở, chỉ là lạnh lùng quét qua. Huyên. Một loại khai thiên tích địa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ hắn bên trong đôi mắt bắn ra trực tiếp tác dụng tại cái này to lớn màu đen ánh sáng trên lòng bàn tay. Ầm ầm. Thanh âm kinh minh, không gian rung chuyển. Dưới chân vô tận lớn cắt tại lung tung bay múa, phát ra kinh thiên kinh minh. To lớn màu đen ánh sáng trưởng bị dương phóng một cái ánh mắt trực tiếp đánh nát. Áo quần hắn bay múa, bước chân phóng ra, tựa như từ thời không trường hà bên trong đi ra, bên người mang theo từng mảnh từng mảnh bọt nước, mỗi một phiến sóng hoa đô diện hóa thế giới hư ảnh, mang theo chưa từng có khí tức. Quần quần đại dòng năng lượng, cũng không có ngăn cản thể của hắn mảy mảy. Chân tay hắn phóng ra, từng bước một lên, hỗn dòng năng lượng tự động từ hắn bên ngoài thân tán ra. Phản vật vạn pháp không thêm thân, thiên kiếp không thương toàn thể. Ma quân lần đầu lộ ra vẻ kinh dị, không thể tưởng tượng nổi, cái này ra hóa, quá không bình thường. Hắn lấy một đạo ánh mắt liền đánh nát chính mình một kích. Quỷ dị một màn, để Ma quân cũng như mày. Thật giống như đối mặt không phải dương phóng, mà là một cái khác cổ lão mà kinh khủng trường tồn người. Ngươi là ai? Ma quân quát. Nguyên Thủy Thiên Tôn, dương phóng thanh đạm uy nghiêm, quần áo phi động, thân thể như cũ tại từng bước một hành động, cùng trước đó, mỗi một đi một chút ra, bên người đều có thời không trường hạ tại hóa, từng mảnh từng mảnh bọt nước lăn lộn không ngừng. Liên liên phía ngoài kia Dạ Ma Ảnh cũng lộ ra kinh nghi, xuất hiện mừng trọng. Bản thân thôi miên, hắn trong miệng tự nói, nhưng liền xem như bản thân thôi miên, cũng không thể nào là thôi miên đến loại trình độ này a. Nguyên Thủy Thiên Tôn 3. Ba. Đây là tồn tại gì? Mặc kệ ngươi là cái gì đồ vật, động bản tọa bố cục, bản tọa liền nói cái gì cũng phải cùng ngươi vượt qua một trận. Ma quân ngữ khí âm trầm, chăm chú nhìn Dương Phóng. Hắn thân thể chấn động, trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo vô cùng kinh khủng ma khíếu âm. Ngoanh một tiếng, vô số kinh khủng ma khí từ phía sau hắn khu vực bộc phát ra, cuồn cuộn trướng, tựa như nước thủy triều đen kịt, mênh mông đưa. Mỗi một phiến ma khí đều hắc đến thâm trầm, hắc kinh khủng, hắc tỏa sáng, đại biểu giữa thiên địa cực hàn hắc, thuần nát hắc. Ở trên người hắn ma khí chợt một vận chuyển, tương đạo vô cùng kinh khủng to lớn ma ảnh liền từ phía sau hắn nổi lên, kinh thiên động địa, thân thể nguy nga, dương nhanh múa đuốt, rống rít gào không ngừng. Mỗi một vị ma ảnh đều có trăm ngàn trượng lớn như vậy, tản ra có thể so với vương giả kinh khủng khí tức, lấp nhá lấp nhít, chừng mấy chục vị. Cái thế ma quân lần đầu triển lộ ra thủ đoạn chân chính của hắn. Tình cảnh như vậy, đơn giản kinh người. Rống. Hắn lần nữa ma khiếu một tiếng, chủ động hướng về phương nào tới. Sau lưng vô tận hắc khí đang lan lột, mấy chục vị có thể so với vương giả kinh khủng ma ảnh cùng nhau xuất thủ, chao ảnh rất lạnh, băng liệt tiên địa, mỗi một cái móng vuốt bên trong đều ẩn chứa khác biệt phát tác. Đoạn lạc, an mòn, sơ cứng, ngây nô, nhập động, chặt đầu, đoạt hồn, thời gian, không gian ba. Mấy chục loại áo nghĩa cùng nhau hướng về Dương phóng thân thể bảo hộ tới. Lực lượng kinh khủng, có thể xưng cái thế tuyệt luân. Bất quá, Dương phóng thân thể y nguyên không lúc nhích, khí tức phiêu miểu cao viễn, rõ ràng chỉ có 2m khoảng cao, nhưng lại có một loại nghiêng trời lệch đất cảm giác, tựa như vô biên vô tận tương cùng, không thể dung chuyện. Đối mặt ma quân kinh khủng một kích, hắn sát mặt đạm mạc, trong con ngươi có nhật nguyện tinh thần tại sổ đổ, tay phải nâng lên, giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên mê man, lòng bàn tay bên trong nổi lên từng mảnh từng mảnh thế giới hư ảnh. Mỗi một đạo thế giới hư ảnh đều ẩn chứa lực lượng quỷ dị, đem ma quân sau lưng tầng mấy chục ma ảnh công kích từng cái hóa giải. Một cái thế giới đối ứng một đạo ma ảnh. Bỗng nhiên trở nên mê man, lòng bàn tay bên trong nổi lên từng mảnh từng mảnh thế giới hư ảnh. Mỗi một đạo thế giới hư ảnh đều chứa lực lượng dị, đem ma quân sau lưng tầng mấy chục ma ảnh công kích từng cái hóa giải. Một cái thế giới đối ứng một đạo ma ảnh. Ma quân cuồng phong bạo gió công kích, tại tới gần Dương phóng trong nháy mắt, hết thể biến mất. Ngay tiếp theo phía sau hắn một đạo đạo ma ảnh đều phản phất bị không chế, phát ra từng đạo kinh thiên động địa ma khiếu thanh âm. Đồng thời, một áp lực trầm trọng bao phủ tại Ma quân tâm linh. Dương phóng một trường này rõ ràng còn không có chân chính rơi vào đỉnh đầu của hắn, hắn đã sinh ra hảo giác, giống như đã bị này trưởng đánh trúng, sương sợ sụp đổ, linh hồn sụp đổ, thân thể chết thảm. Trong lòng hắn dần mình, không chút nghi thân pháp triển khai, cấp tốc rời xa. Chỉ bất quá, tại hắn rút lui thời điểm, Dương Phong thân thể cũng tại như bóng với hình. Mặc kệ hắn làm sao lui cùng dương phóng cự ly từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Ma quân ẩm ỉ thiết giải, thân thể đang nhanh chóng biến lớn, ma khí mãnh liệt, khí tức kinh khủng, song trưởng trực tiếp hướng lên nghênh đón, phản phất biến thành thương thiên, ma nuốt và vật, vật. Kinh khủng to lớn màu đen thủ trưởng bên trong ẩn chứa đủ loại kinh khủng nguy cơ, long trời lở đất, không ra lõm, muốn dùng tuyệt đối lực lượng đánh nát hết thảy. Giang rắc. Dương phóng kia ẩn chứa thế giới, bao trùm hết thảy tinh thủ trưởng, cục cùng ma quân va chạm đến cùng một chỗ, ép hắn song trưởng tường khung vỡ tan, pháp tắc sụp đổ, khí lưu mãnh liệt. Ấm. Ma quân thân thể tại chỗ bay ngược mà ra, trong nháy mắt sụp đổ, hung hăng lượn ở nơi xa. Hóa thành một đoàn hỗn loạn ma khí, nhưng cái này đoàn hỗn loạn ma khí rất nhanh lần nữa gây dựng lại, từng mảnh từng mảnh hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt lần nữa hóa thành Ma Quân. Hắn khuôn mặt tăm lãnh, hai bên tóc mai hoa râm, một thân màu đỏ sẫm trường bào, hai tay tự nhiên rủ xuống, khỏe miệng tràn đầy từng tia từng tia vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Phóng. "Tuyệt học gì? Phiên Tiên Ấn." Dương Phóng quần áo phân phật, ngũ khí nhẹ nhàng, mạo giống niên, giống trung niên, giống niên, đầy, về phía các ba một chiêu Mà Quân ngữ khí băng lãnh, Sau lưng từng mảnh từng mảnh đen như mực sắc ma khí phô trương, mên ngông đông đượm, nhanh chóng huyễn hóa ra một mặt đen như mực sắc cơ sí. Xoẹt một tiếng, màu đen đại kỳ xuất hiện ở hắn trong tay, trong nháy mắt từ phía trên khuếch tán ra từng mảnh từng mảnh nồng đậm hủy diệt tinh khí tức, kinh thiên động địa, cuồn cuộn bánh trướng. Chợt vừa xuất hiện, liền để mảnh không gian này bắt đầu vặn vẹo. Vô tận sát khí đang tràn ngập, toàn bộ khu vực trong nháy mắt rung chuyển. Phệ Thần Kỳ. vòng xoáy bên ngoài, tồn thần bí ma ảnh hai mắt bên trong, trong nháy mắt bắn ra tinh hồng quang, nhận ra mặt này xí, là đã từng thần thần cổ thần linh thời kỳ Từng có một vị cái thế ma nhân, ý đồ luyện được một kiện nghịch thiên sát khí, bí mật đồ sắt thần linh, rút ra thần linh hồn phách tiến hành luật khí. Mặc dù về sau bị người phát hiện, rước lấy Đông đảo Thần Vương cùng nhau xuất thủ, nhưng là món kia nghịch thiên sát khí cũng bị luyện chế ra chín thành nhiều. Một trận chiến phía dưới, máu chảy bầu mái trèo. Thần Vương cấp cao thủ bị Sinh Sinh đánh giết ba vị. Vị kia cái, cái thế ma nhân cùng trong tay nghịch tiên sắc khí cũng biến mất theo không thấy. Nghĩ không ra thời gian qua đi vô số năm, mặt này kinh khủng cỡ sĩ càng lại lần hiện hiện thế gian. Đen như mực băng lãnh đại kỳ tại ma quân trong tay phần phật bay múa, giống như là đại biểu hủy diệt, đại biểu tử vong. Có một loại cực hạn kinh khủng, tràn ngập chu vi. Hôm nay cùng ngươi chậm trễ thời gian đủ nhiều, mặc kệ ngươi có gì đó cổ quái, đều chú định khó mà đạo thoát cố định số mệnh. Ma quân thủ trưởng vệ thần kỳ, đưa khí băng lánh. Soạt. Trong tay hắn đen như mực sắc cổ lão đại kỳ bỗng nhiên huy động lên đến, hướng về Dương Phong quét sạch mà đi, ngập trời đen như mực sắc ma khí cấp tốc mãnh liệt mà ra, kinh thiên động địa. Vô tận ma khí bên trong, trong nháy mắt nổi lên từng thái cổ thần linh ảnh. Lấp nhá mấy người. Mỗi một vị thái cổ thần linh đều là trong tỉnh anh tỉnh anh. Bọn hắn nổi lên Bộ pháp nhất trí, vây khốn dương phóng, vậy mà tại cùng một thời gian thi triển ra cái thế đại sát thuật. Cái này đạo ma cờ coi là thật có hủy thiên diệt địa chỉ uy. Hậu thế thời đại, dù là một tôn thần linh đều khó mà gặp được. Nơi này lại trực tiếp xuất hiện mấy ngàn vị. Đơn giản như là viễn cổ chúng thần thời đại, một lần nữa giáng lâm. Đại kỳ chỉ là nhẹ nhàng một quyển, liền tương đương với mấy ngàn vị thái cổ thần linh cùng nhau xuất thủ, mảnh không gian này trong nháy mắt sôi trào, tại kịch liệt lay động. Nếu không phải không gian này là đạo quả chỗ tình hoa, hội tụ thời kỳ viễn cổ vô số thi thể cùng vũ khí, cấu tạo đặc tụ, chỉ sợ mảnh không gian này thật muốn bị nát. Dù vậy, ở vào mấy ngàn thần linh hư ảnh ở giữa nhất Dương Phong, cũng trực tiếp cảm giác được một cố vô biên vô tận kinh khủng sát ý một cỗ sắp bị luyện hóa cảm giác hiện lên trong lòng của hắn bên trong, kém chút đem hắn từ bản thân thôi miên bên trong đánh rơi xuống. Nhưng Dương Phong ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh khôi phục, ở phía sau hắn hỗn độn khí tức mấy liền, màu vàng kim hoa sen nở rộ, từng mảnh từng mảnh hỗn độn khí tức, màu vàng kim hoa sen khắp nơi hiện lên, đem hắn một mực bảo hộ ở ở giữa. Tất cả công kích đánh vào trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn mảnh liệt lay động, khí huyết mảnh liệt, thân thể kém chút bị đánh lật ra đi. Viễn thần kỳ Huy lực, đơn giản không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá, Dương Phong phản ứng cực nhanh. Tại bị kém chút đổ nhào về sau, thân thể của hắn cũng mãnh liệt lay động, sau lưng Hỗn Độn khí tức bên trong đột nhiên cũng nổi lên một cây to lớn cờ khí, và óng ánh một mảnh, có khắc phù văn, lưu chuyển lên vạn vật quy nguyên, khai thiên tích địa cổ lao khí tức. Bản cổ phiến, hắn một phát bắt được mặt này đại kỳ, đột nhiên lay động, một cỗ kinh khủng hơn khí tức trong nháy mắt dâng lên mà ra, phô thiên cái địa hướng về trước mắt vô số thần linh quét tới. Thâm bao nhiêu lớn, lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Giờ khắc này, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chư Tiên thần ma, hết thảy trấn áp. Một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng anh mình. Bàn cổ phiên cùng phệ thần kỳ hai cái hoàn toàn không tại cùng một thời không kinh khủng sát khí trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ. Chính như quan công chiến thần quỷ. Giang rác. Từng vị thần linh hồn ảnh như là đồ sứ làm thành, vừa đối mặt che kín vết dạng, sau đó trực tiếp vỡ nát, cấp tốc tiêu tán, từng mảnh từng mảnh khai thiên tích địa, chư nguyên bắt đầu lực lượng cấp tốc hành quyền, như là bài sơn đảo hải, mênh mông đông đượng, nhất cử sông nát phệ thần ra tới lực lượng, tại ma quân thần đại biến trong, tác dụng đến hắn trong thân thể vang một tiếng, Ma Quân thân thể tại chỗ bay tứ tùng, đập vào nơi xa, lần nữa hóa thành mảng lớn ma khí. Sau đó từng mảnh từng mảnh ma khí cấp tốc gây dựng lại, lần nữa hợp thành thân thể của hắn. Phệ thần kỳ cũng lại lần nữa khôi phục xuất nhập. Bị quét nát vô số thần ảnh tại lại lần nữa khôi phục, một lần nữa ngưng tụ tại hắn bên người. Đây là vũ khí gì, ngươi đến cùng là ai? Ma Quân lên tiếng lần nữa, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, giương phóng nữ khí đạm mạc, cầm trong tay bản cổ phiên, giới thời trưởng hà mênh mông đông đúc, Cái gì Nguyên Thủy Tôn, chưa từng nghe qua. Ma Quân gầm Không sao, từ giờ trở đi, thẳng đến ngươi chết đi, ngươi cũng đem đi khác." Dương Phong mở miệng, thanh âm không vui không giận, tiếp tục hướng phía trước, trong tay bản cổ phiến lần nữa lay động mãnh liệt, lại là một mảnh khai thiên tích địa lực lượng kinh khủng bộc phát ra, mênh mông dung đường, hướng về Ma Quân thân thể mãnh liệt mà đi. Ma Quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên giới bắn ra vô tận ma quang, ôm lấy vẻ thần kỳ, Liều mạng lay động, điều khiển gần vạn thần linh, hướng về Dương Phong giữa hai bên trực tiếp bạo phát ra như là lôi đỉnh đồng dạng tiếng lớn. Từng mảnh từng mảnh không gian vặn bẹo, đại địa vỡ nát, vô số thi thể lưng tung bay múa. Đầy trời coi bảo mảnh vỡ cũng bị đánh bốn phía tích xạ. Cả hai chiến đấu không thể tưởng tượng. Bất quá cho dù Ma Quân đã đem Vệ Thần Kỳ thôi động đến thực hạn, nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt y nguyên không chiếm được chỗ tốt gì, bị Gắt Ga áp chế. Từng mảnh từng mảnh lực lượng kinh khủng đem hắn thân thể không ngừng đánh nát, quét bay, hắn tất cả công kích đơn giản soi như trò đùa. Trải qua mấy chục lần, Ma Quân quả là nhanh muốn điên. Hắn chính là Đường Đường Tiên Cổ Ma Quân, chấp chưởng Vệ Thần Kỳ, lại bị một cái tên không kinh truyền ra hỏa Gắt chế, có thể nào vòng xoáy bên ngoài Ảnh, cũng lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên Thủy Đây rốt cuộc là vị kia tồn tại, Thái cổ thần linh thời đại, thật có dạng này một vị cái thế cường giả sao? Giống. Mà Quân lần nữa phát ra vô cùng chói hai tiếng gầm, thân thể ở phía xa lại một lần tiến hành gây giật lại. Nói cho cùng hắn vị này thân thể cũng không phải là chân thân, chỉ là hắn phân hóa ra một cỗ lực lượng, liên tục mấy chục lần vỡ nát về sau, đã không cách nào lại tiếp tục duy trì. Hắn rất là phẫn nộ, nếu là lại vỡ nát mấy lần, cỗ này phân thân đem triệt để hủy diệt. Mà đối phương cũng đem thừa cơ tiêu trừ hắn thân ký. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình gặp phải thất bại. Dương phóng sắc mặt đạm mạc, không vui không buồn như cũ tại bước lên phía trước, trong tay đại kỳ tiếp tục hướng phía trước cuốn đi. Đối phương không phải thật sự thân, hắn cũng không phải chân chính nguyên thủy. Nguyên thủy chỉ là một vị thần thoại nhân vật, đến cùng có cái gì thủ đoạn, hắn cũng không rõ ràng, hắn biết đến chỉ có bản cổ phiên. Nhưng bản cổ phiên có cái gì uy lực, cũng toàn bộ nhờ hắn tưởng tượng. Hắn tưởng tượng mạnh bao nhiêu, liền sẽ thật sự có mạnh cỡ nào? Soạt, lại là một lần mảnh liệt lay động, ma quân phát ra gầm thét, thân thể lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay, sụp đổ ra. Vô số ma khí một lần nữa hội tụ, lần nữa tạo thành thân thể của hắn. Ta sẽ còn trở lại. Hắn ngữ khí băng lãnh, Nhìn về phía Dương Phóng. Sau đó một khắc cũng không nhiều đợi, cuốn lên phệ thần kỳ, cấp tốc sông ra cự sắc vàng xoáy. Cố này phân thân là hắn thật vất vả mới ngưng tụ, nếu là tổn thất ở đây, giống như tiêu hao hắn mấy ngàn năm công lực, đồng thời, hắn cũng là mất đi đối mảnh này đại lục giám sát, tương đương với lột hết ra hai mắt. Bất quá ngay tại hắn vừa mới xông ra cự sắc vàng xoáy, đột nhiên xảy ra dị biến. Trước đó kia đạo ma ảnh vừa qua, toàn thân trên dưới xích âm thanh rầm rầm lên, dị thường chói thai, khí tức kinh khủng, nâng lên một cái to lớn ánh sáng chưởng, trực tiếp hung hăng bổ về phía Ma quân. Ầm ầm. Ầm. Ma quân phân thân bị tại chỗ đánh tan, lần nữa biến thành vô tận ma khí luân lưu, hung hăng chạy ngược nhập cự sắc vòng xoáy bên trong. Những này ma khí đang nhanh chóng hội tụ, muốn gây dựng lại thân thể, từng đợt phẫn nộ giống to trực tiếp từ mảnh này ma khí bên trong hướng ra phía ngoài truyền ra. Người dám ám toán ta, giống ba. Hắn đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Thời khác nỗ chốt, lại bị tia thần bí ma ảnh ám toán. Kinh khủng một trưởng bên trong lần chứa khó mà tưởng tượng ý lực, khiến cho ma quân thân thể không cách nào lại lần giống trước đó đồng tùy tiện gây dựng lại, tại sóng lớn lan lộn, không ngừng hướng về ở giữa hợp. Dưỡng bắt lấy cơ hội, lần nữa lay động mảnh liệt bản cổ phiến. Xoạt so Không gian vặn mèo, vô cùng đáng sợ lực đo một cái tử bao phụ lại ma quân biến thành hắc sắc ma khí, từng đợt khai thiên tích địa kinh khủng khí tức liên tiếp mênh mông cuồn cuộn mà ra. Rống, ma quân tiếng rống giận dữ đang không ngừng vang lên, định hai nhức óc, quên quần tại mảnh này khu vực, như cũ tại hết sức dễ rửa. Nhưng cũng tiếp bị kia đạo ma ảnh ám toán một cái, đánh mất tiên cơ, liền phệ thần kỳ đều bị đánh bay đi ra. Không có phệ thần kỳ nơi tay, tự nhiên không có khả năng chống lại ở bản cổ phiên lực lượng. Giữ phóng, ngươi là trốn không thoát, ta sẽ còn trở lại, chờ ta bản thể thoát khốn, cuối cùng sẽ trở thành ta một bộ phận. Ma quân gầm két đang không ngừng truyền đến. Phốc phốc. Hắn cốt này phân thân vẫn là cấp tốc tán loạn, biến thành vô tận năng lượng loạn lưu, bị bản cổ phiên luyện hóa. Từng mảnh từng mảnh vô cùng đáng sợ năng lượng loạn lưu tại mảnh này khu vực mãnh liệt, mênh mông đông đưa, chấn động đến thiên địa rung chuyển. Dương phóng thân thể rốt cục cũng ngừng lại. Mảnh này kịch liệt rung chuyển khu vực, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục như thường. Hai mắt của hắn hướng về Ma quân lưu lại phệ thần kỳ nhìn lại, thủ trưởng một trảo, liền muốn đem phệ thần kỳ thu hút trong tay, na, nhiên đi chế, trực tiếp phá vỡ hư không, trong nháy mất. Phệ thần kỳ đã bị Ma quân hóa, thể của hắn còn sống, ngươi lưu không được nảy cỡ. Cửu sắc vòng xoáy bên ngoài, Tiên đạo thần bí ma ảnh lần nữa mở miệng yếu ớt. Dưỡng Phong nhíu mày, cuối cùng trực tiếp từ Cửu sắc vòng xoáy bên trong một bước đi ra. Nhưng ngay tại hắn mới vừa đi ra Cửu sắc vòng xoáy, nguyên bản một thân mênh mông kinh khủng nguyên thủy thiên tôn lực lượng lập tức bắt đầu cấp tốc tiêu tán, mênh mông dung lượng quy về hư vô. Hắn tự thân cũng lập tức từ bản thân thôi miên bên trong khôi phục lại. Dưỡng Phong trong lòng giận mình, lần nữa nhìn về phía Cửu sắc vòng xoáy. Chẳng lẽ chỉ có tại Cửu sắc vòng xoáy bên trong mới có thể bản thân miên? Ra khỏi vòng xoáy, lực lượng liền sẽ biến mất. Đơn thuần đạo quả tình cũng không thể để người phát huy quá lớn lực lượng. Ngươi thôi miên chính mình tiền để, là nhất định phải tại bên trong thánh điện." Kia đạo thần bí ma ảnh mở miệng nói ra. "Muốn tại bên trong thánh điện." Dương Phóng mở miệng, đột nhiên kịp phản ứng. "Khó trách trước đó kia vị thần bí lao giả muốn để chính mình tiến vào rơi xuống thánh điện. Nguyên lai like hắn sớm đã nhìn ra, trên người mình có dấu đạo quả tinh hoa. Chỉ có tiến nhập thánh điện, chính mình mới có thể mượn dùng đạo quả tinh hoa lực lượng, thoát khỏi trên thân vân ký." Đột nhiên, Dương Phóng nhắm mắt nội thị, hướng về linh hồn chỗ sâu quét tới chỉ gặp tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất, nguyên bản thuộc về ma quân ý hình ấn ký, giờ khác này ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm dại ám đạo, sau đó một chút xíu tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Nhưng bên cạnh mặt khác hai cái ấn ký, nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Kiếm ma cùng cổ Phật, dưỡng phóng trong lòng mãnh liệt, nhưng không có giống trước đó như thế khủng hoảng cũng bất lực. Hôm nay cùng ma quân giao thủ, để hắn ý thức được rất nhiều đồ vật. Đối diện với mấy cái này cổ lão tồn tại, hắn cũng không phải là một tia hy vọng đều không có. Đạo quả tình hoa dấu họ trên người hắn, đây chính là lớn nhất tối bảo, có thể để hắn thời gian bên trong phi tốc tăng lên. Ngoài ra, kiếm ma cùng cổ Phật trạng thái đều so ma quân muốn học việc. Bọn hắn tất cả đều người bị thương nặng. Đây chính là chính mình cơ hội. Từ đó về sau, công thủ dịch hình. Theo chính mình dần dần cường đại, thậm chí có thể tìm được nơi ở của bọn hắn, cường thế tiêu trừ bọn hắn quân ký. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, nếu không có tiền bối tương trợ, vẫn bối tất nhiên khó thoát. Dương phóng thu liễm tâm tình, đi đến kia đạo thần bí ma ảnh phụ cận, hai tay chắp lên, mở miệng nói ra: "Ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi nên địa phương, ly khai nơi đây." Ma ảnh ngữ khí băng lãnh, thái độ đại biến. "Tiền bối, vãn bối còn có ba." Lập tức đi. Ma ảnh băng Hàn quát. "Vâng, tiền bối, bất quá, vãn bối nên đi đi đâu?" Dương Phóng hỏi thăm. Trước đó hắn là thông qua thần kính mảnh vỡ xuất hiện nơi đây, hiện tại chỉ sợ còn muốn rượi vào thần kính mảnh vỡ mới có thể ra đi, chỉ là một cái khác khối thần kính mảnh vỡ bị cái này ma ảnh trông coi, hắn tất nhiên muốn chào hỏi. Nơi đó, ma ảnh ngâng lên ngón tay, điểm hướng cách đó không xa thần kính mảnh vỡ. Dương Phóng đành phải gật đầu, cất bước đi ra. Cho dù trong lòng của hắn còn có vô số nghi vấn, nhưng giờ phút này cũng không dám tùy tiện hỏi thăm. Không tại cửu sắc vòng xoáy bên trong, hắn coi như thôi miên chính mình cũng không có khả năng phát huy ra nguyên thủy thiên tôn lực lượng như vậy. Cửu sắc vòng xoáy phối hợp thánh điện mới có thể để cho hắn mộng tưởng trở thành sự thật. Cho nên hiện tại cùng ma ảnh đạo thủ, căn bản không thực tế. Cái này ma ảnh trước trước sau sau thái độ giống như là hai cái người khác nhau, khi nộ khô lộ. Sau khi rời khỏi đây không cần nhiều đợi, trong thánh điện nguy cơ trùng trùng, lưu thêm một khắc, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Ma ảnh ngứ khí băng lánh, cố ý chỉ điểm. Đa tạ. Dương phóng lần nữa đầu, cuối cùng vẫn cất bước đi hướng thần tính mạnh ảnh lượn lên, như là xuyên vô tận không gian. Thân thể của hắn xuất hiện lần nữa tại một mảnh nồng đậm sương mù màu đen trước đó. Dương Phóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đây chính là trước đó hắn dừng lại địa phương. Với mới thạch điện quả nhiên là khói đen nội bộ. Dương Phóng như có điều suy nghĩ, lần nữa hướng về hắc vụ chắp tay, lập tức quay người liền đi, hướng về nơi xa ti đến. Lần này, hắn không còn có gặp được trước đó loại kia cùng loại quỷ đà tường sự kiện. Một đường sông ra, toàn bộ khu vực vô tận hoang vu, khắp nơi đều là tàn phá phế tích, khô nước đại địa, có một loại vô biên tịch liêu cùng sảo sạc cảm giác. Đảm mắt. Dương Phong đã xông ra không biết rõ bao xa. Hắn trong miệng khẽ hít vào khí, trong lòng nương chặt Dưỡng phóng nội bộ thánh điện đến cùng lớn đến bao nhiêu? Vừa mới ma ảnh chỗ địa phương tựa hồ còn không phải hải tâm. Hắn đi ở chỗ này, hoàn toàn có một loại mê thất cảm giác. Dưỡng phóng kịp phản ứng, trực tiếp vận chuyển lên chỗ nhân quả, từng đạo vô hình dây nhỏ từ hắn đáy mắt khu vực kéo dài mà ra, lít nhá lít nhít, hướng về xa xa vô tận hư không dũng mãnh lao tới. Hắn đang lợi dụng nhân quả thôi diễn lối ra. Nhưng đột nhiên, dưỡng phóng trong lòng giật mình. Một cố năng đậm bị thăm dò cảm giác từ phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến. Dưỡng phóng đột nhiên quay đầu. Nhân quả xuyên lẫn, từng đạo vô hình dây nhỏ tại sau lưng phu chào. Cách hắn ngoài 3 4 dặm địa phương, Một đạo trong suốt cái bóng lắng lặng sửng sứng, hướng về hắn bên này lạnh lùng nhìn tới. Còn có những sinh linh khác? Không đúng, không chỉ một. Chỉ gặp cái kia đạo trong suốt cái bóng sau khi xuất hiện tại hắn bên người, liên tiếp rất mau ra hiện một đạo lại một đạo trong suốt cái bóng, nhãn thần băng lánh, như là quỷ hồn, tại xa xa hướng về hắn nhìn tới. Một cố nồng đậm cảm giác nguy cơ trực tiếp nổi lên dương phong trong lòng. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền đi. Chỉ bất quá loại kia cảm giác nguy cơ lại như bóng với hình, giống như là có cái gì đồ vật cấp tốc hướng hắn đánh tới. Làm cản, hắn mở miệng gào to Đỉnh đầu khu vực 7 màu vòng xoáy xuất hiện, kịch liệt xoay tròn, tán mát ra hủy diệt tính lực lượng kinh khủng, ngăn cách hết thể nhìn trộn. Dương phóng trên người loại kia cảm giác nguy cơ cấp tốc biến mất, nhưng hắn cũng không dám ở lâu, mà là dọc theo chuỗi nhân quả chỉ dẫn, tiếp tục hướng phía trước. Trong lòng của hắn cấp tốc cuộn cuộn, xuất hiện các loại ý nghĩ. Trước đó tại thánh điện bên ngoài, gặp phải cái kia ác quỷ tựa hồ chính là từ thánh điện chạy đi. Những này thấu minh hư ảnh chính là ác quỷ hình. Dương Phong trong lòng phát triển, tiếp tục vọt tới trước. Trong quá trình này, những cái kia thấu minh hư ảnh bắt đầu lường hắn tiến công, từng cái trong miệng gào thét, cấp tốc đến tới Dương Phong bảy màu hào quang rất nhanh quét ngang mà ra, hướng về những cái thấu minh hư ảnh là đi. "Giống, giống." Từng đạo điệt hai tiếng giống chuyển ra, không ngừng có từng đạo thấu minh hư ảnh bị hắn quét vào đến bảy màu vòng xoáy bên trong. Dương phóng tối thở phào, cũng may những cái thấu minh hư ảnh cũng không có ác quỷ đáng sợ như vậy. Bọn hắn so với phía ngoài ác quỷ, kém không chỉ một bậc hai chủ. Nếu quả thật có ác quỷ lực lượng như vậy, hắn hôm nay tất nhiên nguy rồi. Bất quá Dương phóng lại cũng không dám ở lâu, lo lắng sẽ dẫn xuất cái khác kinh khủng tồn tại. Dưới mắt hắn chỉ muốn liều lĩnh ly khai nơi đây. Một đường cùng sông, mảng lớn mảng lớn phế tích từ lòng bàn chân hắn vượt qua, thế lương, xa xưa, sức mạnh mang tính hủy diệt ở chỗ này lan tràn, Dưỡng Phong có loại một mình một người chạy tại tận thế hoang thổ cảm giác, cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Đột nhiên, giống, Từ xa xôi phía trước trực tiếp truyền đến từng đợt kinh thiên động địa tiếng ầm, chấn mảnh không gian này đều tựa hồ lay động, mặt đất tại kịch liệt run run. Nồng đậm sát khí tại phía trước dâng lên, tựa như núi lửa đồng dạng. Dưỡng Phong biến sắc, đột nhiên dừng lại. Nguy hiểm. Đây là ba vương giả. Hắn cũng không có dám tiếp tục tiến lên, mà là rất nhanh liễm tức hóa ảnh, che dấu. Bởi vì thanh âm này vang lên phương hướng, tựa hồ ngay tại thánh điện lối vào khu vực, có một tôn khó mà tưởng tượng sinh vật ngăn ở nơi đó. Tuy tiện phía dưới, Dương Phóng cũng không nguyện ý cùng đối phương sống mái với nhau. Có lẽ trốn lên một thời gian, đối phương liền sẽ rời đi. Thời gian vượt qua, hắn lặng lẽ dấu ở một chỗ ám ảnh bên trong, thân thể gần như hoàn mỹ yêu hơi thở. Trong quá trình này, phía trước kinh khủng khí tức cũng không có tiêu tán, mà là lục tục ngoe ngoe không ngừng tăng nhiều, thật giống như có một tồn lại một tồn không biết tồn tại, hội tụ tại thạch điện chỗ cửa lớn Mỗi một vị kinh khủng tồn tại xuất hiện, đều sẽ phát ra cực kỳ âm. Bất quá bọn hắn tựa hồ bị quản chế tại thánh điện lực lượng, không cách nào chân chính xung ra, chỉ có thể hội tụ ở nơi đó, không ngừng gào thét. Cứ như vậy, một hồi hội tụ, một hồi ly khai. Phía trước khu vực từ đầu đến cuối có kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc ma hùng thanh âm vang lên. "Giống 3. Ba, Cuồn cuộn sát khí bộc phát, hướng về phía trước cửa chính khu vực ép tới, cắt bay ra chạy, không gian rung chuyển, toàn bộ thạch điện thế giới đều tựa hồ đang rung theo lấy từng đợt rung động. Lập tức, nguyên bản tụ tại cửa chính chỗ đám kia sinh vật khủng bố Từng cái lộ ra hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng tản ra, riêng phần mình đảo vòng. Ma khí nồng nặc tại cửa đá khu vực lạc lộ, Dầm rầm xieng xích âm thanh không ngừng vang lên. Là kia đạo thần bí ma ảnh, hắn tử thạch điện ra rồi. Dương Phóng mừng rỡ, có kia đạo thần bí ma ảnh tại, chính mình tất nhiên có thể lì khai nơi đây. Hắn lúc này cấp tốc hướng về phía trước tiếp cận mà đi. Không bao lâu, Dương Phóng quả nhiên thấy được phía trước, mảng lớn mảng lớn hắc vụ đang cuộn trào, mênh như là bên trong chói thai xiển lên. Một đạo đen như mực mơ kinh khủng bóng đen, bị trùng xích cuốn lấy, sừng sững tại cửa chính phía sau. Ánh mắt băng lánh, tại hướng về thánh điện bên ngoài cửa chính lạnh lùng nhìn lại. Nho nhỏ một cái khe, tựa hồ cách xa nhau hai thế giới, đem hắn cùng ngoại giới vĩnh thế cách ly. Đột nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu, một đôi màu đỏ tươi con ngươi trực tiếp nhìn về phía Dương Phóng Hóa thành bóng đen, bắn ra hai đạo ma ánh sáng. "Là ngươi, ngươi còn không có rời đi." Dương Phóng thân thể lần nữa hiển lộ mà ra, lộ ra cười khổ, chắp tay nói, "Tiền bối thứ lỗi, trước đó nơi đây bị một đám sinh vật ngăn chặn, vạn bối cũng không cảm giác quá mức tới gần. Ngươi đi đi." Ma ảnh ngữ khí băng lãnh, trực tiếp tránh ra một đầu đạo lộ, đà tạt tiền bối Dương Phong trong lòng Mãnh Liệt, lần nữa chấp tay, mà là cấp tốc hướng về cửa đá khe hở phóng đi. Soạt, thân thể loại lên, hắn triệt để xông ra cửa đá. Sau đó một bước không ngừng, tiếp tục vọt tới trước, thẳng đến cách xa bảy tám dặm khu vực mới lần nữa dừng lại. Giờ phút này, đã là sau nửa đêm, thiên điệu lờ mờ, ánh trăng như nước, xung quanh bốn phương tám hướng không có một tia thanh âm. Dương Phóng xoay người lại, lần nữa hướng về thạch điện nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa đá khe hở, Lomer có thể nhìn thấy bên trong hắc vụ phu trào, một đạo mơ hồ ma ảnh tại lạnh lùng hướng về bên ngoài xem ra Dương Phong quay người lên đi, cấp tốc biến mất nơi đây. Hắn bảy màu vòng xoáy bên trong trước đó thôn vệ hơn 10 vị cao thủ, chờ đến đem đám người này triệt để luyện hóa, hắn là liền cự ly vương giả không xa. Đến thời điểm liền có thể tìm trước đó những người kiếm lần lượt tính sổ sách. Tam nhãn tạ quân, đông lê lao quái, diệt rục ma quân, các ngươi cần phải chờ ta. Dương Phóng nói nhỏ. 3. Ba.